Đây là tứ phẩm tôn cấp vũ khí. Đỗ Phi híp mắt chăm chú nhìn một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần kinh ngạc, không thể tưởng được, cái này 99 hộ pháp trong tông, xếp hàng thứ nhất Thiên Long tông truyền thừa, lại là bị hắn đoạt được. Đỗ Phi, một chiêu này uy lực, mà ngay cả ta cũng vậy có chút chờ đợi, có thể chết tại đây một chiêu phía dưới, ngươi vận khí không tệ. Diệp Thanh Mã cước đạp hư không, một đạo nhàn nhạt Thiên Long chi ảnh, mơ mơ hồ hồ hiện hiện, mà nói Thiên Long chi ảnh, theo chân khí thúc dục, tựa hồ càng nhìn chăm chú bắt đầu đứng dậy. Thiên Long vệ ngày bí quyết. Chấm thấp tiếng quát mạnh mẽ theo Diệp Thanh Mã trong miệng truyền ra, nhất thời, hắn sau Lương Thiên Long Chi ảnh hưởng, lập tức tỏa phát ra một hồi kim quang. Tử, theo Diệp Thanh Mã một ngón tay điểm ra, nhất thời, cái kia trong không gian, mạnh mẽ truyền đến một hồi kỳ lạ chấn động, chật liền gặp được ngày đó Long Chi ảnh tại thời khắc này phảng phất khôi phục linh tính bình thường, rõ ràng mạnh mẽ há miệng, chợt một đạo kim sắc của sáng tiểu hung hăng hướng về đô Phi trôi trôi phẳng bàn tới. Rầm rầm rầm, phía dưới một mảnh lâm hải, lập tức tại đây loại áp khí phía dưới biến thành từng mảnh bột phấn, thậm chí mà ngay cả trên đại điện cũng đúng xuất hiện từng đạo vết rách mà những kia vốn tại vây xem cường giả giờ phút này nguyên một đám trong đôi mắt đều là tràn đầy cực đoan kinh ngạc khí tức đây là 99 hộ pháp tông xếp hàng thứ nhất thiên long tông tuyệt học rốt cuộc là người nào nhận được rồi cái kia truyền thừa tên kia phảng phất là tây vực 9 bá chủ một trong diệp thanh mã cái gì còn có các ngươi nhìn hắn đối diện ra hỏa tựa hồ cái kia đỗ phi a cái gì người này đúng đến địa phương nào đều không yên ổn à hắn là dự bị đem tây vực 9 bá chủ đều được tội đến triệt triệt để để sao theo quỷ dị tâm mắt bạo động nhất thời Vũ hồ tứ hải tiểu truyền đến từng đợt kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên đối với cái này giao thủ hai người, không ít người đều là cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Tây Vực chín bá chủ một trong Thiên Long tông truyền thừa Đỗ Phi nhìn trời tế lơ lửng Diệp Thanh Mã thân ảnh, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng. Tựa hồ cái này Diệp Thanh Mã tại đây cựu trâu chiến trong tràng cũng đúng hôn lăn lộn đến không sai a. Hơn nữa còn chiếm được bậc này truyền thừa. Hô, thật dài thở dài một ngụm hôn, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng nhiều vài phần vẻ mặt ngưỡng trọng. Diệp Thanh Mã cái này vũ quá mức nhỏ yếu rồi, coi như là hắn, như là trước kia cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn lại, nhưng là hôm nay sao? Rầm rầm rầm, một cỗ bành trướng chất khí, lập tức theo Đỗ Phi trong cơ thể gào thét ra, mà thủ đoạn phía trên Tuyệt Long tỏa cũng lập tức điên cuồng léo bắt đầu chuyển động, tại chân khí quán chú phía dưới, cái kia Tuyệt Long tỏa lập tức trở nên vừa thô vừa to vô cùng, phảng phất một con thùng luồng long bình thường. tại Đỗ Phi trước người lặng yên giãy giụa. Cái kia tựa hồ là tứ phẩm phù bảo, không thể tưởng được Đỗ Phi người kia rõ ràng cũng nhận được loại này thứ tốt. Đương làm Tuyệt Long tỏa xuất hiện thời gian, nhất thời trung quanh cường giả trầm mắt, nhưng lại lại lần nữa biến hóa bắt đầu đứng dậy. Thiên đạo tuyệt long tỏa. Tại tuyệt long tỏa vạn bẹo đến nào đó kỳ lạ góc độ lập tức, Đỗ Phi bàn tay đột nhiên lặng yên hướng về phía trước đánh ra, nhất thời liền gặp được không gian chung quanh bể cong, rồi sau đó chi chít lôi đỉnh xiềng xích lập tức theo trong không gian lan tràn ra. Sau đó những này xiềng xích lập tức hội tụ tại cùng nhau, cấu thành một đạo xiềng xích chi trụ, nhanh như thiểm điện đối với phía trước đánh ra. Bá đơn thuốc dân gian thế công, quả thực so tia chớp đều muốn nhanh chóng vài phần, coi như là Đỗ Phi cùng Diệp Thanh mã bản nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung cái tia chợt lóe lên ánh sáng, mà hạ trong nháy mắt. Cái kia hai đạo làm cho đều biết người lòng còn sợ hai thế công, lại đã từng dường như bầu trời tế thiên thạch bình thường, ầm ầm chạm vào nhau. Đông, đánh ngay mắt, cả thiên địa đều là trực tiếp run rẩy lên, đáng sợ kia năng lượng báo táp nhất thời tràn ngập mà mở, trực tiếp trên mặt đất cấu thành một cái khổng lồ hố. Cái gì? Kinh ngạc thanh âm, đột nhiên theo diệp thanh mã trong miệng truyền ra, hắn sắc mặt trắng bệnh, chân khí trong cơ thể điền cuồng cuộn ra, thậm chí mà ngay cả phía sau hắn thiên long chi ảnh cũng đúng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Mà đang ở diệp thanh mã gầm nhẹ thời điểm, một cỗ càng nhược tiểu chính là áp lực làm cho Đỗ Đô Phi đôi mắt lần nữa nhắm lại. Lúc này, hắn thật sâu hít một hơi hồn, trong cơ thể băng liên đan lập tức vận chuyển, một cổ đan tức điên cuồng trào vào tuyệt long tỏa bên trong, đồng thời bàn tay lần nữa vung lên. Đi. ba bả bá! Không gian bẹ cong bên trong, lại có một đạo nói xiềng xích lập tức thoát ra. Chỉ có điều những này xiềng xích lúc này đây mục đích lại cũng không đúng cái kia của sáng, mà là Diệp Thanh Mã sau lưng Thiên Long Chi ảnh. Tại Diệp Thanh Mã cái kia quỷ dị mà kinh hãi tầm mắt về sau, đạo kia nói xích rõ ràng trực tiếp xuyên thấu hư không đem ngày đó Long Chi ảnh lập tức xuyên thủng. Tại thời khắc này. Ngày đó Long chi ảnh phảng phất phát ra một hồi kêu rên thanh âm, chợt tại Diệp Thanh Mã đồng tử co rút lại phía dưới, ngày đó Long chi ảnh rõ ràng trở nên hư ảo, cuối cùng triệt triệt để để sói mòn mà đi. Hắn cái này tứ phẩm tôn cấp vũ khí, rõ ràng Bạch Đồ Phi như vậy dễ dàng phá đi rồi. Tại thời khắc này, Diệp Thanh Mã trong đôi mắt tràn ngập kinh hoàng cùng vẻ không thể tin. Ngươi lấy được đúng tiên Long Tông truyền thừa, mà ta được đến truyền thừa, tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng là, hết lần này tới lần khác, gọi là Tuyệt Long Tông. Nghe được Đồ Phi cái này hơi trào phúng ngữ liệu, Diệp Thanh Mã thần sắc lập tức trở nên mị quan vô cùng. Trường 039, Thứ phương mây di chuyển. Viễn cổ di chỉ trong tầng thứ 2, 99 hộ pháp tông chi chuyển thừa, có tất cả mạnh yếu. Cao tốc đổi mới rất rõ ràng, trong đó mạnh nhất chính là xếp hàng thứ nhất thiên long tông chuyển thừa. Nhưng là từ nào đó trình độ xuống dưới nói, thiên long tông chuyển thừa cũng không phải vô địch. Bởi vì, tại dưới của hắn, còn có một tông phái, gọi là, tên là tuyệt long tông. Tuyệt long nhị chữ, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại đã từng đem cái này tông phái đặc điểm trình bày đến giành mạnh chỉ sợ cái kia tại những tông phái khác trước mặt có thể dương nhanh múa vuốt thiên long tông cùng địa long tông tại gặp phải tuyệt long tông thời gian đều phải nhượng bộ lui binh hắn nguyên do ngay tại ở cái kia hữu ích thiết thực thiên lôi đan luyện chế ra tuyệt long tỏa, đối với cái này lượng tông vũ kỹ tựa hồ cũng có vài phần ức chế tạo dụng. cho nên rất hiển nhiên đỗ phi chỗ vận dụng thiên đạo tuyệt long tỏa, lại vừa vận đem diệp thanh mã thiên long tông chuyển thừa vũ kỹ ức chế đến xích sao cho nên sẽ xuất hiện bực này chẳng diện cũng đúng trong dự liệu sự tình đông phía chân trời phía trên cung bạo vô cùng năng lượng kình phong lập tức hướng về trung quanh mang tất cả mà mở ở trung quanh cường giả mỗi một người đều là hơi chút rung động chăm chú nhìn đỗ phi thân ảnh loại này đẳng cấp cường giả đuổi bính, cũng không phải là cũng tạm được có thể nhìn thấy a bá chủ diệp thanh mã phát huy đúng vậy thiên long tông tuyệt học a nhưng là không thể tưởng được cái kia đỗ phi rõ ràng ngay bực này tuyệt học cũng có thể phá vỡ cái kia đỗ phi đỉnh đầu tuyệt long tỏa cũng tương đối không phức tạp a không thể tưởng được hắn rõ ràng có thể đem cái kia chín bá chủ một trong diệp thanh mã đánh lui từ nay về sau trước mặt tây vượt chín bá chủ hàng đầu chỉ sợ là phải thay đổi một thay đổi a. Từng đạo châu đầu ghé thai thanh âm, tại phía chân trời văng lên, hiển nhiên, trước mắt một màn này đối với những tia cường giả rung động tương đối không nhỏ. Rõ ràng, Thiên Long tông truyền thừa, cũng cầm hắn không có biện pháp sao? Tại đầy trời ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thanh Mã mặt xe cũng đúng cực đoan mỹ quan. Đỗ Phi chỗ vận dụng mấy cái gì đó, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là không biết vì sao, đối với cái kia thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt hung manh xiển xích, trong lòng của hắn lại phảng phất có vài phần kiêng kỵ bình thường. Nhìn chăm chú Đỗ Phi sau một lát, Dùng Diệp Thanh Mã tâm tính, trong nội tâm rõ ràng nhiều vài phần thoải ý. Mặc kệ, tiểu tử này hôm nay thoạt nhìn có vài phần kỳ quái, đợi cho ta được đến tứ đại vương tông một trong truyền thừa về sau, lại đến tìm hắn khó khăn cũng không muộn. Lập tức trong lòng rơi xuống quyết đoán về sau, Diệp Thanh Mã nhíu nhíu mày, ánh mắt âm hẳn nhìn chăm chú xa xa Đỗ Phi một lát sau, rốt cục cắn răng, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp trong chớp mắt liền hướng đảo nhỏ ở chỗ sâu trong báo tố én mà đi. Người này ý định tạm thời thối lui sao? Đỗ Phi mắt hí chăm chú nhìn Diệp Thanh Mã thân hình đạo là không có truy tung đi qua, hắn tự nhiên minh bạch, cái này Diệp Thanh Ma muốn đi, đơn giản chính là bản nhân cũng muốn đi tứ đại vương tông gì chỉ mà thôi. chỗ kia, bản nhân khác thường muốn đi. ở chỗ này, tuy nhiên cũng có thể cùng hắn phân ra thắng bại, nhưng là lại khó tránh khỏi sẽ để cho hắn người khác chiếm tiện nghi, mà đợi cho địa đầu về sau, tiêu mọi chuyện đều tốt nói à. rơi xuống quyết nghị về sau, Đỗ Phi cũng không lại để ý tới chung quanh cái tia từng đạo kinh hoàng tầm mắt, mà là bản chân đặc mạnh, phát ra tuyệt long tỏa về sau, thân hình vừa động, liền hướng cái này đạo nhỏ ở chỗ sâu trong tháo chạy. ba bá bá. Theo hai người khởi hành tách ra, chung quanh những kia vốn tại vây xem chư nhiều cường giả, giờ phút này cũng là một cái cái phản ứng tới. chật, ánh mắt của bọn nó tiêu đều mang theo lòng tham cùng nóng bỏng chăm chú nhìn đảo nhỏ ở chỗ sâu trong cái kia tấm tu kiến bầy. chật, cũng không có bất kỳ nói nhảm. Lúc này từng đạo thân ảnh lập tức lao đi, nhất thời tiêu làm đến phía chân trời phía trên vang lên từng đạo phá phong thanh âm. Người nào cũng biết, giờ phút này xuất hiện viễn cổ di chỉ tầng thứ ba, mới được là cái này tấm viễn cổ di chỉ nhất làm trung tâm chỗ. Bao nhiêu cường giả tân vất vả khổ, gây nên chính là nơi này ở chỗ này chỉ cần có châu đến lời mà nói bất luận cái gì đồng dạng cũng có thể dễ dàng thay đổi bọn hắn thân mình vận mệnh Đỗ Phi thân ảnh không ngừng ở bên trên bầu trời tiềm lượng mà qua tuy nhiên phía dưới trong rừng rậm có một chút ngược tiểu chính là yêu thú tựa hồ cũng có thể phát giác được khí tức của hắn nhưng là dùng Đỗ Phi tốc độ cực nhanh những này yêu thú tại đã nhận ra khí tức của hắn đồng thời hắn đã từng không biết loại ra rất xa mà Đỗ Phi mục đích chính là cực đoan rõ ràng thì phải là cái kia tấm tu kiến bệ nhất trung tâm chỗ bởi vì bản nhân dung giới bên trong tín vật phía trên chấn động chính là cùng chỗ kia có châu liên lạc. Mà nương theo lấy đô phi tiến lên, giờ phút này cũng có thể nhìn thấy không ít người người nhanh chóng hướng về cái hướng kia tiệm lượng mà đi, hiển nhiên, có thể đi đến một bước này người, nhưng không, có một người nào, không, có một cái nào đúng ngu xuẩn. Đối lập khởi tứ đại vương tông truyền thừa mà nói, trung tâm những ngày bảo vật, ngay khai vị ăn sáng đều không tính là. Cho nên, cương giả chân chính đối với mấy cái này trung tâm bảo vật, căn bản chính là nửa điểm hứng thú cũng thiếu, khiếm vụ Đúng một mảnh quảng trường sao? Thân hình ở giữa không trung bên trong tháo chạy đã thành đại khái sau nửa giờ, không ngừng giữ vững cao nhất tốc độ đô phi thân hình đột nhiên lặng yên ngưng tụ, trận tầm mắt tiểu rơi xuống phía trước. tại đây thiên tu kiến vật nhất trung tâm chỗ, thình linh có một tòa khổng lồ mà cổ xưa quảng trường, mà một cổ bành trướng cảm giác cũng là từ cái này cổ xưa trên quảng trường tràn ngập ra. cho dù là không biết khoảng cách bao nhiêu năm tháng, Đỗ Phi cũng có thể theo cái này trên quảng trường cảm thấy cái kia thời kỳ viễn cổ huy hoàng. tại đây chính là tứ đại vương tông Di chỉ chỗ chỗ đến sao? Đỗ Phi chăm chú nhìn cái này tấm quảng trường một lát, trong đôi mắt cũng là có vài phần cực nóng chi xe hiện lên. tân vất vả khổ lâu như vậy cái này viễn cổ di chỉ bên trong là tối trọng yếu nhất bảo vật, rốt cục ra hôm nay bản nhân trước mặt ta. mà theo tầm mắt chuyển di, đỗ phi rất nhanh liền phát hiện, tại đây tấm quảng trường trung quanh cũng đúng lơ lửng không ít thân ảnh, mà chút ít thân ảnh bên trong, rốt cuộc có không ít người quen. mặt phía bắt chỗ, lơ lửng phía chân trời đương nhiên đó là bạch vi một đoàn người, hiển nhiên bọn hắn cũng đúng thấy được đỗ phi đến, cho nên lúc này bạch vi tầm mắt chính là quét qua đi qua, chợt trong đôi mắt có nhàn nhạt quỷ dị thần xe hiện lên. mà ở bạch vi bọn người sau lưng cách đó không xa, tất chính là là một đám hội tụ tại cùng nhau cưng giả. Đương làm ngày tại Hoàng Sa thành bái kiến Lôi Vân, Hoàng Mộc bút, Hành Tú Tú bọn người sẽ tụ tại cùng nhau. Nhìn thấy Đỗ Phi tầm mắt đều được thời gian, bọn hắn trên mặt đều là hiện lộ vài phần quỷ dị xem màu. Tại sao hơn ơi, thì là ba đạo thân ảnh lơ lửng phía trên trời, mà cái kia dẫn đầu loại người, Đỗ Phi lại coi như đúng thành thạo. Người này đương nhiên đó là cùng Đỗ Phi tại Tuyệt Long Tông thời điểm, tranh đoạt Tuyệt Long tọa thất bại Tây vực chín bá chủ một trong, Trần Sâm. Mà ngoại trừ cái này ba nhóm mấy người bên ngoài, ở trung quanh còn có mấy chục sóng cường giả đứng sừng sững phía trên trời, chỉ có điều, những người này có không ít coi như là Đỗ Phi nhìn thấy về sau, đều là nhịn không được lặng yên nhíu như mày, hiển nhiên, tại đây không ít người đều cũng có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Khó khăn chường diện a. Thi thao thở dài một tiếng hôn về sau, Đỗ Phi trong lòng tự đủ. cũng không biết, Vũ Châu chiến trường Tây vực 9 bá chủ, rốt cuộc đến mấy vị. Đỗ Phi tầm mắt tại những người này trên người khẽ quét mà qua, không ít người khí thế, coi như là hắn không thừa nhận cũng không được cực đoan cường hãn, hiển nhiên, không ít bá chủ cấp bậc đích nhân vật ở chỗ này, chỉ có điều bản nhân cũng không cái nhìn mà thôi. Tầm mắt dần dần tạo động. Cuối cùng rơi xuống vừa rồi đã giao thủ diệp thanh mã trên người, hai người tầm mắt chạm vào nhau lập tức, đều là Lặng Yên, cười một tiếng, chỉ có điều, cái này khuôn mặt u sầu nhưng lại lạnh lạnh đến cực điểm. Xem ra người đối đầu cũng không phải thiếu a. Ngay tại Đỗ Phi nhàn nhạt cười lạnh thời gian, từng đạo hơi âm hàn tiếng vang cũng tại hắn sau lưng dần dần vang lên. Đỗ Phi lặng Yên nghiêng đầu, chật lông mày tiểu nữ một cái, bởi vì ra hôm nay lần này loạn người, đương nhiên đó là đương làm ngày chứng kiến đông ngạn, mà vị, nếu là Đỗ Phi không có đoán sai lời mà nói, hắn tựa hồ cũng đúng tây vực 9 bá chủ một trong a. Nghe nói Ngươi treo chọc Trần Sâm tiểu tử kia, âm ngạn hơi quỷ dị chăm chú nhìn Đỗ Phi một lát, mới một phát miệng cười nói. Đỗ Phi hai mắt nhắm lại, nhưng lại bất trí không hay không, bực này sự tình, hắn tựa hồ cũng không nhu cầu bàn giao à? Ha ha, Bạch Vi cùng Trần Sâm, hai người này tại Tây Vực chín Bá chủ bên trong đều xem như nhân duyên cực người tốt vật rồi, người đã đắc tội trong đó một vị, chỉ sợ trong chốc lát khó khăn không nhỏ à? Bất quá tại trước ngươi, nên vậy còn có một sân tuồng, như thế nào nắm chắc, tiểu xem bản thân người bổn sự. Âm ngạn nhàn nhạt cười cười về sau chỉ là nói một câu mạc mình kỳ diệu chi lời nói, chợt hắn thân hình lặng yên vừa động, lại đã từng tiềm lực ra. một hồi tuần sau, tại nơi này có thể có cái gì tuồng? hẳn là Đỗ Phi lặng yên nhũ như mày mơ hồ trong đó, ngược lại phản phất minh bạch cái gì bình thường. bá âm ngạn thân ảnh biến thành một đạo tàn ảnh, ngạnh xanh xanh đích hướng về trên quảng trường rơi xuống suy sụp, mà ở hắn sắp sửa tiếp cận quảng trường lập tức đã có một cổ cực đoan cường hãn khí lực xuất hiện, ngạnh xanh xanh đích vang tại trên người của hắn, mà đợi khí lực phản phất là lăng không mà sinh bình thường, hiển nhiên. Đây đúng cái này trên quảng trường một đạo cấm chế. Chỉ có điều, Âm Ngạn đối với cái này khí lực ngay nhìn cũng không nhìn liếc, chân khí trong cơ thể tại thời khắc này lập tức bắn ra mà mở, đem cái này khí lực trực tiếp chấn bạo, rồi sau đó thần tính cực đoan lưu loát rơi xuống đất phía trên. Bá chủ Âm Ngạn, đây chính là Tây vực chín bá chủ bên trong, thân phận nhất huyền bí một người a. Đến trước mắt mới chỉ, nhưng còn không có ai biết, cái này một vị rốt cuộc sinh ra cái đó nhất tông quyền lợi, nhưng đúng thực lực của hắn, lại là mọi người đầu biết ta. Bạch Vi chăm chú nhìn cái kia người thứ nhất rơi xuống trên quảng trường trên người, nhịn không được lặng yên cười nói: Người này hoàn toàn chính xác có vài phần khó khăn, bất quá căn cứ ta được đến tin tức, người này tựa hồ đã từng tranh đoạt Thanh Phong Vương Chiêu Tín vật, cùng giữa chúng ta đảo đúng không, có gì quá lớn xung đột. Nếu không nghe lời, con đích thật là một cái đại khó khăn. Đứng ở Bạch Vi người đứng phía sau bảy ở bên trong, có người nhàn nhạt mở miệng nói: "Ha ha, có thể rời đi nơi này loại người, có mấy cái không khó quấn hay sao? Chỉ có điều, ta cảm thấy đến khó khăn nhất quấn, có lẽ hay là cái kia Đỗ Phi a." Bạch Thiển cười cười, chậm tầm mắt rơi xuống cách đó không xa Đỗ Phi trên người. Người này tốc độ phát triển Hoàn toàn chính xác kinh người, chỉ có điều vài ngày không thấy, hắn rõ ràng tiểu thành dài đến có thể cùng Tây vực chín bá chủ chống lại tình trạng, cũng không biết giả thiết cùng đại ca ngươi giao thủ lời mà nói, tiểu tử này có mấy thành phần thắng. Lúc trước mở miệng loại người, mang theo vài phần nghi hoặc thản nhiên nói, ha ha, cái này không đánh qua lời mà nói, chỉ sợ ai cũng không biết. Dù sao, giờ phút này mà ngay cả ta cũng vậy đoán không ra người này sâu cạn nữa à? Bạch Vi phất phất tay, thản nhiên nói, được rồi, những chuyện này không cần phải xen vào rồi, chúng ta đi trước đi. Dứt lời, Bạch Vi đã từng bản chân đặt mạnh. Thân hình dẫn đầu liền hướng chạm đất mặt chỗ tháo chạy, mà ở hắn sau lưng mặt khắc cường giả cũng đúng lập tức theo sát mà dừng. Siu siu siu giữa không trung cái kia quỷ dị khí lực cũng đúng lập tức xuất hiện, bất quá những này khí lực lại phản phất đối thoại vì hơi bọn người cũng là không có nửa phần tác dụng bình thường, trực tiếp bị lạnh xanh xanh đích đẩy lui. Sau đó bạch vi cái này sóng bóng người cũng đúng cực đoàn tùy tiện tiến nhập cái kia trên quảng trường. Nhìn thấy chín ba chủ bên trong hai vị đều đã từng khởi hành, những kia đối với tứ đại vương tông truyền thừa nhìn chằm chằm người, giờ phút này cũng đều là chịu đựng không nổi. Lúc này, Tửu có một đạo nói thân hình nhanh chóng tiếp lực ra, hướng về kia quảng trường chỗ chỗ nhau tới. Bất quá, rất nhiều người tựa hồ cũng xem thường cái kia trên quảng trường cấm chế, đương làm không ngừng có người lao tới đồng thời, cũng là có cái này không ít người, trực tiếp bị cái kia quỷ dị khí lực rào sắt thành đục. Nhất thời, phía chân trời phía trên, huyết tinh chi vị lập tức Tửu tràn ngập mà mở. Bất thình lình huyết tinh chi vị, nhất thời cũng đúng ở giữa sân dẫn phát rồi từng đợt bồi rối, tựa hồ đến nơi này cái thời gian, mới có người minh bạch đi qua, thực lực chưa đầy lời mà nói, ngay đi liếc mắt nhìn cái này tứ đại vương tông truyền thừa tư lịch cũng là không có a. Đỗ Phi nhíu mày nhìn qua một màn này một lát, xem ra cái này tứ đại vương tông di chỉ, quả thật không phức tạp a. Bá. Bất quá hắn cũng lười đến nói thêm cái gì, mà là chân khí trong cơ thể vận chuyển, chật thân hình chấn động, đã từng lập tức hướng về phía dưới trụ một cái sung dưới. Chương không buốt không, tay vực chín ba chủ. Theo thân hình đập xuống, Đỗ Phi cũng có thể cảm giác được, một cổ cùng bạo vô cùng khí lực hướng về bản nhân chỗ chỗ đánh giết tới, cái kia đợi sắc bén trình độ, chỉ sợ chỉ là một nhễm phía dưới, dùng Đỗ Phi thực lực mà nói, cũng đúng hội lập tức biến thành đủ. Thu phí sách điện tử đạp loạn, bành trướng chân khí lập tức tại Đỗ Phi thân hình tóe phát ra, tại trực tiếp đem cái kia quỷ dị lực đạo trấn khai đồng thời, Đỗ Phi bản chân tại trong hư không một điểm, thân hình đã từng lập tức tụt rơi xuống phía dưới khổng lồ trên quảng trường, chính thức đặt chân cái này trên quảng trường, mới phát hiện, quảng trường này cùng ở phía trên xem thời gian, tựa hồ có một chút chỗ bất động, nhưng là ngoại trừ tiếp cận có hạn rộng lớn bên ngoài, tựa hồ cũng không có có cái gì đặc biệt mấy cái gì đó, nhưng là cái loại này nguyệt lắng động chỗ cấu thành bành trướng đại khí, y nguyên có thể làm cho người không thở nổi, cái đó đúng. Đỗ Phi tầm mắt ở trung quanh quét sau một lát, rốt cục rơi xuống quảng trường đích chính giữa chỗ. Tại đó, thình lình có bốn phiến đóng chặt cổ xưa cửa đá lặng lặng đứng sướng sướng. Tại cửa đá trên nhất phương, mơ hồ trong đó điêu khắc một vật, có bàn tay gầy gò, hình bán nguyệt mọc tấm, ngắn ngủn tiểu kiếm cùng với một cái thanh tiền đồng bản. Đỗ Phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Giờ phút này những ngày cổ xưa thạch trên cửa điêu khắc, vừa vặn cùng ngày đó hắn bái kiến tứ đại tín vật từng cái đối ứng. Giả thiết nói cái kia tứ đại tín vật cùng cái này bốn cổ xưa cửa đá không có bất cứ quan hệ nào lợi mà nói, chỉ sợ đánh chết Đỗ Phi cũng chắc là không biết tín. Tại Đỗ Phi hơi chút kinh hoàng đồng thời có một chút thực lực có chút không kém cưỡng giả cũng là một cái cái xông vào cái này trên quảng trường, rồi sau đó hết thảy người tầm mắt ở chung quanh tạo động hồi lâu sau, rốt cục đều là rơi xuống cái kia bốn phiến cổ xưa thạch trên cửa, cái này trên quảng trường, ngoại trừ cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá bên ngoài sẽ không có mặt khác bất luận cái gì mấy cái gì đó rồi Thiên Kinh Địa Nghĩa cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá cũng đúng lập tức hấp dẫn hết thảy ánh mắt của người. Chẳng lẽ nơi này chính là tứ đại vương tông di chỉ một hồi hơi trần chờ tiếng vang vang lên trong tràng cường giả nguyên một đám trong tầm mắt chính là tóe phát ra nóng bỏng vẻ. Giờ phút này trên quảng trường này, bốn phiến cổ xưa cửa đá, vừa vặn cùng Tứ Đại Vương Tông có từng cái đối ứng quan hệ, giả thiết muốn nói, đây không phải Tứ Đại Vương Tông gì chỉ, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Bạch. Từng kia ánh mắt tại đây bốn phiến cổ xưa thạch trên cửa nhìn chăm chú sau một lát, rốt cục có người chịu đựng không nổi, thân hình lập tức thoát ra, rồi sau đó cuồng bạo chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, một đạo cực đoan cường hãn vô khí tựu lập tức quanh hướng về phía trong đó một cái cổ xưa cửa đá. Trầm thấp âm bạo thanh âm lập tức ở giữa sân tràn ngập mà mở, chấn đắc người hai lô thai run lên. Nhưng là, đang ở đó ra tay cường giả trên mặt vừa mới có thần sắc lo lắng xuất hiện thời gian, cái kia rơi xuống thạch trên cửa vũ khí, rõ ràng lăng không nhạt nhòa, rồi sau đó tại một phương hướng khác, một đạo không có sai biệt vũ ký lập tức hiện hiện, chợt hung dữ hướng về kia cường giả hành tới. Phụt. Vũ khí chưa tới người, vừa mới ra tay cường giả đã từng thần sắc tái đi, chợt một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà ở cái kia vũ tiến đến lập tức, hắn ngay tại từng đạo không thể tin trong thần sắc, trực tiếp bị cái này vũ khí hành thành đủ. Rất hiển nhiên cái này phản xạ ra vũ kỹ, so về bản thân của hắn phát huy vũ kỹ uy lực đúng vậy lớn hơn rất nhiều a. một màn này, nhất thời tiểu làm đến trong sân rộng những kia đầu nóng đầu cường giả mỗi một người đều là tỉnh táo đi lên, xem ra muốn muốn mạnh mẽ mở ra cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá đúng không thể. quả thật như thế sao? tứ đại tín vật đối ứng bốn phiến cổ xưa cửa đá, mà đồng dạng tín vật chỉ có thể mở ra đối ứng cái kia phiến cổ xưa cửa đá. trong tay của ta thanh tiền đồng bản, nói cách khác có thể đánh khai mở cái này một cái đại môn sao? Đỗ Phi tầm mắt dần dần rơi xuống nhất mặt phải cái kia một cái cổ xưa thạch trên cửa, trong đôi mắt có một tí tia tí ti kỳ quái thần sắc hiện lên. Mặc dù nói bản nhân có 8 phần 5 chắc loại này suy đoán là không có sai, nhưng là bực này sân dưới mặt muốn vận dụng tín vật, tựa hồ không quá có thể à? Tại trong sân rộng, bạch vi âm ngạ Trần Sâm chi lưu bá chủ nhân vật, nhưng không ai phản phất hắn người khác bình thường vẻ mặt mở mịt, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là một cái cái chăm chú nhìn trước mắt từng tòa cổ xưa cửa đá, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Trên quảng trường Châu Đầu ghé thai thanh âm cũng đúng dần dần vang lên. Tựa hồ không ít người cũng là ở bàn bạc, phải như thế nào mới có thể mở ra cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá. Bởi vậy tại thời khắc này, trong sân không khí ngược lại trở nên an tĩnh vài phần. Ha, ha, ha, chư vị có phải là đều rất muốn biết cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá về sau, rốt cuộc là cái gì? Tại bực này không khí an tĩnh bên trong, trong lúc đó một đạo hơi trảo phúng tiếng vang nhàn nhạt, nhạt vang lên, nhất thời hết thảy người tầm mắt chính là lập tức quét tới, mà Đỗ Phi tầm mắt cũng đúng lập tức quét tới, chợt tự nhận ra cái kia người lên tiếng, đương nhiên đó là Diệp Thanh Mã. Ta trước kia tại tầng thứ hai thời gian lấy được đúng 99 hộ pháp trong tông, xếp hàng thứ nhất Thiên Long Tông truyền thừa, căn cứ Thiên Long Tông truyền thừa chỗ ghi lại, nơi này cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá về sau, phân biệt đối ứng tứ đại vương trong tông nhất tông di chỉ, mà ở cái kia di chỉ bên trong, tự nhiên là có được tứ đại vương tông truyền thừa. Diệp Thanh Mã lặng yên chắc tay, vẻ mặt đạm mạc dần dần mở miệng nói, người kia là ai? Đây không phải Tây vực chín bá chủ một trong Diệp Thanh Mã sao? Nói cách khác, hắn mà nói, có thể tin a. Không cần phải nhiều lời. Ngươi không bằng nói nói như thế nào phá giải cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá a? Ha ha, chư vị không cần phải gấp gáp, căn cứ ghi lại, cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá, coi như là võ thánh cảnh cường giả ra tay, cũng chưa chắc có thể đem đánh bại, mà muốn triệt để mở ra nơi này, độc nhất đích phương pháp xử lý, chính là tìm được mở ra cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá cái chìa khóa. Diệp Thanh Mã phụ hai tay, kỳ quái cởi cười cười về sau, tầm mắt mới đạm mạc rơi xuống đô phi trên người. Mà mở ra cái này bốn phiến cổ xưa cửa đá cái chìa khóa, chính là cái kia tứ đại tín vật. "Xôn sao?" Diệp Thanh Mã ngữ điệu, nhất thời tựu làm đến trong tràng truyền đến một hồi xôn xao thanh âm sau đó từng đạo tầm mắt chính là lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, bởi vì quả thực mỗi người đều tin tưởng, cái này Đỗ Phi đương nhiên đó là tứ đại tín vật kẻ có được một trong. hảo thủ cổ tay a, Đỗ Phi híp mắt tầm mắt dần dần rơi xuống Diệp Thanh Mã trên người, người này quả thật là một cái đại khó khăn a. chư vị không biết có hay không hứng thú cùng nhau ra tay tranh đoạt tiểu tử kia đỉnh đầu tín vật. Diệp Thanh Mã lại không đếm xỉa Đỗ Phi tầm mắt, mà là lạnh lùng cười một tiếng về sau, chật tầm mắt rơi xuống Bạch Vi Bá chủ trên người, thản nhiên nói, tín vật sao? chỗ này của ta tựa hồ vừa vặn có một miếng a. Bạch Vi nhàn nhạt cười cười, chật bàn tay nắm chặt, thì có một quả nửa vòng tròn hình ngọc tấm ra hôm nay trong bàn tay còn lại, hắn tung tung bàn tay ngọc tấm, tiếp tục nói, đi ra ngoài thời gian, cái kia bách ma tông gia hỏa có chút thất thời, đã từng đem thứ này đưa cho ta, tựa hồ ta cũng vậy cũng không nhu cầu, thanh phong vương chiêu nữ nhân kia cũng không phải ngu xuẩn, hơi nghiêng âm ngạn quét đỗ phi liếc về sau, trận cũng vốn là tay trưởng một phen, nhất thời thì có một thanh khéo léo đoạn kiếm di động hôm nay hắn nơi lòng bàn tay, đây chính là thanh phong vương chiêu cái kia tín vật, hiển nhiên hai vị này đối với cái này viễn cổ di chỉ sự tình. Hẳn là biết đến có chút tin tưởng, cho nên tại một cuối cùng thời gian, Tiêu đã từng ra tay tranh đoạt. Mà trước kia cái kia khô cốt thành tứ đại quyền lợi, tựa hồ giờ phút này xem ra cũng phải không đoạn tại tân vất và khổ làm người làm lao công mà thôi. Diệp Thanh mã cùng Trần Sâm tầm mắt, tại thời khắc này đều là trở nên có một chút quỷ dị. hiển nhiên đều là Tây Vực chín bá chủ một trong, bọn hắn cũng đúng không ngờ được hai vị này bá chủ cấp bậc đích nhân vật rõ ràng như vậy làm việc. Chỉ là đối lập điểm này, đơn thuốc dân gian chính là cao thấp lập phán. Ha ha, đã Bạch Vi huynh cùng Âm Ngạn Huyên đối với cái này không có hứng thú lời mà nói. Tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng, không biết Trần Sâm huynh định như thế nào, có thể tưởng tượng nhiều tác. Diệp Thanh Ma trầm mặc một lát sau mới lặng yên cười một tiếng, nghiêng đầu đối với Trần Sâm mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Sâm cũng không có trả lời thuyết phục, chỉ là hướng về phía Đỗ Phi ú ắng cười, khỏe miệng khuôn mặt tú sầu, có vẻ bí hiểm. Không bằng ta cũng vậy cùng các ngươi Diệp Vinh Trần Huynh liên thủ như thế nào? Sau một lát, trong đám người rồi lại có một đạo có chút cường tráng bóng người chậm rãi bước ra. Bá chủ nao chết? Người này xuất hiện, nhất thời chính là làm cho trong tràng vang lên một hồi đạo rút lương khí thanh âm, hiển nhiên người này thân thuận, tựa hồ cũng đúng có chút không phức tạp à? Ha ha, đã ngao trên huynh đều xuất thủ, ta thiệu người nào đó nếu không phải ra tay lời mà nói, tựa hồ cũng không được nữa à? Lại là một tiếng cười khẽ thanh âm, rồi sau đó một đạo hơi chút âm hàng tiếng cười cũng đúng dần dần vang lên, mà trước trong đám người, một người mặc áo đen mặt mang mặt nạ loại người cũng đúng chậm rãi đi ra, bá chủ thiệu hàn, người này xuất hiện, lần nữa khiêu khích trong sân một hồi kinh hô hồ thanh âm, hiện nhiên là muốn không đến, vì một cái đô phi, giờ phút này tây vực chín bá chủ bên trong bốn vị rõ ràng đồng thời xuất thủ. Ha ha đã Trần Sâm Vinh, Ngao Triết Minh cùng Tiệu Hàn Minh đều đi ra, mặt khác ba vị không được đụng chạm chẳng sao? Ngày xưa, đúng vậy khó được chúng ta Tây Vực chín bá chủ đều ở lần này gặp a. Diệp Thanh Mã hơi quỷ dị tầm mắt ở giữa sân quét chỉ chốc lát hậu mới tiếp tục nói. Ha ha, Diệp Minh, ngươi cũng không cần kích chúng ta, cho dù chúng ta cũng ra tay lời mà nói, nhiều người như vậy, như thế nào tranh đoạt cái kia một quả tín vật? Ba người chúng ta, hay là đối với cái kia Âm U Vương chiêu cái kia miếng tín vật hứng thú nhiều mấy phần a. Trong đám người, một hồi cười sang sảng chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được ba đạo khí tức bành trướng thân ảnh chậm rãi đi ra, trận đều là hướng về quảng trường một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ bước đi. ở đằng kia trong góc đứng một đoàn người, nguyên một đám thân mặc hấp bảo, hiện nhiên chính là âm u vương chiêu loại người. Tây vực chín bá chủ mặt khác ba vị sao? Đỗ Phi quét cái hướng kia liếc, tiêu phát ra tầm mắt, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình đến quản lý hắn chuyện của người khác. dù sao giờ phút này hắn mặt đúng đích, đúng vậy Tây vực chín bá chủ bên trong bốn vị, Tây vực chín bá chủ đã được xưng ba chủ, từng cái thực lực đều là cực đoan cường hãn. Ít nhất đều có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, nếu không thì như thế nào có tư lịch xưng là bá chủ? Mà giờ khắc này bản nhân đối mặt Tây vực 9 bá chủ bên trong đích bốn vị, tiêu không khác cùng bốn vị lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả đối đầu bình thường, bực này chẳng diện, đích thật là có vài phần khó khăn. Phải biết rằng, bốn miếng tín vật, trong đó có hai quả tại Tây vực 9 bá chủ mặt khác hai vị trong tay, mà khác bá chủ tự nhiên minh bạch, muốn tại hai vị này trong tay tranh đoạt tín vật, đánh giá cực đoan khó khăn, cho nên, mục đích của bọn nó giờ phút này đều là tại đô phi cùng cái kia âm u vương chiêu trên người. Có thể đoán được, những này bá chủ nhân vật đúng tất nhiên không biết hạ thủ lưu tình. Trang diện này, tự hồ có chút khó khăn a. Mà Bạch Vi cùng Âm Ngạn hai người đối với cái này, loại trang diện lại không có bất kỳ cảm giác, bọn hắn cũng không có bao nhiêu nhúng tay hứng thú, chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn một màn này, hiển nhiên là muốn muốn nhìn, trang diện này, rốt cuộc hội phát triển trở thành cái gì dung mạo. Đỗ Phi, ta đã sớm nói, ngươi hội hối hận tiếc. Trần Sâm vẫy lui không ngừng đi theo phía sau hắn hai người về sau, chật dần dần tiến lên, đạm mạc tầm mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó dần dần thân thủ đem tay ngươi đầu tín vật giao ra đây a sàn sạt mặt đất rất nhỏ tiếng động ở bên trong cái kia ngao chết cùng Tiêu Hàn cũng đúng chậm rãi bước đi trận nguyên một đám dần dần đưa tay ra trường, cái kia ý tứ không nói cũng hiểu Đỗ Phi ta cũng không muốn gặp lại ngươi chết ở chỗ này a cho nên ngoan ngoãn nghe lời đem đầu tay tín vật giao ra đây a Diệp Thanh mã trên mặt hiện hiện một vòng quỷ dị đến cực hạn khuôn mặt vũ sầu mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn tại bực này đội hình phía dưới ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ cần ngươi giao ra tín vật ta bảo vệ một mạng dù sao nếu không phải tự tay đem ngươi chém giết sẽ không có ý nghĩa a trương không bốn một bước bách trong sân rộng không khí tại thời khắc này trở nên quỷ dị vô cùng hiện ra các loại tâm tình tâm mắt đều là lập tức ở giữa sân hai nơi trong vòng chiến quét tới quét lui nhưng là cuối cùng có lẽ hay là đại đa số đều rơi xuống đỗ phi trên người dù sao đỗ phi gần đây hàng đầu chân thật đúng quá mức vang dội rồi mà giờ khắc này lại có tứ đại bá chủ đối với hắn ra tay một màn này chân thật đúng cực đoan hiếm thấy a phải biết rằng bất kể là diệp thanh mã trần sâm có lẽ hay là thiệu hàn ngao chết Những người này đã có thể tại Tây Vực bên trong được xưng là bá chủ, như vậy kỳ thực lực, tiểu Tất nhiên đúng cực đoan sợ hãi. Có lẽ ở đây còn không ai biết, tại Tuyệt Long Tông Di chỉ Trần Sâm bị Đỗ Phi bức lui sự tình, cũng biết tại tầng thứ ba đảo nhỏ biên giới chỗ Diệp Thanh Mã bị buộc đi sự tình. Nhưng là cho dù Đỗ Phi đối diện với mấy cái này nhân vật có thể chiếm cứ một điểm hạ phong, nhưng là giờ phút này bực này đẳng cấp đích nhân vật, đúng vậy có 4 a. Đối mặt bực này đội hình, coi như là đồng vị chín bá chủ một trong hắn người khác vật, nói không chừng đều là trong lòng run sợ, huống chi hắn người khác. Bạch Vi cùng Âm Ngạn cũng đúng hơi chút quỷ dị chăm chú nhìn một màn này, bọn hắn mặc dù không có bất luận cái gì ra tay cách nghĩ, nhưng là tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tương trợ ý định. Dù sao đối với Tại Đỗ Phi, bọn hắn nhiều nhất chỉ là có một chút điểm hứng thú mà thôi. Bọn hắn cũng muốn biết, cái này phản phất hắc mã bình thường xuất hiện Đỗ Phi, tại bực này sân dưới mặt, lại có thể chống cự tới trình độ nào. Là trở thành thần thoại lập tức quật khởi, có lẽ hay là hóa thành lưu tinh triệt để vẫn lạc. Đỗ Phi tầm mắt dần dần tại trước mắt bốn trên thân người lảo qua. Thực lực của những người này, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài mà sẽ xuất hiện một màn này, ngược lại hắn bao nhiêu tính toán đến vài phần. Dù sao, tín vật chỉ cần 4 miếng, mà bá chủ đã có 9 vị, từng cái bá chủ đánh giá đều mơ tưởng lấy được Tứ đại vương tông truyền thừa. Bạch Vi cùng âm nạn bực này khó khăn nhân vật, bọn hắn tự nhiên không dám tùy ý nghĩ cách, nhưng là bản nhân chủ ý nha, chúng nếu không phải đánh, tựu là người ngu. Giờ phút này Lỗ Phi, tự hồ chỉ muốn hai chủng lựa chọn, hoặc là giao ra tín vật, cái gì đều không chiếm được, hoặc là chính là không giao ra tín vật, sau đó cùng bốn người địch thủ, nhưng là kết quả như thế nào, hôm nay còn rất khó nói là được. Chỉ có điều, Tân Vất vả khổ đi tới một bước này, dùng Đỗ Phi tính tình, hoàn toàn chính xác quả quyết sẽ không theo liền đem đắc thủ mấy cái gì đó giao ra đi. Trong mặc một lát sau, Đỗ Phi đột nhiên nâng lên Lặng Yên cười nói, "Trong tay ta đầu tín vật chỉ cần một phần, cho dù ta giao ra đây rồi, các ngươi như thế nào phân phối?" Đỗ Phi lời mà nói, nhất thời tiểu làm đến cái kia bốn vị bá chủ nhân vật đều là Lặng Yên sửng sở, một lát sau, mới nghe được Diệp Thanh Mã lạnh lùng cười nói, "Điểm này, cũng không cần ngươi lo lắng rồi, chúng ta tự nhiên sẽ đảm nhiệm xử lý." Thật sao? Đỗ Phi cười cười, đột nhiên bàn tay một phen Thanh Tiền Đồng bản tiểu ra hôm nay trong tay của hắn, tại toàn trường nóng bỏng tầm mắt về sau, hắn lặng yên tung tung về sau, mới thản nhiên nói, "Ba vị, không bằng chúng ta tới làm một cái mua bán như thế nào? Các ngươi đem Diệp Thanh Mã chém giết, ta sẽ đem gì đó cho các ngươi, như thế nào?" "Cái gì?" Nghe vậy, trong tràng nhất thời chính là truyền đến một hồi xôn xao loại người, hiển nhiên không ít người đều không thể tưởng được, tại bực này sân dưới mặt, Đỗ Phi còn dám nói ra bực này lời nói đến. "Bất quá, Đỗ Phi ngữ liệu, lại làm cho Trần Sâm bọn người tựa hồ hơi chút tâm động, dù sao, cho dù Đỗ Phi giao ra này tín vật, đón đi bốn người tất nhiên vẫn có một phen tranh đoạn mà hôm nay trước xử lý Diệp Thanh Mã lời mà nói, tựa hồ Diệp Thanh Mã thần sắc cũng là do ở Đỗ Phi lời của mạnh mẽ trầm xuống, chợ hắn cười lạnh một tiếng, dần dần nói, ba vị, các ngươi không biết mắt hắn đích như à, tiểu tử này xảo trá vô cùng, tất nhiên đúng biết rõ sức một mình vô pháp đối kháng chúng ta bốn người mới nói ra bực này bản lộng thị phi ngữ điệu tín vật như thế nào phân phối, đáp thủ về sau lại bàn bạc cũng không muộn. Ha ha, Diệp huynh ngược lại nói đúng, tiểu tử này cũng không phải là bình thường khó khăn, đánh giá hắn tự cho là chỉ cần chúng ta bốn người đám người ở bên trong thiếu đi một cái, hắn tiểu có biện pháp đối phó rồi a đối với cái này bọn người vật, có lẽ hay là trực tiếp chém giết tới ngay thẳng. Trần Sâm ánh mắt biến ảo một lát sau, cũng đúng lành lạnh cười nói. Đỗ Phi đạm mặc chăm chú nhìn trước mắt một màn này, một lát sau mới trái ngửa tay, liền đem tín vật thu vào. Bản nhân cho rằng dựa vào những này thủ đoạn thì có thể làm cho bốn người này gà nhà bôi mặt đá nhau, tựa hồ đảo là có chút quá mức thiên chân a a. đã bực này thủ đoạn không có có hiệu quả lời mà nói, như vậy đón đi nên đón bản nhân, đánh giá chính là một hồi kinh thiên đại chiến a ba vị, ra tay đi, người bậc này vật, ngược lại không có phải tiếp tục cùng hắn nhiều lời." Diệp Thanh Mã cười lạnh nói. "Diệp huynh nói được có lý, động thủ đi." Ngao chết cũng đúng lượng yên nhẹ gật đầu, chợt một bước bước ra. Dầm dầm rầm. Theo Ngao Triệt tiếng vang rơi xuống, nhất thời, một cổ cực đoan cường hãn khí thế tửu mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tóe phát ra, mà ở hơi nghiêng Diệp Thanh Mã, Trần Sâm, Thiệu Hàn ba người, cũng là đồng thời về phía trước bước ra một bước, nhất thời bốn cổ bành trướng, khí tức lập tức tràn ngập mà mở, cái kia đợi khổng lồ áp lực, phảng phất phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió bình thường hướng về đô phi chỗ chỗ mang tất cả mà đi bốn người này đã xưng là tây vực chín bá chủ như vậy tự nhiên đều cũng có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả thực lực hơn nữa còn không phải cái loại này may mắn đánh vỡ phế vật phóng nhãn cả cựu châu chiến trường tây vực những cái thứ này cũng có thể nói là đỉnh tiêm đích nhân vật tại tây vực bên trong có thể so với bọn hắn còn mạnh hơn đích nhân vật như thế nào tính toán đều là giải rác không có mấy bởi vậy giờ phút này bốn người này cùng nhau ra tay cái kia lợi ép làm cho trong chàng quả thực hết thảy cường giả đều là lập tức thần sắc biến thân hình nhanh chóng lui ra phía sau Nhưng cái thứ này đều là cực đoan tin tưởng, nếu là bị người bậc này vật chiến dịch ảnh hưởng đến lời mà nói, như vậy, cái kia để cho sân đánh giá đúng cực đoan thế thảm. Dầm dầm rầm. Cực đoan sợ hai áp lực, phản phất bản chất bình thường tràn ngập tại trên quảng trường, loại này nghiền ép phía dưới, mà ngay cả không khí đều là phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, mà đô phi thần sắc tại thời khắc này, cũng đúng trở nên cực đoan ngưng trọng lên. Ngày xưa bậc này chẳng diện, bậc này đội hình, so về ngày đó quân vũ tông đội hình coi như là kém, cũng kém không đi nơi nào. Mà lớn nhất khác nhau ngay tại ở, ngày đó Bản nhân quả thực không có sức phản kháng, mà ngày xưa, tất chính là hoàn toàn bất động. Hô. Thật dài thở dài một ngụm hôn, Đỗ Phi tầm mắt dần dần chăm chú nhìn phía trước bốn người, trong đôi mắt có một cổ âm hàn ý bắt đầu khởi động, một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, "Ta Đỗ Phi làm việc, gần đây người không đáng ta ta không phạm người, các ngươi đã muốn đối với ta ra tay, như vậy kết cục, chỉ sợ không phải các ngươi bản nhân có thể thừa nhận." "Hôm nay ngươi, không có tư lịch nói bực này lời nói." Trần Sâm cười lạnh một tiếng nói, Tây vực chín bá chủ bên trong bốn vị đồng thời ra tay, bực này đội hình cho dù đặt ở cả cựu Châu chiến trong tràng, cũng đúng cực đoan sợ hãi, mà muốn phá hủy một cái như thế nào xem đều chỉ muốn lục phẩm trung giai vũ tông đỗ phi, có thể nói là phức tạp vô cùng. Coi như là hắn có được đều biết đích cổ tay, vẫn là vô cùng phức tạp. Hừ hừ, tựa hồ vì phụ trợ trần sâm đích thoại ngữ bình thường, mặt khác hai mặt thiệu hẳn cùng ngao chết cũng đúng cười lạnh một tiếng, trận cái kia đợi cuồng bạo chân khí càng nhược nhỏ lại, mà diệp thanh mã cũng đúng ánh mắt nghiền ngẫm chăm chú nhìn đỗ phi, hắn tự nhiên tin tưởng, đỗ phi tất nhiên cũng có một chút kỳ lạ đích cổ tay, nhưng là mặc kệ cổ tay của hắn như thế nào người tiên, tại bực này sân dưới mặt căn bản thượng cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa mà trên quảng trường hắn người khác kể cả cái kia bạch vi cùng âm ngạn ở bên trong giờ phút này cũng là một cái cái chăm chú nhìn đỗ phi hiển nhiên bọn hắn khác thường muốn biết đối mặt bực này chẳng diện đỗ phi rốt cuộc còn dự bị xuất ra cái gì thủ đoạn đến khó khăn chẳng diện a bực này chẳng diện hạ bình thường mấy cái gì đó căn bản không có bất cứ tác dụng gì nữa à trong lòng thì thào thở dài một tiếng hôn về sau đỗ phi rốt cuộc dần dần đưa tay ra trưởng chợt lặng yên ở bản nhân mi tâm chỗ chủ được phúc theo đỗ phi động tác Hán Mi Tâm trong trời đất nhỏ bé một hồi chấn động, chật, liền gặp được một khỏa phảng phất trứng gà bình thường lớn nhỏ lôi cầu. Tiêu Dân dần theo Hán Mi Tâm chối nhảy ra, rồi sau đó yên tĩnh lơ lửng tại hắn trước mặt. Theo cái này một khỏa vừa thô vừa to lôi cầu xuất hiện, nhất thời một cổ cực độ phong hiểm khí tức, quả thực là lập tức liền từ cái này lôi cầu bên trong tràn ngập ra. Tại thời khắc này, coi như là cường như Tây Vực chín Bá Chủ, nguyên một đám trong lòng cũng là mạnh mẽ nhảy dựng. Đó là Thiên Kiếp Thần Lôi. Bạch Vi chăm chú nhìn cái kia một quả lôi cầu, khoe mắt điên cuồng run rẩy, nhưng là sau một lát hắn lại nhịn không được đào hốt một hơi lương khí, rốt cục nhận ra cái kia một kia kỳ lạ chấn động. Bực này chấn động, coi như là dùng thực lực của hắn cũng hiểu được từng đợt trong lòng run sợ. lập tức hắn vung mạnh lên tay, liền mang theo người đứng phía sau bảy lập tức lùi ra phía sau. cái người điên kia lại là thiên kiếp thần lôi, âm ngạn cũng đúng thần sắc co lại, quả thực không mang theo bất luận cái gì chần chờ, thân hình lập tức liền hướng phía trước tối lui. thiên lôi thần lôi bi lực, từng trùng kích qua vũ tông cảnh cường giả đều minh bạch vô cùng, phải biết rằng tại không người điều khiển tình huống. Thiên Kiếp Thần Lôi cũng có thể tùy tiện đem một cái Vũ Tông Cường giả hành hạ đến chết đi sống lại. Giờ phút này nếu là Đỗ Phi thật sự có thể điều khiển ngày đó Kiếp Thần Lôi lời mà nói như vậy, kết quả của nó quả thực là không nói cũng hiểu. Quả thực tại Bạch Vi cùng âm ngạn phản ứng quá khứ đích đồng thời, cái kia Trần sâm bọn người cũng đúng lập tức tiểu phản ứng tới, mà quả thực đồng thời, một hồi ra đầu run lên cảm giác tiểu làm đến bọn hắn khỏe mắt điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy. Phải biết rằng Thiên Kiếp Thần Lôi loại vật này, mặc kệ bất luận kẻ nào đều là tránh không kịp, nhưng là trước mắt người này rõ ràng siêu tập bực này gì đó hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hắn rõ ràng không ngừng đem thứ này để đặt tại mi tâm trong trời đất nhỏ bé. người này coi như thật không sợ từ sao? không cần phải một lần nữa cho tiểu tử này công phu rồi. nếu là hắn có thể điều khiển thiên kiếp thần lôi lợi mà nói, chúng ta đều xong đời. trần sâm mạnh mẽ điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình lập tức đã từng mạnh mẽ hướng về phía trước loại ra. Và ảnh theo trần sâm tiếng vang rơi xuống, mặt khác ba đạo thân ảnh cũng đúng lập tức bùng lên, lên ra. trận cũng không cần bất luận cái gì nói nhảm, cuồng bạo chân khi đã từng lập tức ở giữa không trung mang tất cả mà khai mở. thiên long phệ nhật quyết. Thái nhất luôn lớn. Huyền Quy Thiết Sơn Phá. Hàn Băng 19 chuyển. Bốn người này giờ phút này đều không có bất kỳ kéo dài xuống dưới ý định, cái kia làm cho người trong lòng run sợ thiên kiếp thần lôi làm cho bọn hắn minh bạch, nếu là tiếp tục kéo dài xuống dưới lời mà nói, nói không chừng lúc này đây, bốn người bọn họ thật sự muốn chờ ở chỗ này. Nhưng là, đối mặt bốn người này cực đoan cường hang thi công, Đỗ Phi lại phảng phất không có chứng kiến bình thường, chỉ là giữ tận cười một tiếng, thấp giọng có nói, "Huyền Băng Vũ tông hoàn." "Vặn." Ở đằng kia màu trắng Vũ tông hoàn hiện hiện lập tức, đạo đạo vũ khí tựu phảng phất xếp bình thường hung hăng rơi xuống đô Phi trên người, rầm rầm rầm thanh, chân khí bạo vang lên thanh âm, không ngừng ở giữa sân tràn ngập mà mở, mà Diệp Thanh mã bọn người thế công, quả thực là không ngớt không dứt hướng về không chút nào né tránh đô Phi chỗ chỗ nộ vang mà đi. Cái kia tư thái, tiêu phảng phất không đưa hắn vang thành đủ, tiểu tương đối không sẽ bỏ qua bình thường. tứ đại bá chủ dắt tay nhau ra tay, bực này tràng diện quả nhiên là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. vang lại là một tiếng bạo vang lên truyền ra, tứ đại bá chủ rốt cục đồng thời thu tay lại, chợt nguyên một đám đồng tử hơi có lại chăm chú nhìn trong tràng, tại bực này thế công phía dưới có như là đều là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả mặt khác bá chủ hơn phân nửa cũng đúng thổ huyết mà vòng rồi xuống chi một cái đỗ phi nhưng là đương làm trong sân hết thể đều kết thúc thời gian trong tràng loại người đồng tử nhưng đều là mạnh mẽ coi dù lại đỗ phi thân hình tại lần thứ nhất ra hôm nay đám người trong tầm mắt chỉ có điều bởi vì vừa rồi đón đỡ đều biết nói thế công nguyên do giờ phút này hắn huyền băng vũ tông cảnh đã từng bị phá khỏe miệng cũng có một tí tia tí tì máu tươi tràn đầy ra hiển nhiên bị thương không nhẹ chỉ có điều coi như là như thế ánh mắt của hắn vẫn là cực đoan sáng lợi. Trong chú nhìn giờ phút này, thần sắc có vài phần bẻ cong tứ đại bá chủ, Đỗ Phi hơi âm hàn tiếng vang, cũng là đồng thời dần dần vang lên. Vừa rồi, đánh cho rất thoải mái. Thoải mái lời mà nói, hôm nay nên đến lượt ta thoải mái một chút. Chương 042, một chiêu. Ầm ầm. Bạo ngược lôi quang, phản phất lôi xà bình thường, không ngừng theo Đỗ Phi trong lòng bàn tay tràn ngập ra, giờ phút này Đỗ Phi thần sắc lạnh lạnh, trong tay nắm một đoàn lôi tương, sau đó hung hăng một đập mạnh mặt đất. Giang giác. Một đạo cùng bạo vô cùng chấn động, lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra, tại đây chấn động bên trong bao hàm cựu thiên xét bình thường thần uy, làm cho ở đây hết thảy cường giả lập tức đều là ra đầu khó khăn. Cái tên điên này, cái tên điên này. Đã nhận ra bực này chấn động, cái tiêu Bạch Vi cùng Âm Ngạn liếc nhau một cái, thần sắc đều là cực đoan mỹ quan. Lần đầu tiên, hai vị này nhân vật đều là cuối cùng may mắn, bản nhân không có tham gia đến đối phó đô phi đội ngũ bên ngoài, nếu không nghe lời, bực này chàng diện thực thật làm người khác đau đầu vô cùng a. Loại này chấn động, giết được hắn. Nhanh lên giết được hắn. Cái tiêu Diệp Thanh Mã bọn người sắc mặt cũng đúng khác thường biến đổi trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn một cổ cảm giác bất an, chợt rõ ràng đều là không hẹn mà cùng quát trói hai ra, rồi sau đó bốn người như thiểm điện thiểm lực ra, cùng bạo thế công lại một lần nữa bao trùn hướng về Đỗ Phi. Hơn nữa lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất động, bọn hắn lại cũng không có cái gì lưu thủ. Đỗ Phi đờ đẫn chăm chú nhìn cái kia lần nữa thiểm lực mà mở đích bốn đạo thân ảnh, trên mặt thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là bàn tay hung hăng sở. ầm ầm, bao hàm lôi điện hào quang của sáng, nhất thời phảng phất đồng phát núi lửa bình thường, mạnh mẽ theo Đỗ Phi nơi lòng bàn tay tràn ngập mà mở hơn nữa rất nhanh cái kia lôi quang hảo quang tiệu lập tức lan tràn cuối cùng trực tiếp đem cả cánh tay phải đều che trùn lên trong đó bực này động tĩnh lập tức liền đem trong chàng hết thể ánh mắt đều hấp dẫn từng đạo kinh nghi bất định tầm mắt rơi xuống đỗ phi trên người trong đôi mắt thần sắc đều là kinh hãi gần chết bá tại thời khắc này đỗ phi khí thế rõ ràng không ngừng tăng vọt có lẽ nói cái kia tăng vọt khí thế đúng đỗ phi trên tay phải lôi quang cái này bị đỗ phi giam cầm hồi lâu cựu thiên xét giờ phút này phản phất rốt cục nhận được rồi trói buộc bình thường không ngừng phát ra từng đợt tiếng gầm mà phía chân trời phía trên giờ phút này không biết khi nào nhiều hơn một chút ít ngâm đen tầng mây phảng phất cùng đỗ phi trong lòng bàn tay thiên kiếp thần lôi lẫn nhau chiều ứng bình thường phá tông kiếp tại đây nhất không có thể đủ xuất hiện thời gian xuất hiện đương làm hôm nay tế phía trên cực đoan sợ hai chấn động tiến đến mà ở dưới lập tức cái kia vốn bạo sông ra diệp thanh mã bọn người thân hình phảng phất lập tức bị cố định tại phía chân trời bình thường mỗi một người đều là chấn động mạnh trận mạnh mẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn phía chân trời như vậy một màn làm cho bọn hắn trong lòng rùng sợ người này rõ ràng có thể đưa tới phá thông kiếp cái tên điên này. Bạch Vi cùng âm ngạn quả thực không hẹn mà cùng lần nữa lui ra phía sau. Trước mắt một màn này, chân thật có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài, ai cũng không nghĩ ra, cái này Đỗ Phi đỉnh đầu lại có như vậy át chủ bài, có thể cho hắn cứ gọi phá tông kiếp. Mà có phá tông kiếp chi trợ, người này chiến dịch lực, chỉ sợ sẽ báo tố lên tới một cái cực đoan sợ hai tình trạng. Ẩm ẩm, Phản phất muốn cùng trên quảng trường hết thể người cách nghĩ lẫn nhau chiều ứng bình thường. Phía chân trời lôi quang mạnh mẽ tạc rơi, không nhìn thẳng trên quảng trường phương cấm chế, chợt hung hăng rơi xuống đất phía trên, mà theo đạo thứ nhất lôi quang tạc rơi sau đó lại có ngàn vạn lôi quang phảng phất không cần tiền bình thường phốc rơi vãi mà hạ, bực này phảng phất tận thế bình thường chẳng cảnh, làm cho hết thảy mọi người đúng khỏe mắt điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy. cái này tên hôn đàn này, Diệp Thanh Mã bọn bốn người, thân hình lặng yên run dậy, bọn hắn ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn qua một màn này, bực này tràng cảnh vô luận chúng như thế nào tưởng tượng, đều cũng có vài phần nghĩ mãi mà không rõ. bốn người sát mặt, tại thời khắc này đều là trở nên trắng bệnh vô cùng, phá tông tiếp lực, bọn hắn so bất cứ người nào đều tin tưởng, mà giờ khắc này phía chân trời phía trên chỗ bao hàm phong hiểm chấn động xa so với bọn hắn chỗ lịch duyệt mỗi một lần phá tông kiếp đều muốn cuồng bạo cùng phong hiểm tiêu phang phất giờ phút này cựu thiên sét rõ ràng tức giận bình thường điều này dạng có thể diệp thanh mã hít thật sâu một hơi hồn tận lực áp chế bản nhân cái kia quả thực điên cuồng trái tim thần sắc âm trầm đáng sợ trong lòng gầm thét cái này đỗ phi còn quả nhiên là vượt quá hắn hết thể đoán trước bên ngoài a chỉ là dựa vào chiêu thức ấy công phu chỉ sợ cũng tính toán tứ đại bá chủ liên thủ cũng chưa chắc có thể là hắn đỗ phi đối thủ vốn diệp thanh mã cho rằng lúc này đây dựa vào tứ đại bá chủ chi lực, cho dù cái này Đỗ Phi có vài phần quỷ dị chỗ, cũng cũng đủ đưa hắn nghiền áp đến xích sao? Nhưng là dưới mắt một màn này, chân thật đúng vượt quá hết thảy người đoán trước bên ngoài, cũng đưa hắn tính toán trực tiếp hệ quét là sạch. người này, một bên Trần Sâm bọn người cũng là một cái cái đến rút cảm lạnh khí, giờ phút này phía chân trời một màn kia, làm cho da đầu của bọn nó từng đợt run lên. đến hôm nay bọn hắn mới hiểu được tới, tự nhiên chỗ trêu chọc, rốt cuộc là một người như thế nào vật. người này trong tay rõ ràng cất giấu như vậy sợ hại ác chủ bài, ta cũng không tin. Tiểu tử kia thật sự có thể điều khiển cái này phá tông tiếp. Trần Sâm tầm mắt dần dần di động đến giờ phút này vẻ mặt lạnh lẽo đỗ phi trên người, nhìn chăm chằm hắn một lúc sau, rốt cục thì thào lên tiếng nói: "Chúng ta cũng không tin, chỉ có điều dưới mắt chàng diện này ha ha ha Thiệu Hàn cười khổ một tiếng, một công phu căn bản không biết nói cái gì lời nói mới tốt, dù sao, một màn này căn bản là có vài phần vượt qua hắn nhận thức bên ngoài." "Các ngươi giật mình đủ rồi a. Nếu là giật mình đủ rồi lời mà nói, chúng ta không như thế khắc tiểu cuối cùng rồi, như thế nào?" Tại đám người đứng ngoài xem kinh hãi gần chết trong tầm mắt, Đỗ Phi lặng yên giơ lên tay phải, Ánh mắt âm hàn chăm chú nhìn sắc mặt trắng bệnh Diệp Thanh Mã bốn người, chợt cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là tay phải mạnh mẽ sờ, nhất thời liền gặp được lòng bàn tay lôi quang nhất thời hướng về bốn người chỗ chỗ anh tới. Mà phảng phất cùng Đỗ Phi lòng bàn tay lôi quang có chỗ chiều ứng bình thường, phía chân trời phía trên cửu thiên xét cũng đúng mạnh mẽ run lên, chợt đạo đạo lôi quang phảng phất bị nào đó hấp dẫn bình thường, hướng về bốn người chỗ chỗ nội anh tới. ầm ầm, ngàn vạn lôi quang, giờ phút này phảng phất sẽ rách qua không gian bình thường, nơi đi qua ngay không khí cũng đúng phát ra một hồi khét tư vị, mà thiên kiếp thần lôi tốc độ đã sớm nghe rằng pháp tưởng tượng, chỉ có điều trong nháy mắt, liền đi tới đến Diệp Thanh Mã bọn bốn người trước người. Tại thời khắc này, cái này tứ đại bá chủ đều là lập tức có toàn thân phát run cảm giác. Rầm rầm rầm. Quả thực một cái nháy mắt công phu, tứ đại bá chủ chân khí trong cơ thể đã từng đều bắt đầu khởi động, Bốn Vũ Tông hoàn lập tức xuất hiện, đem bốn người thân ảnh che trùm lên trong đó. Thì tại bốn người điên cuồng thúc dục phòng ngự thời gian, Đạo Thiên kiếp thứ nhất Thần Lôi đã từng ầm ầm rơi xuống, sau đó tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng đập vào những kia phát ra sáng chói bạch quang Vũ Tông hoàn phía trên. Keng. To đến phảng phất trung vang bình thường tiếng vang, tại trên quảng trường vang vọng mà dậy, mà từ đó thì là ngàn vạn lôi quang rơi đập thanh âm. Rầm rầm rầm phanh. Vũ tông cường giả mạnh nhất phòng ngự, Vũ tông hoàn, tại bực này không ngứt không dứt tiên kiếp thần lôi phía dưới, chỉ có điều kiện trì không đến thời gian một chén trà công phu, sau đó của mọi người nhiều kinh hoàng trong tâm mắt, bốn đạo vũ tông hoàn quả thực đồng thời bạo liệt mà khai mở. Phụt. Bốn ngụm máu tươi quả thực đồng thời phun vài ra, chợt bốn đạo thân ảnh cũng đúng chật vật vô cùng bắn ra, trực tiếp trên mặt đất sát ra bốn đạo cực đoan chướng mắt dấu vết một lát sau mới chợt vật vô cùng ngừng ổn đi lên, mà ở đứng ngay lập tức, cái này cái gọi là tứ đại bá chủ thân sắc đều là lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. trên quảng trường, từng kia ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nhìn qua cái kia thổ huyết trở ra diệp thanh mã bốn người, nguyên một đám khuôn mặt đều là điên cuồng run rẩy. mặc dù nói, đương làm cái kia đột nhiên xuất hiện phá tông kiếp xuất hiện thời gian, không ít người đã từng đoán được một màn này, nhưng là đương làm một màn này thật sự ra hôm nay trước mắt thời gian, mỗi người tuy nhiên cũng phát hiện, bản nhân cũng không thể thật sự thừa nhận bực này chẳng diện. đây chính là tây vực chín bá chủ bên trong đích 4 vị a. Người bậc này vật, phóng nhãn cả Cửu Châu chiến trong tràng, đều là đứng ở đỉnh đích nhân vật, thuộc về cái loại này có hy vọng nhất trùng kích Cửu Châu bảng đích nhân vật, nhưng là không thể tưởng được, giờ phút này bọn hắn liên thủ, lại như cũng bị Đỗ Phi dồn đến bậc này tình trạng. Rơi xuống đất Trần Sâm bọn người, giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn hắn túi đầu nhìn qua cách đó không xa Đỗ Phi, trong đôi mắt có vẻ sợ hãi lập lòe. Giao ra Cửu Châu lệnh, bản nhân biến, ta tiểu bỏ qua cho bọn ngươi mạo chó. Đỗ Phi ánh mắt âm hàn chăm chú nhìn Trần Sâm và ba người, nhàn nhạt mở miệng nói. Đỗ Phi Chúng ta thái nhất tông đúng vậy xuất lĩnh thuộc về Thiên Khải Vương Chiêu, ta cũng không tin, ngươi thật sự dám đụng đến ta." Trần Sâm trên mặt xanh trắng luân chuyển, một lát sau mang theo vài phần thê lương rít gào nói, "Thiên Khải Vương Chiêu, cái kia tựa hồ là siêu cấp quyền lợi a. Không thể tưởng được đường đường Tây vực chín bá chủ một trong, cũng không quá đáng đúng thủ hạ của bọn hắn mà thôi." Trần Sâm tiếng vang rơi xuống, trung quanh tựu truyền đến một hồi kinh nghi bất định thanh âm. "Con người của ta không thích nói nhảm." Đỗ Phi thần sắc bất động, bàn tay lại một lần nữa dần dần nâng lên, một công phu lạnh lạnh sát ý lập tức tràn ngập ra. "Ngươi cảm giác bị Đỗ Phi trên người cái kia không chút nào tô son chất phấn sắc ý cái kia Trần Sâm rốt cục cắn răng hắn xem như minh bạch nếu là bản nhân không giao ra cựu châu lệnh lợi mà nói chỉ sợ ngày xưa thật sự phải chết ở chỗ này rồi Đỗ Phi ngươi hung ác, ngày xưa chúng ta nhận thức trở, bất quá ngày xưa ẩn đoán chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ đòi lại đến cùng Trần Sâm so sánh mới cái kia Thiệu Hàn cùng ngao chết hai người thì là cực đoan dứt khoát hai người đều là bản tay một phen đồng thời đem trong tay cựu châu ngân lệnh vùng cho Đỗ Phi lưu lại một câu ngoan thoại về sau chính là trong chớp mắt lướt đi xem như ngươi lợi hại, bất quá ta cho ngươi biết, việc ngày xưa cũng sẽ không tiểu như vậy xong. nhìn thấy cái kia ngao chết cùng thiệu hàn tách ra, cái kia trần xâm sắc mặt lại biến, rốt cục hắn cũng đúng cực đoan không cam lòng cắn răng một cái, chợt bàn tay một phen, vung ra một khối đã từng tiếp cận kim sắc cửu châu ngân lệnh về sau, mới cắn răng mang người chạy ra khỏi quảng trường. trong tràng mọi người nhìn qua cái kia chỉ có điều một chiều phía dưới tiểu bước đi tam đại bá chủ đỗ phi, lại nhìn nhìn lơ lửng giữa không trung ngân quang lập lẹ cựu châu ngân lệnh, mỗi một người đều là đạo rút lương khí cái này đỗ phi, quả thật cực đoan không dễ cho cả. Những người kia chẳng những đã đánh mất một cái mặt to, hơn nữa ngay tân mất và khổ giành dụn đến nay cựu châu lệnh đều bị để lại, có thể nói là tiền mất tật mang a. Đỗ Phi lại phản phất không có nhìn thấy những người này tầm mắt bình thường, tay trái vung lên, liền đem cái kia ba miếng cựu châu lệnh thu trở về. Chậm bàn tay một phen, bản trong tay người cái kia không có cựu châu ngân lệnh xuất hiện. Rồi sau đó tiểu như vậy không kiêng nể gì cả, Đỗ Phi tựu chớm mắt nhìn bốn miếng cựu châu lệnh dung hợp tại cùng nhau, cấu thành một khối cực đoàn tiếp cận kim sắc cựu châu ngân lệnh. Tiên lặng chăm chú nhìn cái này cựu châu ngân lệnh một lát sau. Tại đều biết người lòng tham tầm mắt về sau, Đỗ Phi bàn tay một phen sẽ đem gì đó thu vào, rồi sau đó tầm mắt dần dần rơi xuống giờ phút này thần sắc cực đoan mỹ quan diệp thanh mã trên người. Đỗ Phi, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, giữa chúng ta còn còn chưa xong. Giờ phút này, cái kia diệp thanh mã cũng đúng thần sắc cực đoan mỹ quan chăm chú nhìn Đỗ Phi, Tam đại bá chủ bị bước lui, hắn cũng đúng một cây chẳng chống vững nhà, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, căn bản thượng không có lựa chọn khác. Nhưng là ngay tại hắn dự bị xuất ra cửu châu lệnh đổi lấy một đường sinh cơ thời gian lố phi trên mặt, nhưng lại nổi lên một tia nhàn nhạt tâm hàn khuôn mặt u sầu. Trong chú nhìn giờ phút này có chút chật vật Diệp Thanh Mã, một cổ lạnh lạnh tiếng cười dần dần truyền ra, mà cái kia tiếng vang bên ngoài lại bao hàm nồng đậm đến mức tận cùng sát ý, tại cái này trong sân rộng, tràn ngập mà khai mở. "Ta không nhớ ngươi cựu Châu lệnh. Diệp Thanh Mã, ngươi nên vậy tin tưởng, ta muốn, là của ngươi mệnh." "Ngươi?" Tại thời khắc này, Diệp Thanh Mã thân hình chấn động mạnh, hắn thần sắc cũng đúng lập tức mị quan đến cực hạn. Chương 043, tạm tối. cùng Trần Sâm và ba người so sánh với Kêu đối chính mình ra tay tứ đại bá chủ bên trong đô phi duy nhất để mắt chính là chỗ này vị quân Vũ tông đại sư mình 94, phải phản đối với vị đại sư này mình nhưng hắn là cực đoan hiểu rõ người này chẳng những thiên phú đủ dai số phận gần đây cũng đúng vô cùng tốt nếu là như vậy bỏ mặc xuống dưới lời mà nói hắn ngày sau thành tựu tất nhiên cũng đúng cực đoan kinh người mà mình và người này cùng quân Vũ tông ở giữa ấn oán nhưng lại không có biện pháp chấm dứt Nếu là hôm nay chính mình thật sự ngốc núc nick đem người này để cho chạy lời mà nói như vậy tiểu thật là nuôi hổ gây hòa rồi có địch nhân như vậy, nếu không phải lại trước tiên chém giết lời mà nói như vậy ngày sau tiểu thật là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. tuy nhiên Đỗ Phi cũng minh bạch, Trần Sâm và ba người bỏ mặt xuống dưới cũng sẽ là đại phiền toái, nhưng là cùng Diệp Thanh Mã so với lời mà nói ba người kia uy hiếp trình độ thật sự là quá thấp, quá thấp. chỉ cần mình hôm nay có thể đem người này tại chỗ chém giết, như vậy hết thể tiểu đều đáng giá rồi. giờ phút này trên quảng trường không ít người đều là có chút kinh ngạc dừng ở một màn này, chợt nguyên một đám trong đôi mắt đều là lộ ra không thể tưởng tượng sát thay đến, tựa hồ. Hai người này ở giữa ân đoán sâu đậm a. Nếu không nghe lời, Đỗ Phi cũng sẽ không ở phía sau còn muốn tiếp tục đối với Diệp Thanh Mã ra tay. Dù sao, dưới mắt còn có chuyện gì so về tứ đại vương tông truyền thừa làm trọng yếu. Đỗ Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể miễn cưỡng điều khiển phá tông kiếp chi lực là có thể đem ta lưu lại không thành. Tại từng đạo kinh ngạc trong tầm mắt, Diệp Thanh Mã sắc mặt cũng đúng trở nên âm hàn bắt đầu đứng dậy, hắn híp mắt đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, lạnh lùng cười nói. Đỗ Phi cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá hắn nhưng lại không nói cái gì nữa nói nhảm, mà là tay phải nâng lên nhẹ nhàng hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ theo như tới ầm ầm theo Đỗ Phi động tác đầy trời bắt đầu khởi động cửu Thiên xét lại một lần nữa điên cuồng gào lên rồi sau đó một cổ kinh thiên động địa thiên kiếp thần lôi liền mang theo hủy diệt hết thể khí tức hung hăng đối với Diệp Thanh Mã chỗ chỗ bạo hành mà đi Thiên Long Linh thân thuẫn. nhìn thấy Đỗ Phi lại ra tay nữa Diệp Thanh Mã sắc mặt cũng đúng trầm xuống bất quá giờ phút này hắn tự nhiên là không dám có chút chậm trễ mà là chân khí trong cơ thể Phi bắt đầu khởi động trong lúc đó một cái do Long Lân chỗ tạo thành tâm chắn lập tức hiện hiện tại hắn trước mặt Đông Côn Bạo Thiên kiếp thần lôi trực tiếp rơi xuống cái kia chân khí trên tấm chắn, nhưng lại chỉ là kiên trì hơn 10 đạo xét đánh về sau, cái kia chân khí tấm chắn trực tiếp tự lập tức bạo liệt mà mở. Mà cái kia Côn Bạo vô cùng dữ âm, lại trực tiếp đem Diệp Thanh Mã đánh bay mấy chục thước, cực kỳ chật vật vung đến trên mặt đất. "Đỗ Phi, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta." Trong cơ thể khí huyết sôi trào trong lúc đó, Diệp Thanh Mã trong lòng cũng là tràn ngập bạo nộ ý. Hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận, chính mình tại sao lại bị ngày đó một cái con sâu cái kiến bức bách đến nơi này to như vậy bước? Như thế nào? Ngươi chuẩn bị tiếp nhận điều kiện của ta đến sao? Ta và ngươi tan ra làm một thể, như vậy, ta tự nhiên có thể cho ngươi ứng phó trước mắt cục diện, dựa vào ngươi một người, ngươi là không có biện pháp làm được. Ngay tại Diệp Thanh Mã trong lòng giống giận thời điểm, một đạo hơi buồn rười rượi thanh âm, nhưng lại chậm rãi ở hắn trong óc hiện hiện. 94. phản. Vở sợ, ngươi hôn đàn này. Lúc này ra tới quấy rối lời mà nói, tin hay không ta ta tiêu diệt ngươi. Diệp Thanh Mã hai mắt nộ trừng, giơ ra tay phải hung hăng tạp tại trên cổ họng của mình, trong lòng giận dữ hét. Ha ha ha, ngươi hảo suy nghĩ kỹ càng. Nếu là tiếp nhận ta mà nói, ngươi còn có một tuyến sinh cơ, cho dù đem cái này tiểu chém giết cũng không phải là không thể được, nhưng là nếu là cự tuyệt ta mà nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mà ngươi chết về sau, thi thể của ngươi dĩ nhiên là là của ta, cái này với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện sâu à. Thanh âm kia lần nữa vang lên, nhưng là lúc này đây lại giống như một chậu nước lạnh tại Diệp Thanh Mã trên đầu đổ xuống giống nhau, làm cho hắn lập tức bình tĩnh lại. Giọt giọt mồ hôi lạnh tại Diệp Thanh Mã khỏe mắt chảy xuống. Cái này tại trong đầu của hắn tồn tại thần bí thanh âm là ở hắn đạt được Thiên Long Tông truyền thừa đồng thời phụ thuộc đến trên người của hắn. Cái này thần bí nhân tự xưng là năm đó Thiên Long Tông tông chủ, chỉ có điều vẫn lạc bên trong, gợi lại một tia tàn hồn tại trong truyền thừa. Còn nếu là Diệp Thanh Mã đáp ứng, đem ý thức không gian bung ra, chủ động cùng cái này một tia tàn hồn dung hợp cùng một chỗ lời mà nói, như vậy, Diệp Thanh Mã tiểu cũng tìm được chính thức Thiên Long Tông truyền thừa, nghe nói, cái này chính thức truyền thừa so về Tứ Đại Vương Tông truyền thừa cũng được không đi nơi nào, chỉ có điều, dù Diệp Thanh Mã tâm cao khí ngạo đến nói lời, nhưng hắn là cho tới bây giờ không Có suy nghĩ qua bực này sự tỉnh, nhưng là không thể tưởng được lúc này đây. Tựa hồ có điểm gì là lạ, A Đô Phi thân hình lơ lửng tại phía chân trời, yên lặng dừng ở phía dưới Diệp Thanh Mã, đem trên mặt thần sắc biến hóa tự nhiên thu hết vào mắt. Xác thực không đúng, chủ nhân, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, cái này Diệp Thanh Mã trong cơ thể nên vậy có mặt khác một loại tồn tại, hơn nữa, loại này tồn tại, tựa hồ cực đoan không kém. Tiểu Bạch Thanh Âm đột nhiên tại Đỗ Phi trong đầu vang lên. Mặt khác tồn tại, cũng đúng võ linh sao? Đỗ Phi khẽ mày nói, cái này Cửu Châu chiến trường như vậy bao la. Cho dù bị Diệp Thanh Mã nhận được rồi võ linh, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức khoa trương sự tình. Không phải võ linh, cái loại nội khí tức so về võ linh muốn tà ác rất nhiều lần, cũng âm lãnh rất nhiều lần, nhưng là bất kể là cái gì, nếu là cùng Diệp Thanh Mã khí tức dung hợp cùng một chỗ lời mà nói, đều cực kỳ phiền thoái. "Chủ nhân, không cần phải chờ đợi thêm nữa rồi." Tiểu Bạch thanh âm mang theo vài phần nóng nảy mở miệng nói. "Xác thực như thế." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chợt không chần chờ nữa, hắn bàn tay lần nữa giương lên, lập tức phía chân trời cựu thiên xét lại một lần nữa hướng về Diệp Thanh Mã chỗ chỗ nộ phệ mà đi ầm ầm. Phía chân trời nộ lôi lần nữa bắt đầu khởi động, mà nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Mã đồng tử cũng đứng mạnh mẽ co rụt lại, trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, hắn lập tức tiểu minh bạch, lúc này đây mình là tuyệt đối không có biện pháp ngăn trở một chiêu này. Mà tại thời khắc này, hắn đối với Đỗ Phi hoán độc ý, cũng lập tức bạo tăng tới rồi một loại khó có thể hình dung tình trạng. Cái này con sâu cái kiến, cái này con sâu cái kiến. Diệp Thanh Mã nghiến răng nghiến lợi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi nên vì ta chém giết người này. Nghe được Diệp Thanh Mã đáp ứng, thần bí nhân kia lại đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, lúc này đây ngươi đáp ứng đến quá trưởng, ta tạm thời không có biện pháp đem chém giết, bất quá ngươi yên tâm, cựu châu chiến trường nhỏ như vậy, có ta ở đây, ngươi chịu nhất định có thể đem hắn chém giết. Hôm nay, ta liền cho trước mang ngươi rời đi à? đợi cho ta và ngươi triệt để dung hợp thời điểm, chính là chỗ này Đô Phi chết vẫn là ngày. với anh, tại thời khắc này, Diệp Thanh Mã toàn thân chấn động mạnh, lập tức cái kia trong đôi mắt lại hiện lên một vòng quỷ dị màu đen, hạ trong nháy mắt, một cổ cường đại vô cùng khí tức mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bội phát ra, khí tức tăng vọt trong lúc đó. Diệp Thanh Mã nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung mạnh lên, một đạo long chảo lập tức tại hắn trước người thành hình, giống như một đạo thiên thạch giống nhau, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Bành, chân khí long chảo cùng ngày đó kiếp thần lôi hung hăng đụng vào nhau, lập tức, cung bạo vô cùng thỉnh phong lập tức tại giữa không trung mang tất cả mà mở, nhưng là lúc này đây, cái kia Diệp Thanh Mã không có giống như trước kia giống nhau bị lập tức đánh tan, mà là thân hình có chút nhoáng một cái về sau, tựu vững vàng đứng thẳng ngay tại chỗ. Nhìn thấy cái này Diệp Thanh Mã lúc này đây rõ ràng cứng rắn, ngạnh tiếp nhận một chiêu này, giờ khắc này. Trong chàng không ít người trong đôi mắt vẻ kinh ngạc lại lần nữa xuất hiện. Phải biết rằng, giờ phút này Đỗ Phi chỗ bày ra thực lực, đã muốn cường hàn đến cực hạn rồi, mà Diệp Thanh Mã rõ ràng có thể tại bực này dưới tuyệt cảnh còn có bực này át chủ bài, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người a. Nghe nói, cái này Diệp Thanh Mã đến từ Đại An Vương Triêu quân Vũ tông, mà cái Đỗ Phi, tựa hồ cũng là đến từ Đại An Vương Triêu bên trong mộ gia tộc, bất quá gia tộc kia cùng quân Vũ tông so với, thật sự là quá mức nhỏ bé đứng ở Bạch Vi sau lưng một cái nam, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói: "A cái này đại an vương chiêu xem ra thật đúng là không sai à một cái nho nhỏ vương chiêu rõ ràng có thể xuất hiện hai vị như thế nhân vật không sai nếu là hai người này liên thủ nói không chừng cái này đại vương vương chiêu tự biến thành siêu cấp thế lực rồi chỉ tiếc hai người này quan hệ thế thành thủy hỏa bạch vi Tựa hồ có chút sừng sốt một chút chợt thoáng tiết hận mở miệng nói nghe vậy đứng ở hắn người đứng phía sau đều là nhẹ gật đầu bất kể là diệp thanh mã tây vực chín bá chủ một trong thân phận có lẽ hay là đỗ phi giờ phút này bày ra sức chiến đấu hai người này như thì nguyện ý liên thủ Sắc thực có thể tại đây cựu châu chiến trong chàng hôn lăn lộn đến phong sinh thủy khởi chỉ tiếc trước mắt một màn này không ngừng ở nói rõ khả năng này rốt cuộc là cỡ nào thấp có chút ý tứ a tại toàn trường bởi vì diệp thanh mã đột nhiên tăng vọ thực lực mà kinh ngạc thời điểm đỗ phi lại nhàn nhạt nhẹ gật đầu giờ phút này hắn căn bản là minh bạch hơn phân nửa là diệp thanh mã trong cơ thể cái tia lực lượng thần bí tương trợ nếu không nghe lời hắn không có khả năng có bực này át chủ bài bành trướng chân khí giờ phút này giống như thủy triều quay cuồng giống nhau tràn ngập tại diệp thanh mã quanh thân chỗ chỉ có điều giờ phút này chân khí của hắn bên trong ngẩn chứa một loại quỷ dị hắc khí, thoạt nhìn tà dị vô cùng. Đỗ Phi, ngươi không làm muốn muốn mạng của ta sao? Tới bắt ta. Dừng ở Đỗ Phi, Diệp Thanh Mã khỏe miệng nít lên, vô cùng lành lạnh cười lạnh nói. tuy nhiên còn không có cùng trong cơ thể tàn hồn triệt để dung hợp, nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thanh Mã lại rõ ràng cảm ứng được chính mình lực lượng trong cơ thể đã muốn quỷ dị bạo vọt tới lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh giới. như thế cảnh giới thực lực, cho dù Đỗ Phi có thể điều khiển tiên kiếp thần lôi, như muốn chém giết cũng là có vài phần nói chuyện hoang đường viễn tông Đỗ Phi vi hơi híp lại hai mắt, giờ phút này không thừa nhận cũng không được, tại lực lượng tăng vọt về sau, cái này Diệp Thanh Mã thực lực, thật sự là tăng lên nhiều lắm. "Chủ nhân, toàn lực ra tay đi." Tiếp tục chờ xuống dưới lời mà nói, "Ta sợ thân thể của ngươi hội không chịu nổi thiên kiếp thần lôi cắn trả chi lực." Tại Đỗ Phi hai mắt bé nhỏ thời điểm, tiểu Bạch thanh âm lặng yên vang lên. "Ừm, một kích định thắng bại a." Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chính mình điều khiển hôm nay kiếp thần lôi, cần trả giá cao cũng đúng thật lớn, xác thực không có thời gian cùng người này tiếp tục dây dưa đi xuống mặc kệ ngươi như thế nào mượn nhờ ngoại lực hôm nay ngươi cái này mệnh ta đều là thu định rồi Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng hai tay đột nhiên phi cũng cùng một chỗ chậm nhẹ nhàng đem bao trùm tại trên tay phải lôi quang lôi kéo mà mở hậu trực tiếp tạo thành một đạo lôi quang trường mâu ở giữa không trung không ngừng lóe ra đi tại lôi quang trường mâu thành hình lập tức Đỗ Phi tay phải vung mạnh lên bàn tay lôi quang trường mâu lập tức tiểu rời khỏi tay mang theo cái này đẩy trời lôi quang Phô Thiên cái địa giống nhau hướng về Diệp Thanh mã chỗ chỗ bao phủ mà đi rầm rầm rầm đối mặt Đỗ đố Phi bực này thế công Cái kia Diệp Thanh Mã cũng đúng lập tức thúc dục chân khí, hai tay cuồn vùng trong lúc đó, từng đạo lăng lệ ác liệt thế công thoáng hiện, vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem Đỗ Phi bực này thế công đều chống cự xuống dưới. Và anh, Một tay lấy Đỗ Phi ném ra ngoài lôi quang trường mâu tạo thành một phấn, Diệp Thanh Mã trên mặt liều lĩnh vẻ, vài có lẽ đã không che giấu chút nào. Ha ha, Đỗ Phi, ta liền nói ngươi cái này con sâu cái kiến làm sao có thể giết ta. Bất quá, ngươi cũng không tốt ý. Lúc này đây đúng ngươi may mắn, đợi cho tiếp theo gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì xoay người cơ hội. Thanh em rơi xuống ít lại bất luận cái gì một tia chần chờ cái kia Diệp Thanh Mã đã muốn bản chân mạnh mẽ tại giữa không trung đại mạnh, thân hình lập tức giống như Lưu Quang giống nhau, hướng về quảng trường bên ngoài tháo chạy. Chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt cũng đã mất đi tâm hơi. Người này nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng không có đuổi giết đi ra ngoài, mà là ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Bực này thủ đoạn đã là chính mình nhận dấu đích thủ đoạn, mà đợi thủ đoạn cũng không có biện pháp đem cái này Diệp Thanh Mã chém giết lời mà nói, cho dù xuất ra mặt khác thủ đoạn, phòng trường hiệu quả cũng không lớn. Người này thật đúng là một cái thiên đại phiền A Xem ra vô luận như thế nào, lúc này đây, mình cũng nhất định phải tìm được cái này tứ đại vương tông một trong truyền thừa rồi. không muốn muốn, tiến vào. Nương theo lấy Diệp Thanh Mã chạy thủ mạng, không khí trong sân rốt cục chậm rãi lòng xuống, dưới, mà phía chân trời nồng đậm tầng mây cũng đúng dần dần tán đi, những kia làm lòng người kinh lạnh mình Cựu Thiên Sét rốt cục chậm rãi biến mất. Phi. Bừng. Xách. Phòng vệ Vulp Vulp chín phạn. Mở M78S. Bất quá coi như là như thế, trong chạng tất cả mọi người dừng ở đạo thân ảnh kia thời điểm, trong đôi mắt lại đều có được nồng đậm sợ hãi chi sắc hiện lên, bọn hắn đều rất rõ ràng. Hôm nay sự tình chuyển sau khi ra ngoài, Đỗ Phi hai chữ này sẽ hoanh động cửu châu chiến trường Tây Bắc địa vực, mà từ nay về sau, cho dù Đỗ Phi không muốn thừa nhận, hắn cũng đã đã trở thành Tây vực chín bá chủ một trong, hoặc là nói tại Đỗ Phi xuất hiện về sau, Tây vực những thứ khác bá chủ đều trở nên ảm đạm mất. Sắc. thậm chí Đỗ Phi thanh danh còn có thể càng tiến một bước, trở thành những kia có thể so với siêu cấp thế lực đích nhân vật. đối mặt phần đông tính sợ ánh mắt, Đỗ Phi lại không có chút nào cảm giác chỉ là thân hình vi hơi khẽ chấn động, Chật chậm rãi rơi xuống đất phía trên. lợi dụng tinh thần lực miễn cưỡng cổ không thiên kiếp thần lôi, có thể nói là cực đoan hung hiểm sự tình, một cái không cẩn thận, chính là ngọc thạch câu phần kết cục. cũng may ngày đó kiếp thần lôi bị đỗ phi tinh thần lực tẩm bổ hồi lâu, mới khiến cho hắn có thể như ý cổ không đến bây giờ. bất quá coi như là như thế, giờ phút này hồi tưởng lại, mà lấy đỗ phi tâm tính, cũng đúng toàn thân toát ra một hồi mồ hôi lạnh. vừa rồi cái loại lời cục dưới mặt, như đúng một cái sơ sẩy, bị cửu thiên xét người thứ nhất anh người chết, tuyệt đối sẽ là mình. hơn nữa lúc này đây đem ân cần săn sóc hồi lâu thiên kiếp thần lôi dùng đi ra ngoài mình cũng tương đương với thiếu đi một cái cường đại át chủ bài trừ phi ngày hậu còn có cơ duyên lại lần nữa đem một ít thiên kiếp thần lôi luyện hóa nếu không nghe lời đỗ phi chỉ sợ rất khó bất quá như vậy cổ không thiên kiếp thần lôi cơ hội bất quá tuy nhiên tổn thất như vậy một cái đại sát khí nhưng là chỗ tạo thành rung động nhưng lại tương đối khá ít nhất tại thời khắc này trong tràng không còn có người dám can đảm đem chủ ý đánh tới đỗ phi trên người rất nhanh mà khắc một mặt vòng chiến cũng đã co trầm vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu nhưng lại Cái kia U Minh Vương chiêu Minh Sâm Tựa hậu nhận được rồi 99 hộ pháp trong tông bài danh cực cao nhất tông truyền thừa, cho nên khiến cho kỳ thực lực bạo tăng tới rồi lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông tình trạng, tăng thêm mặt khác U Minh Vương chiêu cường giả, ngược lại làm cho hắn miễn cưỡng đem trong tay tín vật bảo trụ, mà đổi thành bên ngoài tam đại bá chủ tại biết được Đỗ Phi mặt này chiến cuộc về sau. Tuy nhiên nguyên một đám trong nội tâm không cam lòng, bất quá nhưng vẫn là nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi rời đi. Dù sao mặt khác hai đại bá chủ không phải là cái gì tình ngọn đèn Minh Sâm khó đối phó, mà cái Đỗ Phi lại càng phiền bái tới cực điểm đích nhân vật cho nên cùng với cùng loại nhân vật này tiếp tục tranh đoạt, chẳng trực tiếp rời đi tới rứt khoát vài phần. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch thanh âm trầm dài ở Đỗ Phi trong lòng vang lên. Hiện nhiên, hắn giờ phút này đối với Đỗ Phi tình huống cũng đúng cực kỳ lo lắng. Có khỏe không? Đỗ Phi đưa thay sở sờ, sờ ngực, vừa rồi đón đỡ nhiều như vậy vũ kỹ, mà ngay cả Vũ Tông Hoàn đều bị Vinh làm lộ. Nếu như không phải mình cực đoan cường hãn lời mà nói, chỉ sợ sớm đã tại chỗ vẫn lạc. Nhưng là cho dù như thế, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết y nguyên sôi trào vô cùng, bất quá lại bị hắn ngạnh xanh xanh đích đè ép xuống dưới. Dù sao, giờ phút này nếu là hắn lộ ra vài phần trật vật ý lời mà nói, rốt cuộc hội có cái gì kết cục, đã có thể rất khó nói. Dù sao, tứ đại vương tông truyền thừa đúng vậy, mỗi người đều mơ tưởng. Không khí trong sân, theo vòng chiến chấm dứt, trở nên càng quỷ dị, bắt đầu đứng dậy. Tại đây, tụi hồ hết thảy đều hết thảy đều kết thúc một khác, từng trong đôi mắt đều là tràn đầy các loại sắc màu. Ha ha, Đỗ Phi Minh, Minh sâm Minh, hai vị đều là thâm tàng bất lậu đích nhân vật a. Xem ra, ngay hậu tây vực chín bá chủ bên trong, tất nhiên là có hai vị hàng đầu rồi phản ứng đầu tiên tới bạch vi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chật thản như nói. nghe vậy, cái kia minh sâm chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. ngược lại đỗ phi cười cười, thản như nói, lợi hại chính là minh sâm minh, tại hạ bất quá là dựa vào một ít bảng môn tạ đạo siết mà thôi. bất quá bất kể như thế nào, có lẽ hay là đa tạ bạch vi huynh cùng âm ngạn huynh rồi. vừa rồi tuy nhiên hai vị này bá chủ nhân vật cũng không có ra tay, nhưng là chỉ nhìn mặt khác bảy đại bá chủ đối với bọn họ có chút kiên kỵ là có thể minh bạch, hai vị này tuyệt đối không đơn giản. vừa rồi cái loại nầy cục diện hai vị này nếu là ra tay lời mà nói như vậy chỉ sợ hôm nay trật vật mà chạy đúng là chính mình rồi cho nên bất kể như thế nào đỗ phi đều là không dám đối với hai vị này nhân vật quá mức chậm chễ bất kể thế nào nói hắn tại đây cựu châu chiến trong tràng đã là cựu địch vô số rồi có thể không đắc tội người có lẽ hay là không cần phải lại đơn giản đắc tội tốt trên thế giới này chỉ có cương giả không có bảng môn tà đạo chỉ cần có thể thắng sẽ là của ngươi bổn sự bạch vi trầm rãi lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói mặt khác hơi nghiêng âm ngạn thì là nhẹ nhàng cười một tiếng Đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, chậm rãi nói, nếu như không phải ta còn muốn muốn đạt được Tứ Đại Vương tông truyền thừa lợi mà nói, có lẽ ta cũng vậy hội nhịn không được cùng ngươi luận bàn một phen. Ha ha, nếu là Âm Ngạn huynh có hứng thú lời mà nói, tại hạ tùy thời phục bồi, bất quá chính như Âm Ngạn huynh theo lời giống nhau, giờ phút này xác thực không phải là cái gì thích hợp động thủ thời khắc. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, đối với vị này Tây vực chín bá chủ một trong, giờ phút này hắn đảo đúng không có quá nhiều e ngại. Ha ha, Âm Ngạn huynh được xưng chúng ta Tây vực chín bá chủ trung đệ nhất cao thủ. Thanh danh đúng vậy cực kỳ không nhỏ. Bất quá cùng chúng ta vị này tân tân bá chủ động thủ, kết cục như thế nào, ngược lại có chút làm cho người chờ mong a, không bằng như vậy đi, hai vị lúc nào muốn muốn động thủ, tính cả ta Bạch Vi một phần như thế nào? Bạch Vi khẽ mỉm cười nói, âm ngạn lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt quét Bạch Vi liếc, bất chí không hay không. Tây vực chín bá chủ đệ nhất cao thủ. Đỗ Phi hơi sững sờ, tuy nhiên hắn sớm chỉ biết cái này âm ngạn không đơn giản, nhưng là không thể tưởng được, hắn rõ ràng cường đến nước này. Đỗ Phi huynh không cần bị hắn hù đến, cho dù Tây vực chín bá chủ tại những người khác trong mắt cũng không quá đáng đúng con sâu cái kiến mà thôi lại nói tiếp chúng ta những này bá chủ cũng không phải tây vực chính thức nhân vật đầu não mà tây vực bên trong cường hấp nhất thì là cái kia bốn siêu cấp thế lực cũng đúng chính là tây vực bốn ba vương âm ngạn biết miệng chấm rãi mở miệng tây vực bốn ba vương đỗ phi có chút nhíu nhíu mày tại chúng ta tây vực u có bốn tôn siêu cấp thế lực mà bốn siêu cấp thế lực thủ lãnh nghe nói đều có được trùng kích ngũ phẩm vũ tông cảnh thế lực mà bốn người kia liền bị gọi là tên là tây vực bốn vương đương nhiên thuận tiện nói cho ngươi biết một câu vừa rồi cái kia Trần Sâm theo lời Thiên Khải Vương chiêu thủ lĩnh chính là Tây Vực bốn bá vương một trong, âm ngạn giống như cười mà không phải cười quét Đỗ Phi liếc, chậm rãi mở miệng nói, Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, một lát sau mới chậm rãi nói, tổng không biết tại đây bốn bá vương phía trên còn sẽ có cái gì cường hãn nhân vật a, mặt khác một mặt Bạch Vi cười cười, thản nhiên nói, theo chúng ta Tây Vực khu mà nói, bốn bá vương thực lực chính là đứng ở Tây Vực khu đỉnh phong chỗ rồi, nghĩ đến mặt khác Tam Vực thế lực cách cục cũng cùng chúng ta Tây Vực không kém bao nhiêu đâu, đương nhiên đây chỉ là minh trên mặt cường giả tại đây cựu châu chiến trong trạng tổng có một chút cường giả thói quen giấu giếm thực lực của mình đợi cho trùng kích cựu châu bảng thời điểm mới đưa hết thể thực lực bày ra mà loại nhân vật này thường thường chính là khó đối phó nhất một loại nói đến đây bạch vi cười thần bí nhìn thật sâu đỗ phi liếc về sau mới nói khẽ mà trong mắt của ta đỗ phi huynh ngươi chính là cái này hậu một loại nhân vật một trong rồi ha ha bạch vi huynh khách khí trong mắt của ta bạch vi huynh cũng đúng thâm bất khả trắc đỗ phi nhún nhàn nhạt mở miệng nói lập tức lưỡng tầm mắt của người ở giữa không trùng chạm nhau một lát đều là lẫn nhau rời. Phải biết rằng, tại Cửu Châu chiến trong tràng loại địa phương này, không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân, nhưng là từ một cái đại mặt đi lên nói lời, mỗi người đều đúng địch nhân của mình, cho nên, cùng loại bực này tỉnh táo tương tích tình huống, giống nhau mỗi người đều là hết sức tránh cho xuất hiện. Chỉ có điều, cùng bực này thâm bất khả chắc địch nhân vật mặt đối mặt, đối với Đô Phi cũng là có vài phần chỗ tốt. Ít nhất, giờ phút này hắn đã muốn mơ hồ phản kháng ra, cái này Cửu Châu chiến trong chảng chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn vực, mà mỗi một cái khu vực bên trong, Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả, cơ bản chính là cao cấp nhất cường giả, ma chủng, chủng, đẳng cấp cường giả trên cơ bản cũng đại biểu cửu châu chi chiến cao nhất quy mô. Muốn chính thức ở tiến vào cửu châu điện, trùng tích cửu châu bảng thời điểm, lấy được nhất định thành tích, chỉ sợ ít nhất đều cần lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả thực lực. Cái này cửu châu chi chiến quy mô cùng cường giả độ cao, quả thực tiểu cường đến người bình thường vô pháp tưởng tượng tình trạng. Những thiên tại bình thường tông phái trong vương triều được vinh dự trăm năm khó gặp những thiên tài kia nhân vật, tại cửu châu chiến trường loại địa phương này, chỉ sợ đều biến thành nhất bình thường người qua đường chỉ có những kia chính thức kinh tế hai tụng cường giả mới có cơ hội tại bực này địa phương trổ hết tài năng nhìn xem đỗ phi cổ quái mặt sắc cái kia bạch vi cười cười cũng không nói thêm gì nữa mà là chậm rãi xoay người trợ ánh mắt rơi xuống quảng trường rộng hình bốn phía cổ xưa thạch trong cửa trận trong đôi mắt có lửa nóng vô cùng hương vị hiện lên mà nhìn thấy một màn này âm ngạn cùng minh sâm hai người giờ phút này cũng đúng chậm rãi trong trước mắt ánh mắt đều là rơi xuống cái kia quảng trường ở giữa chỗ ha ha đã giờ phút này tranh đấu cũng đã đã xong kế tiếp chính là đạt được thành quả thời điểm đi à nha bạch vi cười cười Chợt bàn tay một phen, cái kia miếng hình bán nguyệt ngọc tấm lần nữa hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay, theo hắn chân khí tức dụ, lập tức thì có một cỗ cực đoan thần bí khí tức chậm rãi theo cái kia ngọc trong phim tràn ngập mà mở. Theo ngọc trong phim khí tức tràn ngập, một lát sau, một đạo nhàn nhạt, nhạt cổ sáng lập tức bao tô xẹo ra, trực tiếp rơi xuống bốn phiến thạch trong cửa trên mặt điêu khắc hình bán nguyệt điêu khắc vật cái kia một cái thạch trên cửa. Rồi sau đó, cái kia cửa đã đột nhiên nhẹ nhàng một hồi chấn động, chợt chợt tại từng đạo nắng vô cùng ánh mắt về sau, chậm rãi hướng về hai bên chợt ra. Suy, Nhìn qua một màn này, Không ít người đều là đào hút một hơi lương khí, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Phải biết rằng, cái môn này hậu vốn có, chính là cái này viễn cổ di chỉ bên trong, thần bí nhất, cũng cường hạng nhất tứ đại vương tông một trong truyền thừa, chỉ cần là cái người bình thường, đều đối với cái này tâm động vô cùng. Mấy vị, không ngại đồng loạt ra tay như thế nào? Bạch Vi đưa mắt nhìn thuộc về mình cánh cửa kia sau một lát, mới nhẹ nhàng cười nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi, Minh Sâm, âm ngạn ba người liếc nhau một cái về sau, đều là lẫn nhau lấy ra trong tay tín vật, thoáng thúc dục sau một lát, lại gặp được còn lại ba đạo cửa đá cũng đúng chầm dài hướng về hai bên trở ra trên quảng trường bốn phiến cửa đá có chút mở ra bên trong quang mang lập loè ra làm cho người đôi mắt hồng đỏ thẫm nhìn qua cái này màn không ít tầm mắt của người lập tức trở nên vô cùng tham lam mà ngay cả hô hấp đều là ồ ồ bắt đầu đứng dậy hiển nhiên không ít người đều là tại lý trí cùng tham lam bên trong giếng rủa đây là cơ hội cuối cùng trong lúc đó không biết hai giống to một tiếng chợt liền gặp được hơn mười đạo thân ảnh giống như nổi giận giống nhau hướng về kia bốn phiến tứ môn chỗ chỗ thoáng qua hiển nhiên vẫn có rất nhiều người nhận không trong lòng tham lam rầm rầm rầm nhưng mà những bóng người này sắp tới đem nhảy vào cái kia thạch trong cửa thời điểm thân hình của bọn nó đột nhiên chấn động mạnh chẳng không hề dấu hiệu tiểu bạo thành một đoàn bọt máu như vậy một màn làm cho trong sân mùi máu tươi lập tức nồng đậm tới cực điểm mà những kia ngon nghe du động loại người giờ phút này mặt sắc cũng đúng lập tức trắng bệch đến cực hạn tại những người này tuyệt vọng trong tâm mắt cầm trong tay tín vật bốn người đều là thân hình nhẹ nhàng vừa động chợt hướng thuộc về mình cái kia phiến cửa đá thoáng qua mà đương làm thân hình của bọn hắn tiến vào trong đó thời điểm đại môn kia rốt cục lần nữa chậm rãi đóng cửa. chương không bốn năm diệt vạn tông xuất hiện ở đỗ phi trước mặt, đúng một mảnh màu trắng ngọc thạch xây mà thành đền. đền cực đoan cực lớn, người đứng ở nơi này đền trước kia có một loại giống như con sâu cái kiến giống nhau nhỏ bé, mà theo đỗ phi góc độ nhìn sang, căn bản không có biện pháp nhìn rõ ràng cái này tấm đền rốt cuộc là hạng cực lớn, nhưng là loại này bảnh trướng đại khí cổ xưa khí tức, lại làm cho đỗ phi trong lòng khẽ chấn động. tại đỗ phi dưới chân, đúng một đầu dài trường địa dây bậc thang, cầu thang cuối cùng chỗ, đương nhiên đó là tiến vào điện này vũ cửa điện. chỉ có điều. Ánh mắt rơi xuống điện này trên cửa về sau, lại thật là làm không đến biện pháp nhìn rõ ràng, có vẻ đặc biệt thần bí. Tại đây chính là tứ đại vương tông một trong gì chỉ đến sao? Đỗ Phi dừng ở trước mắt một màn này, một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi, thì Thảo mở miệng nói. Bất quá cho dù như thế, hắn trong lòng vẫn là rung động vô cùng. Ông. Tại Đỗ Phi thì Thảo tự nói bên trong, tại đền phía trước nhất một khối trên tấm bia đá, đột nhiên có một trận kim quang bắt đầu khởi động, chật ba cái mang theo cực đoan quỷ dị khí tức chứa to, Tiêu chậm rãi xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt. Diệt vương tông chăm chăm vào cái kia ba cái cổ xưa vô cùng tự thể, một lát sau, Đỗ Phi mới khẽ cho mày thì thảo mở miệng nói: "Diệt Vật tông, đây cũng là cái kia cái gọi là Tứ đại vương tông một trong đến sao?" Tại Đỗ Phi hơi trầm ngâm thời điểm, cái kia trên tấm bia đá, lại theo thứ tự lại có một mảnh kim quang lập lòe cổ xưa tự thể xuất hiện. Võ đạo, Đan đạo, đều là nghịch thiên làm, có đạo đúng, thuận vi phạm, nghịch tác chính là cường. Nhưng cường giả cả đời, mượn nhờ số phận chỗ rất nhiều, bất luận cái gì thiền tư tuyệt luân nhân vật thiên tài, cả đời gây nên đều không có ly khai một cái vật chữ. Nhưng Như hắn thiên vận bị diệt, cường giả hay không còn là cường giả. Nếu có thể diệt người thiên vận, phải chăng liền có thể vô địch thiên hạ? Lão phu cuối cùng mình cả đời không gây pháp giải thích nghi hoặc, than chi, than chi. Đỗ Phi ngưng mắt nhìn cái này tấm chữ vàng sau một lát mới chậm rãi thở ra một hơi. Cái này diệt vận tông lưu lại những này cổ xưa văn tự, ngược lại có chút thú vị, tựa hồ đem võ đạo cùng đan đạo chi đồ tu vi mặc lên một cái ngang nhau quan hệ, tựa hồ một cái số mệnh bài phân tự có thể trở thành cường giả giống nhau. Nhưng là hết lần này tới lần khác dựa theo cái này diệt vận tông thuyết pháp cường giả chi đổ, rồi lại đúng nghịch thiên làm, thuận lòng trời đến vận, nghịch tiên làm. hai điểm này thoạt nhìn tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng lại tựa hồ lại có vài phần đạo lý chỗ tương thông. trầm ngâm sau một lát, đỗ phi mới được lá lật đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu của mình. cái này diệt vận tông nói trình bày sự tình, thật sự là quá mức thâm ảo cũng quá mức phức tạp, phỏng chừng chỉ có những kia tu vi nghịch thiên lão quái vật mới có hứng thú nghiên cứu những thứ này, mà mình nếu là lâm vào vấn đề này rồi dám bên trong lợi mà nói, không chừng có chỗ tốt gì. cười cười, đỗ phi trần chờ sau một lát. Thân hình mới nhẹ nhàng vừa động chậm rãi đi lên thềm đá sau một lát cái tiêu tấm bia đá đã muốn rơi xuống Đỗ Phi sau lưng mà xuất hiện ở hắn trước mắt lại là một cái cực lớn cửa điện trong cửa điện giờ phút này vẫn là hết thể mông lung nhưng là rồi lại làm cho người ta một cổ cực đoan cảm giác cổ quái thì phải là nơi này tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm giống nhau có chút ý tư à cái này diệt vật tông rõ ràng không định bất luận cái gì thí luyện hoặc là khảo nghiệm các loại gì đó mà là chuẩn bị đem hết thảy mấy cái gì đó cứ như vậy đều giao cho kẻ đến sau sao Đỗ Phi trầm tư sau một lát mới nhẹ nhàng cười cười, trận hắn không hề có bất kỳ chần chờ có chút nhấc lên vài phần chân khí về sau, bàn chân mới nhẹ nhàng đập mạnh, trận một bước đi vào điểm trong cửa. tại bước chân vào trong cửa điện, đỗ phi trước mắt có chút một đông hoa, trận liền gặp được một cái cực kỳ rộng lớn đại điện xuất hiện ở trước mặt của mình. trong đại điện, bốn phía đều bày đặt đủ loại ngọc thạch điêu khắc vật, một ít bình bình lọ lọ bên trong, còn có nhàn nhạt mùi thuốc chi vị tràn ngập ra, một ít trên giá sách, lại còn bày đặt một ít tản ra nhàn nhạt kim quan quyển trụ. theo những tia hào quang đến nhìn, hiển nhiên những tia quyển trục đều là đẳng cấp có chút không thấp công pháp hoặc là vũ khí thậm chí còn có một chút chỉ cần bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn là có thể nhận ra đúng phù bảo mấy cái gì đó tùy ý để đặt trên mặt đất làm cho người chỉ là xem ra liếc, tự có vài phần kinh tâm động phách cảm giác như vậy một màn mà lấy Đỗ Phi tâm tính cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí nếu là cái này trong đại điện đúng núi đao biển lửa hoặc là có cái gì dị quỷ đan nộ tại các loại bảy dập Đỗ Phi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng là lại cứ nơi này thật sự là quá mức an nhàn rồi an nhàn đến giống như trời sập nện vào người trên đầu giống nhau làm cho người trực tiếp bị nện đến trán váng đầu hoa mắt bất quá đối mặt bực này lửa nóng chẳng diện Đỗ Phi lại không có bất kỳ động tác gì tầm mắt của hắn tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau rốt cục rơi xuống đại điện cuối cùng chỗ đối lập khởi bốn phía những kia bảo khí mười phần chẳng diện cái này đại điện cuối cùng chỗ lại có vẻ có chút bình thường tại đó xuất hiện bất quá là một đạo bình thường thông đạo mơ hồ trong đó có thể làm cho người nhìn rõ ràng ở bên trong là một cái thạch thất mà trong thạch thất tựa hồ bày đặt một ít gì đó tốt địa phương cổ quái a dừng ở một màn này Đỗ Phi nhịn không được lại là lạt thì thào mở miệng nói nơi này hết thảy Đều cùng mình trước kia gặp được bất luận cái gì gì tích hoàn toàn bất đồng làm cho người có một loại giống như thân đưa trong mộng lối giác mà loại cảm giác này không thể không nói đúng vô cùng tốt tại thời khắc này coi như là dùng đỗ phi tâm tính cũng đúng thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem bốn phía bảo vật đều thu lại bất quá hắn dù sao còn có mấy phần tỉnh táo xem như miễn cưỡng để nén xuống loại này xúc động sách sách sách cái này tông phái rõ ràng gọi là diện vật tông ta muốn hắn tin là lấy sai rồi à cùng loại loại này khắp nơi trên đất đúng bảo địa phương chỉ có đại số mệnh đích người mới có cơ hội vào đi ta muốn Hắn nên vậy gọi là Thiên vận tông mới đúng. Chủ nhân, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, nơi này những này bảo vật phía trên nhưng là không có nửa phần cấm chế, có cần hay không ta giúp ngươi đều thu rồi. Tiểu Bạch theo Đỗ Phi trong cơ thể nhảy ra ngoài, ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng mấy lúc sau, khôn ngoan dẫn kinh ngạc nói: "Chờ một chút." Đỗ Phi tâm thần đột nhiên chấn động, vung mạnh lên tay, chợt trầm ngâm nói: "Ngươi mới vừa nói, hắn nên vậy gọi là gì?" "Thiên vận tông a." Tiểu Bạch nói. "Thiên vận tông, Diệt vận tông." Đỗ Phi thì thảo thì thầm vài câu, một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi. Thấp giọng nói, ta có lẽ có điểm minh bạch, kỳ thật, tại đây hết thảy, chính là một hồi thí luyện rồi. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch nghiêng đầu nói, ngươi ngẫm lại xem, từ xưa đến nay, cũng không có cái nào tông phái hội lấy sai danh tự, chúng chi, đúng loại này hoàn toàn ở vào mặt đối lập danh tự, càng không khả năng lấy sai. Nhưng là, ngươi xem cái này bốn phía hết thảy, có lẽ chỉ có thân phụ đại số mệnh loại người mới có thể gặp được. Nói cách khác, nếu là ở tại đây, tùy ý lấy dùng những này bảo vật lời mà nói, như vậy, động thủ loại người hơn phân nửa cùng với diện vận tông chính thức truyền thừa thất chi giao tí rồi bởi vì diệt vận tông truyền thừa hẳn là diệt vận chi đạo mà không phải bực này cùng loại thiên vật vật cho nên nếu là ta đoán không lầm lời mà nói những thứ kia chẳng những không thể lù vào thậm chí ngay muốn cũng không muốn đi muốn hắn nửa xuống đỗ phi trầm ngâm một lát tê mới trầm giai nói còn có chuyện như vậy sao bất quá chủ nhân ngươi thật sự không có ý định động thủ ta nhưng khi nhìn ra vài dạng gì đó nếu là đắc thủ lời mà nói đối với lực chiến đấu của ngươi tăng lên sẽ là cực đoan rõ rệt a tiểu bạch thoáng tiết hẳn nói không cần trong lúc này đồ tốt nhất tuyệt đối là diệt vận tông truyền thừa mà không phải những này thượng vàng hạ cám vật, không nên bị những vật này ảnh hưởng tới tâm trí phán đoán." Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch cũng chỉ có thể đủ có chút nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại bốn phía những này bảo vật phía trên lại quét mắt sau một lát, Đỗ Phi mới bản chân nhẹ đạp, chậm rãi hướng về điện phủ bên trong đi đến. Trên đường đi đi xuống, Đỗ Phi khẽ mắt nhưng lại không ngừng run dậy, bởi vì, đơn giản là dọc theo con đường này xuất hiện mấy cái gì đó, trở nên càng ngày càng tốt, rất nhiều thứ coi như là dùng Đỗ Phi tầm mắt, nhìn đều là có chút tâm động, chỉ có điều, ngay tại lúc này Hắn ngược lại đem loại này tham lam ý đều nhẫn mại xuống dưới. Hồi lâu sau, đại điện cuối cùng mới xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, nhìn qua lên trước mắt bình thường vô cùng thông đạo, chậm rãi hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới một bước bước vào trong đó. Ầm ầm. Tại Đỗ Phi thân hình bước vào trong thông đạo lập tức, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang thanh âm, rồi sau đó liền gặp được một đạo cửa đá hiện hiện, lập tức đem phía sau con đường phong kín. "Nóa." Đỗ Phi trong lòng mắng một tiếng, rất rõ ràng, cái kia thiết trí bực này cơ quan người, đúng đem người đường lui hoàn toàn phong kín rồi, còn nếu là hắn đoán không lầm lời mà nói, chính mình giờ phút này coi như là đổi ý, muốn đánh đằng sau gì đó chủ ý, trên cơ bản cũng là không thể nào. mà nếu là mình đoán không lầm lời mà nói, kế tiếp xuất hiện mấy cái gì đó, nhiều nhất chỉ biết có khác nhau. ở trong tối mắng bên trong, đỗ phi mới chậm rãi đi tới trong thạch thất, rồi sau đó một cái phạm vi chỉ có hơn một trượng phong bế thạch thất, tự như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình. thạch thất hai bên, phân biệt bày đặt hai cái ngọc thạch điêu khắc mà thành hộp, bên trái trong hộp chỉ bày đặt nhất quyển có chút mục nát của trụ, mà bên phải trong hộp chỗ nở rộ mấy cái gì đó lại làm cho đỗ phi khỏe mắt điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy cái đó đúng, thánh cấp vũ khí, tam phẩm nan dược, còn có chân vũ linh phủ. Tiểu Bạch Đạo rút lương khí thanh âm vang lên, hiển nhiên hắn cũng là bị một màn này cũng rung động đến không nhẹ. cái này hai cái ngọc trong hộp để đặt mấy cái gì đó, trên lệch cư to lớn như thế, lệnh tâm mắt của người cơ hồ đều là không tự chủ được rơi xuống mặt phải trong hộp. dừng ở một màn này một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt lần nữa chậm rãi mở ra. thật sự là hảo thủ đoạn a. nếu là hắn đoán không lầm lời mà nói, cái kia mặt phải trong hộp mục nát nguyên chủ, tám phần chính là cái này diệt vận tông truyền thừa chỗ rồi. Nhưng là mấu chốt của vấn đề đúng, cái này mặt phải mấy cái gì đó, thật sự là quá tốt rồi. Tốt đến bất luận kẻ nào đều tuyệt đối sẽ động tâm. Ma mặt phải diệt vận tông truyền thừa rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc có cái gì, lại không có nói ra, thậm chí có khả năng cái kia cái gọi là truyền thừa chính là nhất quyển giấy lộn mà thôi. Mạnh mẽ như vậy liệt kém đừng xuất hiện tại trước mắt, phòng trường vô luận là bất luận kẻ nào đều tâm thần chập trờn. Chủ nhân, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, để đặt cái này hai cái hộp địa phương, đúng hai cái phân biệt độc lập không gian, nếu là ngươi tới gần một cái lời mà nói, như vậy một cái khác hộp chỗ không gian, phòng trường sẽ lập tức phân thoái, nói cách khác, ngươi có thể lựa chọn một cái trong đó. Tiểu Bạch một lát sau cũng đúng bình tĩnh lại, chợt hắn cười khổ một tiếng mở miệng nói, dùng thủ đoạn của ngươi, có biện pháp nào không hai người đều đến. Đỗ Phi trầm ngâm chốc lát nói, tựa hồ có thể miễn cưỡng làm được, nhưng là ta lại cảm thấy có vài phần cổ quái, dù sao, ngươi cảm thấy cái kia thiết trí cơ quan này người, hội lưu lại lớn như vậy một cái lôi thùng cho chúng ta chui, vào, sao? Tiểu Bạch suy tư một lát sau mới mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi lông mày lần nữa có chút nhíu lại. Nhưng trong lòng lần nữa đem cái kia diệt vận tông loại người thối mắng một trận. Bực này thiết trí, so về chính thức núi đao biển lửa còn muốn làm cho người cảm thấy phiền thoái, bởi vì là một người lựa chọn không tốt lời mà nói, nói không chừng chính là cái gì đều không chiếm được. Hơn nữa, nếu là thất bại lời mà nói, sau Lương Vương mới nhìn đến những vật kia, cũng giống như vậy đều lao không đến, rất có thể hội tay không mà quay về. Đây hết thảy hết thảy, tựa hồ cũng đang ép người tuyển chọn tay phải mà buộc, dù sao đồ vật bên trong, thật sự là quá mức chân quý rồi. Tại thời khắc này, dùng Đỗ Phi tâm tính, ánh mắt cũng đúng hay thay đổi bắt đầu đứng dậy bất quá một lát sau hắn có lẽ hay là cắn răng ánh mắt rơi xuống mặt phải hộp phía trên trong đôi mắt có trầm tư ý hiện lên đổi mới chấm dứt 11. chương 046 diệt vở tử chủ nhân ngươi rốt cuộc như thế nào quyết định chỉ sợ không có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi tiếp tục ở đây lý lựa chọn xuống dưới a tiểu bạch ngưng thần chăm chú nhìn phía trước hai cái hộp ngựa khí hơi ngưng trọng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi hiếp đôi mắt quét về phía phía trước trợn sắc mặt chính là trở nên càng khó nhìn lại giờ phút này cái này cũng không lớn trong thất đã bắt đầu xuất hiện từng đạo không gian vết rách rất hiển nhiên Nếu là Đỗ Phi tiếp tục lại tại đây kéo dài xuống dưới lời mà nói, chẳng những phải không đến bất kỳ vật gì, nói không chừng còn có thể đem mạng nhỏ ở chỗ này đã đánh mất. Trong lòng rồi hướng cái kia thiết trí nơi này người mang sau một lát, Đỗ Phi mới khẽ cắn môi, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, người này tất cả bố trí, đơn giản chính là muốn làm cho người không thể không lựa chọn những kia có thể nhìn ở trong mắt chỗ tốt, thì nói là có thật lớn tỷ lệ, cái này thoạt nhìn cái gì cũng không phải mấy cái gì đó, chính là bọn họ diệt vận tông truyền thừa. Hơn nữa, dựa theo diệt vận tông diệt vận hai chữ đến xem hết thể đều muốn đi một cái nữa chứ. Nếu là thuận lòng trời vận, dựa theo tiền nhân bố trí đến đi lời mà nói, có lẽ thật sự cũng tìm được thiên đại chỗ tốt nhưng là, nếu muốn tốt đến diệt vận tông truyền thừa, hơn phân nửa muốn quyết định đi một cái nữa chứ. Cho nên, nếu là thật sự tốt đến diệt vận tông truyền thừa lời mà nói, phải làm nhất, hay là muốn lựa chọn cái này thoạt nhìn không có cái gì mấy cái gì đó. Bất quá lời tuy nhưng nói như thế, Đỗ Phi có lẽ hay là vẻ mặt vẻ dễ dụa, dù sao, buông tha cho cái kia tại trước mắt tốt nơi, lựa chọn cái kia tiếp cận với hào đánh bạc sự tình. Thật sự có lẽ hay là quá mức hung hiểm vài phần. Bởi vì Đỗ Phi rất rõ ràng, muốn tại này thiên tài tụ tập Cửu Châu chi chiến bên trong chỗ hết tài năng, cần thiết dựa vào, ngoại trừ cá nhân đích cố gắng bên ngoài, càng cần nữa những kia cổ xưa truyền thừa bởi vì những vật này, tuyệt đối có thể làm cho một người cố gắng tìm được gấp 10 lần hồi báo. Mà trước mắt xuất hiện hai lựa chọn, kỳ thật thì ra là hai cái hoàn toàn bất đồng con đường mà thôi. Thuận vân làm, tìm được cái kia xem tại trong mắt chỗ tốt, tuy nhiên không có biện pháp lại để cho thực lực của ngươi có bất kỳ rõ rệt tăng lên, nhưng lại tuyệt đối có thể làm cho ngươi có được thật chỗ tốt chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, như vậy bao nhiêu cũng có thể tại đây Cựu Châu chi chiến chúng tiểu có cái nên làm. Ngụy Vận làm, lựa chọn lần thứ nhất hào đánh bạc lời mà nói, như vậy như là một cái vận khí không tốt, nói không chừng nên cái gì đều không chiếm được, lúc này đây Viễn Cổ Di chỉ hành trình coi như là đến không như là, nếu là vận khí tốt vài phần lời mà nói, có thể có được cái này Tứ Đại Vương tông một trong truyền thừa lời mà nói, như vậy hắn chỗ tốt quả thực là khó có thể tưởng tượng. Dù sao, nhất tông truyền thừa cũng không phải là đơn giản một vài tâm pháp vũ khí phù bảo là có thể thay thế giờ phút này đi tới một bước này, Đỗ Phi đã không có thời gian đi tìm những thứ khác bảo tàng, cướp lấy trong đó truyền thừa rồi. cho nên, trước mắt hai loại lựa chọn này, có thể nói là liên quan đến đến ngày khác hậu tại đây cựu châu chiến trường trung phát triển quy tích. nếu là thận trọng, lại há có thể có cái gì đặc thù chỗ. ta Đỗ Phi đi đến hôm nay một bước này, chỗ dựa vào cũng không phải là vô cùng đơn giản vài phần vật khí. nếu là gặp nhau lần nữa, cái tiêu diệp thanh mã tất nhiên sẽ phát triển đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. như muốn đánh tan, ta nhất định phải tìm được tứ đại vương tông một trong truyền thừa. đã như vậy ta căn bản cũng không có lựa chọn chỗ. Đỗ Phi thần sắc điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy, cuối cùng nhất hắn hung hăng cắn răng một cái, Chẳng không mang theo bất luận cái gì chần chờ đã muốn một bước hướng về tay trái mặt chỗ đạp đi. Tại đạp hướng về phía mặt phải lập tức trong tương tượng chẳng cảnh cũng không có xuất hiện, Đỗ Phi trước mắt chỉ hơi hơi tối sầm, bốn phía thiên địa lập tức biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, đương làm ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, Đỗ Phi tự cảm ứng được chính mình tựa hồ lơ lửng tại một chỗ hư không phía trên. Đây là tại thời khắc này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại trở hỗn lăn lộn thân mồ hôi lạnh sông ra không thể tưởng được, vừa rồi cái kia trong thạch thất hai cái hộp, rõ ràng đều là giả dối, mà mình lựa chọn tay trái mà hộp kết quả, liền để cho chính mình truyền đưa đến cái chỗ này tại thời khắc này, Đỗ Phi đột nhiên hiểu rõ ra, chính mình trên đường đi chứng kiến cái kia chút ít bảo vật, tám phần đều thật sự, nhưng là, tại ở gần những kia bảo vật lập tức, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị chuyên tống đến một cái khác địa phương mà nếu là mình đoán không sai lời mà nói, phòng trường chỉ có chính mình chỗ lựa chọn con đường, cuối cùng mới thông hướng Diệt vận tông chính thức truyền thừa chỗ chỗ, còn nếu là lựa chọn những vật khác lời mà nói D. Y chờ mình, rất có thể chính là cựu tử nhất sinh kết cục. Nói cách khác, tại đây tràn ngập hấp dẫn đánh bạc trong cục, chính mình rõ ràng thành công. Ngay tại Đỗ Phi âm thầm may mắn thời điểm, cả đen kỵ không gian đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Đến nào đó lập tức, một mảnh màu trắng dây núi cựu đột ngột hiện hiện tại Đỗ Phi trong tầm mắt. Cái này tấm dây núi như cùng là theo trong hư không nhảy ra giống nhau, chỉ có điều một lát, tự bao phủ đến cả trong không gian. Đợi cho Đỗ Phi lần nữa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã muốn phát hiện mình chính đứng ở một tòa, ngồi trên vách núi. Đỗ Phi tâm thần hơi động một chút, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, rốt cục rơi xuống chính mình chỗ đứng lập vách núi đối diện chỗ. Tại đó, có cái này một đạo mơ hồ thân ảnh, mà đang ở Đỗ Phi chú ý tới cái này đạo thân ảnh đồng thời, trong lúc đó, một cổ cực đoan khủng bố uy áp giống như thiên uy giống nhau tràn ngập mà mở. Tại thời khắc này, một mực cuốn quanh tại Đỗ Phi bên ngoài thân chân khí đều là ngạnh xanh xanh đích bị áp vào Đỗ Phi trong cơ thể mà ngay cả tiểu bạch cũng đúng toàn thân du lên, trợn mạnh mẽ tháo chạy trở về Đỗ Phi trong cơ thể. Đây là võ thánh cường giả uy áp, Đỗ Phi toàn thân cứng ngắc. Ánh mắt cơ hồ không có biện pháp chuyển gì, chỉ có điều khô khốc thanh âm có lẽ hay là chậm rãi vang lên đạo nhân ảnh này chỉ có điều nhàn nhạt một đạo huy áp, là có thể làm cho chính mình sức phản kháng đều không có. Như vậy chỉ có thể nói rõ, thân ảnh ấy chủ nhân thực lực cao đến chính mình không có cách nào khác tưởng tượng tình trạng. Chủ nhân, cái này không chỉ có riêng đúng võ thánh cường giả huy áp, cái này đạo thân ảnh chủ nhân kỳ thực lực rất có thể đạt đến võ thánh phía trên rồi. Nếu không nghe lời, không phải chỉ là để lưu lại ở chỗ này một tia thần niệm thì có như vậy uy lực. Tiểu bạch tựa hồ run rẩy chỉ chốc lát. Khôn ngoan có vẻ run rẩy run mở miệng nói, cái gì? Loại này uy áp chỉ là một tia, tí ti, thần niệm phát ra hay sao? Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt mạnh mẽ run rẩy một chút. Một tia thần niệm tựu đạt đến nước này, như vậy cái này thần niệm chủ nhân kỳ thực lực rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào? Chủ nhân, dùng băng liên đan. Tiểu Bạch thanh âm lần nữa vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi bầy bội nhanh chóng tuyên chuyển băng liên đan đan khí tràn ngập bản thân. Sau một lát, hắn mới miễn cưỡng dùng băng liên đan đan khí ngăn cách bực này cường đại uy áp, làm cho chính mình hồi phục xong. Tiểu Bạch. Ngươi mới vừa nói võ thánh phía trên, chẳng lẽ võ thánh phía trên còn có càng mạnh người sao? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới thấp giọng nói: "Tự nhiên là có, chỉ có điều chủ nhân thực lực ngươi bây giờ quá thấp, còn chưa có tư cách hiểu rõ những ngày mà tôi, bất quá chúng ta hôm nay không nói những này có lẽ hay là nhìn xem, cái kia thần niệm chủ nhân rốt cuộc muốn làm gì a, nếu như người này diệt vận tông loại người lời mà nói, như vậy cái này diệt vận tông truyền thừa, chỉ sợ cực đoan khủng bố rồi." Tiểu Bạch thở ra một hơi, ngưng thanh âm nói: "Đỗ Phi nghe vậy cũng đúng khẽ gật đầu, chỉ là vừa mới cảm nhận được khí tức tự làm đến hắn hiểu được, người này thực lực khủng bố đến hạng khó có thể tưởng tượng tình trạng dòm đốm biết toàn bộ sự vận, người này bất quá một đạo thần niệm khí tức tiểu kinh khủng như vậy, như vậy lại càng nói rõ cái kia diệt vận tông truyền thừa, đem sẽ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá bây giờ vấn đề chính là, người này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Là muốn đem cái kia truyền thừa cho mình, có lẽ hay là, ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, rõ ràng còn thật sự có người có thể đi đến một bước này à? Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm ý niệm trong đầu cuộn cuộn thời điểm. Một hồi cười khẽ bên trong, đột nhiên đột ngột tại trong hư không truyền lay động mà khai mở. Nghe vậy, Đỗ Phi mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống đối diện vách núi chỗ. Giờ phút này, cái kia vốn là mơ hồ thân ảnh đã muốn trở nên rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này Đỗ Phi nhìn sang, chính dễ dàng mơ hồ chứng kiến một đạo mặc áo bảo tím thân ảnh đứng chắc tay. Người này hình dạng bình thường, nhìn không ra cái gì đặc dị chỗ, nhưng là trên người hắn lại có một loại khó tả khí chất, tựa hồ bất luận kẻ nào chứng kiến hắn, đều bất chi bất giác đem chú ý chuyển rời đến trên người của hắn giống nhau bực này khí chất như là xuất hiện ở cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ trên người cũng không phải hội làm cho người cảm thấy kỳ quái nhưng là xuất hiện ở nơi này tự làm đến trong nội tâm thoáng kinh ngạc quả nhiên là một đạo thần niệm tàn ảnh mà thôi người này có nên không có cái uy hiếp gì tiểu bạch thanh âm lần nữa vang lên hiện nhiên giờ phút này hắn đối với hai người đối mặt hoàn cảnh cũng nhiều vài phần giải thích rồi người này khí tức cùng không gian chúng quanh cực đoan phù hợp hiện nhiên cái này không gian chính là hắn xây dựng nếu là liệu đúng vậy lời mà nói người này hơn phân nửa chính là chỗ này diệt vận tông tông chủ rồi ha ha tại hạ lại rơi Người xương diệt vận tử, áo bào tím người đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, mới nhẹ nhàng cười nói: Diệt vận tử, nại rơi. Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, chỉ nghe cái này hàng đầu tiểu làm cho người ta minh bạch người này tất nhiên đúng cái này diệt vận tông chúa thể, thậm chí chính là cái tại diệt vận tông di chỉ bên ngoài lưu lại chữ vàng loại người rồi. Nếu là thật sự như thế, như vậy đã nói lên lựa chọn của mình quả nhiên là không có sai. Những năm gần đây này cũng có không ít người xông vào ta diệt vận tông di chỉ bên trong, bất quá cơ hội mỗi người đều lựa chọn thiên vận chi đường, chỉ có ngươi lựa chọn diệt vận chi đường rất tốt, rất tốt, bởi vì lựa chọn thiên vận chi đường đích người cuối cùng hạ vượt qua, siêu đều chỉ hội có một chữ, thì phải là tử. dù sao ta diệt vận tông đúng vậy đứng ở thiên vận mặt đối lập than loại rơi cười mỉm nói làm cho Đỗ Phi ra đầu run lên ngữ liệu. hiển nhiên đối với Đỗ Phi hội có bất kỳ phản ứng nào, hắn căn bản là không quan tâm. dừng ở người này khuôn mặt Đỗ Phi cũng đúng một hồi ra đầu run lên, xem ra khá tốt lựa chọn của mình chính xác, nếu không giờ phút này tự ngươi nói bất định cũng đã là một cô thi thể rồi. dù sao tại bực này Viễn cổ đại năng trước mặt thủ đoạn của mình coi như là nhiều hơn nữa, phòng trừng cuối cùng cũng chạy không thoát một cái chữ chết. Vạn Bối Đỗ Phi, Bái Kiến Diệt vận tự tiền bối. Đỗ Phi chần chờ một lát sau, có lẽ hay là ôn quyền thi lễ một cái. Ngươi không sai, rất không tồi thân phụ này, thiên địa gian điên cuồng vài đạo võ linh một trong trong cơ thể lại có thiên địa nguyên đan băng liên đan luân hồi linh vân những này thần vật, cái này đã nói minh, ngươi cũng là một cái trời sinh có được đại kỳ ngộ loại người. Nhưng là có được như thế cơ vận, ngươi còn có thể lựa chọn diệt vận chi đường, cái này tâm ý chí chi kiên định, ngược lại vượt quá ngoài dự liêu của ta an ngoại rơi mắt hí rừng ở Đỗ Phi vẻ mặt tán tụ nói nghe vậy đỗ phi ngược lại lắc đầu trầm rãi nói ngoại trừ tiểu bạch bên ngoài ta được đến bất kỳ vật gì đều dựa vào chính mình tranh đoạt mà đến bất luận cái gì lần thứ nhất đều là cửu tử nhất sinh cục diện ta cũng không nhận ra chính mình đủ có cái gì thiên vận ha ha thiên vận vừa nói hư vô mà mịt, chúng ta diệt vận tông tuy nhiên chú ý nghịch thiên mà đi nhưng lại cũng không có phủ nhận thiên vận tồn tại ta chỉ có thể nói ngươi có thể tại cửu tử nhất sinh cục diện ở bên trong đoạt được cái này loại bảo vận, cái này thân mình sẽ là của ngươi thiên trở phải biết rằng rất nhiều người mà ngay cả gặp phải cái này loại bảo vật cơ hội đều không có lại rơi giống như cười mà không phải cười nói, cho nên ta có thể lại cho ngươi một quả cơ hội. Ngươi là có đại số mệnh loại người, nếu là lựa chọn ở chỗ này tìm được chúng ta diệt vận tông truyền thừa, như vậy từ nay về sau ngươi có lẽ cùng với thiên vận vô duyên rồi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nếu là ngươi ở nơi này lựa chọn tránh lui, ta cũng sẽ không tê dơ. Anh ngươi còn có thể đưa tiễn một ít vật gì đó khác, hơn nữa ta căn đoan, những vật kia so về ta diệt vận tông truyền thừa không chút nào yếu, như thế nào? Đỗ Phi ánh mắt chớp động một lát chặt thẳng như nói, tiền bối có thể đạt tới tình trạng như thế, tu luyện đúng vậy diệt vận chi đạo. tự nhiên, đã tiền bối dựa vào diệt vận chi đạo, có thể đi tới bậc này tình trạng, như vậy đã nói lên, cái này diệt vận chi đạo, kỳ thật cũng đúng thiên vận một loại a. đã như vậy lời mà nói, lựa chọn diệt vận chi đạo, cùng lựa chọn hắn đủ, có cái gì khác nhau chớ? đã như vậy, ta không ngại tiểu nói theo tiền bối, đi cái này diệt vận chi đạo, có cái gì không được? Chương không khảo nghiệm. ha ha ha ha, thông minh tiểu gia hỏa a, Nại rơi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng là trên mặt biểu lộ lại nói không nên lời rốt cuộc là vị đạo trưởng nào đó, hắn vẫn là nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới chầm rãi nói, "Cũng thế, đã đây là người lựa chọn của mình, như vậy không có bất kỳ người có thể ngăn trở ngươi." Phi dê buồn phòng sách vê đút vê đút vê đút chính phản. Con, Với tư cách đối với phần thưởng của ngươi, ta còn sẽ ở cho ngươi một ít gì đó, cho ngươi có thể có được tại đây cựu Châu chiến trường trung ngang ngược tư cách." "Đương nhiên, đây hết thảy, muốn tại ngươi quả thật có tư cách kia về sau, ta mới có thể thực hiện." Đỗ Phi khỏe mắt có chút kéo ra, chậm chầm giọng nói, Tiền bối có ý tứ gì? Ta có thể có ý gì? Nại rơi cười cười, chúng ta diệt vận tông một môn, chỗ đi đều là nghịch thiên chi đường. Nếu là ta hiện tại không hề giữ lại đem ta diệt vận tông truyền thừa cho ngươi, chẳng phải là vi phạm với cái này tôn chỉ? đương nhiên, ta cũng không có nói không cho ngươi, chỉ có điều muốn tìm được truyền thừa, ngươi cần dựa vào chính mình đến đoạt mà thôi. Đang khi nói chuyện, nại rơi bàn tay một phen, lập tức liền gặp được một đạo tản ra nhàn nhạt tử kim sắc hào quang ngọc giản đột ngột hiện hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, mà cái kia ngọc giản phía trên, một cổ chí mạng sức hấp dẫn không ngừng tràn ngập ra chỉ có điều giờ phút này ngọc này dàn sức hấp dẫn tuy nhiên cực kỳ kinh người nhưng là đỗ phi cười khổ một tiếng về sau lại không có bất kỳ động tác dù sao bực này cường giả cho dù chỉ để lại một đám thần niệm ở chỗ này cũng không phải mình có thể đối phó đối với cái này trùng chồng cố hết sức không định nọ sự tình đỗ phi cũng không có nửa phần hứng thú tựa hồ nhìn ra đỗ phi phiền muộn cái thiên lại rơi vẫn là nhẹ cười nhẹ một lát sau mới giống như cười mà không phải cười nói tiểu tử ngươi cũng không cần cho ta sầu mi khổ kiểm lão phu cũng không có khi dễ tiểu hài tử hứng thú cho nên Ngươi không cần phải đến trong tay ta đầu cấp đoạt, ngươi chỉ cần tại ngươi tay của mình đầu cấp đoạt là được rồi. Của chúng ta. Đỗ Phi ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên trên mặt có lẽ hay là hiện lên nghi hoặc ý, bất quá hắn có lẽ hay là hướng về phía Lại rơi phương hướng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, Lại rơi nhún vai, chật bàn tay nhẹ nhàng vùng, trong tay ngọc giản lập tức rời khỏi tay, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chạy tới. Rồi sau đó, hắn duỗi ra ngón tay hướng về ngọc giản nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền gặp được một đạo bạch quang tràn ngập ra, lập tức cuốn quanh đến đó miếng ngọc giản phía trên. Suy Theo bạch quang quân quanh, cái kia ngọc giản đột nhiên lăng không ngưng tụ ra một bóng người đến, bóng người dùng một loại nhanh chóng tốc độ ngưng thực bắt đầu đứng dậy, mà khi hắn triệt để xuất hiện ở này thiên địa gian thời điểm, hắn bộ dáng đã muốn huyên hóa thành đỗ phi bộ dạng, chỉ có điều hắn khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, mà khí tức trên thân cũng đúng càng nguy hiểm. Cái này sẽ là của ngươi vĩnh ảnh của mình, thực lực của nó cùng ngươi độc nhất vô nhị, chỉ cần có thể đánh bại hắn, ngươi có thể tìm được trong đó diệt vận tông truyền thừa. Đương nhiên, cũng cũng tìm được ta tặng cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, nếu là thất bại, kết cục như thế nào cũng cũng không cần ta cho ngươi biết đi à nha có thể không đến ta diệt vận tông truyền thừa trở nên xem ngươi bản lãnh của mình rồi bá theo lại rơi đích thân hình rơi xuống cái kia trống rông xuất hiện ảo ảnh trên mặt nhưng lại hiện lên một tia tàn khốc ý rồi sau đó liền gặp được một đạo bạch sắc quang mang tại hắn trên người lập tức chớp động cho hắn thân hình đã muốn biến thành một đạo tàn ảnh mạnh mẽ hướng về đỗ phi chỗ chỗ nhau tới huyền băng thiên thể nhìn thấy một màn này đỗ phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại tuy nhiên không biết cái này lại rơi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến nhưng nhìn đến cái này ảo ảnh thực lực vẫn thật sự cùng mình là độc nhất vô nhị bá Tại Đỗ Phi tâm thần niệm tránh lập tức, ảo ảnh đã muốn nhào tới trước người, Đỗ Phi bàn tay mạnh mẽ hóa quyền oanh hình ra, lập tức hai đạo cực đoàn cường hãn quyền phong, tuyo lạnh xanh xanh đích oanh lại với nhau. Rầm rầm rầm phanh, từng đợt chân khí nổ chi tiếng vang lên, lập tức từng đạo cuồn phong không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở, Hiện nhiên, tại dưới bực này tình huống, thực lực của hai bên lại là quỷ dị thế lực ngang nhau. Giờ phút này Đỗ Phi, tuyo giống như cùng trong gương chính mình giao chiến giống nhau, thực lực của hai bên không kém bao nhiêu, muốn thật sự phân ra thắng bại đến, chỉ sợ là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Có chút ý tứ lại đến, thân hình lao mặt đất lui mấy chục bước về sau, dừng ở trước mắt cái kia một đạo cùng mình giống như lúc tạo ảnh. Đỗ Phi trên mặt kinh ngạc thần sắc đã muốn dần dần biến mất, mà chuyển biến thành xuất hiện thì còn lại là cực kỳ lựa nóng chiến ý. Phải biết rằng, Đỗ Phi đối với tại thực lực của mình mặc dù biết một thứ đại khái, nhưng đúng đối với mình có thể chiến đấu đến mức nào, lại là hoàn toàn không biết. Mà giờ khắc này xuất hiện một cái thực lực cùng mình giống nhau đối thủ, đây đối với Đỗ Phi mà nói, tựu giống như nhiều hơn một cái tốt nhất luyện võ bia ngắm giống nhau. Bành, mang theo cùng nhiệt chiến ý, Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh. Thân hình mạnh mẽ hướng về phía trước bao tố xèo ra, mà đang ở Đỗ Phi thân hình thoát ra đồng thời, cái kia đạo ảo ảnh cũng đúng mạnh mẽ bao tố xèo ra. Tại hạ trong nháy mắt lưỡng đạo thân ảnh giao thoa mà qua, lập tức từng đợt quyền cước đối vanh lăng lệ ác liệt kình khí tụt giống như núi lửa bùng phát giống nhau phát ra. Và ảnh. hai người thân hình lần nữa giao thoa mà qua. Lúc này đây, Đỗ Phi hai tay nhanh chóng biến ảo ấn ký, chậm rất nhanh, một cái cự đại hàn băng in đá lập tức xuất hiện. Bang ma đạo, bang ma nhất nguyên ấn, quát chói hai trong tiếng, Đỗ Phi cầm trong tay giống như núi nhỏ giống nhau hàn băng in đá. Lập tức tiểu giống như giống như quạt gió vung, hung hăng hướng về phía trước vô ra. Cơ hội tại cùng một thời gian, cái kia đạo hảo ảnh cũng vốn là tay ấn biến hóa, trận một đạo càng cường hãn hàn băng in đá cũng đúng lập tức xuất hiện. Hạ trong ngay mắt, hai đạo hàn băng in đá ầm ầm chạm vào nhau. Đông đông đông. Côn bạo kinh lực lập tức ở giữa không trung xé rách mà mở, lập tức Đỗ Phi thân hình run lên, trong tay hàn băng in đá lập tức bạo thành một phấn, lập tức chính là cực đoan trận vật hướng về phía sau vung ra. Sau khi rơi xuống rất trên mặt đất sát ra hai đạo dài mấy chục thước dấu vết về sau, Đỗ Phi mới xem như trước mặt đỉnh chỉ thân hình mà hảo ảnh kia giờ phút này y nguyên khuôn mặt lạnh lùng, trong tay Hàn Bang In đá tuy nhiên cũng đúng biến mất, nhưng là hắn nhưng không có nửa phần cảm giác. đúng rồi, tiểu tử, ta quên nói cho ngươi biết rồi, cái này hảo ảnh tuy nhiên cùng ngươi cơ hồ giống như lúc, nhưng lại có một chút cùng ngươi hoàn toàn bất đồng, thì phải là hắn chẳng những hoàn toàn không có cảm giác đau, cũng sẽ không có bất luận cái gì tình cảm chấn động, thì ra là cùng hắn giao thủ thời điểm, lừa gạt bất luận cái gì tâm cơ đều đúng không chỗ hữu dụng. mặt khác, chân khí của hắn vĩnh viễn không biết giảm bớt nửa phần, điểm này ngươi cũng tốt nhất chú ý một điểm. Nại rơi nhìn thấy hai người tách ra, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó giống nhau, giống như cười mà không phải cười nói. Ngay vậy, Đỗ Phi khỏe mắt có lại, nhịn không được cười khổ một tiếng, cái này nại rơi hiện tại mới nói chuyện này, rõ ràng chính là muốn lọt hố chính mình rồi. Cái gọi là nghịch vận chi đạo, diệt vận chi đồ, đơn giản mà nói chỉ có một câu, thì phải là trên cái thế giới này, nhưng không có gì không duyên cớ có được gì đó, ngươi cần gì, muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Không làm mà hưởng, đó là thiên vận, mà không phải nịch vận. Tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi bất mãn cái tiên đại rơi vẫn là cười tủm tỉm mở miệng nói đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi nghiến răng nghiến lợi nói điểm này ta đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ rồi không cần tiền bối ngươi nói cho ta biết ha ha đã như vậy ngươi cứ tiếp tục a đại rơi nghe vậy lần nữa cười một tiếng chợt nhàn nhạt mở miệng bảnh theo hắn thanh âm rơi xuống cái kia đạo ảo ảnh lần nữa vừa động lúc này đây nhưng lại lập tức tụt lẻn đến đỗ phi trước mặt rồi sau đó lăng lệ ác liệt vô cùng quyền phong lập tức hướng về đỗ phi ngực chô rơi đi tên huấn đảo này đỗ phi cắn răng đồng dạng một chiêu cũng đúng lập tức vang ra liền gặp được hai đạo giống như lưới đao giống nhau thế công, lập tức rơi xuống đối phương ngự chỗ. Đông nổ mạnh văng lên, hai đạo thân hình lần nữa giao thoa mà mở, mà cơ hội tại đồng thời, cùng bạo vô cùng tinh lực lập tức ngay tại Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập mà mở, một loại cực đoan đáng sợ kịch liệt đau nhức, lập tức tiêu tràn ngập mà mở. Dịch. Sau một lát, Đỗ Phi rốt cục mặt sắt tái đi, chợt thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà đổi thành bên ngoài một mặt ảo ảnh kia tuy nhiên cũng đúng một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là nét mặt của nó vẫn là không có bất kỳ biến hóa giờ phút này lạnh lùng chăm chú nhìn Đỗ Phi, cái kia ánh mắt lạnh lùng làm cho người khác trái tim băng giá. nhìn thấy cái kia cùng mình lớn lên giống như lúc ảo ảnh trên mặt hiện hiện bực này biểu lộ, Đỗ Phi lại là cười khổ một tiếng. tuy nhiên bực này chiến đấu cực kỳ thú vị, nhưng là cứ thế mãi lời mà nói, ván này mặt đối với chính mình ngược lại càng ngày càng bất lợi à? lại đến, Đỗ Phi mãnh liệt hít một hơi, chân khí trong cơ thể lập tức bạo tuôn ra ra, rồi sau đó một cổ âm hàn ý lập tức trải rộng thiên địa. thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, băng ma đạo, băng ma nhất nguyên ấn, băng ma đạo. Song giao thôn băng ma, băng ma đạo, tam cực hóa liên đài, băng ma đạo, băng cực nịch càn khôn, thập phương băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa. Theo Đỗ Phi thủ hấn điên cuồng biến hóa, lập tức liền gặp được hàn băng yến đá, băng giao, băng liên, băng tuyết gió bão, băng ma hư ảnh lập tức hiện hiện, trận phô thiên cái địa hướng về đối diện ảo ảnh chỗ chỗ nổ vang mà đi. Ma cơ hồ tại đồng thời, đồng dạng chiêu số cũng là xuất hiện ở đối diện giữa không trung bên trong, rồi sau đó lập tức tại giữa không trung vũ kỹ kích nổ, ầm ầm long. Đỗ Phi thân hình tại kình phong bạo liệt bên trong. Lần nữa nhanh chóng lui ra phía sau, còn lần này, mặt của hắn sắc cũng đúng càng khó nhìn lại. Tên hôn đàn này, ta dùng cái chiêu số gì, hắn hay dùng cái chiêu số gì, như vậy rằng, con nữa lời mà nói, chỉ sợ đến cuối cùng, thắng bại còn không có phân ra đến, ta liền cho bị lạnh xanh xanh đích ở chỗ này hao tổn chết rồi. Nói cách khác, biện pháp tốt nhất, chính là một chiêu định thắng bại sao? Mặt sắc biến hoa sau một lát, Đỗ Phi mới thì thảo mở miệng nói, "Có ý tứ tiểu tử, nhanh như vậy tiểu đã nhận ra điểm này đến sao?" Ngại rơi mắt hy rừng ở Đỗ Phi thân hình, nhẹ nhẹ cười cười, thì thảo mở miệng nói, Vốn là hắn cho rằng Đỗ Phi sẽ ở như vậy chiến đấu bên trong hồi lâu mới sẽ phát hiện điểm này, nhưng là không thể tưởng được, hắn rõ ràng nhanh như vậy tiểu đã nhận ra điều này. Có ý tứ tiểu tử a, mà đang ở Đỗ Phi có chỗ quyết đoán thời điểm, cái tiêu đạo hảo ảnh cũng như có chỗ phát giác giống nhau, hắn trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt ý chào phúng, đột nhiên hắn bàn chân đại mạnh, thân hình chính là lập tức lơ lửng đến phía chân trời phía trên. ầm ầm, tại hảo ảnh lơ lửng đến phía chân trời lập tức, hắn trong tay ấn đã muốn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà đồng thời bầu trời cũng đúng lập tức có mây đen không ngừng buốt lên bắt đầu đứng dậy từng đạo lôi đỉnh, cũng phải không đoạn từ đó rơi đập mà xuống. Người này, thấy như vậy một màn, Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi kéo ra, người này không hô đúng huyền ảnh của mình, rõ ràng ngay bực này chiêu số, hắn cũng chỉ dùng để đến như thế thuần thủ. Tại Đỗ Phi khẽ mắt run rẩy thời điểm, phía chân trời tầng mây bên trong, một đạo lam nhạt sắc bàn tay rốt cục chậm rãi hiện hiện, chợt tại nháy mắt gian, cái kia giữa không trung nào ảnh đã muốn cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay hướng về Đỗ Phi chỗ nhẹ nhẹ một chút. Vậy anh, Theo hào ảnh động tác, giữa không trung hiện hiện cổ xưa bàn tay lập tức tiểu mang theo một loại gần như tựa là hủy diệt khủng bố chấn động, nhanh như tia chớp hướng về phía dưới Đỗ Phi chỗ chỗ quanh khứ. Cổ xưa bàn tay còn chưa rơi xuống trên mặt đất, Đỗ Phi quanh thân trên mặt đất, vậy mà đã bị áp ra một cái gần trăm trượng khổng lồ trường lớn. Cựu đế phong thiên thủ, nhìn qua cái này quen thuộc vô cùng vũ khí, Đỗ Phi khuôn mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ một chiêu này uy lực rốt cuộc như thế nào, Đỗ Phi tinh tưởng vô cùng, tại không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực tình huống, đây đã là chính mình cường hãng nhất một chiêu. Hơn nữa Đỗ Phi minh bạch, chỉ một chiêu này coi như là rơi xuống trên người của mình chỉ sợ mình cũng đúng cực kỳ khó có thể chống cự. Bất quá tại bực này thời điểm, chính mình hiển nhiên là không có bất kỳ đường lui. Dù sao, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có một cách phân ra thắng bại, mới được là duy nhất phá cục chi lộ. Người như ngay cả mình cũng có thể chiến thắng, như vậy, lại còn có cái gì chiến thắng không được? Chương 048, Diệt vật quyết. Hôn đan pháp, Luân hồi linh Vân, Thập phương băng ma đạo, Bành trướng chân khí, tinh thần lực cùng với băng liên đan đan khí lập tức đều bị Đồ Phi điều bắt đầu chuyển động, tại thời khắc này, Đỗ Phi khí thế lập tức điên cuồng báo tố được đưa lên, đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp đột phá cái kia đẳng cấp trở ngại, đạt đến lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh trình độ. Xuy suy suy, tại Đỗ Phi sau lưng phía chân trời, giờ phút này cũng là có nồng đậm tầng mây xuất hiện, mà tầng mây, so về hảo ảnh kia triệu hoán ra tầng mây, tựa hồ càng thêm âm u, cũng càng gia tăng cuồng bạo. Tiểu tử này, lại rơi trong chú nhìn Đỗ Phi thân hình, một lát sau mới nhẹ khẽ lắc đầu nói, Băng Liên Đan rõ ràng chỉ là dùng đến sử dụng mượn đan pháp, luân hồi linh Vân bực này thần vận, rõ ràng cũng chỉ có thể như vậy dùng, cái kia đoán thể vũ khí, ngược lại tu luyện đến tuần thủ vô cùng, bất quá chỉ dựa vào những thủ đoạn này, rõ ràng có thể đạt tới cái này độ cao. Tiểu tử này có chút ý tư A. Cựu đế phong thiên thủ. Theo Đỗ Phi thủ hấn điên cuồng biến hóa, một chỉ lam nhạt sắc cổ xưa, bàn tay cũng là từ tầng mây cho đến xuất hiện, chợt khẽ du lên. Theo Đỗ Phi ngón tay vung lên, liền hướng giữa không trung mặt khắc một đạo bàn tay đụt tới. Lúc này đây sử dụng cựu đế phong thiên thủ, Đỗ Phi đã đem băng liên đan đan khí, tinh thần lực cùng với chân khí đều là hội tụ đến cùng một chỗ, chợt mới đưa cái này vũ khí thúc dục Tuy nhiên bực này thủ đoạn hắn cũng là lần đầu tiên dùng nhưng là Đỗ Phi lại tin tưởng nếu là chỉ sử dụng chân khí lời nói mình đã nhất định phải thua chỉ có sử dụng bực này trước nay chưa có thủ đoạn hắn mới có một đường sinh cơ cũng không tính nói là cái này trước nay chưa có một chiều chẳng những là Đỗ Phi mạnh nhất một chiều cũng đã đúng cuối cùng một chiều rồi quả nhiên là chính cực thiên đế lao tiểu tử kia vũ kỹ sao bất quá lao tiểu tử kia cũng quá keo kiệt rồi chỉ truyền thụ vũ kỹ nhưng không có nói cho tiểu tử kia chiêu này chính thức sử dụng phương pháp lại rơi nhìn qua cái kia giống như lúc hai đạo vũ kí, trong đôi mắt hương vị nghiền ngẫm vô cùng tiểu tử này thật là rất có thú vị thân phụ nhiều như vậy bảo vật nhưng không có giống nhau chính hội dùng nếu là hắn đều đều học xong cách dùng lợi mà nói như vậy hắn sức chiến đấu rốt cuộc hội tăng vọt đến mức nào điểm này thật sự rất có ý tứ a ầm ầm tại ngoại rơi mắt hí trong lúc đó giữa không trung hai đạo giống như lúc vũ kỹ rốt cuộc hung hăng đụng vào nhau trong một sát na trận trận nổ vang thanh âm lập tức truyền lây động mà mở mà cả dãy núi tại thời khắc này tựa hồ cũng đúng điên cuồng chấn động lên đánh lấy mắt tựa hồ mà ngay cả mảnh không gian này đều là điên cuồng run rẩy lên trận xuất hiện chính là khắp dãy núi sụp đổ chỉ có điều giờ phút này Đỗ Phi đối với mấy cái này lại giống như không có cảm giác nào giống nhau. Hắn chỉ là ngẩn đầu, con mắt chăm chú rơi tại trong giữa không trung bên trong đánh chỗ. Tại đó, lưỡng chỉ cực lớn bản tay y nguyên giằng co, phá. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi mạnh mẽ hít một hơi, chật bản tay cũng đã hung hăng nắm chặt. Giang rắc! Theo động tác của hắn, lập tức phía chân trời phía trên thì có một hồi rất nhỏ vỡ tan thanh âm truyền đến ra, làm cho Đỗ Phi đồng tử co rụt lại. Một lát sau, vẻ mừng như điên ý cũng đúng lập tức theo Đỗ Phi trên mặt trả ngập ra, bởi vì giờ phút này nén nát đương nhiên đó là ảo ảnh tia thú nhận cổ xưa bàn tay mà Đỗ Phi triệu hoán ra cổ xưa bàn tay giờ phút này tốc độ nửa phần không giảm trợ hung hăng hướng về giữa không trung cái tia đạo ảo ảnh chỗ chỗ nổ đập mà đi giang dắc tại ảo ảnh thân hình du động lập tức cực lớn bàn tay đã đem hắn cái bọc rồi sau đó hai người rốt cục tại giữa không trung đồng thời chậm rãi biến thành hư vô hiển nhiên sẽ ở hết gần đây át chủ bài về sau cuối cùng chiến thắng loại người đương nhiên đó là Đỗ Phi xỉu theo Đỗ Phi chiến thắng giữa không trung đột nhiên hiện lên một đạo tím sắc quan mang cuối cùng biến thành một đạo ngọc giản, tựu như vậy rơi xuống Đỗ Phi trong tay. với anh, tại Đỗ Phi nhận được ngọc này giản đồng thời, một cổ cực đoan cuồng bạo tin tức lưu đã muốn điên cuồng xuất hiện ở trong ngõ. Đỗ Phi cơ hồ lập tức tiểu khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhanh chóng tiêu hóa cái này một cổ cực lớn tin tức lưu. Tin tức lưu tại Đỗ Phi trong ngõ không ngừng bắt đầu khởi động, không biết qua rồi bao lâu về sau, mới xem như triệt để ngừng nghỉ xuống, rồi sau đó, tại Đỗ Phi trong óc xuất hiện chính là ba cái tử kim sắt chữ to. Diệt vật quyết, ba chữ kia ở bên trong mang theo một loại ngang ngược hương vị phản phất nhưng đem ngăn cản trước người hết thảy đều phá hủy giống nhau, đồng thời, lại có một cổ giống như thiên uy giống nhau khí tức từ đó tràn ngập ra. Cái này, chính là Diệt Vận Tông truyền thừa. Diệt Vận Quyết. Hồi lâu sau, Khuynh Chân ngồi Đỗ Phi mới chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt có một tí tia, tí ti, dị sắc hiện lên. Bộ này Diệt Vận Quyết bên trong bao hàm mấy cái gì đó thật sự quá mức phức tạp, coi như là dùng bực này phương thức hình thành truyền thừa, Đỗ Phi cũng không có biện pháp trong lúc nhất thời hồi lâu nhi liền đem hắn đều giải thích, giờ phút này Hắn nhiều nhất có thể giải thích cái này phức tạp tin tức lưu bên trong một phần nhỏ mà thôi, mà còn lại cái kia chút ít, phòng trường cần hắn chậm rãi linh ngộ. Chậm rãi đứng lên, một lát sau, Đỗ Phi đột nhiên giơ tay lên chỉ, rồi sau đó một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra. Diệt vật chỉ. Xuy. Theo Đỗ Phi động tác, một đạo hắc sắc yêu dị hào quang lập tức hiện hiện, rồi sau đó, liền gặp được hào quang có thể đạt được chỗ, chính là không gian đều là hiện hiện một vòng nhàn nhạt vết rách, nhưng là coi như là như thế, Đỗ Phi lại cũng không có cảm ứng được cái gì cuồng bạo chấn động xuất hiện. Nhưng là cái này thoạt nhìn bình thản vô cùng một ngón tay ẩn chứa bí lực so với đỗ phi sử dụng bất luận cái gì một chiêu đều phảng phất muốn cường hãn vài phần giống nhau bởi vì tại đi qua đỗ phi bất luận cái gì một chiêu tại toàn lực thi triển thời điểm cũng không có cách nào làm cho không gian sinh ra vết rách thật bá đạo võ học đỗ phi nít nít miệng trong đôi mắt tinh quang vào đến hắn có thể cảm giác được ra cái này cái gọi là diệt vật chỉ cũng không phải dựa vào cuồng bạo vô cùng lực lượng đem không gian xé rách ra một đạo liên ngân mà là phảng phất cái này một ngón tay điểm ra lại vừa vặn rơi xuống cái kia phiến không gian yếu ớt nhất một điểm phía trên giống nhau, tựu giống như mảnh không gian này số mệnh, tại đây một ngón tay điểm ra thời điểm, suy bại tới cực điểm giống nhau. Nhỏ nhất lực lượng, lại tạo thành lớn nhất thương tổn, đây cũng là diệt vận chi đạo đến sao? Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới càng cảm thấy đạo này diệt vận quyết thâm bất khả chắc chỗ. Bậc này vũ khí, quả thực tiểu vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài, đạt đến một loại khó có thể dự đoán thần miếu tình trạng. Ha ha, ngươi không cần như vậy kinh ngạc, một chiêu này diệt vận chỉ, bất quá là tam phẩm thánh cấp vũ khí mà thôi. Hơn nữa là tam phẩm thánh cấp vũ kỹ bên trong, bài danh dựa vào sau đích cái kia một loại. Bất quá, thiên phú của ngươi cũng không phải yếu, rõ ràng có thể lập tức tự giải thích một chiêu này, xem ra ta lại là không có chọn lầm người. Mại rơi nhìn qua mặt sắc cổ quái Đỗ Phi, cười cười nói, "Đa tạ tiền bối rồi." Đỗ Phi trên mặt biểu lộ một túc, đã muốn rất xa đối với mại rơi thi lễ một cái rồi, giờ phút này hắn đã muốn tin tưởng chính mình lấy được cái này diệt vận tông truyền thừa, rốt cuộc là khủng bố đến hạng tình trạng truyền thừa. "Ha ha, ngươi cũng không cần đa tạ ta, cái này diệt vận chi đạo" nhưng không phải bình thường người có thể đi, ta đủ khả năng cho trợ giúp của ngươi không nhiều lắm, về sau như thế nào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Lại rơi phất phất tay, thản nhiên nói, đúng rồi, ngược lại thiếu chút nữa quên, ta còn đáp ứng muốn cho ngươi vài phần chỗ tốt. Đỗ Phi hơi sững sờ, bất quá lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này Diệt Vận Quyết đã là thiên đại chỗ tốt rồi, văn bối cũng không phải dám nữa yêu cầu xa vời mà khác. Lại rơi cười cười, tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi cẩn thận giống nhau, chỉ là chậm rãi nói, ta giờ phút này chỉ lưu lại một đạo thần niệm, ngược lại cho không được mặt khác thực chất tính chỗ tốt bất quá, trong cơ thể ngươi bảo vật không ít, nhưng lại không có bất kỳ đồng dạng ngươi có thể nguyên vẹn vận dụng, về điểm này, ta lại là có thể trợ giúp ngươi vài phần. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo tham tường một phen, ta muốn, đây là tu vi của ngươi mà nói, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Còn có, ta sau khi rời khỏi, hội đưa tiễn ngươi trở về Diệt Vận tông gì chỉ bên trong, bất quá phòng trừng giờ phút này, trong lúc này cũng không có vật gì tốt rồi, bất quá, trong lúc này Diễn tông khí nồng đậm, đảo là một cái không sai nơi tu luyện, ngươi nếu có thể tại đó tu luyện nửa năm, đối với ngươi chỗ tốt Từ trước đến nay cũng phải không thiếu. Thoại âm rơi xuống, lại rơi bàn tay hất lên. Lúc này đây có một khối bình thường ngọc giản rơi xuống Đỗ Phi trong tay, rồi sau đó hắn thân hình Tiểu chậm dai biến mất ở giữa không trung bên trong. Theo lại rơi thân ảnh biến mất, Đỗ Phi không gian chung quanh lại lần nữa biến ảo bắt đầu đứng dậy, rất nhanh, Đỗ Phi tiểu xuất hiện lần nữa sảng khoái ngày mới vừa gia nhập trong đại điện, chỉ có điều lúc này đây cái này trong đại điện nhưng lại không có vật gì. Đỗ Phi ánh mắt cũng không có rơi đến đại điện địa phương khác mà là Y Nguyên bảo vệ lưu tại vừa rồi lại rơi biến mất địa phương. Giờ phút này. Chỗ kia đương nhiên đó là cái này đại điện ở giữa Trô Vương tọa, hiển nhiên, nơi này liền là năm đó cái kia lại rơi ngồi ngay ngắn chỗ. Ngưng mắt nhìn cái kia Vương tọa sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc đầu, không thể tưởng được lần thứ nhất viễn cổ di chỉ hành trình, rõ ràng làm cho mình có như vậy cơ vận. Chỉ cần đúng cái kia diệt vận chỉ, thì có như vậy uy lực khủng bố, Đỗ Phi thật sự là rất khó tưởng tượng, nếu là mình toàn bộ đem diệt vận quyết tu luyện hoàn thành, thực lực của mình, rốt cuộc hội cường hãn đến trình độ nào? Có lẽ đến lúc kia, chính mình tựu có được giết trở lại Đại An Vương triều, đạp phá quân vũ tông thực lực a ngày này thật sự chính là làm cho người chờ mong a thật là khủng khiếp gia hỏa a xem ra cái này lại rơi tất nhiên tiểu là năm đó cái này diệt vận tông trưởng cũng không... giả cái này viễn cổ di chỉ bên trong ngàn vạn tông phái tứ đại tông chủ một trong rồi tiểu bạch rốt cục xuất hiện lần nữa chợt vẻ mặt cảm thán nói đỗ phi cười cười cũng không nói thêm gì dù sao cái này lại rơi sát thực cực đoan bất phàm điểm này theo hắn tặng cùng diệt vận quyết cũng có thể thấy được một hai lại nói tiếp người này tựa hồ trả lại cho chủ nhân ngươi một điểm vật gì đó khác chúng ta ngược lại tốt hơn tốt nghiên cứu một phen a Tiểu Bạch cười cười về sau, Tiểu tay khẽ vẫy, Tiểu vào tay Đỗ Phi trong tay cái kia miếng bình thường ngọc giản, đương làm, cái đầu nhỏ áp vào trên mặt sau một lát, Tiểu Bạch khuôn mặt lại mạnh mẽ biến đổi, sau đó hắn chợt ngẩng đầu lên, dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt trong chấn động vô pháp che giấu. Chủ nhân, trong lúc này lại là luân hồi linh vân, thiên địa nguyên đan chính thức sử dụng phương pháp, thậm chí còn có cái kia cửu đế phong thiên thủ chính thức cách dùng. Cái gì? Nghe vậy, mà lấy Đỗ Phi chấn định cũng đúng toàn thân khẽ du lên, chợt hắn cũng là một thanh đem cái kia ngọc giản đoạt tới, chợt nhanh chóng dán tại chính mình mi mì tâm chỗ. Hồi lâu sau, Đỗ Phi thân hình mới chậm rãi khôi phục bình thường. Đồng thời, một cổ cồn hỉ chi sắc cũng đúng chậm rãi hiện hiện tại Đỗ Phi trên mặt. Cho tới nay, Đỗ Phi đều đối với ở thể nội những này bảo vật vận dụng phương pháp có chút đau đầu. Mặc dù có tiểu bạch chỉ điểm, nhưng là người này có đôi khi cũng đúng có chút không đáng tin cậy, cho nên Đỗ Phi nhiều khi căn bản là dựa vào chính mình lục lọi đi tới. Nhưng là giờ phút này cái này lại rơi đích chỉ điểm, mặc dù chỉ là giải rác mấy lời mà thôi, nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, lại giống như vẽ rồng điểm mắt một số giống nhau, làm cho hắn di vãng tu luyện kêu chôn nút thắt có thể nói là lập tức điểm tấu, tuy nhiên, còn cần trải qua một thời gian ngắn trải vớt cùng tiềm tu, Đỗ Phi mới có thể đem đây hết thảy đều giải thích cùng thông hiểu đạo lý. Nhưng đúng bất kể như thế nào, đây đối với Đỗ Phi mà nói, đều so với chính mình nghiên cứu nhanh nghìn lần vạn lần rồi. Xem ra, kế tiếp nửa năm, ta thật sự cần hảo hảo tiềm tu một phen, sau đó đem chính mình những năm gần đây này đạt được, đều tốt tốt trải vớt một phen nữa à? Từ từ thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi rốt cục thì thào mở miệng, nửa năm thời gian, không hề dài. Mà Đỗ Phi cũng tin tưởng, có nửa năm tiềm tu, thực lực của mình đem sẽ đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Đến lúc kia, chính mình muốn cái này cả cựu châu chiến trường đều vì mình run dậy. Chương 049, tân cần săn sóc tu luyện. Quanh chân ngồi ở đại điện ở giữa chỗ, Đỗ Phi lúc này cũng không có tu luyện, mà là một tay chống cằm phẳng phất tại ngủ say giống nhau. Phi buồn phòng sách vét vét vét vét 94.4 phản con, miễn phí sách điện tử đau loạt những năm này cùng nhau đi tới, hắn kinh nghiệm sự tỉnh thật sự là nhiều lắm, đoạt được cũng đúng có chút bất phàm. Nhưng là tại đây gấp gáp lộ trình bên trong, hắn chưa từng có tinh tâm xuống hảo hảo ngẫm lại những năm gần đây này mình rốt cuộc nhận được rồi cái gì băng liên đan luân hồi linh văn cửu đế phong thiên thủ những này cường đại bảo vật cùng vũ kỹ chậm rãi ở đỗ phi trong lòng hiện hiện chậm tiêu tán ở không có lẽ những năm gần đây này cước bộ của mình sát thực thật sự quá rồn rập mà bây giờ cũng đúng thời điểm tạm dừng một cái bước chân hào hào trải vốt một phen cứ như vậy bảo trì chống cằm trầm tư tư thế suốt ba ngày cái này ba ngày bên trong đỗ phi chẳng những không có tu luyện thậm chí ngay rất nhiều cho tới nay cực kỳ ân cần sự tỉnh đều bị hắn vứt chi sau đầu càng nhiều là tất chính là là một loại thoải mái cảm giác Ba ngày thời gian, có thể nói là hắn theo cửa nát nhà tan về sau, thoải mái nhất một đoạn ngày từ rồi. Tại đây ba ngày bên trong, hắn không có cái gì muốn, mà là làm cho mình yên lặng tại một loại cực đoan yên lặng trong trạng thái, phản phất có chút hiểu được. Hô! tại đây loại yên lặng bên trong, ba ngày thời gian, trong ngay mắt tức qua, thứ tư ngày đã đến về sau, Đỗ Phi rốt cục chậm rãi dối cái lưng mệt mỏi, xem như miễn cưỡng hồi phục xong, ngồi thẳng người về sau, có chút suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới vô nhẹ nhẹ vô tay, nói, Tiểu Bạch, chủ nhân có cái gì phân phó? Tiểu Bạch nhảy ra ngoài. Rơi cổ quái mở miệng nói: "Để cho ta tiến vào tu luyện không gian a, hiện tại đã là lúc sau." Đỗ Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, chợt theo hắn thủ ấn biến hóa, Đỗ Phi tinh thần thể tiểu nhanh chóng xuất hiện ở tu luyện trong không gian. Thời gian dài không có tiến vào cái này tu luyện không gian, giờ phút này cái kia cực lớn hình cầu chỗ chỗ đã muốn thay đổi bộ dáng, vốn là sơn động đã muốn không thấy, mà chuyển biến thành thì còn lại là một tòa cao lớn lâu các. Lâu các bốn phương tám hướng nhìn ra ngoài, đều là không ngớt không dứt rừng rậm, một mực lan tràn đến phía chân trời chỗ. Rất rõ ràng Theo Đỗ Phi thực lực tăng trưởng, mặc dù không có lại tìm đến mới đích hệ thống mảnh nhỏ, nhưng là tu luyện không gian vẫn bị chữa trị một ít. Ánh mắt đạm mạc ở trong không gian quét sau một lát, Đỗ Phi mới thân hình mở ra, một lát sau rơi xuống lầu các bên ngoài một tòa, ngồi trên vách núi, chợ khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Bạch giờ phút này đã muốn trở nên giống như thường nhân giống nhau lớn nhỏ, hắn rất xa đi theo Đỗ Phi, đảo đúng không nói thêm gì, rất hiển nhiên. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, bây giờ đối với tại Đỗ Phi mà nói, là một cái cực đoan trọng yếu thời kỳ. Quanh chân ngồi Đỗ Phi chờ sau một lát, trong tay hấn ký mới nhẹ nhàng biến đổi. Cuối cùng một trưởng đập đến đan điền của mình khí hải chỗ. Phúc. Theo một trưởng chụp được, Đỗ Phi miệng một trường tấm, cái kia đã bị hắn luyện hóa băng liên đan tựu lại một lần nữa xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt. Băng liên đan phía trên, giờ phút này vẫn là hàn khí tràn ngập, làm cho người sợ. Nhưng là Đỗ Phi cũng không có hắn cảm giác của hắn, chỉ là yên lặng dừng ở cái này băng liên đan, một lát sau chậm rãi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, dựa theo lại rơi tiền bối theo như lời, cái này băng liên đan tuy nhiên bị ta miễn cưỡng luyện hóa rồi, nhưng là, ta lại không có cách nào đem hoàn toàn chư khống, mà muốn đem hắn đều trưởng khống lời mà nói chỉ sợ cần tìm đem dung nhập trong cơ thể ta nguyên trong nội đan, khiến cho băng liên đan cùng ta nguyên đan hai người hóa làm một thể. chỉ có như vậy, ta mới xem như hoàn toàn đem cái này băng liên đan luyện hóa. bất quá, quá trình này có thể nói là cực độ dài rằng dặc, có lẽ ta cần dài đến mấy chục năm tiềm tu mới có thể làm được. b, thật quá, có tu luyện không gian tại, lúc này có thể đại đại rút ngắn. mặt khác, cái tiêu cửu đế phong thiên thủ, đạo thật sự cùng cái này băng liên đan có vài phần quan hệ. trước kia ta sử dụng đều là cửu đế phong thiên thủ gia lông chỉ có chính thức triệt để luyện hóa băng liên đan về sau, sử dụng cựu đế phong thiên thủ lời mà nói, ta chỗ triệu hoán đi ra, tiêu không còn là một bàn tay, mà hẳn là trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ tiểu vì siêu việt võ thánh cảnh giới vũ đế một trong hư ảnh, hơn nữa, nếu là có thể quá nhiều tìm đến vài miếng thiên địa nguyên đan luyện hóa lời mà nói, ta đủ khả năng triệu hoán đi ra vũ đế, sẽ càng thêm cường đại. Xem ra, cái này băng liên đan vô luận như thế nào thậm chí nghĩ tìm triệt để luyện hóa đến sao? Đỗ Phi mặt sắc hay thay đổi, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Hắn lại đưa tay ra chỉ tại chính mình mi mì tâm ủng hộ một điểm, lập tức, cái kia luân hồi linh văn cũng đúng chậm rãi hiện hiện. Cái này luân hồi linh văn, ta cũng vậy còn không có hoàn toàn đem không chế, nếu là có thể đủ đem triệt để luyện hóa lời mà nói, cái này luân hồi linh văn chính là ta tinh thần lực, mà ta tinh thần lực sẽ là luân hồi chi lực. Xem ra, muốn đem võ đạo cùng đan đạo hai chủng lực lượng triệt để thông hiểu đạo lý, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình a. Bất quá tuy nhiên nhẹ nhàng thở dài, Đỗ phi trên mặt đạo đúng không có bất kỳ chán trường chi sắc, tuy nhiên cái này lượng chuyện muốn tiến hành lời mà nói, sẽ cực đoan phiền thoái. Nhưng là, nếu là thành công, cho dù vẫn là giờ phút này bực này thực lực, nhưng là Đỗ Phi lại tin tưởng, lực chiến đấu của mình cũng sẽ có cực đoan khủng bố tăng vọt. Hơn nữa, Đỗ Phi cũng có được không nhỏ tin tưởng, đem Băng Liên Đan cùng Luân Hồi Linh Văn Triệt để luyện hóa lời mà nói, chính mình võ đạo cùng đan đạo thực lực, tất nhiên còn sẽ có chỗ tiến. Bắt đầu đi. Không hề do dự mày may, Đỗ Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn tinh thần lực cùng chân khí cơ hồ đồng thời vận chuyển, hiển nhiên, vì tiết kiệm thời gian, hắn vậy mà chuẩn bị đồng thời đem hai chủng bảo vật đều luyện hóa đương làm đố phi tại diệt vận tông di chỉ bên trong tiến hành bế quan tiềm tu đồng thời cái này tấm bao la vô cùng cựu châu chiến trong trạng cũng lâm vào cực đoan kịch liệt tranh đoạt cùng trong hỗn loạn tại bực này trong hỗn loạn bất kể là người từ ngoài đến có lẽ hay là cựu châu chiến trường dân bản xứ đều là bị đều cuốn vào trong đó tại bực này đại loạn bên trong coi như là một người bình thường cũng không có biện pháp không đếm xuể đến tại cựu châu chiến trong trạng không ít bảo tàng dần dần bị đào móc đi ra một ít chân quý vô cùng năng dược vũ khí công pháp thậm chí võ phù đều là không ngừng lưu truyền ra nhưng là những vật này vô luận xuất hiện bao nhiêu đối mặt cựu châu chiến trường người như vậy lưu đều là tuyệt đối không đủ phân tích, cho nên mỗi một lần bảo vật xuất hiện, tất nhiên đều đánh tới một loạt tranh đoạt. Thế lực khắp nơi cũng là bởi vì những này bảo vật mà vung tay, nguyên gốc chút ít yếu ớt liên minh quan hệ tại bực này tranh đoạt phía dưới đều là đều tan vỡ. Bảo vật bực này gì đó, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đạt được, từng có thể tiến vào cái này cựu châu chiến trường loại người tại chính mình vương triều, trong tông phái đều có thiên tư tung hoành đích nhân vật, mà dạ tâm của bọn hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. Có thể nói từng tiến vào cựu châu chiến trường loại người đều mơ tưởng tại cựu châu chi chiến trung trổ hết tài năng cuối cùng cướp đạp vạn người thi cốt tiến vào cựu thiên huyền tông đạt tới một cái người bình thường căn bản vô pháp với tới độ cao mà tiểu giống như Đô phi nói giống nhau tại loại này cục dưới mặt muốn trở nên mạnh mẽ cá nhân đích cố gắng tự nhiên cũng đúng cực kỳ cho yếu nhưng là tìm được những này bảo vật nhưng có thể làm cho người ta cố gắng có gấp 10 gấp trăm lần hồi báo cho nên bất kể là cường đúng yếu có thể nói cho tới bây giờ tiểu không người nào nguyện ý buông tha cho những này khó được bảo tàng cho nên tại bực này cục dưới mặt tranh đoạn thì ra là không thể tránh được. Tại đây khắp nơi thực lực trong chiến đấu, cả Cửu Châu chi chiến bên trong có thể nói là biến thành một mảnh núi thây biển máu, tại bực này người chết ta mất mạng thiên địa giết trong trận, bắt đầu lại càng ngày càng nhiều cường giả bộc lộ tài năng, trở thành mới đích một phương bá chủ. Những này cường giả bên trong, không ít đều là vốn là danh vọng cực kỳ không kém loại người, cũng có một chút đúng đột nhiên lăng không xuất hiện, cũng coi là một đám phê gây chú ý ánh mắt địch nhân hăm mã. Mà uy tín lâu năm cường giả cùng quật khởi mới người chiến đấu, mỗi ngày đều ở phát sinh, có người quật khởi, đã có người vẫn lạc có người vẫn lạc đã có người lại lần nữa tiến đến khiêu chiến tại bực này hỗn loạn tình thế phía dưới tựa hồ mỗi người đều quên tại nửa năm trước kia đã từng có một người tên là Đỗ Phi loại người danh chấn cựu châu chiến trường tây vực mà người này tại tiến nhập cái kia Viễn cổ Di chỉ tứ đại vương Tông Di chỉ một trong về sau cựu không còn có xuất hiện qua rồi tại rất nhiều người nhã lực cái này Đỗ Phi đã muốn giống như rất nhiều loé lên tức thì hất mã cường giả giống nhau tại vừa mới phát triển tài năng trẻ lập tức tự triệt để vẫn lạc tại khắp cựu châu chiến trường đều trở nên cực đoan hỗn loạn đồng thời ở đằng kia viễn cổ di chỉ chỗ sâu nhất một cái trong điện phủ có một đạo nhân ảnh khoanh chân lơ lửng tại phía chân trời tại bóng người tả hưu có hắc bạch giao nhau tuyển qua chậm rãi chuyển động mà tuyển qua chuyển động bên trong bốn phía thiên địa nguyên khí đều là đều biến mất tiêu phán phất cái này hắc bạch giao nhau tuyển qua có thể đem hết thể cũng hóa thành hư vô giống nhau tuyển qua bên trong hiện ra hai chủng hoàn toàn hoàn toàn bất đồng lực lượng bạch sắc bộ phận đúng sinh cơ bừng bừng khí tức mà hắc sắc bộ phận thì là một cổ làm người tuyệt vọng tử vong khí tức nhất sinh nhất tử cái này khống chế trong thiên địa tuần hoàn hai cổ kỳ dị lực lượng như vậy tổ hợp cùng một chỗ chỗ hình thành chính là vạn trung không một luân hồi chi lực mà giờ khắc này nếu là mình nhìn có chút nhãn lực loại người liền đó có thể thấy được cái này một cổ luân hồi chi lực đã cùng giữa không trung lơ lửng đạo thân ảnh kia hoàn toàn dung hợp lại với nhau chặt chẽ đến tuy hai mà một cái này có thể dễ dàng đem bất luận cái gì lục phẩm trung gia vũ tông cường giả hóa thành một mảnh hư vô luân hồi chi lực lại phản phất đối với cái này đạo thân ảnh không có nửa phần tác dụng giống nhau hô theo đạo kia lơ lửng thân ảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi bốn vương tám hướng luân hồi chi lực rốt cục chậm rãi thu liễm, chợt tại hắn mi tâm chỗ tạo thành một cái luân hồi ấn ký, rồi sau đó ấn ký cũng đúng chậm rãi biến thành hư vô. chỉ có điều giờ khắc này, cái này luân hồi chi lực đã cùng thân ảnh kia tinh thần lực dung hợp làm một thể, làm cho hắn tinh thần lực sắc bén đến cực điểm. cái này lơ lửng tại giữa không trung tu luyện loại người, không phải những người khác, đương nhiên đó là nửa năm trước kia tiến nhập nơi này Đỗ Phi. giờ phút này, theo cái này luân hồi chi lực bị hắn hoàn toàn thu hồi, Đỗ Phi đóng chặt đôi mắt cũng đúng chậm rãi mở ra, mà ở mở ra lập tức, hắn hai mắt một bên huyễn hóa ra bạch sắt hào quang một bên đúng thâm thúy hắc sắc, hai chùm khí tức chợt lóe lên, rồi lại quỷ dị vô cùng, rốt cục triệt để đem luân hồi linh văn luyện hóa đến sao? mà ta tinh thần lực. nói đến đây, Đỗ Phi cái kia giếng nước yên tĩnh trên mặt lộ ra một kia kinh ngạc chi sắc, đây là lục phẩm đẳng cấp cao đàn tông cảnh. chỉ có điều, tuy nhiên như thế, Đỗ Phi đảo là không có quá mức kinh ngạc, dù sao hắn cũng minh bạch, nếu là mình có thể triệt để khống chế cái này luân hồi chi lực lợi mà nói, mình là thực lực tất nhiên đúng hội đột nhiên tăng mạnh rồi. phải biết rằng tiến vào đan tông cảnh về sau, thực lực trương tiến cùng võ đạo bất động. Võ đạo nếu là tĩnh tâm tiềm tu lời mà nói như vậy tự nhiên sẽ có vài phần chứng tĩnh nhưng là Đan đạo tu vi chỗ dựa vào nhưng lại lĩnh ngộ theo đối với chính mình khống chế tinh thần lực quy tắc lĩnh ngộ càng sâu như vậy Đan đạo tu vi tự nhiên cũng sẽ tăng vọt mà giờ khắc này Đỗ Phi tấn giai lục phẩm đẳng cấp cao Đan Tông Cảnh tuy nhiên nghe không thể tưởng tượng nhưng là nhưng cũng là tại hợp tình lý sự tình chậm rãi thở ra một hơi về sau Đỗ Phi ý niệm trong đầu đã muốn thu hồi rồi sau đó lại một lần nữa tiến nhập tiềm tu bên trong chỉ có điều lúc này đây cùng trước kia phân gia tâm thần tu luyện tinh thần lực bất động. Lúc này đây, Đỗ Phi đang muốn toàn tâm toàn ý tiến nhập võ đạo trong khi tu luyện. Từ lúc lần nữa tu luyện 3 tháng tả hữu về sau, Đỗ Phi đã đem trong cơ thể băng liên đan luyện hóa đến cùng mình nguyên đan tuy hai mà một tình trạng, chỉ có điều, một bước cuối cùng nguyên đan cùng băng liên đan dung hợp, vô luận Đỗ Phi cố gắng như thế nào, đều tạm thời không có biện pháp làm được, cho nên, hắn mới đưa đại đa số tâm thần đặt ở tinh thần lực trên việc tu luyện. Nhưng là, đó cũng không phải nói, hắn liền buông tha võ đạo tu vi, trong 3 tháng này, hắn y nguyên không ngừng ân cần săn sóc băng liên đan, mà giờ khắc này Đỗ Phi lại một lần nữa đem hạng nặng tâm thần đặt ở võ đạo trong khi tu luyện thời điểm, hết thảy, tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Trương Không Năng Không, thực lực tăng vọt. Dầm dầm, vốn là coi như yên tĩnh trong đại điện, cái kia nồng đậm đến giống như cháo nước giống nhau diễn tông khí, đột nhiên điên cuồng tuần ra bắt đầu chuyển động, mà theo cái này diễn tông khí bắt đầu khởi động, mà ngay cả cả đại điện đều là phát ra một hồi nổ vang thanh âm. Xíu, uu, một cổ đột ngột hấp lực, đột nhiên mạnh mẽ theo Đỗ Phi trên người xuất hiện, rồi sau đó liền gặp được bốn phương tám hướng bạo. Động diễn tông khí giống như tìm được rồi một cái thổ lộ khẩu giống nhau, điên cuồng hướng về Đô Phi trong cơ thể xông vào. Diệp, một tiêm một đám diễn tông khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, trải qua Đô Phi kinh mạch, dùng tốc độ nhanh nhất hợp thành vào Đô Phi đan điển khí trong nước. Cái kia cũng không tính đại đan điển khí trong nước, ít đến một lát đã bị diễn tông khí chỗ tràn đầy. Bất quá, diễn tông khí bắt đầu khởi động cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục điên cuồng bắt đầu khởi động, rất nhanh, chúng tựu không còn có địa phương có thể tiến vào. Nhưng là sự tình nhưng không có cứ như vậy chấm dứt. Những kia diễn tông khí tại trải qua lần lượt bắt đầu khởi động về sau, rõ ràng quỷ dị dung hợp lại với nhau, vốn là khí vụ hình dáng diễn tông khí, rất nhanh tiểu biến thành một mảnh tản ra cường hãn khí tức tinh thể. Chỉ có điều, coi như là như thế, rất nhanh, Đỗ Phi cả đan điển khí hải cũng tận số bị loại này tinh thể sở chiếm cứ. Rốt cục, chúng không còn có địa phương có thể chiếm cứ, mà bắt đầu đều hướng về Đỗ Phi đan điển khí trong nước chỗ, lơ lưng băng liên đan cùng nguyên đan chỗ chỗ áp bách mà đi. Tại bực này áp bách phía dưới, cái kia đã bị Đỗ Phi luyện hóa đến tuy hai mà một băng liên đan cùng nguyên đan rốt cục lần đầu tiên bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Vốn là, bực này dung hợp tốc độ tuyệt đối sẽ không quá nhanh, nhưng là, bên ngoài lực áp bách phía dưới, hai người lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi dung hợp lại với nhau. Đương nhiên, bực này dung hợp cũng đúng chuẩn bị cực cao nguy hiểm tính, như là một cái không ổn lời mà nói, hai người bởi vì bài xích lẫn nhau mà bạo. Động lời mà nói, coi như là dùng đô Phi thực lực, cũng chỉ có một chữ chết kết cục mà thôi. Thời gian từng dọt từng dọt vượt qua, tại thời khắc này, Đồ Phi hạng nặng tâm thần đều là đã rơi vào đan khí hải chỗ, bởi vì hắn biết rõ nếu là thành công, chính mình nửa năm qua này khổ tu sẽ có lớn nhất hồi báo. còn nếu là thất bại lời mà nói, Đỗ Phi hai chữ này tự nhiên cũng là từ lần này tại trong thiên địa biến mất. ầm ầm. nhưng mà ở này đợi mấu chốt thời khắc, cả đại điện trên không chỗ đột nhiên có từng đợt nồng đậm tầng mây đột ngột xuất hiện, rồi sau đó dùng một loại điên cuồng tốc độ không ngừng bắt đầu khởi động. Diệp mà ở tầng mây trong lúc đó, một cổ cuồng bạo vô cùng chấn động lập tức tràn ngập mà mở, mà đợi chấn động, nhưng có thể làm cho bất kỳ một cái nào lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh gia đầu du lên. một màn này. Bất luận cái gì Vũ tông cảnh cường giả đều quen thuộc vô cùng. Bởi vì, cái này đương nhiên đó là bất luận cái gì Vũ tông cường giả đều sợ như sợ cọp phá tông tiếp. Vốn là nhất không nên xuất hiện phá tông tiếp, cũng tại Đỗ Phi luyện hóa băng liên đan cái này thời khắc mấu chốt, đột ngột xuất hiện. Trong đại điện, Đỗ Phi vẫn là yên tĩnh khoanh chân mà ngồi, tinh thần của hắn tuy nhiên bất động mấy may, nhưng là khỏe mắt lại hơi hơi run rẩy một chút. Hiển nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ ra, cái tiêu phá tông tiếp rõ ràng hội tại bực này thời điểm hàng lâm. Hơn nữa, lúc này đây hàng lâm phá tông tiếp So về trước kia gặp được bất luận cái gì lần thứ nhất đều cường đại hơn mấy lần. Mà mấu chốt nhất nhưng lại, lúc này, chính mình lại ở vào tu luyện mấu chốt nhất thời khắc. Nói cách khác, nếu là ta thành công đem băng liên đan luyện hóa lời mà nói, thực lực cũng đem đạt tới lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh đến sao? Chắc không được cái này phá tông tiếp sẽ xuất hiện a. Trong lòng hơi chút suy nghĩ sau một lát, Đỗ Phi đã tại trong nội tâm thở dài một hơi. Kết quả như vậy tuy nhiên hắn đã sớm đoán được vài phần, nhưng là không thể tưởng được, sự tình rõ ràng còn thực đi tới. Oanh. Phía chân trời tầng mây rốt cục bắt đầu khởi động một cái làm người tuyệt vọng tình trạng. trong lúc đó, một đạo giống như thùng nước giống nhau phẩm chất thiên kiếp thần lôi tiêu mạnh mẽ lóe lên, trợn hung hăng hướng về phía dưới quanh chân mà ngồi đỗ phi chỗ chỗ nổ bổ mà đi. rầm rầm rầm. tại tu luyện thời khắc ngấu chốt đỗ phi, giờ phút này chấp liên tục tránh cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn ngày đó kiếp thần lôi tiêu như vậy hung hăng rơi xuống trên người của mình, rồi sau đó cái kia giống như cháo nước giống nhau lôi đường, liền hướng trong cơ thể của mình ăn mòn mà đi. huyền băng vũ tông hoàn ít lại bất luận cái gì chân chờ. Đỗ Phi liền đem chính mình mạnh nhất hộ thân thủ đoạn cho thi triển bắt đầu đứng dậy. Dù sao, giờ phút này trong cơ thể hắn luyện hóa đã ở thời khắc mấu chốt, căn bản là chịu không nôi chút nào ngoại giới nhiễu loạn. Mà theo cái này Huyền băng Vũ Tông hoàn thi triển ra, Đỗ Phi bên ngoài thân bạch quang vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem hôm nay kiếp thần lôi ngăn cách tại Đỗ Phi bên ngoài cơ thể cảm ứng được chính mình Huyền băng Vũ Tông hoàn miễn cưỡng đem những ngày này kiếp thần lôi ngăn cản về sau, Đỗ Phi mới thở dài một hơi. Chỉ có điều, giờ phút này hắn cũng không dám vương lòng nửa phần tâm thần, bởi vì hắn minh Bạch phá tông uy lực, chỉ biết càng ngày càng mạnh nếu là mình không nắm chặt đem cái tia băng liên đan triệt để luyện hóa lợi mà nói như vậy giờ phút này sở tác sở vi chính là kéo dài hơi tàn mà thôi một nghĩ đến đây đỗ phi đã muốn nhanh chóng vận chuyển thập phương băng ma đạo chậm từng đạo chân khí không ngừng hướng về trong cơ thể băng liên đan chỗ chỗ cọ rửa mà đi hiện nhiên đỗ phi là muốn mượn nhờ ngoại lực gia tốc hắn luyện hóa diệp mà ở đỗ phi như vậy thúc giục phía dưới băng liên đan cùng nguyên đan dung hợp tốc độ lại tựa hồ tăng nhanh vài phần thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua mà qua tại bực này luyện hóa phía dưới giữa không trung thiên kiếp thần lôi uy lực đã muốn càng lúc càng lớn đến cuối cùng, vậy mà giống như một đạo vừa thô vừa to lôi trụ trực tiếp bao phủ tại Đỗ Phi bên ngoài thân giống nhau. giờ phút này, Đỗ Phi đặt mình trong di chỉ, đã sớm tại lôi đỉnh nội anh phía dưới biến thành một mảnh bột phấn. nếu không phải Đỗ Phi lời mà nói, đổi lại một người khác, tại bực này thiên địa ra vai trước mặt, đã sớm không kiên trì nổi. với anh, tại nào đó lập tức, Đỗ Phi toàn thân chấn động mạnh, khí tức trên thân đột nhiên nhanh chóng trèo được đưa lên, mà hắn đôi mắt tại thời khắc này cũng đúng lại một lần nữa chậm rãi mở ra. rốt cục thành công sao? Đỗ Phi thì thào mở miệng cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí biến hóa, hắn cũng đã minh bạch chính mình đối với cái này băng liên đan triệt để luyện hóa. Tại trải qua nửa năm cố gắng, còn có hôm nay tiếp thần lôi ra chỉ phía dưới, rốt cục tại đây nguy hiểm vạn phần dưới tình huống thành công. Nói cách khác, giờ phút này Đỗ Phi chính thức chuẩn bị trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh tư cách, chỉ cần hắn có thể vượt qua lúc này đây phá thông tiếp, như vậy hắn tiểu có thể trở thành chính thức trở thành lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả. Hiện tại, rốt cục có thể hạng nặng tâm thần để đối phó ngươi a. Tại lôi tương bên trong đứng lên. Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống phía chân trời phía trên, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chợt hắn thân hình vừa động, đã muốn một quyền hung hăng hướng về phía trước tóp ra. Phá! Bành! Theo Đỗ Phi một quyền này vốn là những kia không ngớt không dứt lôi tường tại thời khắc này, cư nhiên bị Đỗ Phi một quyền đánh tan, mà cả phía chân trời thiên kiếp thần lôi tại thời khắc này, tựa hồ cũng đúng nhẹ nhàng một sát. Chỉ có điều loại này dừng lại chỉ có điều một giây đồng hồ thời điểm. Hạ trong nấy mắt bốn phương tám hướng cựu thiên xét, lần nữa hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nộ bổ mà hạ. Ha ha ha! Tới tốt! ta vừa vặn còn cần một ít thiên kiếp thần lôi đến với tư cách đòn sát thủ, các ngươi đã đến rồi, như vậy ta liền cho không khách khí. nhìn qua cái kia lần nữa đập xuống thiên kiếp thần lôi, Đỗ Phi ha ha cười một tiếng. lúc này đây, hắn nhưng không có sử dụng võ đạo chi lực, mà là tinh thần vừa động, lập tức một cái cự đại luân hồi tuyển qua lập tức hiện hiện. ầm ầm, tại theo Đỗ Phi tâm thần vừa động, luân hồi chi lực tạo thành tuyển qua lập tức tăng vọt, cơ hồ đem chọn cái thiên địa bá phủ, mà những kia uy lực vô cùng thiên kiếp thần lôi rơi xuống lập tức, tuy nhiên cũng bị luân hồi chi lực biến thành hư vô. Bực này bất luận cái gì lục phẩm trung gia Vũ tông cảnh cường giả sợ như sợ cọp phá tông tiếp, tại Đỗ Phi dọn ra tay chân thi triển ra thủ đoạn thời điểm, rõ ràng trở nên không chịu được như thế một kích. Một màn này nếu như bị ngoại nhân biết đến lời nói, phòng trừng không biết bao nhiêu người muốn đỏ mắt đến chảy ra huyết đến. Luân hồi linh văn. Tan ra. Chống lại giữa không trung phá tông tiếp ra vai về sau, Đỗ Phi ngón tay hướng về phía trước một điểm, lập tức tại Đỗ Phi luân hồi chi lực đem ra sử dụng phía dưới, những kia rơi xuống thiên kiếp thần lôi, bắt đầu dần dần hội tụ lại với nhau đương làm những ngày này giới thần lôi đều hội tụ tại một chỗ lập tức đỗ phi trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang rồi sau đó ngón tay lại lần nữa một điểm ngưng theo đỗ phi động tác lúc này đây cái kia luân hồi tuyển qua nhanh chóng co rụt lại đều đã đem ngày đó kiếp thần lôi áp suất lại với nhau cuối cùng biến thành một khỏa thật nhỏ lôi châu hiện hiện phía chân trời đương nhiên cái này lôi châu cùng lần trước giống nhau chỉ sợ ngoại trừ luân hồi chi lực y nguyên tự không còn có lực lượng khác có thể đem chế trụ mà theo giờ khắc này lôi châu bị áp suất ra không chung vốn là điên cuồng bắt đầu khởi động tầng mây đột nhiên bị dị yên tĩnh trở lại. Tàn a, ngưng mắt nhìn phía chân trời, Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà cái kia phá tông kiếp giờ phút này phảng phất nghe ra Đỗ Phi trong lời nói nhàn nhạt ý chào phúng giống nhau, rõ ràng lại là một hồi điên cuồng bắt đầu khởi động. Bất quá lúc này đây, trên tầng mây nhưng không có lôi đình rơi xuống, mà là chậm rãi hướng về bốn phía tán đi. Phá tông kiếp. cứ như vậy qua rồi sao? Đỗ Phi ngưng mắt nhìn phía chân trời một lát sau, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, không thể tưởng được, cái này vốn là bất luận kẻ nào đều sợ như sợ cọp lần thứ ba phá tông tiếp. Rõ ràng tiểu như vậy dễ dàng bị chính mình vượt qua. Tại Đỗ Phi bừng lòng tâm thần về sau, thân hình rốt cục chậm rãi rơi xuống đất phía trên, sau đó theo hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức cốt cách tiểu phát ra một hồi răng rắc bạo vang lên thanh âm, rồi sau đó, một cổ trước nay chưa có cường đại cảm giác, cũng đúng lập tức tại hắn trong cơ thể dũng trở thành bắt đầu đứng dậy. Tại thời khắc này, Đỗ Phi khí tức so về trước kia cường hành mấy lần không ngừng. Lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, Lục phẩm đẳng cấp cao đàn tông cảnh. Tại trải qua một phen trải vượt tiềm tu về sau, Đỗ Phi đàn vợ hai đạo tu vi, Rốt cục đồng thời đạt đến một cái thưởng nhân khó có thể tưởng tượng độ cao, cảm ứng được trong cơ thể mình bực này biến hóa, một cổ nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười cũng đúng hiện hiện tại đỗ phi trên mặt. Nửa năm khổ tu, rốt cục khiến cho thực lực của mình có thiên địa chi kém, cùng mới vừa tiến vào cái này cựu châu chiến trường thời điểm so sánh mới, thực lực của mình đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất, trở thành lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh tương giả. Như vậy chính là tại cả cựu châu chiến trong tràng cũng hiểu được đúng thuộc về bá chủ cấp bậc đích nhân vật. Tuy nhiên tại bá chủ cấp bậc đích nhân vật bên trong còn có bá vương cấp bậc đích nhân vật, nhưng là Đỗ Phi lại nửa phần không sợ. Dùng hắn đan võ xong nói Tu Vi, cho dù không cần ra cái gì át chủ bài dưới tình huống, chỉ sợ đồng cấp bên trong đều là khó gặp gỡ địch thủ rồi. Coi như là gặp Lục phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả, thật sự độc thủ, hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Ha ha ha ha. Một nghĩ đến đây, coi như là dùng Đỗ Phi tầm tính, cũng đúng nhịn không được một hồi trường bật cười. Chúc mừng chủ nhân. Tiểu Bạch thân hình hiện hiện, cũng đúng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Đỗ Phi. Nửa năm này tu luyện, hắn một mực đều xem tại lực cho dù hắn vốn là cũng khó có thể tưởng tượng, Đỗ phi thực lực, rõ ràng có thể tại nửa năm trong lúc đó, bạo tăng tới rồi như thế tình trạng. Xem ra, cũng cuối cùng đã tới có thể lúc rời đi nữa à? Tiếng cười ngừng, Đỗ Phi vươn tay vuốt vuốt tiểu Bạch đầu, mới rối cái lưng mệt mỏi, thấp giọng nói: "Đúng vậy à, bên ngoài Cửu Châu chi chiến không sai biệt lắm đi qua 8 tháng rồi, cũng có thể đến cuối cùng thời điểm đi à nha, chủ nhân ngươi lúc này đi ra ngoài, ngược lại nên vậy có thể tham gia đến nhất tinh màu tranh đoạt bên trong nữa à?" Tiểu Bạch phủi tay cười nói: "Đi ra ngoài, tự nhiên là muốn đi ra ngoài rồi." chỉ có điều trước đó, Đỗ Phi ánh mắt đột nhiên quét qua, chợt rơi xuống phía chân trời chỗ, chúng ta, tựa hồ còn có một chút phiền toái nhỏ, cần hảo hảo giải quyết ta. chương không năm một, thần bí lao giả, Đỗ Phi ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn tại phía chân trời chỗ, khí tức trên thân có chút bắt đầu khởi động. tại lên cấp lục phẩm đẳng cấp cao đàn tông cảnh về sau, hắn cũng đã phát hiện, phía chân trời cái kia một chỗ không gian, tựa hồ có vài phần dị thường, loan thoáng có vài phần khí tức quỷ dị tán phát ra. mà đợi đến hắn võ đạo tu vi cũng có sở trưởng tiến về sau, loại cảm giác này tựu càng mãnh liệt. Phải biết rằng, nửa năm qua này Lỗ Phi đều ở chỗ này tiềm tu, nhưng chưa từng có người xuất hiện qua. Nhưng là giờ phút này lại phát hiện bực này dị trạng. Vậy có phải hay không nói? Cho tới nay, đều có người ẩn nút trong bóng tối nhìn xem chính mình. Như là như vậy lời nói, như vậy chẳng phải là nói chính mình tất cả bí mật đều là đều bại lộ? Mà ẩn nút trong bóng tối loại người, rốt cuộc lại là đã cường đại đến hạng tình trạng. Dùng thực lực của mình, rõ ràng cũng là ở cuối cùng này trước mắt mới có thể miễn cưỡng phát giác, không cần ẩn giấu, xuất hiện đi. Trầm rãi thở ra một hơi về sau. Đỗ Phi mới tỉnh táo vài phần, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Trong không khí, một loại khó tả trầm mặc tràn ngập mà mở. Sau một lát, trong lúc đó một hồi nhẹ nhàng cười tiếng vang lên. Ha ha, thật sự là lợi hại tiểu gia hỏa à? Rõ ràng có thể phát giác được Lão Phu tồn tại. Thoại âm rơi xuống, một chỉ khô vàng bàn tay lại đột ngột xuất hiện ở phía chân trời chỗ, theo tựa hồi nhẹ nhàng một kéo, lập tức liền gặp được cái kia phiến hư không đều là nổi lên từng đợt không gian rung động. Chậm, tự có một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Người này rất mạnh. Dừng ở một màn này, Đỗ Phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại trong lòng thì thảo mở miệng nói hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao tại đây diệt vận tông ở chỗ sâu trong rõ ràng còn có thần bí cường giả cái này cường giả vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó rốt cuộc muốn làm gì mà tiểu bạch giờ phút này cũng hơi hơi như mày bất quá hắn cũng minh bạch sự hiện hữu của mình hơn phân nửa đã sớm bại lộ cho nên cũng không có che giấu mà là ngẩng đầu chăm chú nhìn cái kia nơi phía chân trời tại đỗ phi cùng tiểu bạch nhìn chăm chú phía dưới phía chân trời phía trên cái kia phiến không gian rốt cục chậm rãi tăng ra rồi sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh trận tại Đỗ Phi hơi quỷ dị trong tầm mắt, một đạo thân ảnh gầy gò rốt cục chậm rãi hiện hiện. Đây là một mặc áo xanh láo giả, trên người của hắn không có hiện lộ ra bất luận cái gì cường chấn động lớn, tiểu phảng phất một cái thế tục láo giả giống nhau, tiểu tụy vô cùng. Nếu như tại bình thường gặp được lời mà nói, Đỗ Phi tuyệt đối sẽ không đối với cái này nhiều người liếc mắt nhìn. Nhưng là giờ phút này, người này lại như vậy lơ lửng tại phía chân trời, muốn nói hắn là người bình thường, chỉ sợ là đánh chết Đỗ Phi, hắn cũng phải không tín. Lão giả này ngược lại híp mắt quét Đỗ Phi liếc về sau, trợ ánh mắt tại bốn phía chậm rãi đánh giá một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ tự nhủ, lão phu đã sớm đoán được, đã ngày đó vận tông truyền thừa hiện thế rồi, như vậy diệt vận tông truyền thừa cũng có thể hiện thế. nghe thế lão giả lầm bầm lầu bầu về phần, đỗ phi lông mày lại nhăn càng thâm. tuy nhiên lão giả này tựa hồ là vô tâm nữ điệu, nhưng là hắn trong lời nói ba chữ, lại làm cho đỗ phi trong lòng có chút nhẹ dự. thiên vận tông ba chữ kia đối với những người khác mà nói, có lẽ không có gì, nhưng là đối với đỗ phi mà nói, lại có vẻ quỷ dị vô cùng. phải biết rằng hôm nay vẫn đúng là diệt vận phản diện hôm nay vận tông. Hả không phải là Diệt Vận tông trời sinh đối đầu rồi. Xem ra, lão giả này sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là không có nguyên nhân a. Vị tiền bối này, không biết có gì chỉ giáo. Ngương mắt nhìn trước mắt người này một lát, xác định hắn tựa hồ không có ra tay ý định về sau, Đỗ Phi mới có chút vừa chắc tay, trầm giọng mở miệng. Dù sao bực này phiền toái nhân vật, có thể không đắc tội, có lẽ hay là không cần phải đắc tội tương đối khá. Ha ha, ngươi yên tâm đi, tuy nhiên lão phu đối với cái này Diệt Vận tông truyền thừa cũng có vài phần hứng thú, nhưng là dùng lao phu thân phận nếu là với các ngươi những này còn nít chưa mọc lông tước đoạt truyền thừa cái này cựu châu chi chiến chẳng phải là không cần mở ra cho nên ngươi cũng không cần lo lắng lao giả tựa hồ nhìn ra đỗ phi kiến kỵ, ngưng mắt nhìn hắn một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói nghe vậy đỗ phi mặt sắc tuy nhiên không thay đổi nhưng lại lại từ lao giả này trong lời nói nghe ra rất nhiều thứ a lao giả này chẳng những có thể đủ tùy ý tiến vào những này truyền thừa chi địa hơn nữa thân phận tựa hồ khá cao hơn nữa cái này cựu châu chi chiến nhưng thật ra là cửu thiên huyền tông khống chế một loại chọn lựa môn nhân đệ tử thí luyện Nói cách khác, lão giả này thân phận chỉ sợ cùng Cửu Thiên Huyền Tông quan hệ thật lớn a. Đã tiền bối không có mặt khác chỉ giáo lời mà nói, nhỏ như vậy từ tiểu cáo từ trước. Đỗ Phi ngưng mắt nhìn người này sau một lát, rốt cục vẫn phải không người, chậm rãi nói: "Ha ha ha, thấy lão phu cũng không cần tiểu đi nhanh như vậy chứ sao?" Lão giả cười cười, ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm đi, tuy nhiên ngươi thân phụ võ linh, trong cơ thể lại có băng liên đan, luân hồi linh văn những thiên địa này kỳ bảo. Nhưng là, nếu như lão phu thật sự muốn cướp đoạt lời mà nói, Tại ngươi tiềm tu thời điểm ra tay chẳng phải là rất tốt? Làm gì chờ tới bây giờ? Cho nên ngươi nên vậy minh bạch, lão phu đối với những vật này không có hứng thú. Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, đối với mình những bí mật này bị người đều nhìn thấu, trong nội tâm lại là một hồi phiền muộn. Tuy nhiên Đỗ Phi tin tưởng, hơn phân nửa là bởi vì nhìn xem chính mình tu luyện nguyên nhân, lão giả này mới có thể hoàn toàn tin tưởng lai lịch của mình, nhưng là loại cảm giác này, y nguyên thật không tốt. Huống hồ Đỗ Phi trong cơ thể những vật này, băng liên đan cùng luân hồi linh văn cũng thì thôi. Tiểu Bạch tồn tại nếu là bị cái Tiêu Cựu Thiên Huyền Tông bên trong Vũ Linh Điện loại người biết đến lời nói, như vậy chỉ sợ đến lúc kia, kết quả của mình sẽ cực đoan thê thảm. Một nghĩ đến đây, một kia chân khí lại chậm rãi ở Đỗ Phi bên ngoài thân tuân ra bắt đầu chuyển động. "Tiểu Gia Hỏa, ta cũng không phải Vũ Linh Điện loại người, ngươi không cần như vậy để phòng ta đi." Lão giả kia nhàn nhạt đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới giống như cười mà không phải cười nói. "Tiền bối chuyện đó thật sao?" Đỗ Phi nhíu nhíu mày, chần chờ nói, "Tiểu Gia Hỏa, dùng thân phận của ngươi, còn chưa có tư cách bị ta lừa gả ta bất quá." đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Theo lão phu biết, cái này tấm cựu châu chiến trong tràng thần bí nhất truyền thừa có hai phần, nhất phân là thiên vận tông truyền thừa, nhất phân là diệt vận tông truyền thừa. đến thiên vận tông truyền thừa loại người, ngược lại tại lão phu trong dự liệu, nhưng là lão phu lại không thể tưởng được, như ngươi vậy tên không kiến văn tiểu gia hỏa, rõ ràng có thể có được diệt vận tông truyền thừa. bất quá gặp lại ngươi về sau, lão phu ngược lại hiểu rõ ra, thân phụ nhiều như vậy kỳ bảo loại người, quả thật có tư cách này a lão giả dừng ở Đỗ Phi, nhàn nhạt mở miệng nói, Đỗ Phi nhựu nhự Lại không nói thêm gì. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã nhận được rồi Diệt Vận Tông truyền thừa, như vậy lão phu cũng không phải phương nói cho ngươi biết một việc. Ngươi đã nhận được rồi Diệt Vận Tông truyền thừa, chỉ sợ đồng thời cũng phải có được một ít vô pháp vùng thoát khỏi phiền toái. Bất quá, Thiên Vận Diệt Vận chi tranh giành, cũng là cực kỳ thú vị sự tình. Bất quá, cái này cũng không quá đáng là chuyện nhỏ mà thôi. Xem tiểu tử ngươi cẩn thận bộ dáng, mong rằng đối với tại Cửu Thiên Huyền Tông cũng vài phần hiểu rõ, bản thân mình nhưng cũng tin tưởng, nếu là bị Vũ Linh Điện những kia lão quái vật biết được người thân phụ võ linh lời mà nói, Trừ phi ngươi lựa chọn gia nhập Vũ Linh Điện, hay không người, kết quả của ngươi chỉ sợ cực kỳ thê thảm. Chỉ có điều, coi như là gia nhập Vũ Linh Điện, ngươi cũng chưa chắc thì có kết cục tốt cũng được. Đỗ Phi mặt sắc hơi đổi, một lát sau mới trầm giọng nói, tiền bối rốt cuộc là có ý gì? Ha ha, ý của ta chính là, võ linh loại vật này, cũng không phải tại Vũ Linh Điện trùng tiểu mỗi người đều có, nếu không những kia lão bất tử làm sao sẽ suốt ngày đi ra ngoài cướp đoạt. Cho nên, ngươi nếu là thông minh lợi mà nói, có lẽ hay là đem cái kia võ linh che giấu tốt mà ngày hậu như ngươi thật có thể đủ gia nhập cái nào cựu thiên huyền tông lợi mà nói như vậy ngươi có lẽ còn sẽ có thực lực đem bảo trụ lão giả híp mắt thản nhiên nói đỗ phi trầm mặc một lát chợt mới theo lão giả lần nữa ôm quyền nói đa tạ tiền bối nhắc nhở rồi tại nơi này kế tiếp cựu châu chiến trong tràng ta không biết mượn nhờ võ linh chi lực mặc dù nhỏ bạch có đôi khi quả thật có thể đủ cho mình không ít trợ giúp bất quá giờ phút này đỗ phi ngược lại quyết định tạm thời không đi vận dụng lực lượng của nó ha ha ta cũng là không quen nhìn những kia lão bất tử với tư cách mà thôi hơn nữa ta cũng rất tò mò có thể có được diệt vận tông truyền thừa loại người tại đây cửu châu chi chiến ở bên trong rốt cuộc có thể đi hơn xa lao giả giống như cười mà không phải cười ngưng thần đỗ phi dù sao lần này cửu châu chi chiến trung cường giả chất lượng so về qua lại mấy lần nhưng xác thực cường hãn nhiều lắm a ta làm hết sức cũng được đỗ phi trầm giọng nói đối với tại trẻ tuổi trung có thể trổ hết tài năng điểm này hắn đảo là có thêm vài phần tin tưởng ha ha ngươi đã tin tưởng như vậy lời mà nói như vậy tại cửu châu trên điện có lẽ chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại a Lão giả giống như cười mà không phải cười ngưng thần Đỗ Phi một lát sau, rốt cục hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chật thân hình thịu lập tức chui vào trong hư không. Cửu Châu Điện. Đỗ Phi khẽ nhíu mày, cái này Cửu Châu Điện có thể nói là Kiểu Châu chiến trong sân thánh địa, cũng đúng Cửu Châu chi chiến cuối cùng mở ra chỗ. Ở chỗ đó gặp lại lời mà nói, chẳng phải là nói rõ, lão giả này thân phận, quả nhiên là những kia Cửu Tiêu Huyền Tông lão quái vật một trong sao? Lão gia hỏa này thực lực, phòng trường so với kia quân Như Phi còn muốn khủng bố. Tiểu Bạch dừng ở lão giả biến mất địa phương, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng đào hút một hơi lương khí. Phải biết rằng, quân như Phi chính là quân Vũ Tông nhất tông chi chủ, mới có ngũ phẩm trung giai Vũ Tông thực lực. Mà cái thuật nhìn bình thường vô cùng lao đầu rõ ràng so với hắn còn lợi hại hơn. Nói cách khác, lão giả này tất nhiên đúng không chế cái này, cựu Châu chi chiến cựu Thiên Huyền Tông người trong rồi, chỉ có điều, cũng không biết hắn rốt cuộc là thuộc về cựu Thiên Huyền Tông bên trong cái đó nhất phái mà thôi. Bất quá, mặc kệ hắn rốt cuộc thuộc về cái đó nhất phái, chỉ là hắn giờ phút này triển lộ ra một chút như vậy thực lực, là có thể làm cho người ta dòm một ông biết toàn bộ sự vật. Cái kia Cửu Thiên Huyền Tông thực lực, chỉ sợ là khủng bố đến thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng tình trạng. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi mới xem như bình tĩnh lại, chợt hắn nhìn chầm chằm Tiểu Bạch một lát sau, mới thấp giọng nói, "Tiểu Bạch, cái này kiểu Châu chi chiến kế tiếp hạ nửa đoạn, chỉ sợ không, có dễ dàng như thế, cho nên, cái này kế tiếp, có thể không hiện ra, ngươi tiểu tận lực không cần phải xuất hiện, ta nhưng không muốn gặp lại ngươi bị Vũ Linh điện loại người cho cấp đi." "Biết rồi." Tiểu Bạch nghe vậy cũng chỉ có thể đủ nhẹ gật đầu. Cho dù giờ phút này Đỗ Phi thực lực tăng vọt, nhưng là muốn cùng Vũ Linh Điện cái loại nầy quái vật khổng lồ đối kháng, chỉ sợ vẫn có vài phần nói chuyện hoang đường vi vông. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Bạch thân hình có chút lóe lên, cũng đã chui vào Đỗ Phi trong cơ thể. Xem ra, lúc này đây thật sự đến lúc rời đi nữa à? Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi ở bốn phía quét mắt một vòng, cái này cổ xưa vô cùng di chỉ, cũng sớm đã biến thành một mảnh phế tích, không còn có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. Đỗ Phi cẩn thận tìm tòi một lát, phát hiện không còn có bất luận cái gì có vật giá trị về sau, mới nhẹ nhàng lắc đầu chậm chậm rãi hướng về đương làm ngày tiến vào chỗ đi đến. Bá, theo Đỗ Phi tới gần, trong không gian đột ngột hiện lên một cái xoay tròn lấy không gian, mà Đỗ Phi bước chân không chút do dự, chỉ là nhẹ nhàng vừa động, tựu chậm rãi hình vào trong đó. Suy, tại Đỗ Phi thân hình biến mất về sau, vừa rồi hắn đứng thẳng chỗ không gian lại là một hồi vật mèo. Chậm, trước kia cùng Đỗ Phi đánh qua đối mặt thần bí Lão giả lại độ hiện hiện. Lúc này, Lão giả ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi biến mất địa phương, một lát sau hậu mới nhẹ nhàng cười nói, diệt vận tông truyền thừa không thể tưởng được rõ ràng thật sự bị tên tiểu tử này nhận được rồi. xem ra hắn đảo thật sự cùng tông phái chúng ta cũng vài phần duyên phận, cũng khó trách tiểu thư tại trước khi bế quan biết được hắn tới tham gia cựu châu chi chiến, tiểu vô luận như thế nào đều muốn ta đây đem bà lão già khọm đến chuyển một vòng. bất quá bây giờ đến nhìn tiểu thư ngược lại quá lo lắng. chỉ có điều tiểu gia hỏa a, nếu như chỉ là miễn cưỡng có thể leo lên cựu châu bảng, đối với ngươi mà nói, đúng vậy còn chưa đủ à. chương 52 thiên khải vương chiêu khô cốt thành ở vào xương khô trong sơn mạch tâm chỗ. Nơi này là Cựu Châu chiến trường Tây vực bên trong Vĩ Phồn Hoa thành thị một trong. Phi buồn phòng sách Velus Vadus Vadus 94, phần. 94, phản Chỉ có điều, giờ phút này cả khô cốt thành đã muốn hư không tiêu thất rồi, bất quá coi như là như thế, thành thị bên ngoài một ít công trình xây dựng y nguyên lưu lại, mà những kia tại thành thị bên ngoài du đang đứng người, ánh mắt rơi xuống phía trước cái kia cực lớn đích chỗ trong phía trên thời điểm, nguyên một đám ánh mắt đều là cực kỳ lửa nóng. Có thể nói, giờ phút này, khô cốt thành tuy nhiên bị hủy hơn phân nửa Nhưng lại một chút cũng không có có ảnh hưởng người của nó khí, ở đằng kia viễn cổ di chỉ bị mở ra nửa năm sau, giờ phút này nhân khí vẫn là tràn đầy đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Viễn cổ di chỉ từ nửa năm trước kia bị người mở ra về sau, vẫn không có đóng cửa qua, tại trong lúc này, cái này viễn cổ di chỉ bên trong có ngàn vạn tông phái nghe đồn, cũng đúng tại cửu châu chiến trong tràng lưu truyền rộng rãi, bởi vậy, cho đến ngày nay, y nguyên là có không ít người lục tục ngao nghe chui vào trong đó, muốn tìm đến một ít cơ duyên. Đương nhiên, trừ lần đó ra còn có một chút đã lấy được bảo tàng truyền thừa loại người từ đó đi ra người bậc này vượt xuất hiện đối với không ít từ tiến vào cái này cựu châu chiến trường về sau vẫn là chẳng được gì chi người mà nói đều là không nhỏ kích thích hơn nữa cựu châu chi chiến chỉ còn lại có 4 tháng muốn chính thức mở ra rất nhiều người cường giả đều là không thể chờ đợi được muốn tăng lên N thực lực của mình cho nên thời gian càng là chuyển rời cái này tiến vào viễn cổ di chỉ loại người chính là càng phát ra hơn ngoại trừ bình thường cường giả bên ngoài không ít cao cấp thế lực loại người cũng là bị đều hấp dẫn mà đến Bất quá những này cao cấp thế lực loài người, lại không có một người nào, không có một cái nào có cái loại này đi vào trầm dãi tầm bảo lòng dạ thanh thản, đại đa số người đều là tại đây cửa vào chỗ cùng đợi. Chỉ cần có người mang theo truyền thừa hoặc là bảo vật xuất hiện, những này cao cấp thế lực loại người, tựu tuyệt đối sẽ không khách khí, mà là trực tiếp cắt đoạn. Sự tình phát triển đến hậu, lại cũng không người nào nguyện ý tiếp tục tiến vào cái này viễn cổ di chỉ bên trong cựu tử nhất sinh tầm bảo, ngược lại làm cái kia làm mẫn không công sự tỉnh. Ngược lại, là càng nhiều người đều tại bên ngoài chờ cơ hội. Chỉ cần có người một từ bên trong xuất hiện, Nếu là trên người mang theo bảo tàng truyền thừa lợi mà nói, như vậy sẽ lập tức bị một đám cường giả hợp nhau tấn công. Có thể nói, tại bực này thời điểm, nếu là thân mình không có có vài phần bổn sự lợi mà nói, như vậy nhận được rồi bảo tàng cùng truyền thừa chẳng những không phải cơ duyên, ngược lại là lấy họa chi đạo. Có thể nói, theo một đoạn thời khắc bắt đầu, cái này khô cốt thành trùng chính thức buồn sự đã không phải là tìm được truyền thừa, mà là đang nhận được rồi truyền thừa về sau, còn có năng lực bình yên rời đi. Cựu Châu chi chiến hỗn loạn tại thời khắc này, bị bày ra đến bạo dò không thể nghi ngờ. Ở cái địa phương này, người thắng là vua người mạnh là vua, cái này là cựu châu chiến trong tràng cam chịu, mặc định, phát tắc, cũng đúng, cái thế giới này chỗ cam chịu, mặc định, phát tắc. đương nhiên, bất kể là cái này khô cốt thành trung hạ hỗn loạn, cao cấp thế lực hàng nhiều, nhưng là tại trải qua hơn nửa năm tẩy bài về sau, có thể tại nơi này xưng vương xưng bá, sớm cũng không phải là những kia cao cấp thế lực rồi. giờ phút này, ở đằng kia khô cốt thành trong thành chỗ, cái kia cực lớn đích chỗ chống trung tâm chỗ, có một cây hình vuông cột đá đột ngột hiện hiện, cột đá đỉnh chỗ, đúng một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, mà cái kia đại điện. Đúng là ngày đó Đỗ Phi bọn người mở ra viễn cổ thời điểm, duy nhất tàn lưu lại một tòa kiến trúc vật. Giờ phút này, ở đằng kia trong đại điện, có một cổ hùng hậu khí tức tràn ngập ra, tại cổ hơi thở này bao phủ phía dưới, cả khô cốt thành trung bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng cái kia nơi địa phương. 94 phải phản. Bởi vì mỗi người đều tin tưởng, giờ phút này, cái này khô cốt thành trung chính thức trưởng không giả, cũng không phải những kia cao cấp thế lực, cũng không phải cái kia những thứ gì Tây vực chín bá chủ, mà là siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực. Chỉ cần đúng bốn chữ này là có thể làm cho vô số cường giả đảo rút lương khí, bởi vì mỗi người đều tin tưởng. Tại đây cựu châu chiến trong chẳng coi như là cao cấp thế lực, cũng đúng nhiều như lời sao. Nhưng là siêu cấp thế lực, nhưng lại giải rác không có mấy. Những này siêu cấp thế lực loại người, đúng cái này cựu châu chiến trường chính thức chúa thể. Bởi vì tại siêu cấp trong thế lực có cái này tấm trong khu vực cường giả, lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả, mà mỗi một vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả tại đây cựu châu chiến trong tràng, đều có một danh xưng Bá vương, Bá vương cùng Bá chủ cũng chỉ có một chữ chi kém nhưng là trong lúc này ẩn chứa năng lượng lại là tuyệt đối bất động theo nào đó trên ý nghĩa mà nói những này bá vương cấp bậc đích nhân vật bất kể là luận tiên phú có lẽ hay là luận danh khí cũng đã đúng nhất định có thể tiến vào cửu thiên huyền tông loại người bởi vậy những này bá vương cấp bậc đích nhân vật tại đây tấm cửu châu chiến trong tràng có thể nói là không có bất kỳ người dám can đảm trêu chọc tại cửu châu chiến trường tây vực Khu, cùng sở hữu tứ phương siêu cấp thế lực nói cách khác có bốn tôn bá vương cấp bậc cường giả loại này cấp bậc cường giả vốn là đối với cái này viễn cổ di chỉ là không có nửa phần hứng thú nhưng là tại viễn cổ di chỉ mở ra đại khái nửa tháng sau cái này tứ phương siêu cấp trong thế lực một phương đúng khoan thai đến chậm chỉ có điều vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu nhưng lại ngoại trừ trực tiếp chiếm cứ cái kia duy nhất đền bên ngoài những kia siêu cấp thế lực loại người nhưng không có ra tay làm những chuyện khác ngược lại là yên tĩnh cùng lợi bọn hắn bực này cử động ngược lại rước lấy không ít người nghi kỵ bất quá rất tự có tin tức theo bốn phương tám hướng truyền đến ngươi lai like, lần này đến đây cái này tôn siêu cấp thế lực chỗ làm như vậy là để cái này viễn cổ di chỉ bên trong tứ đại vương tông truyền thừa mà căn cứ viễn cổ di chỉ bên trong truyền ra tin tức, tứ đại vương tọa di chỉ, lại phân biệt bị Tây vực 9 bá chủ bên trong đích bá chủ bạch vì bá chủ âm ngạn đoạt được, mà hai người khác thì là U Minh vương Triêu Minh Sầm cũng chỉ có người cô đơn Đỗ Phi. Bất kể là vì âm nạn có lẽ hay là Minh Sầm có thể có được tứ đại vương tông truyền thừa, như thế không có bao nhiêu người kinh ngạc. Nhưng là người này khí cũng không lớn Đỗ Phi đạt được truyền thừa, lại làm cho rất nhiều người có vài phần không thể tin cảm giác. Bất quá đợi đến đó Đỗ Phi một người đem Tây vực 9 bá chủ bên trong đích bốn vị bức lui còn mạnh hơn chiếm trong đó ba vị cửu châu lệnh sự tỉnh sau khi chuyển ra không ít người đều là đào hút một hơi lương khí thật sự khó có thể tưởng tượng cái này tên không kinh chuyện đỗ phi rốt cuộc làm sao sẽ làm được loại này làm cho người khó có thể tin sự tình đến nhưng đúng bất kể như thế nào đỗ phi hàng đầu trải qua như vậy một trận chiến nhưng lại lan truyền đến phí xôi chào đạp rồi chỉ có điều đương làm tất cả mọi người biết rồi nơi này đến đây cái này tôn siêu cấp thế lực mục tiêu là đặt ở cái kia tứ đại vương tông truyền thừa phía trên về sau hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần nhìn có chút hà hê Những người này đảo là không có quá mức cách nghĩ, nhưng là mắt thấy mình không chiếm được mấy cái gì đó, bị những người khác cướp đoạt rồi, tự hồ cũng là một việc có chút vui vẻ sự tình. Tại bực này quỷ dị hảo khí phía dưới, 6 tháng chậm rãi trôi qua mà qua, rồi sau đó, Bạch Vi âm ngạn cùng Minh Sâm bọn người theo thứ tự phá không ra. Bất quá, làm cho người hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng lại, cái kia tôn tọa chấn đại điện siêu cấp vương triều tuy nhiên cũng có cường giả hiện thân, nhưng là nhàn nhạt quét ba người này liếc về sau, lại tựu rời đi. Tất cả mọi người trong chờ mong siêu cấp chiến đấu, cũng không có xuất hiện đối với loại tình huống này, rất nhiều người ngạc nhiên hồi lâu sau, xem như suy nghĩ cẩn thận. rất rõ ràng, cái này tôn siêu cấp thế lực mục đích chính là cực kỳ minh xác, rất có thể, ngay cái này Viễn Cổ Di chỉ bên trong rốt cuộc có cái gì truyền thừa, bọn họ đều là cực kỳ tinh tưởng, cũng không tính nói là, bọn hắn chỗ chờ mong, cũng không phải Bạch Vi bọn người truyền thừa, mà là cái kia hậu một phần truyền thừa, thì ra là rơi vào rồi Đỗ Phi trong tay cái kia phần truyền thừa. tại Minh Bạch điểm này về sau, rất nhiều người đều là càng mong đợi, Đỗ Phi có thể đánh bại Tây Vực chín bá chủ trung bốn vị liên thủ lại có thể đủ đạt được tứ đại vương tông một trong truyền thừa như vậy tự nhiên nói rõ kỳ thực lực điểm mạnh nhưng là giờ phút này đang chờ đợi hắn nhưng lại một tôn siêu cấp thế lực tuy nhiên đỗ phi của khởi, có thể nói là một cái cựu châu chiến trong tràng kỳ tích nhưng là rất nhiều cũng minh bạch tại siêu cấp thế lực trước mặt hạng kỳ tích đều chỉ có bị sinh sinh ách sát từ cách mà thôi bởi vì giờ phút này ở chỗ này chờ đợi hắn chính là cựu châu chiến trường tây vực bốn tôn siêu cấp thế lực một trong thiên khải vương chiêu thiên khải vương chiêu đây là một chính là đặt ở cả cựu châu chiến trường cũng đúng cũng đủ làm lòng người sinh ra sợ danh tự Thiên Khải Vương Triêu, Bá Vương Dương Chính. Tuy nói cái này chính là một cái bình thường danh tự, nhưng là hai chữ này chỗ đại biểu tự đúng lực lượng tuyệt đối. Hùng chi, tại đây Bá Vương Dương Chính phía dưới còn có vô số cường giả đi theo. Mà chút ít đi theo Dương Chính cường giả bên trong, tùy tiện xuất hiện hai cái, đều có thể đem tây vực chín bá chủ bên trong đích những kia bá chủ nhân vật chèn ép phải cùng cầu đồng dạng. Chỉ có điều tại Bá Vương Dương Chính quan quần sáng bao phủ phía dưới, dưới tay hắn cường giả cũng không lộ ra núi gì nước mà thôi, nhưng là coi như là như thế, thực lực của bọn hắn cũng là tuyệt đối không để cho Tiểu Hư. Bá Vương Dương Chính, hắn chỗ đại biểu chính là cái này tấm trong khu vực chính thức Thiên Hòa Minh Châu, bực này bất luận cái gì cường giả đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại, là chân chính làm cho người kính sợ. Cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này cái này khô cốt thành trung vô số mọi người mang theo vài phần không thể chờ đợi được tâm tình, bọn hắn đảo là muốn nhìn xem tại Thiên Khải Vương chiêu bực này quái vật khổng lồ trước mặt, Đỗ Phi phải chăng có thể tiếp tục kéo dài hắn kỳ tích? Lại có lẽ hắn sẽ như cùng những kia quật khởi hắc mã giống nhau, tại gặp được những này siêu cấp thế lực lập tức đã bị nghiền ép tới hải cốt không còn. Tại bực này chờ mong phía dưới, theo thời gian trôi qua, cái này khô cốt thành bên trong đích hào khí trở nên càng quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đỗ Phi có thể hay không đã tại cái kia viễn cổ di chỉ bên trong vẫn lạc, lại cũng sẽ không xảy ra hiện thời điểm. Trong lúc đó, tại trên bầu trời lại có một không gian thật lớn tuyển qua hiện hiện. Loại này không gian tuyển qua từ viễn cổ di chỉ mở ra về sau chỉ xuất hiện qua ba lượt, chỉ ba lần trước cái này không gian tuyển qua bên trong đi ra, đúng là bạch vi bọn người, mà đây chính là lần thứ tư. Tại đây không gian tuyển qua xuất hiện trong ngay mắt, cả khu cốt thành bên trong tất cả mọi người đúng hơi sững sờ, chợt nguyên một đám khó có thể tin ngẩng đầu nhìn qua thiên. Không gian tuyển qua nhẹ nhàng nhúc ních, tại cuồng bạo không gian chấn động bên trong, có một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra, rồi sau đó yên tĩnh lơ lửng phía trên trời. Tại hắn xuất hiện trong ngay mắt, tự phảng phất liền thiên địa đều là lập tức âm vũ vài phần giống nhau. Vô số đạo độc các ánh mắt mang theo vài phần lửa nóng chăm chú nhìn phía trên trời, chẳng không hiếm thấy qua đô phi loại người đồng tử, chính là lập tức có rút lại. Đỗ Phi, người nọ là Đỗ Phi. Người này rốt cuộc xuất hiện. Tại thời khắc này, khắp phía chân trời tại đã trải qua lập tức yên tĩnh về sau, chợt chính là kịch liệt sôi trào lên, rồi sau đó mỗi người đều là tràn đầy chờ mong rừng ở phía chân trời, trong đôi mắt thần sắc, nói không nên lời phức tạp. Rốt cục, có lẽ hay là xuất hiện sao? Tại duy nhất trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở đại điện ở giữa vương tọa phía trên, một người một mực đập vào ngủ gần nam, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, thoáng ông lung ánh mắt trực tiếp xuyên thấu phía chân trời, chợt rơi xuống giữa không trung đạo kia thon dài bóng người phía trên. Cái này là cái kia đối phi đến sao? Hắn lấy được Quả nhiên là Diệt Vận Tông truyền thừa, A Nam ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, nhẹ nhàng gõ đầu nói. Một lát sau, tầm mắt của hắn lại nhẹ nhàng thu hồi, lại duỗi thân một cái ôm eo, thản nhiên nói, ta còn không có ngủ đủ, để cho ta lại một lát thôi. Súc Hạo, Chữ Linh, hai người các ngươi mang theo Trần Sâm, cái phế vật này, đi đem cái kia Diệt Vận Tông truyền thừa thu hồi lại a. Nghe vậy, ngồi ngay ngắn ở hắn ra tay chỗ, một cái áo xám trắng hắn cùng một người mặc hỏa hồng sắt váy bảo sinh đẹp nữ, đều là đồng thời sắc mặt một túc, thấp giọng nói, dạ. A, đúng rồi. Cái kia Lượi Biếng Nam lại phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, thản nhiên nói, cái này có chút ít ý tứ, hắn nếu là thức thời lời mà nói, liền đem hắn thu vào dưới trường a, bất quá, hắn nếu không phải thức thời lời mà nói, sẽ giết a. Chương 053, Tả Hữu Nhị Tướng. Cả khu cốt thành đều bởi vì trên bầu trời đột ngột xuất hiện đạo thân ảnh kiêm mà triệt để tao bắt đầu chuyển động, rất nhiều ánh mắt từ vừa mới bắt đầu tham lam, kinh ngạc, đến cuối cùng trực tiếp biến thành nhìn có chút hả hê. Thủ a. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết rồi, cái này xuất hiện người rốt cuộc là ai, mà bọn hắn cũng đồng dạng là tin tưởng. Cái này xuất hiện người, kế tiếp gặp đối với như thế nào kết cục? Mà loại kết cục này, lại là bọn hắn đã muốn mong đợi hồi lâu sự tình a. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi thon dài thân ảnh y nguyên nửa động bất động, hắn chỉ hơi hơi nhíu mày dừng ở phía dưới đám người, vô ý thức, tựu biết mình tất nhiên đúng lại trêu chọc phiền toái gì. Xem ra, chính mình lần thứ nhất phiền toái không nhỏ a. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi ở khô cốt thành bên trong chuyển động, một lát sau rốt cục rơi xuống cái kia duy nhất trong đại điện, chỉ có cái kia trong đại điện tràn ngập ra khí tức, có thể làm cho chính mình có chỗ coi trọng. Chủ nhân ngươi lấy được Diệt Vận Tông truyền thừa, tựa hồ là cái này cựu Châu chiến trong trang đỉnh tiêm hai đại truyền thừa một trong rồi, nếu không phải bị người chằm chằm thượng, ngược lại quá sự. Xem ra, lão giả kia tại chúng ta ra trước khi đến theo như lời nói, chính là đại biểu bực này phiền phải a. Tiểu Bạch Thanh Âm tại Đỗ Phi trong đầu vang lên nói, chưa hẳn. Phiền toái như vậy, cũng không đang dùng thân phận của hắn còn muốn đặc biệt đề cập. Đỗ Phi nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, cái kia chủ nhân ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Bạch siểm cười một tiếng nói, rời đi, ngăn ta người, tử Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chẳng không hề nhìn Đại Điện phương hướng liếc, mà là thân hình vừa động, tựu chậm rãi hướng về khô cốt thành bên ngoài chỗ bước đi. Ha ha ha, Đỗ Phi đã xuất hiện, cũng không thể một câu không nói cứ như vậy đi a. Nếu là bị ngươi như vậy đi lời mà nói, như vậy ta Thiên Khải Vương chiêu ngày hậu còn có cần hay không tại đây tấm địa vực phía trên la lột. Ngay tại Đỗ Phi thân hình toán loạn thời điểm, trong lúc đó, một hồi cười khé chi tiếng vang lên, rồi sau đó của mọi người nhiều chờ mong trong tâm mắt, cái kia duy nhất kim sắt trong Đại Điện lập tức thì có lượng đạo thân ảnh chậm rãi đạp trên hư không đi ra mà ở cái này lưỡng đạo thân ảnh về sau lại còn đi theo một cái thoáng điệu thấp loại người chỉ có điều khi hắn ngẩng đầu dừng ở Đỗ Phi thời điểm trong đôi mắt toán độc ý không che giấu chút nào cái này lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức tự làm đến cái này tấm địa vực triệt để trầm mặt lại Hiển nhiên hai vị này có tuyệt đối uy hiếp lực làm cho những tiêu cường giả tại trước mặt bọn họ ngay nói lung tung cũng không dám Đỗ Phi nhìn qua cái này hai đạo đạp không mà đến thân ảnh khuôn mặt bên trong mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ cái này lưỡng đạo thân ảnh mặt phải loại người đúng một thân áo xám đại hán. Trên người cơ thể đường con cực đoan rõ ràng, hiển nhiên, người này tu luyện hẳn là rèn thể loại công pháp cùng vũ kỹ, cảnh này khiến trên người hắn mỗi một thốn cơ thể đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Mà đổi thành bên ngoài một người, tất chính là là một cái một thân hỏa hồng sắc quần áo kiểu mỹ nữ tử. Nàng đại khái 20 tuổi tuổi trẻ, dáng người eo điệu nóng bỏng, mang trên mặt vài phần giống như cười mà không phải cười vũ mị thân sắc, ngập nước mắt to, giống như có thể câu nhân hồn phách giống nhau. Cái này hai cái ngoại hình hoàn toàn bất đồng người như vậy đồng thời chậm rãi đi ra, khí tức của bọn hắn nhưng lại cực đoan quỷ dị dung hợp lại với nhau tạo thành một cổ cực kỳ có lực áp bách khí tức. Nếu là bình thường cường giả gặp được hai người này lời mà nói, chỉ sợ còn không có ra tay, khí thế thượng cũng đã hội rơi vào hạ phong. Lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả sao? Hơn nữa, so về cái kia cái gọi là Tây vực chín bá chủ, đều yếu cường hán vài phần sao? Đỗ Phi mắt hí một lát, đồng tử mới có chút co rụt lại, trong lòng thì thào lẩm bẩm, đây cũng là siêu cấp thế lực nội tình đến sao? Sau một lát, cái này lưỡng đạo thân ảnh rốt cục chậm rãi đi tới cùng Đỗ Phi đặt song song phía chân trời phía trên, trật cái kia áo xám đại hán mới đúng Đỗ Phi liền ôn quyền thản nhiên nói tại hạ thiên khải vương chiêu trái đem xuất hạo. ha ha tiểu đệ đệ tỷ tỷ ta là thiên khải vương chiêu phải đem chữ linh cái kia áo đỏ nữ tử đối với đỗ phi vứt một cái mị nhãn vẻ mặt xinh đẹp nói cái gì hai người này chính là thiên khải vương chiêu tả hữu nhị tướng nghe nói hai người bọn họ đúng thiên khải vương chiêu bá vương dương chính phía dưới người mạnh nhất hơn nữa theo như lầu đã hai người này đều có được trùng kích lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh tư cách đối mặt một cái đỗ phi xuất động hai vị này từng giả cái này đỗ phi mặt mũi còn thật sự rất lớn các ngươi biết cái gì Cái này Đỗ Phi tại đạt được cái kia tứ đại vương tông truyền thừa trước kia, đúng vậy, lực lượng một người liền đem Tây vực chín bá chủ trung bốn vị liên thủ cũng phá vỡ, bực này thực lực nhưng là không như bình thường, há lại giống nhau cường giả đối phó được. Tại hai người này xuất hiện bên trong, trong chàng lập tức tụy lâm vào cực kỳ kịch liệt sôi trào bên trong, hiển nhiên, bực này trình độ cường giả xuất hiện, đã sớm ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Thiên Khải Vương Chiêu, Tả Hữu Nhị tướng sao? Đỗ Phi hít mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy nhiên hắn đối với Cửu Châu chiến trường sự tình giải không nhiều lắm, nhưng là Thiên Khải Vương Chiêu Tả Hữu Nhị tướng hàng đầu còn là bao nhiêu nghe nói qua cái này hai cái đúng vậy cực kỳ không người dễ đối phó vật a đại an vương triều đỗ phi trầm mặc một lát sau đỗ phi nhẹ nhàng cười nói bọn chúng ta ngươi đã lâu rồi cái kia suất hạo dừng ở đỗ phi có chút biết miệng nói chúng ta đúng vậy có rất nhiều chuyện cùng với ngươi hảo tốt tâm sự a các ngươi muốn vì phế vật kia báo thù sao đỗ phi nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi theo tại suất hạo cùng chữ linh hai người sau lưng nhưng là một mực trầm mặc không nói trần sâm giống như cười mà không phải cười nói ha ha ngươi thật đúng là hội hay nói dân a Súc Hạo dừng ở Đỗ Phi, thản nhiên nói: đã không phải vì cái phế vật này báo thù lời mà nói như vậy, ta còn có việc phải đi trước. Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói, ha ha ha, tiểu Đỗ Phi, ngươi có cần hay không gấp gáp như vậy, tỷ tỷ ta vẫn có chút trong nội tâm lời nói muốn cùng ngươi nói một chút nhỉ. Cái kia Chữ Linh nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng này, lại như cũ đúng che miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đỗ Phi khẽ gật đầu, thản nhiên nói, còn xin chỉ giáo. Chữ Linh đôi mắt có chút nhíu lại, nương mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới nhẹ nhàng nói. Nhà của chúng ta vị kia lười nhát chủ tử đối với trong tay ngươi diệt vận tông truyền thừa rất có hứng thú, đem ngươi giao nó cho ta, như thế nào? Còn có cái kia Tuyệt Long tỏa. Lúc này, đứng ở phía sau Phương Trần Sâm mới đột nhiên điểm như nói, "Đúng nga, còn có chúng ta cái phế vật này tiểu đệ muốn ngươi Tuyệt Long tỏa. Tiểu Đỗ Phi, đem cái này hai dạng đồ vật giao ra đây, như thế nào?" Chữ Linh cười mỉm nói. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, ngay cả phía chân trời tựa hồ cũng lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại chờ mong cái này Đỗ Phi trả lời. "Tốt, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người." Đỗ Phi rõ ràng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cười cười nói, muốn muốn, cái gì có thể, bất quá, lại muốn xem các ngươi cầm cái gì đó đi ra trao đổi. Ha ha ha, tỷ tỷ ta thích nhất đúng là cùng người thông minh nói chuyện, như vậy đối với lẫn nhau đều tốt ta. Chữ Linh Mị cười một tiếng, thổ khí như lan, chỉ cần đệ đệ ngươi đáp ứng đem gì đó giao ra đây lời mà nói, tỷ tỷ ta liền cho cam đoan, ngươi có thể gia nhập ta Thiên Khải Vương Chiêu. Ta nhớ ngươi cũng minh bạch, gia nhập một phương siêu cấp thế lực, ngày ngươi hiểu biết ít nhập Cửu Thiên Huyền Tông, trên cơ bản xem như tất nhiên sự tình rồi. Giao ra một phần truyền thừa, đổi lấy một phần tư cách, ngươi cũng không thiếu. thiệt thòi. a, Đỗ Phi tựa hồ rất nghiêm túc suy tư một lát sau mới vẫn là chăm chú vô cùng mở miệng nói điều kiện của ngươi, xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là ta đối với gia nhập cái này Cựu Thiên Huyền Tông hứng thú, nhưng không có các ngươi trong tương tượng cái kia loại đại, cho nên không bằng chúng ta đổi một cái điều kiện như thế nào. a, điều kiện gì, ngươi không ngại nói nói xem. ngươi muốn đan dược, có lẽ hay là võ phụ. Chữ Linh có chút ngướng mày nói, Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dừng ở chữ Linh, tận lực cao thấp xem kỹ một phen về sau mới dùng một loại chăm chú đến khó dùng hình dung ngữ khí, nhẹ nhàng nói, ví dụ như, ngươi, chữ linh thở dài một hơi, trên mặt xinh đẹp dáng tươi cười lập tức biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một cổ hàn xương trải rộng, hàn ánh mắt lập tức cũng đúng trở nên cực đoan đom chìm, đạm mạc ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, một lát sau, mới chậm rãi nói, ngươi nói lại lần nữa xem, ta nói, chỉ cần ngươi cho ta đương làm ấm giường nha đầu, ta liền cho đem bọn ngươi muốn mấy cái gì đó giao ra đây, giao dịch này, coi như hợp lý à? Đỗ Phi tựa hồ một chút cũng không có cảm nhận được cái kia chữ linh tức giận giống nhau. Y nguyên vẻ mặt thành thật mở miệng nói, ha ha ha, chữ linh, nếu là ta không có nhớ lầm, lâu như vậy đến nay, cái này vẫn là thứ nhất có lá gan đánh ngươi chủ ý người à? Hơi nghiêng trái đem suất hạo tựa hồ cũng đúng hơi sững sở, một lát sau mới bật cười mở miệng nói, suất hạo huynh cũng đúng nam nhân bình thường, chẳng lẽ trong nội tâm tiểu đối với chữ linh cô nương không có có vài phần hứng thú sao? Đỗ phi lại phản phất không có nghe được suất hạo trong lời nói ý trào phúng, chỉ là giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Nghe được Đỗ phi lời này, cái kia hạo tiếng cười nhưng lại mạnh mẽ một sát, chợt trên mặt lập tức có lành lạnh sát ý hiện lên tiểu tử đừng tưởng rằng nhận được rồi một phần truyền thừa tự có vài phần trời cao đất rộng tư cách nếu không phải là chúng ta chủ tử đối với ngươi có vài phần hứng thú lời mà nói giờ phút này ngươi đã sớm biến thành một cô thi thể rồi mua bán không thành nhân nghĩa tại các ngươi đã không muốn làm giao dịch như vậy thì không có biện pháp dù sao không phải ta không muốn đem gì đó giao ra đây à đỗ phi giống như cười mà không phải cười nói ngươi nói rất đúng giao dịch tại thời khắc này đã muốn thất bại cho nên ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi giao ra chúng ta muốn mấy cái gì đó, sau đó cút, hoặc là ngươi chết về sau, tự chính mình cầm. Xuất hạo dừng ở Đỗ Phi, lạnh lạnh mở miệng nói. Đỗ Phi nhẹ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, các ngươi là đầu góc bị heo đá, có lẽ hay là quá mức lây thơ. Chỉ dựa vào một câu, đã nghĩ tốt đến ta tân tân khổ khổ tới tay mấy cái gì đó, tựa hồ không đủ tư cách đá. Chúng ta là thiên khải vương chiêu loại người. Mặt khác một mặt, chữ linh tựa hồ cũng khôi phục vài phần tỉnh táo, bất quá nàng vẫn là lạnh lùng mở miệng. Đỗ Phi khoẹt miệng nít lên, chậm rãi nói, những lời này, nếu là Dương Chính nói ra có lẽ còn có mấy phần uy hiếp lực chỉ dựa vào các ngươi tựa hồ không có quá lớn tác dụng à hừ hừ quả nhiên còn là một xương cứng bất quá ngươi cứng rắn nặn à càng cứng rắn nặn ngươi chết đến lại càng nhanh phía sau trần sâm đoán độc dừng ở đỗ phi chật bàn chân xê dịch thân hình nhanh chóng lui ra phía sau trong lòng đoán độc mở miệng nói ngươi ngươi sẽ phải hối hận xúc hạo dừng ở đỗ phi một lát sau rất nghiêm túc mở miệng nói chỉ tiếc ta chưa bao giờ sau khi biết hối hận hai chữ ứng làm như thế nào y đỗ phi vẫn là vẻ mặt thành thật biểu lộ một lát sau. Hắn hơi chảo phúng ánh mắt rơi xuống suốt hạo cùng chữ linh trên người, chợt mới chậm rãi nói: Như vậy, đã nói nhảm thời gian đã xong. Các ngươi là muốn cùng tiến lên đâu này? Còn là muốn xa lút chiến? Người, Sốt hạo trên mặt tức giận ý lại hiện ra, hiển nhiên, đỗ phi bực này với tư cách làm cho hắn cực kỳ nổi giận. Chẳng bao lâu sau, có ai dám đối với hắn nói chuyện như vậy rồi? Coi như là những kia tây vực bá chủ nhìn thấy hắn thời điểm, còn không phải cung kính hay sao? Nhưng là người này, cư nhiên như thế như vậy. Ngươi đang muốn muốn tìm chết lời mà nói, như vậy ta cũng vậy tiểu không khách khí nương mắt nhìn Đỗ Phi một lát, Sốt Hạo rốt cục cười lạnh một tiếng, chợt hắn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức một cổ giống như giống như cuồn phong bạo vũ cường han khí tức mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. với anh, Đỗ Phi nhưng lại ngay cả khí thế đều lười đến ngưng tụ, mà là bàn chân đại mạnh, thân hình đã muốn xuất hiện ở Sốt Hạo trước người, rồi sau đó hắn trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên, bàn tay đã muốn lập tức hóa quyền, rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về Sốt Hạo ngực bụng chỗ nội anh mà đi. cái tiêu chữ linh đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ phát lạnh chợt hắn cũng đúng vừa xài bút ra, bàn tay chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó một quyền cũng đúng hướng về đô phi chỗ chỗ anh đến keng kim thiết vang lên thanh âm lập tức vang lên mà cả khô cốt thành hào khí tựa hồ cũng đúng lập tức sôi trào đến cực hạn những người này mong đợi hồi lâu siêu cấp chiến đấu rốt cục mở ra mở màn chương không 54, kích nộ Khô cốt thành ở bên trong vô số lửa nóng ánh mắt dừng ở phía chân trời tại phía chân trời phía trên hai đạo thân hình giao thoa mà qua mà khi bọn hắn giao thoa mà qua cái kia một điểm chỗ có một đạo sáng chói bạch quang lập tức tràn ngập ra phi vung sách phóng vây chín phản Ó mở 94 phạn. phản. sợ, rầm rầm rầm. Côn bạo khí kình lập tức nổ mà mở, chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt thì có mắt thường có thể thấy được năng lượng chấn động lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp đem bốn phía thiên địa nguyên khí đều hành bạo. Tại bực này cùng bạo kình, sức lực trong gió, Đỗ Phi vẫn là thân hình lơ lửng phía trên trời, nửa động bất động. Mà cái kia trái đem thang hạo thân hình nhưng lại chấn động, chợt thân hình tại giữa không trung phi rút lui mấy bước về sau, xem như miễn cưỡng ngừng lại. Một màn này rơi xuống khô cốt thành trung dư nhiều cường giả trong đôi mắt. Lúc này Tiểu có không ít người sắc mặt của biến. Ở đây rất nhiều người cũng biết, cái này thang hạo thực lực đã muốn đến gần vô hạn lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cực giả, coi như là Tây vực chín bá chủ ở trước mặt hắn, cũng không có trở tay chi lực. Khi bọn hắn xem ra, Đỗ Phi coi như là cỡ nào biến thái, tại gặp được cái này thang hạo thời điểm, đều là chỉ có tan tác một cái kết cục, nhưng là không thể tưởng được, một phen dao dưới tay, cái này rơi vào hạ phong loại người, tựa hồ nhưng lại cái kia thang hạo. Hơn nữa, cái này thang hạo luôn luôn là lấy cường hang chữ danh, nhưng là cái này Đỗ Phi chẳng những không có dựa vào mặt khác thủ đoạn đánh bại hắn mà là cứng đối cứng, đem đánh lui, cái này chẳng phải là nói, cái này Đỗ Phi rõ ràng so cái này Thang Hạo còn cường hãn hơn vài phần. Lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông cảnh sao? Xem ra nhận được rồi Diệt Vận Tông truyền thừa, ngược lại mang cho ngươi không ít chỗ tốt ta. Bàn chân ở giữa không trung bên trong lần nữa rơi xuống, cương ép hiếp ổn định trong cơ thể sôi trào khí huyết về sau. Cái kia Thang Hạo nhàn nhạt, nhạt dừng ở Đỗ Phi mở miệng nói, cái này Đỗ Phi sức chiến đấu rõ ràng cùng bọn họ trước kia lấy được tư liệu bất đồng, nhưng là như thế này lại làm cho Thang Hạo càng phát ra hương phấn lên chỉ có cường giả chân chính chém giết bắt đầu đứng dậy có vài phần ý tứ a nếu như ta nói cái này cùng diện vận tông truyền thừa thật không có quá nhiều quan hệ ngươi tin sao đỗ phi giống như cười mà không phải cười nói tín cho nên ngươi đi chết đi a thang hạo hừ lạnh một tiếng bàn chân ở trên hư không phía trên một đập mạnh thân hình lập tức liền biến thành một đạo huyết quang thiểm lực ra mà hắn trong tay ấn ký điên cuồng biến hóa lập tức liền gặp được từng đạo quyền vũ trường phong lập tức giống như giống như cuồng phong bạo vũ mang theo kinh người tới cực hạn thế công hung hăng hướng về đỗ phi chỗ chỗ trô mang tất cả mà đi chỉ dựa vào chính ngươi, không phải là đối thủ của ta, cút đi! nhìn thấy thang hạ bậc này động tác, Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay hoàn tù tỷ, lập tức một quyền liền hướng phía trước bạo hành ra. Bành. chỉ có điều trong nháy mắt công phu, liền gặp được cái kia thang hạ mang đến mưa to gió lớn vậy mà tại Đỗ Phi một quyền phía dưới sụp đổ, bộ dáng kia, tiêu phảng phất Đỗ Phi một quyền này, vừa vặn rơi xuống hắn cái này liên tiếp thế công duy nhất sơ hở chỗ. 94 phệ phản. bsg, đây cũng là diệt vận chi đạo. tuy nhiên Đỗ Phi đối với diệt vận quyết giải thích còn ở vào da lông cảnh giới. Nhưng là coi như là như thế, cũng làm cho hắn trong chiến đấu có thể lấy đến không ít chỗ tốt. Diệt Vận Chi Đạo nói trắng ra là chính là làm cho người ta có thể thấy rõ đối thủ nhược chỗ mà thôi. Mà Đỗ Phi dùng cường đánh yếu, tự nhiên là một cách mà bại. Hừ. Nhìn thấy Đỗ Phi lại là một quyền đem cái tia thang hạo đánh tan, cái tia phải đem chữ linh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tiuếch lạnh bắt đầu đứng dậy, chợt liền gặp được hắn bàn tay nắm chặt, vốn là cuốn quanh tại nàng bên hông hồng lăng lập tức liền biến thành một đạo lưỡi dao sắc bén, mang theo một đạo cực đoan lăng lệ ác liệt độ cong như tia chớp hướng về Đỗ Phi hét hầu chỗ điểm đi. Đinh. Ngay tại chữ Linh Thế Công sắp rơi xuống Đỗ Phi hét hầu chỗ lập tức, đã thấy đến Đỗ Phi bản tay nắm chặt, lập tức một đạo hàn mang theo hắn bản tay bùng lên mà mở, trực tiếp liền đem chữ Linh Thế Công đẩy ra. Như thế nào? Chữ Linh cô nương, bắt đầu che chở tình lang đến sao? Đỗ Phi lắc lắc trong tay diệt thế phế thương, giống như cười mà không phải cười dừng ở này, mắt sắc âm trầm chữ Linh nói: "Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa xem." Chữ Linh chậm chậm vào Đỗ Phi, âm hàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có sát khí tràn ngập. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười nói: "Nếu như không phải tình lang lợi mà nói, như thế nào như vậy che chở hắn đâu này? ngươi cứ như vậy sợ hãi ta một cái mất dưới tay đem đập chết đến sao? hay hoặc là các ngươi chuẩn bị tới một vợ chồng đồng tâm, hắn lợi đồng tâm. lời nói tuy nhiên bình hạn nhưng là trong lời nói hương vị lại làm cho chữ linh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. nàng gắt gao chầm trầm vào Đỗ Phi, một lát sau nhẹ nhàng thở ra một hơi nói: Đỗ Phi, ngươi không cần kích ta, ta sẽ không để cho Thang Hạo động thủ, bởi vì này lần thứ nhất ta sẽ đích thân đem ngươi chém giết, cho ngươi minh bạch. loàn nói nguyên tuyên rốt cuộc hội có cái gì kết cục? nghe thế chữ linh nữ điệu cái kia thang hạo nhũ nhũ mày về sau nhưng lại lui về phía sau nửa bước bởi vì hắn minh bạch giờ phút này chữ linh đã muốn khó được bị chọc giận mà nữ nhân này khởi sướng đến nỗi đến mà ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc cho nên tại hắn xem ra cái này đỗ phi giờ phút này đã là thi thể một cụ rồi mà mặt khác về xem cường giả nghe thế sát ý tràn ngập đích thoại ngữ tất cả mọi người trong lòng đều hơi hơi chấn động bởi vì bọn họ minh bạch hôm nay ván này mặt vô luận như thế nào xem đều là không chết không ngất rồi banh banh trướng đến kinh người chân khí Lập tức liền từ chữ linh trong cơ thể tràn ngập ra, mà nàng bực này khí tức, so với kia thang hạo còn cường hãn hơn vài phần, rất hiển nhiên, tại thiên khải trong vương triều, cái này tiểu mỹ vô cùng nữ, là chân chính dưới một người trên và người. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Đỗ Phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, cái này chữ linh mặc dù là nữ nhân, ngược lại quả nhiên cũng đúng lợi hại phi thường, nếu là nàng cùng cái kia thang hạo liên thủ, nói không chừng mình cũng đến đau đầu vài phần. Chỉ có điều, nàng đã như vậy nắm đại lợi mà nói, như vậy sau đích kết cục, chỉ sợ cũng phải ra khỏi hồ ngoài dự liệu của nàng. Xinh đẹp như vậy nữ hải, lại chém chém giết giết, thật sự là sát phong cảnh A. Ta giao dịch điều kiện, ngươi thật sự không cân nhắc một phen sao? Đỗ Phi híp mắt một lát sau, vẫn là nhẹ nhàng cười nói, đợi sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ tìm chút thời giờ đến cân nhắc một phen. Bành trướng chân khí, lập tức theo chữ linh trong cơ thể tràn ngập ra, rồi sau đó hắn bàn tay một phen, lập tức trong tay hồng lăng phía trên thì có từng sợi hàn mang lập lòe. Đỗ Phi cười cười, lại không nói thêm gì nữa, như tiếp tục khiêu khích xuống dưới lời mà nói, ngược lại ra vẻ mình có vài phần bị uội. Ngay tại Đỗ Phi khai mở chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, cái kia chữ linh eo nhỏ đã muốn mạnh mẽ cuốn léo, lập tức thân hình loại ra, mà trong tay Hồng Lăng lập tức tự hóa ra đạo đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công, lập tức bao phủ ở Đỗ Phi quanh thân chô yếu hại. Đinh đinh đinh. Tại chữ linh thế công sắp rơi xuống Đỗ Phi trên người đồng thời, Đỗ Phi bản tay một phen, lập tức lăng lệ ác liệt diệt thế phách thương cũng đúng vẽ lên đạo đạo thương ảnh, lập tức liền gặp được đạo đạo thế công cùng cái kia chữ linh lăng lệ ác liệt thế công đụng vào nhau, lập tức giữa không trung ánh lửa vang khắp nơi, cuồng bạo tình phong lập tức mang tất cả mà mở chống lại chữ linh lăng lệ ác liệt thế công về sau Đỗ Phi lúc này đây lại thủ hạ không còn có nửa phần lưu tình mà là thủ đoạn một chuyện lập tức trong tay Diệt Thế phách thương liền mang theo một đạo quỷ dị độ cong, hung hăng hướng về kia chữ linh ngược bụng trô vung đi vô sỉ nhìn thấy cái kia Đỗ Phi ra tay cái kia chữ linh trên mặt nổi lên một kia xấu hổ ý chính là trong tay Hồng Lang một ném lập tức tiểu có đạo đạo thế công không ngừng rơi xuống Đỗ Phi trên người giao thủ trong lúc đó đầy trời kinh phong múa cái kia lập loè ánh lửa lập loè đến không ít người hoa mắt khô cốt thành ở bên trong Giờ phút này vô số đạo ánh mắt đều là hội tụ đến nơi này, theo Đỗ Phi lần này ra tay, không ít người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này Đỗ Phi, chẳng những lực lượng cưỡng chế cái kia thang hạ một đầu, hơn nữa, đối mặt cái này chữ linh, có thể nói lăng lệ ác liệt vô cùng thế công, rõ ràng dựa vào trong tay một thanh trường thương lấy được thế lực ngang nhau cục diện. Bực này thủ đoạn, quả nhiên là khủng bố. Không ít trước kia bái kiến Đỗ Phi ra tay loại người, giờ phút này coi như là hoàn toàn hiểu rõ ra, cái này Đỗ Phi sức chiến đấu, so về ngày đó cùng cái kia tứ đại bá chủ động thủ thời điểm, đã muốn mạnh hơn không ít nếu là còn lấy ngày đó ánh mắt nhìn hắn mà nói như vậy coi như là tây vực bốn ba vương nói không chừng cũng sẽ ở lật thuyền trong mương. cái kia thang hạo nhìn qua đỗ phi cùng chữ linh chiến đấu có chút nhíu bàn tay có chút nắm hiện nhiên hắn là tùy thời chuẩn bị ra tay chỉ có điều hắn đối với chữ linh tính cực đoan hiểu rõ nếu là lúc này ra tay lời mà nói chỉ sợ ngay cả mình cũng sẽ bị giận chó đánh nẹo suy đỗ phi lăng lệ ác liệt diệt thế bá thương như tia chớp ở chữ linh hai gò má chi bên cạnh xe qua lập tức một đạo lăng lệ ác liệt thương ảnh trực tiếp đem cái kia chữ linh một đám tóc chặt đứt mà đồng thời Hai tay trái cũng đúng lập tức vung ra, cùng cái tia chữ linh hung hang đối vung một cái. Bành, trầm thấp trầm đục thanh âm truyền ra, lập tức tại cảnh phong mang tất cả phía dưới, hai người thân hình đều là tại giữa không trung chấn động, chẳng không hẹn mà cùng rút lui mấy chục bước. Ngươi người này, chẳng lẽ cũng không biết thương hương tiếc ngọc vài phần sao? Cố gắng đúng đánh ra vài phần chân hỏa rồi, chữ linh thân thủ vuốt vuốt đoạt phát, có chút mắt hì nói. Đỗ Phi bất trí không hay không cười cười, thản nhiên nói, cân nhắc thoáng một tí ta giao dịch điều kiện, không thì có thể làm cho ta thương hương tiếc ngọc. Ngươi quả nhiên có lẽ hay là không biết sống chết ta coi như là nhà của ta chủ có bàn giao, xem ra ta đều không thể không đem ngươi tại chỗ chém giết à? Chữ Linh cười lạnh một tiếng, rốt cục ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, mà đồng thời hắn trong tay hấn kia cũng đúng chậm rãi biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà theo hắn thủ hấn xuất hiện, lập tức hắn quanh thân bắt đầu khởi động chân khí, cũng đúng lập tức trở nên càng sôi trào lên. Chúng ta siêu cấp thế lực nội tình, cùng các ngươi những này không biết ở đâu sống tới đích nhân vật, đúng hoàn toàn bất động. Ngươi đã như vậy không biết chết sống, như vậy hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch cái gì gọi là siêu cấp thế lực. Và anh. Theo chữ linh thanh em rơi xuống, lập tức một đạo năng lượng của sáng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bạo tuôn ra ra, mà cơ hồ đồng thời, một cuồng bạo mà cường đại vô cùng chân khí, lập tức hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà khai mở. Đỗ Phi nhìn qua khí thế kia lập tức lần nữa tăng vọt chữ linh, trong đôi mắt hậu cái kia một tia đạm mạc rốt cục biến mất, dừng ở chữ linh thân ảnh, hắn nói khẽ, rốt cục cái kia xuất ra bản lĩnh thật sự đến sao? Trương Không năm năm chiến chữ linh, ầm ầm, sáng chói năng lượng của sáng, giống như từng đạo sẹo tuyến giống nhau, theo chữ linh quanh thân báo tố sẹo ra mà nương theo lấy hắn trong tay hấn khi không ngừng biến hóa, hắn chân khí cũng đúng càng bành trướng bắt đầu đứng dậy, mà đến cuối cùng, cái này chữ linh mà ngay cả tóc cũng đúng biến thành hồng đỏ thâm chi sắc, hồng đẹp đẽ vô cùng. Cả tòa thành thị ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ đến phía chân trời phía trên, cơ hồ mỗi người cũng có thể cảm ứng được cái kia chữ linh bạo nộ, chắc hẳn kế tiếp, nàng là chuẩn bị xuất ra mạnh nhất đích thủ đoạn, trực tiếp đem cái này Đồ Phi tại chỗ chấm giết. Đồ Phi, có thể kiến thức đến ta Thiên Khải Vương chiêu tứ phẩm tôn cấp vũ kỹ, đã là phúc phần của ngươi rồi. Cho nên, ngươi liền đi chết đi a đầy trời chân khí chấn động về sau, chữ linh thanh âm quần cuộn ra, thanh thúy vô cùng trong thanh âm giờ phút này lại mang theo rét lạnh vô cùng sắc ý. Vậy anh, nương theo lấy chữ linh thanh âm rơi xuống, cái kia đầy trời bắt đầu khởi động chân khí rốt cục lần nữa co rút lại. trợn đốp phi đồng tử tiểu hơi hơi co rút lại, ánh mắt rơi xuống cái kia chữ linh trong tay hồng lang phía trên. giờ phút này, cái kia hồng lang phảng phất vẫn là trước kia dạng, nhưng là đỗ phi nhưng có thể theo cái kia hồng lang phía trên cảm ứng được một đám làm lòng người kinh hãi chấn động. bực này chấn động chính là đỗ phi đều cảm thấy từng đợt run rẩy sợ hãi. Còn nếu là mà nhịn, tất chính là có thể phát hiện, giờ phút này cái kia hồng lăng trung quanh, không ngừng có vết nước không gian hiện hiện lại biến mất, sinh sinh diệt diệt không ngớt không ngớt. Suy! Đạo rút lương khí thanh âm, cơ hồ đồng thời tại khô cốt thành trung vang lên, tầm mắt mọi người cơ hồ đều là đồng thời rơi xuống cái kia chữ linh trên người, bực này đẳng cấp vũ khí, có thể nói là bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ. Không hổ là siêu cấp thế lực, bực này thủ đoạn, có ý tứ. Vì hơi hai con mắt híp lại, Đỗ Phi nhịn không được thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói: "Đỗ Phi, ngươi đã cảm thấy có ý tứ?" như vậy thì tốt rồi bởi vì rất nhanh ngươi sẽ chết ở ta đây vũ kỹ phía dưới ngươi yên tâm đi sau khi ngươi chết ta tất nhiên sẽ cho ngươi nhà xác trầm thấp tiếng quát lần nữa vang lên rồi sau đó liền gặp được chữ linh bản tay nắm chặt trong tay hồng lăng lập tức dùng động động thiên hỏa phân tẫn có thể nói đáng sợ chấn động lập tức dùng cái kia hồng lăng vị khởi điểm ký đi ẩn lập tức buộc phát ra hạ trong náy mắt cái kia hồng lăng giống như một đạo hỏa tuyến giống nhau lập tức hướng về đô phi chỗ chỗ bùng lên, lên ra suy hỏa tuyến có thể đạt được chỗ chính là không gian cũng là bị đốt cháy ra một đạo liệt mà đến, mà trong không khí lập tức thì có mùi số khí vị tràn ngập ra. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, nếu là bậc này thế công rơi xuống trên người mình lợi mà nói, như vậy, chỉ sợ chính mình mặc kệ có bất kỳ thủ đoạn, đều là một cái vẫn lạc chết kết cục. Tứ phẩm tôn cấp vũ khí ra bay. Hoảng sợ như thế, hoàn toàn chính xác rất mạnh à, chỉ có điều, muốn muốn giết ta, chỉ sợ có lẽ hay là không đủ. Đỗ Phi trên khuôn mặt, lúc này cũng là có một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện, chợt hạ trong ngáy mắt, liền gặp được hắn chậm rãi nâng lên tay phải một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm đi, luân hồi linh văn hóa suy theo Đỗ Phi động tác, một đạo hắc bạch lượng sắc dung hội cùng một chỗ quỷ dị hào quang lập tức theo hắn mi tâm chỗ hiện hiện, chợt theo động tác của hắn trực tiếp biến thành một cái hắc bạch truyền qua lơ lửng phía chân trời. Mà khi cái này hắc bạch truyền qua xuất hiện thời điểm, đạo kia hỏa tuyến đã muốn ầm ầm tới, cuối cùng tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp rơi xuống Đỗ Phi triệu hồi ra cái này duy nhất một đạo phòng hộ phía dưới. với anh, hai đạo thế công chạm nhau lập tức một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh lập tức vang lên mà trong chàng mọi ánh mắt nhưng lại càng nóng bỏng bắt đầu đứng dậy cái này Đỗ Phi xem ra lần này là chết chắc cái tiêu chữ linh thế công mạnh mẽ như vậy hung hãn hắn ngay vũ tông hoàn đều không cần rõ ràng sử dụng như vậy thủ đoạn không làm muốn chết đúng làm gì nếu như đây chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn lời mà nói như vậy không khỏi cũng làm cho người rất thất vọng rồi à Si sao bàn tán thanh âm cơ hồ cũng là đồng thời vang lên rõ ràng mọi người ở đây cơ hồ không có một người nào không có một cái nào khả quan Đỗ Phi chỉ có điều những người này đích thoại ngữ còn chưa nói xong nhưng đều là lập tức kết một tiếng dừng lại. Bởi vì, tại không trung phía trên, vốn là cuồng bạo vô cùng hỏa tuyến rơi vào rồi cái kia hắc bạch truyền qua bên trong về sau, lại giống như lực lượng đáng sợ đã chìm đáy biển giống nhau. Mọi người trong tương tượng cuồng bạo chấn động rõ ràng không có xuất hiện, ngược lại, ở đằng kia hắc bạch truyền qua trước kia, cái kia chữ linh thế công chỗ tạo thành thanh thế, cơ hồ gần như ta. Giữa không trung, chữ linh mặt sắc rốt cục trở nên khó nhìn lại. So về bất luận kẻ nào đều tinh tường vài phần, nàng biết rõ, thế công của mình rơi xuống cái kia hắc bạch truyền qua phía trên lập tức, cũng đã bị biến thành hư vô. Đối phương bực này thủ đoạn, quả thực đúng vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Đây trời yên tĩnh phía dưới, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, chợt nhẹ nhàng vươn tay, một tay lấy trước mặt Hắc Bạch truyền qua bông áp, rồi sau đó hắn mới ngẩng đầu hướng về phía chữ Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, nếu như cái này sẽ là của ngươi cuối cùng thủ đoạn lời mà nói, như vậy, có lẽ hay là cứ đi. Nhìn qua cái kia dễ dàng liền đem chữ Linh Thế Công Quỷ dị phá vỡ Đỗ Phi, trong chẳng không ít người đều là đảo hốt một hơi lương khí, chẳng không thể tưởng tượng nhìn qua Đỗ Phi. Dù sao, như vậy một màn, thật sự là vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Nếu như Đỗ Phi dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng đem cái kia chữ linh thế công tiếp được lời mà nói, những người này cũng không phải hội quá mức kinh ngạc. Nhưng là như vậy dễ dàng, thoải mái đến giống như tại hoa viên toàn bộ giống nhau, cái này là người bình thường vô pháp tiếp thụ được. Thủ đoạn sát thực rất quỷ dị, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi làm như thế nào, bất quá ta cũng không tin ngươi có thể đem mỗi một chiêu đều đều đỡ được. Giữa không trung, chữ linh lạnh lùng dừng ở Đỗ Phi, hạ trong nháy mắt, hắn bàn tay vừa động, lập tức liền gặp được Phô Thiên, cái địa hỏa tuyến lập tức sẽ rách phía chân trời, không ngừng hướng về Đỗ Phi chỗ mang tất cả mà đi. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình y nguyên tại nguyên chỗ bất động, chỉ bất quá tay của hắn ấn cũng đúng nhanh chóng biến hóa, lập tức liền gặp được tại hắn quanh thân chỗ, vô số thật nhỏ hắc bạch truyền qua lập tức hiện hiện. Xuy suy suy, truyền qua cùng ánh sáng tại chạm nhau lập tức, chính là phát ra từng đợt nhẹ nhàng hóa khí thanh âm, không đến một lát, cả phía chân trời đã bị hỏa tuyến cùng truyền qua chỗ bao phủ. Chỉ có điều rất rõ ràng, cái này chữ linh nội giận giống nhau thế công nhưng không có lấy được bất luận cái gì thực chất tính hiệu quả, tựu giống như nàng mỗi một lần đều chủ động đem hỏa tuyến xẹo vào Đỗ Phi triệu hóa ra hắc bạch truyền qua bên trong giống nhau. Suy. Cuối cùng một đạo hỏa tuyến rơi xuống, vẫn không có nửa phần hiệu quả, mà chữ linh mặt sắc cũng đúng khó thấy được cực hạ, bởi vì nàng minh bạch, cho dù tiếp tục nữa, hết thể cũng đúng luồng công mà thôi. Ngay tại hắn cắn răng ngà đồng thời, đầy trời hắc bạch tuyền qua rốt cục chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó Đỗ Phi cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, tựu lại một lần nữa hiển hiện tại chữ linh trước mặt, như thế nào? Bây giờ còn muốn hay không cân nhắc thoáng một tí ta giao dịch điều kiện, ngươi xem, ta là người tựa hồ còn có mấy phần tư cách làm người chủ a. Đỗ Phi mang theo vài phần trêu tức dáng tươi cười nhẹ nhàng nói bạch ngay nằm mơ, si tâm vọng tưởng, chữ linh nghiến răng nghiến lợi nói. thật sao? Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt cũng là có một vòng nhàn nhạt sát ý hiện lên. đã như vậy lời mà nói, ngươi vừa rồi đánh cho lâu như vậy, đánh cho như vậy thoải mái, ta cũng không thể không hảo hảo báo đáp ngươi a. ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, bởi vì con người của ta, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết thương hương tiết ngọc bốn chữ này ứng làm như thế nào ghi. Vành. thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn chân tại giữa không trung mạnh mẽ đặt mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về chữ linh chỗ chỗ bạo lướt mà đi. Không biết sống chết, nhìn thấy một màn này, cái kia chữ linh trong đôi mắt hàn quang nói lên, lập tức liền gặp được hắn trong tay hấn ký biến đổi, lập tức cái kia hồng lang phía trên ánh lửa lập tức hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, trực tiếp hóa thành một đạo cự đại bàn tay hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ châu bao phủ mà đi, thiên hỏa phần hải trưởng, ngọn lửa cự trưởng mang theo vài phần âm ảnh gào thét mà hạ, cơ hồ lập tức tiểu phong tỏa ở Đỗ Phi tất cả đường lui. Nhưng là đối mặt một màn này, Đỗ Phi mặt sắc lại không có chút nào biến hóa, chỉ là tâm thần vừa động trong lúc đó, một đạo hắc bạch tuyển qua tiểu hiện hiện tại hắn sau lưng rồi sau đó một vòng hắc bạch lưỡng sắc luân hồi chi lực liền đem hắn thân hình bao phủ tại trong đó suy tại ngọn lửa này cự trưởng rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức lập tức tiểu vang lên một hồi băng tuyết tan rã chi ầm cái này cuồng bạo đến có thể đem bất luận cái gì lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả lập tức đánh bại thế công đối với Đỗ Phi vẫn không có nửa phần hiệu quả nhìn qua một màn này chữ linh mặt sắc lần nữa trở nên khó coi vô cùng cơ hồ không chút do dự hắn thân hình chấn động bạch sắc vũ tông hoàn đã bị hắn lập tức kích hoạt mà đang ở hắn kích hoạt rồi vũ tông hoàn cái này một cái trước mắt Đỗ Phi thân hình đã muốn thế như trẻ che vọt đến trước mặt của nàng, chợt hạ trong nấy mắt một quyền tiểu hung hăng hướng về người phía trước ngực bụng chỗ anh cứ Bành! Châm thấp trầm đục thanh âm lập tức vang lên, mà chữ linh thân hình tại giữa không trung vì hơi khẽ chấn động, bất quá nhưng không có nửa phần thương thế. Dùng thực lực của ngươi đúng phá không được ta vũ tông hoàn. Hơi kinh hãi về sau, chữ linh đã muốn bình tĩnh lại, nàng nhàn nhạt dừng ở gần trong gang tất Đỗ Phi nhẹ nhàng mở miệng nói, thật sao? Không bằng chúng ta thử xem thấy thế nào. Đỗ Phi ngẩng đầu hướng về phía chữ linh nhẹ nhàng cười một tiếng giáng tươi cười mặc dù tốt xem nhưng lại làm cho chữ linh trong lòng có một cổ hàn khí lập tức hiện lên suy cái kia làm cho chữ linh cắn răng ngà hắc bạch tuyển qua lần nữa hiển hiện còn lần này tuyển qua hiển hiện chỗ nhưng lại đỗ phi nơi lòng bàn tay Luân hồi linh văn hóa theo nhàn nhạt đây này lẩm bẩm chi tiếng vang lên đỗ phi trên bàn tay đã bị hắc bạch lưỡng sắc quang mang đều cuốn quan quanh chợ hắn bàn tay giống như cắt vào nón nà bên trong giống như cương đao chậm rãi phá khai rồi chữ linh vũ tung hoàn chợt tại hắn kinh hãi du tuyệt trong tầm mắt bàn tay đã muốn bao trùm đến hắn trắng nón cổ trên cổ giang giác. Cơ hồ tại Đỗ Phi bàn tay tạm tại chữ Linh nhất Hầu phía trên lập tức, hắn bên ngoài thân vũ tông hoàn, cũng đúng lập tức bành bạo. Một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười, hiện hiện Đỗ Phi gò má, hắn hướng về phía chữ Linh gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Xem, ta phá khai rồi." Chương 056, Bá Vương Dương Chính. Đảo rút lương khí thanh âm, cơ hồ lập tức tại cả khô cốt thành trung văng lên, nhìn qua cái kia giữa không trung bên trong một màn, tất cả mọi người khỏe mắt đều là điên cuồng run rẩy. Thiên Khải Vương Chiêu ở bên trong, dưới một người trên vạn người phải đem chữ Linh, tại thú nhận Vũ Tông hoàn dưới tình huống, rõ ràng cứ như vậy thất bại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời mà nói, chỉ sợ những người này coi như là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng như vậy một màn. dù sao cái này phải đem chữ linh sức chiến đấu, đúng vậy cực kỳ kinh người a. một màn này rơi xuống không ít có nhãn lực loại người trong mắt, lại càng có vài phần run rẩy sợ hãi, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, cái kia vốn là vũ tông cường giả mạnh nhất phòng hộ vũ tông hoàn, tại đây đỗ phi một dưới lòng bàn tay, vậy mà giống như đầu hủ giống nhau, cái này đỗ phi sức chiến đấu, chẳng lẽ tiểu thật sự kinh người tới bậc này tình trạng đến sao? chẳng lẽ? thật sự chỉ có bá vương cấp bậc đích nhân vật mới có tư cách cùng hắn giao thủ sao? người làm cản một mực lơ lửng tại phía chân trời trái đem thang hạo lúc này mới xem như phản ứng tới hắn bàn chân đặt mạnh liền chuẩn bị trực tiếp tháo chạy tới ngươi ngay nàng đều so ra kém ngươi cảm giác mình hội đúng đối thủ của ta sao? nhưng là đỗ phi một câu lại làm cho hắn thân hình lập tức kết nhiên như chỉ ngay cả động cũng không dám cử động nữa nửa xuống chính như đỗ phi theo lời giờ phút này chữ linh đã muốn thua ở trong tay của hắn như vậy thang hạo tự nhiên không phải là đối thủ của hắn Đối với cái này một điểm, Thang Hạo cũng đúng tin tưởng vô cùng. Kinh thường quá. Mặt sắc hay thay đổi một lát, Thang Hạo mới trong lòng thở dài một hơi nói. Xem ra, hôm nay mình là chồng định rồi. Rồi sau đó Phương Trần Sâm nhìn thấy một màn này, mặt sắc nhưng lại mạnh mẽ biến đổi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi sức chiến đấu rõ ràng cường hãn đến nơi này to như vậy bước. Nếu là sớm biết như thế, hắn đương làm ngày vô luận như thế nào cũng không dám trêu chọc Đỗ Phi. Nhưng là cho dù như thế... Trần Sâm cũng bức chế không nổi trong nội tâm vẻ này cảm giác gen ghét, nếu là mình có thể có được cái kia tứ đại vương tông truyền thừa lợi mà nói, đây chẳng phải là nói minh, lực chiến đấu của mình cũng có thể tăng vọt đến tình trạng như thế. Nhan nhạt nhìn lướt qua thang hạ về sau, Đỗ Phi ánh mắt lần nữa rơi xuống chữ linh trên mặt. Giờ phút này chữ linh mang trên mặt vài phần xấu hổ và giận dữ thân sắc, như nước trong veo mắt to gắt gao chầm chậm vào Đỗ Phi, nếu như ánh mắt có thể giết người lời mà nói, như vậy lúc này cái này chữ linh sớm cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Như thế nào? Thua trong tay ta, ngươi cứ như vậy không phục sao? Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở chữ Linh, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói: "Bàn môn tà đạo." Chữ Linh ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới cắn hàm răng trầm giọng mở miệng nói: "Ha ha ha, nói đúng, ta dùng sắc thực là bàn môn tà đạo, bất quá các ngươi Thiên Khải Vương chiêu cũng không phải là cái gì người tốt, tự nhiên cũng minh bạch, chỉ cần có thể chiến thắng, thủ đoạn gì cũng có thể, không đúng sao?" Đỗ Phi cười cười: "Tốt rồi, chúng ta bây giờ lại đến thương lượng một câu à, chúng ta cái kia giao dịch hiện tại cũng còn có thể tiếp tục, ngươi đáp ứng sao?" "Ngươi giết ta đi." Chữ Linh nghiến răng nghiến lợi nói: "Giết ngươi sao?" Ta tạm thời còn không có hứng thú kia a." Đỗ Phi cười, cười chật rũi ra ngón tay nhẹ nhàng ở chữ Linh Mi tâm chỗ một điểm, lập tức thì có hắc bạch hào quang hình thành xiển xích lập tức quấn quanh tại chữ Linh trên người, đem chân khí trong cơ thể đều phong bế. "Thì nói, tại thời khắc này, cái này chữ Linh đã muốn triệt để biến thành phế nhân. Tiểu Viên Hổ, ngươi nếu không lăn ra đây lợi mà nói, ta muốn phải báo nổi a." Làm xong đây hết thể về sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt quét phía chân trời một chỗ liếc về sau, chậm rãi nói. "Bá." Tại Đỗ Phi thanh âm hạ xuống xong, liền gặp được phía chân trời phía trên đột nhiên có một đạo bạch quang chạy tới, rơi xuống Đỗ Phi trước mặt thời điểm, hóa thành một chỉ mà bù cục tiểu bạch mèo. Chỉ có điều, lần này khát thoạt nhìn đáng yêu vô cùng tiểu bạch mèo lại mang theo vẻ mặt túi đầu không lương cổ quái biểu lộ, tại Đỗ Phi trước mặt nhẹ nhàng gầm thét. Lục phẩm trung gia yêu vương cảnh vẫn không thể cho ngươi hóa thành nhân hình sao? Nương mắt nhìn tiểu hồ một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc, trong lòng cũng là có chút cổ quái, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này nửa năm không đến thời gian, rõ ràng cũng tu luyện đến trình độ này. Hơn nữa, tại đã nhận ra chính mình xuất hiện về sau, người này cũng đúng trước tiên chạy đến, xem ra cái kia viễn cổ yêu hổ truyền thừa cũng là bị hắn lĩnh ngộ không ít ta ngưng mắt nhìn tiểu hổ sau một lát đỗ phi mới một bà đem trong tay chữa linh quang đi ra ngoài thản nhiên nói cho ta xem nàng nếu có người muốn đối với ngươi ra tay lời mà nói không nên khách khí sẽ đem nàng đương làm điểm tâm nữa ta tiểu hổ nghe vậy mạnh mẽ khơi mào miệng yêu tại chữa linh đai lưng chỗ ở phía sau người xấu hổ và giận dữ du tuyệt thần sắc về sau đem thân hình kéo dài tới hơi nghiêng khỏe miệng không ngừng có nước miếng lưu lại tơ hồ cái này thương ngào ngạt đại mỹ nữ nhưng là man rất cùng tiểu hổ khẩu vị đỗ phi ngươi không nên quá phận. Đỗ Phi lời này lời nói, đạo là không có tận lực che giấu, cho nên cái kia gần trong gang tức Thang Hạo tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, hắn mặt sắc khẽ biến về sau, mới lạnh lùng nói, đến lúc này còn nhắc tới chủng, chồng, nói nhảm sao? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi cũng đi. Ngươi bây giờ đã không có ở trước mặt ta nói chuyện tư cách, lại để cho Dương Chính lăn ra đây à? Ngươi. Thang Hạo mặt sắc lại biến, nhưng là trong lòng của hắn thực sự tin tưởng, giờ phút này ngoại trừ Bá Vương Dương Chính bên ngoài bọn hắn thiên khải vương chiêu đúng là không người nào có thể chấn đắc ở đỗ phi mà giờ khắc này cả khô cốt thành bên trong đích ánh mắt cũng đều là lập tức lần nữa ngưng tụ đến đỗ phi trên người bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được cái này đỗ phi rõ ràng cường hãn đến nơi này to như vậy bước cũng khí phách đến nơi này to như vậy bước đối với cái này tây vực thậm chí cả cựu châu chiến trong tràng đều đứng ở đỉnh phong bá vương cấp bậc đích nhân vật hắn tự thật không có nửa phần e ngại sao thang hạo trần sâm các ngươi lui ra đi các ngươi không phải là đối thủ của hắn vừa lúc đó trong lúc đó một đạo lưỡi biếng thanh âm chậm rãi theo khô cốt thành trung duy nhất trong đại điện truyền ra thanh âm tuy nhiên lưỡi biếng, nhưng lại mang theo một cổ không để cho kháng cự hương vị ở bên trong vâng chủ tử cơ hồ đang nghe cái thanh âm này đồng thời cái kia thang hạo cùng trần sâm đều là đồng thời hạ thấp người chật thân hình lập tức tối lui đến chân trời chỗ mà giờ khắc này cả khô cốt thành ở bên trong lại lần nữa vang lên chậm rãi hấp khí thanh âm cái này mở miệng loạn người mọi người ở đây đều có chút quen thuộc tuy nhiên hắn đương làm ngày đi tới nơi này khô cốt thành trung chỉ nói một câu nói nhưng lại làm cho cái này khô cốt thành bên trong đích bất luận cái gì cường giả cũng không dám nhìn thẳng hắn chỗ cái kia tòa ngồi đại điện chủ nhân của thanh em này không phải những người khác đúng là cái này cựu châu chiến trong tràng đỉnh cao cường giả siêu cấp thế lực thiên khải vương chiêu trưởng cường giả tây vực bốn bá vương một trong bá vương dương chính chỉ là cái này vô cùng đơn giản bốn chữ có thể làm cho cả tây vực tuyệt đại đa số cường giả cúi đầu sưng thần đây cũng là bá vương vĩ vũ cũng đại biểu bá vương lực lượng giờ phút này mà ngay cả đỗ phi đôi mắt cũng hí mắt bắt đầu đứng dậy tâm mắt của hắn gắt gao ngưng mắt nhìn tại phía dưới đại điện chỗ trong đôi mắt khắc thường màu chạy qua giờ phút này cái kia trong đại điện tuy nhiên chỉ có cái này nhàn nhạt khí tức tràn ngập mà mở nhưng là loại này khí tức lại giống như ngủ say sư tử mạnh mẽ giống nhau nếu là hắn thức tỉnh lời mà nói như vậy chỉ sợ hội lần nữa uy chấn tứ phương giang giác căng cứng hào khí rốt cục vẫn phải bị một đạo đột ngột thanh âm chỗ đánh vỡ trận tại tầm mắt mọi người bên trong liền gặp được cái kia đại điện đỉnh điện cơ hồ tại một trong nấy mắt liền biến thành một mảnh bột phấn rồi sau đó liền gặp được trong đại điện một tòa vàng nóng ánh sắc vương tỏa chậm rãi lơ lửng, mà theo cái này vàng nóng ánh sắc vương tỏa hiện hiện, một cổ giống như thiên uy giống nhau uy áp, lập tức bao phủ tại cái này cả tòa khô cốt thành phía trên, Phốc phốc phốc. cả khô cốt thành ở bên trong, ngoại trừ số ít mấy cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả cắn răng cố nén bên ngoài, tuyệt đại đa số người, nhưng đều là lập tức quỳ xuống, ánh mắt tuy nhiên y nguyên dừng ở phía chân trời, nhưng lại cũng không dám nhìn thẳng cái kia vương tọa phía trên thân ảnh. vốn, con sâu cái kiến hạng người, lại có tư cách gì nhìn thẳng bá vương? mà cùng một thời gian, nay cổ làm cho người hít thở không thông áp cũng đúng bao trùm đến Đô Phi trên người, này cổ giống như thiên uy uy áp, hắn cũng chỉ có thể đủ chậm rãi vận chuyển chân khí toàn thân mới xem như miễn cưỡng chống cự xuống. Vì hơi hai con mắt híp lại, Đồ Phi ánh mắt theo cái kia bay lên vương tọa di động, cuối cùng rốt cục rơi xuống cái kia vương tọa chi người trên ảnh phía trên. Giờ phút này vương tọa bên trong, có một người mặc kim sắc áo choàng người trẻ tuổi ta ta tựa ở trên ghế dựa. Mặt mũi của hắn cực đoan bình thường, có thể nói là không có gì đặc dị một trong, nhưng là hết lần này tới lần khác, lại lệnh tầm mắt của người không có biện pháp theo trên người hắn rời trên người hắn mang theo một cổ lười biếng khí tức, phản phất đối với cái gì đều không có hứng thú giống nhau. nhưng là hết lần này tới lần khác, cái tia đạm mặc ánh mắt lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm, phản phất chỉ là một ánh mắt là có thể đem người tại chỗ chém giết giống nhau. người này chính là tây vực bốn bá vương một trong bá vương dương chính, Người chính là đỗ phi rồi. tại đỗ phi ngưng mắt nhìn phía dưới, dương chính nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu ngưng thực đỗ phi một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi tiểu bá vương dương chính, đỗ phi hỏi lại, ha ha, quả nhiên có ý tứ à. Tại đây cái này cựu Châu chiến trong tràng, dám Can đảm nhìn thẳng người của ta, chưa bao giờ vượt qua 10 ngón số lượng, nhưng là, ngươi nhưng lại trong những người này thực lực yếu nhất một người, quả nhiên rất có ý tư a. Dương Chính cười tủm tỉm thản nhiên nói, nhận được khen ngợi. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, cũng đúng thản nhiên nói, "Vốn đối với ngươi loại nhân vật này, ta nên vậy không kiệt dư lực lôi kéo, chỉ có điều, ta muốn dùng ngươi ngạo khí, cũng không có hứng thú đến thủ hạ ta a." Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói, nữ nhân này tiểu tặng cho ngươi cũng không sao. Dương Chính giống như cười mà không phải cười nói. Ngay vậy, ở đây tất cả mọi người đúng hơi sửng sở, không thể tưởng được cái này Bá Vương Dương Chính cư nhiên như thế để mắt Đỗ Phi. Rõ ràng ngay thủ hạ chính là đệ nhất đại tướng, đều nguyện ý coi như lễ vật đưa cho Đỗ Phi. Thậm chí, cái kia diệt vận tông truyền thừa, cũng ý nguyên lưu cho ngươi, như thế nào? Dương Chính nhẹ nhàng phủ tay, nói ra lời mà nói, vẫn là thạch phá thiên kinh. Hơn nữa, Dương Chính bực này điều kiện, quả thực là bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được, chẳng những coi ôn hương nhuyễn ngọc muốn đưa tiễn, còn cái gì đó cũng không lấy, bực này điều kiện, đúng vậy người bình thường ngay nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại thời khắc này, trong chàng vô số hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người. Chương 057 Đại chiến mở ra, nhăn nhặt dừng ở trước mặt giống như cười mà không phải cười Dương Chính. Một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: Không phải không thừa nhận, điều kiện của ngươi xác thực rất khiến người tâm động. Chỉ tiếc, ta đây cái cho tới bây giờ sẽ không có đương làm người thủ hạ chính là hứng thú. Phi dê buồn phòng sách vét vét vét chín phản. Con, nhanh nhất. đương nhiên, nếu là ngươi có hợp tác hảo hứng, ta cũng không phải hội cự tuyệt. Thật sao? Dương Chính cười cười chậm rãi lúc đầu, thản nhiên nói, "Chỉ tiếc, ngươi có lẽ hay là kém một chút, nếu là ngươi có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực, ta giờ phút này có hại chịu thiệt vài phần, cùng ngươi hợp tác thì như thế nào? Chỉ tiếc, ngươi còn sẽ không có tư cách kia a." Nói như vậy, chính là đàm phán không thành đến sao? Đỗ Phi cười cười, "Cũng không thể nói nói đàm phán không thành rồi, đem ngươi người của ta thả, lại đem diệt vận tông truyền thừa lưu lại, ta liền cho cho ngươi đi." Dương Chính áp một cái nói, "Ngươi xác định ngươi có tư cách này?" Đỗ Phi đôi mắt có chút nhíu lại, chậm rãi nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Chính vẫn là giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là tây vực bốn bá vương một trong, ta muốn nếu là ta có thể ở chỗ này đem ngươi chém giết lời mà nói như vậy, ta có hay không cũng sẽ trở thành bốn bá vương một trong. Đỗ Phi cũng đúng cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. A, giết ta sao? Dương Chính trên mặt lười biếng thần sắc rốt cục chậm rãi biến mất, hắn nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới nhẹ nhàng cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi chết là cái gì tư cách đều không có. Ngươi nói không sai, ngươi chết xác thực cái gì tư cách đều không có, chỉ có điều. Người chết không phải là ta." Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ha ha ha, tuy nhiên ta không biết, ngươi ở đâu ra tin tưởng cho ngươi giảm can đảm như vậy nói chuyện với ta, bất quá dũng khí của ngươi ngược lại làm cho ta thật bất ngờ, ta quyết định, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi thi thể luyện hóa thành đan nô tải, ngày ban đêm mang theo trên người." Dương Chính chậm rãi đứng lên, hướng về phía Đỗ Phi một phát miệng nói. Đỗ Phi cũng đúng cười một tiếng, trong đôi mắt nhiều vài phần quỷ dị sắc màu, "Như vậy xem ra, hai người chúng ta yêu thích, thật đúng là giống như." "Ha ha ha, thật không." "Được rồi." Lâu như vậy không hề động động ngân cốt, ngẫu nhiên động thoáng một tí cũng đúng tốt, nếu không, rất nhiều người đều muốn quên. Tại đây tấm trong khu vực, bá vương hai chữ này, đến tuột cùng đại biểu cái gì? Dương Chính trong thanh âm, lười biếng hương vị rốt cục chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành, tất chính là là một loại cực độ hờ hững âm hẳn, mà cùng một thời gian, hắn sau lưng chân khí ngưng kết hoàng kim vương tọa lập tức biến mất, rồi sau đó, một cổ đáng sợ chấn động chậm rãi theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Rốt cục, hai vị này có lẽ hay là muốn động thủ sao? Giờ phút này, Khô cốt thành trung vô số người khỏe mắt đều là điên cuồng run rẩy, không có bất kỳ người có thể nghĩ đến, tại Bá Vương Dương chính trước mặt, Đỗ Phi rõ ràng còn đúng như vậy hung hăng càng quái, cũng không ai có thể nghĩ đến, cái này Đỗ Phi, rõ ràng đem Bá Vương Dương chính triệt để chọc giận. Bá Vương giận dữ, ai có thể thừa nhận. Có chút hít mắt, Đỗ Phi cũng đúng thật dài hít một hơi, chợt tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bàn chân nhẹ nhàng lúc trước bước ra, mà theo hắn bước tiến hành tẩu trong lúc đó, hùng hậu vô cùng chân khí, cũng đúng giống như tráo nước giống nhau theo hắn trong cơ thể gạo thích ra lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh sao? nếu như cái này năng lực của ngươi lợi mà nói, tự để cho ta có vài phần thất vọng rồi à? nhàn nhạt chăm chú nhìn đỗ phi, dương chính híp mắt nói. thoại âm rơi xuống, hắn bàn chân cũng đúng mạnh mẽ đập mạnh, lập tức liền gặp được lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh chỉnh tự chân khí, không hề giữ lại bạo tuôn ra ra, lập tức mang tất cả thiên địa. chỗ hình thành cực lớn uy áp, cũng đúng lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ tràn ngập ra. tại dương chính bực này bành quẩn trà uy áp phía dưới, rất rõ ràng, đỗ phi khí thế trực tiếp tụt rơi vào rồi hạ phong. Dù sao đơn thuần đúng so đấu võ đạo thực lực lời mà nói, cái này Dương Chính tất nhiên nếu so với Đỗ Phi càng mạnh vài phần. Nếu là ngươi thật sự cho rằng như vậy lời mà nói, như vậy trong mắt của ta, bá vương Dương Chính thì không gì hơn cái này rồi. Nhưng mà, đối mặt Dương Chính cái kia đợi cường thế bị áp, Đỗ Phi lại đúng mỉm cười, trong chốc lát, hắn mi tâm chỗ có một miếng ký hiệu hiện hiện, rồi sau đó, liền gặp được một vòng hắc bạch hai sắc dây dừa cùng một chỗ luân hồi chi lực lập tức theo hắn mi tâm trong trời đất nhỏ bé mang tất cả ra, cuối cùng bơi đi tới hắn quanh thân cao thấp. Chân khí cùng tinh thần lực tại Đỗ Phi trong cơ thể lập tức quỷ dị dung hợp lại với nhau. Tại thời khắc này, Đỗ Phi đan võ hai đạo tu vị đều dung hợp, lập tức liền khiến cho đến hắn khí tức lập tức tăng vọt. Hô! Ẩn chứa luân hồi chi lực chân khí lập tức theo Đỗ Phi trong cơ thể mang tất cả ra, tuy nhiên vẫn không có cái kia dương chính phô thiên cái địa uy thế như vậy khủng bố, nhưng là cái này một cổ năng lượng bên trong quỷ dị hương vị, nhưng có thể làm cho bất luận kẻ nào kinh hãi. Mà đang ở cổ năng lượng này xuất hiện đồng thời, cái kia vốn là áp bách tại Đỗ Phi quanh thân châu khủng bố huy áp cũng đúng lập tức biến mất. Thật quỷ dị năng lượng. Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Biến cố bất thình lình làm cho trong tràng tất cả mọi người đúng hơi sửng sở, bọn họ đều là có vài phần nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đỗ Phi rốt cuộc là làm sao sẽ biến hóa ra bực này cổ quái năng lượng? Điều này có thể lượng tuy nhiên cùng trước kia Đỗ Phi đánh bại chữ Linh sử dụng hắc bạch khí có vài phần cùng loại, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng, phản phất càng thêm cường đại giống nhau. A. Lục Phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh, Lục Phẩm đẳng cấp cao Đan tông cảnh. Ngươi chẳng những đem đan võ hai đạo đồng thời tu luyện đến trình độ này, hơn nữa còn có thể đem chân khí cùng tinh thần lực quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, ngươi phần này bổn sự, ngược lại quả nhiên không nhỏ a, không phải không thừa nhận, ta còn là quá coi thường ngươi vài phần rồi, chỉ có điều, cho dù như thế, thì như thế nào? Dương Chính trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên, chợt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ trong nấy mắt, hắn thon dài tay phải chậm rãi hướng về thò ra, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời chấn động, liền hướng đô phi chỗ chỗ điểm đi. suy suy, theo Dương Chính đầu ngón tay lấy xuống, lập tức bốn phương tám hướng tiêu cùng phong bỗng nhiên đại tác, hai đạo có gần dài trăm thước khổng lồ chân khí phong nhận trực tiếp tại hắn đầu ngón tay chỗ thành hình, sau đó sẽ rách không khí, nhanh như tia chớp giống nhau hướng về đỗ phi chỗ châu bạo hoành mà đi. bá vương cấp bậc cường giả chỉ là tùy tiện một ra tay, uy lực của nó cũng đã cường hãn đến bình thường cường giả khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bực này thế công bình thường lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả gặp được chỉ sợ chỉ có nhượng bộ lui binh phận. bá đối mặt dương chính cái này cực kỳ sắc bén thế công đỗ phi nhưng lại bản chân đại mạnh lập tức hắc bạch hai sắt trực tiếp tại hắn bên ngoài thân ứng tụ, chợ hắn thân hình lập tức kiểu giống như một đạo thiên thạch giống nhau hung hăng hướng về phía trước đụng ra. Không chút nào né tránh đối với cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng chân khí phong nhận chỗ chô đụng tới. Giang rắc. Trầm thấp trầm đục thanh âm, lập tức ở giữa không trung bên trong tràn ngập mà mở, hai đạo chân khí phong nhận cơ hồ tại tiếp xúc đến Đỗ Phi thân hình lập tức tiểu muốn nổ tung lên, mà Đỗ Phi thân hình lóe lên, cơ hồ lập tức tiểu rơi xuống Dương Chính trước người, thủ đoạn nhẹ động trong lúc đó, diệt thế phách thương liền mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công, lập tức bao phủ tại Dương Chính toàn thân cao thấp chảo môn, điểm yếu chỗ Hừ. Đối mặt Đỗ Phi mạnh mẽ như vậy thế đích thủ đoạn, cái kia Dương Chính chỉ là cười lạnh một tiếng, thủ ẩn biến đổi. Lập tức liền gặp được hùng hậu vô cùng chân khí tại hắn bên ngoài thân tạo thành từng đạo khí lôi kiếm, ngạnh xanh xanh đích đem Lô Phi cái kia giống như cuồng phong bạo vũ thế công đều chống cự xuống dưới. Bực này thủ đoạn, ngược lại cùng Đồ Phi đối phó chữ Linh đích thủ đoạn có vài phần cùng loại chỗ. Dầm dầm dầm. Diệt thế phách thương điểm vào khí lôi kiếm phía trên, mỗi một lần tiếp xúc đều bộc phát ra cực đoan chói tai tiếng oanh minh vang lên, đến cuối cùng, những âm thanh này cơ hồ lập tức hợp thành một mảnh, làm cho phía chân trời phía trên có cực đoan âm thanh chói tai truyền ra, mà ở những âm thanh này bên trong Còn có hùng hậu vô cùng chân khí chấn động không ngừng khuyết tán ra. Ngắn ngủ mấy chục giây trong thời gian, Song Phương cũng đã dùng một loại cực đoan hung hãn tư thái, đối chiến mấy chục hiệp, bực này đối bình, làm cho không ít người mặt sắc không ngừng biến ảo. Lúc này đây, cả Khô cốt Thành đều là lâm vào một mảnh cực đoan yên tĩnh bên trong, không ít người chỉ cần đúng cảm ứng được Song Phương giao thủ trong lúc đó cái loại nề khuyết tán ra tới dư âm, chính là mặt sắc không ngừng biến hóa. Bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng, tại bực này có thể đơn giản đem một cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả nghiền áp thành lục cuồng bạo khí kình bên trong. Đỗ Phi rõ ràng còn có thể cùng Lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh Bá Vương Dương Chính chính diện chống đỡ đến bậc này tình trạng. Cái này giao thủ hai người, mãi cho đến giờ phút này đều không có thi triển ra bất luận cái gì cường đại vũ kỹ. Hai người giờ phút này giao thủ chỗ dựa vào đều là đều tự nội tình cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mà đúng là như thế, một màn này còn làm cho không ít người đảo rút cảm lệnh khí, cơ hồ không thể tin. Phải biết rằng những này Bá Vương cấp bậc đích nhân vật, cái nào không phải nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mà Đỗ Phi rõ ràng có thể chính diện đối diện với mấy cái này chân đạp núi thây biển máu đích nhân vật quả nhiên là có cực đoan khủng bố năng lực. Những thứ không nói khác, chỉ cần đúng hôm nay cái này một trận chiến này truyền ra, bất luận kết quả như thế nào, Đỗ Phi danh vọng chỉ sợ đều tăng vọt đến đến gần vô hạn bá vương cường giả tình trạng. đương nhiên, hắn nếu là có thể đủ đem Dương Chính đánh bại lời mà nói, như vậy hắn tất nhiên chính là Tây Vực hoàn toàn xứng đáng vị thứ năm bá vương. Với anh, giữa không trung lại là một cái hung hán đến cực hạn đụng nhau, đáng sợ chân khí kình phong lập tức mang tất cả mà mở. Còn lần này, Đỗ Phi cùng Dương Chính hai người thân hình rốt cục đồng thời bị trận đắc nhanh chóng rút lui mấy chục bước mà song vương lẫn nhau hô hấp đều là chọn bài phần, chỉ có điều trong đôi mắt hung thần ý, nhưng đều là càng đồng đậm bắt đầu đứng dậy. ngươi quả nhiên rất có ý tứ a, rất lâu không ai có thể để cho ta tốt như vậy tốt động động gân cốt nữa à? Dương chính thật dài thở ra một hơi, dương ở Đỗ Phi mở miệng nói, chỉ có điều lúc này đây ánh mắt của hắn bên trong không còn có nửa phần tự ngạo rồi. dù sao có thể cùng hắn chiến đấu đến nơi này đợi trình độ, mà ngay cả Dương chính không thừa nhận cũng không được, cái này Đỗ Phi quả nhiên có ngạo nhân chỗ. cũng vậy mà thôi, bá vương cường giả quả nhiên cũng có được chỗ hơn người cùng ta trước kia chém giết cái kia chút ít phế vật so với, quả nhiên có thiên địa chi kèm à. Chỉ có điều, ngươi nếu là nếu không xuất ra vài phần bản lĩnh thật sự đến lời mà nói, chỉ sợ cái này bá vương vị muốn tặng cho ta a. Đỗ Phi có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt dáng tươi cười, hiển hiện khuôn mặt. Lời này của ngươi, nói được có lẽ hay là quá sớm à. Dương Chính lắc đầu, chợt hắn bản chân đạp mạnh, thân hình lần nữa tia chớp giống nhau thoát ra. Chương 059, Thiên Khải Thần Trung VS Diệt Vật Chỉ. Và anh, Theo Dương Chính tiếng vang rơi xuống, hắn trong lòng bàn tay, tựu có một đạo chân khí cổ sáng lập tức bùng lên. Rồi sau đó, liền gặp được hắn đan điển khí hải chỗ, mạnh mẽ bắn ra ra một đạo kim quang, chật, ngập trời kim quang mang tất cả mà mở, rồi sau đó một quả kim sát trung đồng, ngay tại đều biết đạo rung động trong ánh mắt, dần dần hiện ra đến. Đây là... Trần Vũ Linh phủ, Đây là Thiên Khải Vương chiêu Chí Bảo, Thiên Khải Thần Trung. Cái gì? Dương Chính rõ ràng đem thứ này lấy ra rồi. Điều này dạng có thể. Theo Dương Chính động tác, lúc này đây, trong chàng nhất thời tiểu vang lên từng chuỗi kinh hoàng thấp giọng hô thanh âm, hiện nhiên. Tại người trong sân không ai tin, Đỗ Phi rõ ràng có thể đem Dương Chính dồn đến mức này tình trạng. Trần Vũ Linh phủ sao? Đỗ Phi cũng đúng hiếp mắt chăm chú nhìn một màn này, khỏe mắt lặng yên quất một cái. Cái này Dương Chính không hổ là siêu cấp quyền lợi trưởng không, giả, chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa thánh cấp vũ kỹ, Trần Vũ Linh phủ những này bản nhân cầu còn không được gì đó. Đối với hắn mà nói, ngược lại tùy thời cũng có thể lấy ra. Những này siêu cấp quyền lợi nội tình, quả thật phong phú đến người bình thường vô pháp tưởng tượng tình trạng. Bên trên bầu trời, đầy trời kim quang điên cuồng bắt đầu khởi động khiến cho cái kia dương phụ tá bên trong đích Thiên Khải Thần Trung phản Phất một vòng ra tăng mặt trời bình thường với anh theo cái kia Thiên Khải Thần Trung trận trận bắt đầu khởi động kim quang tràn ngập trong lúc đó ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đạo khổng lồ trung ảnh hiện hiện tiêu phản phất giờ phút này cái kia miếng Thiên Khải Thần Trung nhiều vài phần linh tính bình thường mà đợi linh tính lại làm cho cái kia Thiên Khải Thần Trung khí tức trở nên càng cứng hãn thấm lộ ra hiện lộ một cổ làm cho người nhìn thấy mà giật mình chấn động đến đều biết nói ánh mắt khiếp sợ chăm chú nhìn phía chân trời một màn này đối với rất nhiều người mà nói chân vũ linh phủ cùng thánh cấp vũ kỹ bình thường đều là ở vào truyền thuyết cấp những vật khác loại bảo bối này đừng nói tìm được chính là tận mắt liếc đều là khó được đáng ngưỡng mộ rồi cái này thiên khải thần trung rõ ràng đã từng có khí linh có người nhìn qua cái kia giữa không trung hư vô mở mịt khổng lồ trung ảnh đột nhiên nghẹn ngào mở miệng nói hẳn không phải là không chọn vẹn khí linh nếu là khí linh không chọn vẹn lời mà nói cái kia thiên khải thần trung nhưng chỉ có nhất phẩm chân vũ linh phụ rồi bậc này gì đó coi như là tại cửu thiên huyền tông bên trong cũng đúng giải rác không có mấy cái này dương chính đích bối cảnh coi như là cường hơn nữa đánh giá cũng cầm không xuất ra bậc này đẳng cấp bảo bối một cái khác có chút có kiến thức loại người trầm giọng mở miệng nói. bất quá, coi như là đúng tam phẩm chân vũ linh phủ, cái này cũng vậy là đủ rồi. phải biết rằng, chỉ dựa vào cái này một quả thiên khải thần chung, tại đây ngũ phẩm vũ tông phía dưới, cái này dương chính căn bản là khó tìm địch thủ rồi. đỗ phi kết cục chỉ sợ là cực đoan thế thảm. ở giữa sân lần này khởi kia rơi đích tiếng nghị luận ở bên trong, giữa không trung, cái kia hiện lên kim quang rốt cục dần dần sói mòn, sau đó đều tụ vào dương phụ tá bên trong đích cái kia miếng thiên khải thần trung bên trong. nhưng là cái này thiên khải thần trung khí lực cũng không phải tan mất mà là triệt để dung hợp tại cùng nhau. Nếu là lại lần nữa bắn ra lời mà nói, đánh giá sẽ phân phát ra cực đoan sợ hai quy lực. Ngươi giả thiết hôm nay quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời mà nói như vậy, nên vậy còn không thời cơ. Dương Chính chăm chú nhìn Đỗ Phi, lặng yên một phát miệng nói. Giờ phút này, thần sắc của hắn có chút trắng bệnh, kẹp miệng cũng có một tí tia, tí tì nhàn nhạt, nhạt bọt máu hiện hiện, rất hiển nhiên, thúc giục cái này Thiên Khải Thần Trung đối với hắn mà nói cũng đúng nhu cầu trả giá không trả giá thật nhỏ. Đến trình độ này, còn nhu cầu nói bực này nói nhảm sao? Đỗ Phi lặng yên nói rất tốt, Người đã nhị tâm muốn chết, như vậy ta cũng vậy sẽ không nhiều lời nữa. Thiên Khải Thần Trung, Trung Hủy Thiên, thoại âm rơi xuống, Dương Vụ Tá trưởng mũ, nhất thời hắn trong tay Thiên Khải Thần Trung lập tức bị hắn đánh ra, hướng về đố Phi chỗ chỗ đổ tới, tại nơi này tiến trình ở bên trong, cả Thiên Khải Thần Trung lập tức ngược mà trướng, không đến một lát đã từng biến thành mài nước bình thường lớn nhỏ, chợt liền mang theo một cổ cực đoan sợ hãi uy thế gào thét mà hạ, giang giặc giang giặc, theo cái kia Thiên Khải Thần Trung báo tô bắn đi, nhất thời cả phiến không gian phía trên, ngay cả có từng đạo không gian vết rách lập tức hiện hiện sau đó một vòng đôi hư không ma lôi theo không gian vết rách bên trong tràn ngập ra phụ trợ đến cái kia thiên khải thần trung phảng phất diện thế ma vương bình thường hết thảy người thần sắc tại thời khắc này đều là trở nên mỹ quan đến cực hạn bực này thế công căn bản là vượt ra khỏi lục phẩm vũ tông đẳng cấp phạm chủ coi như là ngũ phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả gặp được bực này thế công đánh giá đều muốn tạm thời nhượng bộ lui mình tại ngũ phẩm vũ tông phía dưới là không có người có thể thừa nhận bực này thế công rầm rầm đỗ phi y phục trên người tại bực này cách không truyền đến khổng lồ uy áp trước kia quả thực lập tức đã bị chấn thành một phần, cho dù là dùng hắn cường hãn trình độ, tại thời khắc này cũng đúng cảm thấy một cổ phảng phất lươi giao sắc bén tới người bình thường đau đớn cảm giác. Tại thời khắc này Đỗ Phi sẽ hiểu đi qua. Lúc này đây, cái này Dương Chính Thế Công, bất kể là bản nhân võ đạo tu vi, có lẽ hay là đan đạo tu vi, căn bản đều thì không cách nào ngăn lại rồi. Xem ra, đạo thật sự phải ở chỗ này phát huy một chiều kia đến sao? Dần dần thở dài một ngụm hôi, Đỗ Phi đã từng lặng yên híp mắt thượng đôi mắt, chợt lại lần nữa mở ra, chỉ có điều, lúc này đây hắn trong đôi mắt nhưng lại có sạch bong bắn ra bốn phía bá bao trùm tại Đỗ Phi bên ngoài thân chân khí cùng thân thể lực lập tức nhạt nhòa mà chuyển biến thành thì còn lại là một cổ phẳng phất mực nước bình thường quỷ dị khí tức lập tức bao trùm đến trên tay phải nhìn qua cái này trực tiếp buông tha cho hết thảy phòng ngự Đỗ Phi hết thảy ánh mắt của người đều là lặng yên một hồi run rẩy mỗi người đều minh bạch tại Dương Chính bực này bức bách phía dưới Đỗ Phi cũng đúng dự bị dốc sức liều mạng rồi nói cách khác một chiêu này phía dưới chiến đấu đến nay hai người tất nhiên sẽ phân ra thắng bại được làm vua thua làm giặc Dương Chính Ngươi không phải không một đoạn cảm tưởng muốn diệt vận tông truyền thừa sao? Ngày xưa ta liền cho cho ngươi biết một chút về, rốt cuộc cái gì là diệt vận tông truyền thừa? Diệt vận chi đạo, diệt vận chỉ. Theo một tiếng quát nhẹ truyền ra, Đỗ Phi bao trùm lấy quỷ dị hắc sắc quang mang tay phải đã từng lặng yên nâng lên, chợt hướng về đập vào mặt Thiên Khải thần trung, một ngón tay điểm ra. Bá. Trong một sát na, một đạo quỷ dị màu đen sợi tơ lập tức tràn ngập ra, hướng về kia Thiên Khải thần trung chỗ chỗ đánh tới, của mọi người nhiều giật mình ánh mắt của người bên trong, mọi người chính là nhìn thấy, cái kia màu đen sợi tơ có thể đạt được chỗ không gian cũng đúng lập tức vang tung toẹt, rồi sau đó từng đạo hư không ma lôi tràn ngập ra. cái này một chiêu này uy lực rõ ràng cùng thiên khải thần trung uy lực tương đương. hết thể ngây ra như phóng nhìn qua một màn này, nguyên một đám khỏe mắt đều là điên cuồng run rẩy, bởi vì bọn họ theo một chiêu này phía trên cảm ứng được khí tức, rõ ràng so về cái kia thiên khải thần trung tựa hồ còn cường hãn hơn vài phần. chẳng lẽ cái này đỗ phi rõ ràng thật sự cường hãn đến nơi này to như vậy bước, mà một chiêu này chính là bá vương dương chính đều nhớ mãi không quên diện vận tông truyền thừa. suy Lại đều biết đạo rung động cùng kinh hài ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia lóe ra kim quang thiên khải thần trung cùng cái kia một đạo phản phất ánh sáng bình thường màu đen sợi tơ rốt cục lặng yên đụng vào cùng nhau trong tương tượng khổng lồ hành bạo thanh âm cũng không có xuất hiện nhưng là cái này va chạm vẫn là kinh thiên động địa kim quang cùng hắc mang tại thời khắc này tại bên trên bầu trời điên cuồng tứ lớp mờ mở đều tự chiếm cứ lấy nửa bên là bầu trời bao la mà cái loại này đáng sợ chấn động nhưng có thể tùy tiện đem bất luận cái gì lục phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả áp thành phấn bực này chấn động làm cho ở đây hết thệ cường giả ra đầu du lên Dương sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh chăm chú nhìn phía chân trời, hắn có thể cảm ứng được, bản nhân Thiên Khải Thần trung phát huy ra đến thế công, tại thời khắc này, rõ ràng cùng đô Phi vũ khí ở vào một loại không thể tưởng tượng rằng có hình dạng. Cái kia thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc vũ khí, rõ ràng nhưng có thể đem bản nhân mạnh nhất thế công ngăn cản được. Cái này là diệt vận tông truyền thừa rồi. Quả thật không hổ là Cựu Châu chiến trường hai đại truyền thừa một trong a. Nhưng là, cái này truyền thừa càng là hung mãnh, ta càng là muốn nhận được rồi. Giang cười một tiếng về sau, Dương chính bản chân mạnh mẽ đạp mạnh nhất thời lại là có thêm quần quần chân khí lập tức hợp thành vào phía trước thiên khải thần trung bên trong, làm cho cái kia thiên khải thần trung lập tức lại là phồng lớn lên vài phần. mặt khác một mặt, đỗ phi thân hình cũng đúng lặng yên nhoáng một cái, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì cùng vũ kĩ tâm thần tương liên quan hệ, tại thời khắc này, hắn cũng đúng tâm thần đều chấn. bá vương cấp bậc cường giả, quả thật là vô cùng khó khăn a. lặng yên đưa tay trà lau đi vết máu ở khoe miệng, đỗ phi thần sắc nhưng không có quá mức ở ý, chỉ có điều, hắn trong đôi mắt nhưng lại có điên cuồng thần sắc lập loè mà mở. băng liên đan. Luân hồi linh văn. Tan ra. Một lát sau, đỗ phi rốt cục khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hai đại bảo vật khí lực đều bị hắn phát huy đến cực hạn, chợt biến thành một đạo cột sáng lập tức sáp nhập vào cái kia màu đen sợi tơ bên trong. Đông. Màu đen sợi tơ cùng cái kia thiên khải thần trung lại lần nữa hung hăng đâm vào cùng nhau, lúc này đây, trong thiên địa hết thảy tiếng vang pháng phất đều là tại lúc này triệt để nhặt đòa, thậm chí mà ngay cả công phu tựa hồ cũng đúng trở nên chỉ hoán bắt đầu đứng dậy. Màu đen kim sắc lưỡng đạo quan mang, một đạo phản sáng chói mặt trời, một đạo phản ngăm đen đêm khuya. Tại bên trên bầu trời không ngừng lẫn nhau thôn phệ dung hợp chống lại, tùy theo mà đến, thì là cái kia cuồng bạo e rằng pháp phát hỏa đáng sợ chấn động, cái kia đợi chấn động tràn ngập ra mang đến kinh phong, trực tiếp làm cho không gian vỡ vụn. Giờ khắc này, Diệt Vận chỉ cùng Thiên Khải Thần Trung dây dưa, đã từng đến mấu chốt nhất tình trạng. Ai cũng có thể nhìn ra được, hạ trong nấy mắt, có lẽ đơn phương sẽ phân ra thắng bại, nhưng là ai cũng xem không hiểu, cái này công phu, rốt cuộc lúc nào phân hội đã đến. Thiên Không Thành nơi, Dương Chính sắc mặt tại lúc này trở nên càng thảm trắng đi, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao bản nhân tại phát huy ra bực này thủ đoạn về sau, cái này Đỗ Phi còn có thể tiếp tục chống đỡ đến. Vốn hắn cho rằng, cho dù một cuối cùng Đỗ Phi có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng là khi hắn dùng đem hết toàn lực thời gian, người này hẳn là lập tức đã bị nghiền áp chém giết mới đúng. Cái này Đỗ Phi chỉ là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh quyền lợi. Vì sao, thực sự có được đáng sợ như thế chiến dịch lực? Bực này chiến dịch lực, coi như là đều là bá vương đẳng cấp cường giả, tựa hồ cũng tìm không ra mấy cái rồi. Một cái nho nhỏ lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả, tại sao lại thuận tay đến tình trạng như thế? Trương tháng sáu 7 Giữa không trung, quang mang màu vàng cùng màu đen quang mang đều đang không ngừng bắn ra ra một kinh người năng lượng chấn động, có chút có vài phần che khuất bầu trời cảm giác. Tại phía chân trời phía trên, cái kia vốn hiển hiện không gian vết rách đã từng đều hội tụ tại cùng nhau. Rất xa nhìn sang, tiểu phảng phất không gian kia đã từng bị trực tiếp xé rách bình thường. Quanh mình thối lui đến xa xa đều biết tường giả, tầm mắt vẫn là gắt gao hội tụ tại nơi này. Chỉ có điều giờ phút này mỗi một người đều là ở vào một loại ngây ra như phong hình dạng, chính là cường như thang hạo chi lưu đích nhân vật giờ phút này cũng đều là nguyên một đám sắc mặt cứng ngắc đến phạm phất ngưng kết bình thường, màu đen của sáng không ngừng theo Đỗ Phi trong cơ thể phân tảng hắn ra, mà Đỗ Phi thần sắc nhưng lại trở nên thảm trắng như tờ giấy, hiển nhiên đem cái này diệt vận tông phát huy đến trình độ này đối với hắn mà nói cũng phải không loại nhỏ, tiểu nhân áp lực hỗn đản, ta cũng không tin. mang theo vài phần khô khốc tiếng hô theo Đỗ Phi hết hầu ở chỗ sâu trong chuyển liền ra, chợt liền gặp được hắn bên ngoài thân rõ ràng tuế ra từng đạo vết máu, mà nồng đậm e rằng pháp phát hỏa màu đen năng lượng lại dùng nhanh hơn tốc độ đồng phát ra, phá cho ta. Điên cuồng vẻ, tràn ngập tại đỗ Phi trên mặt, tay hắn chỉ hung hăng hướng về phía trước điểm ra, nhất thời lại là một đạo hắc sắc sợi tơ lần nữa loại ra. Bá. Lúc này đây xuất hiện màu đen sợi tơ, so về lúc trước cái kia một đạo tựa hồ còn muốn càng thêm sắc bén vài phần, quả thực bất quá tại xuất hiện trong đáy mắt, lại đã từng xuyên thủng hư không, nhanh như kia chớp trực tiếp quanh tại cái kia thiên khải thần trung trung trên khuôn mặt. Keng. To trung vang thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó, đáng sợ năng lượng chấn động cũng đúng lập tức tràn ngập mà đến, trận thì có mấy người kinh hãi trong tầm mắt liền gặp được cái kia thiên khải thần trung phía trên bao trùm kim quang rõ ràng cuối cùng dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng nhanh dã quả thực bất quá thời gian một cái nháy mắt cái kia quang mang màu vàng tựu làm nhạt đến cực hạn phá Đỗ Phi ngón tay lần nữa một điểm lúc này đây hắn bên ngoài thân đã từng có đại lượng máu tươi phun ra nhưng là cái này một ngón tay nhưng lại càng sắc bén vô cùng với anh theo Đỗ Phi cái này một ngón tay điểm ra cái kia kim sắc thiên khải thần trung mặt ngoài kim quang rốt cục lặng yên du lên trật đều anh bảo biến thành điểm điểm kim quang cũng đúng tại thời khắc này Đầy trời tầm mắt đều là lập tức rơi xuống cái kia vanh bạo chỗ. Sau đó mỗi người thần sắc đều là điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Cái kia do ba vương dương chính thúc dục chân vũ linh phủ có thể phát huy ra tới vũ kỹ, cư nhiên bị đỗ phi dùng một chiêu vũ kỹ ngạnh xanh xanh địch phá. Tại thiên khải thần trung bị đánh tan lập tức, cùng thiên khải thần trung tâm thần tương liên dương chính cũng đúng toàn thân chấn động, chân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khí tức trên thân lập tức trở nên cực đoan an khang bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên cái này thiên khải thần trung bị đánh tan, hắn lọt vào ảnh hưởng đến cũng đúng cực đoan đại. Điều này dạng có thể điều này dạng có thể dương sắc mặt nghiêm chỉnh ngừng hồng mang trên mặt không thể tin thần sắc phản phất không có biện pháp theo một màn này lấy lại tinh thần bình thường hắn chân thật vô pháp tin vì sao dùng bản nhân thực lực vận dụng ra hôm nay khải vương chiêu trí bảo thiên khải thần trung rõ ràng còn hội rơi vào như vậy kết cục bá nhưng là ngay tại thần sắc hắn cuồng biến thời gian giữa không trung đạo kia toàn thân đều là máu tươi thân hình nhưng lại bản chân đại mạnh chật thân hình trực tiếp ra hôm nay hắn trước mặt rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về hắn mặt chỗ rơi xuống nhìn thấy bực này y nguyên lăng lệ ác liệt vô cùng thế công. Dương Chính thần sắc nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, quả thực là không chút do dự bản chân tại giữa không trung phía trên đại mạnh, thân hình tựu lập tức hướng về phía trước tối lui. Nhưng là trong tương tượng truy kích cũng không có phát sinh, tại Dương Chính rút đi lập tức, Đỗ Phi bàn tay đã từng như thiểm điện hướng về đỉnh đầu chỗ tỏ ra, sau đó tiểu ôm đùm đến đó khôi phục thái độ bình thường, vừa vặn hướng về Dương Chính chỗ chỗ đi trước Thiên Khải Thần Trung phía trên. Đỗ Phi cử động lần này rõ ràng không là muốn đánh chết Dương Chính, mà là muốn theo hắn trong tay cướp đi cái này Thiên Khải Thần Trung. ngu rốt, cái này Thiên Khải Thần Trung đúng bổn mạng của ta võ phủ. Cho dù ngươi cướp đi lại có thể thế nào, nhìn thấy một màn này, Dương Chính thần sắc càng bị quan bắt đầu đứng dậy, lập tức hắn không để ý giờ phút này chợt vật, giấu bàn tay ký tự nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên là dự bị phát huy tiếp theo xong thế công. Bùn mạng võ phủ thì như thế nào? đã đến trong tay của ta, hắn chính là ta rồi. Đỗ Phi chăm chú nhìn Dương Chính, lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt thần sắc điên cuồng vô cùng, nhìn qua nơi lòng bàn tay lại lần nữa có kim quang tràn ngập thiên khải thần trùng, hắn tâm niệm vừa động trong lúc đó, nhất thời liền gặp được màu sắc rực rỡ hai màu quang mang lập tức tràn ngập ra đem cái kia thiên khải thần trung cái bọc tại trong đó đỗ phi cực đoan tin tưởng bản nhân là ở đem hết toàn lực dưới tình huống mới miễn cưỡng đem dương chính một chiêu này ngăn lại nhưng là giả thiết dương chính tiếp tục vận dụng cái này thiên khải thần trung lợi mà nói như vậy kết quả của nó chỉ sợ cũng khó liệu đến rất rồi cho nên biện pháp tốt nhất mặc vô cùng lại để cho hắn tìm được thiên khải thần trung cũng chỉ có như vậy bản nhân mới có thể lấy được chính thức thành công màu sắc rực rỡ lưỡng sắc quang mang chỗ cấu thành luân hồi chi lực biến thành từng sợi kỳ lạ năng lượng không ngừng nghiêng vào cái kia thiên khải thần trung trong cũng ở này luân hồi chi lực cái bọc này thiên khải thần trung lập tức dương chính toàn thân nhưng lại mạnh mẽ run lên bởi vì hắn phát hiện bản nhân cùng cái kia thiên khải thần chung trong lúc đó huyết nhục tương liên cảm ứng rõ ràng lập tức tán mất như thế nào có thể dương chính thần sắc co lại toàn thân đều là run rẩy bắt đầu đứng dậy trong lòng có gió êm sóng lặng hiện lên cái này thiên khải thần trung theo hắn đã trở thành thiên khải vương chiêu đại sư huynh về sau phải có được mang theo trên người nhiều năm đã sớm tế luyện đến điều khiển tùy tâm tình trạng hắn tự tin trừ phi thánh cấp cường giả nếu không hắn người khác căn bản không có biện pháp đem cái này thiên khải thần trung phía trên là cấn lao đi nhưng là cái này đỗ phi rốt cuộc là như thế nào lập tức làm được ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc đem ta bức bách đến trình độ này ngươi cũng có thể tự ngạo rồi đỗ phi nhàn nhạt quét dương chính liếc mới nết miệng cười nói cái này thiên khải thần trung hắn tự nhiên không có biện pháp lập tức liền đem hắn luyện hóa nhưng là hắn lại đã từng dùng luân hồi chi lực cách trở cái này thiên khải thần trung cùng dương chính ở giữa liên lạc như vậy ngày sau chỉ cần bản nhân dùng luân hồi chi lực dần dần luyện hóa lời mà nói cái này thiên khải thần trung thu cho mình dùng tỷ lệ có lẽ hay là cực đoan đại. Bởi vậy, giờ phút này Đỗ Phi cũng không có làm cái gì cưỡng ép hiếp tế luyện chuyện ngu xuẩn, mà là bàn tay một phen, ngay tại dương chính giết người bình thường trong tấm mắt, đem cái kia thiên khải thần trung thu vào. Toàn trường các nơi, từng đạo thần sắc tại thời khắc này lần nữa điên cuồng rút bắt đầu chuyển động, đặc biệt là những kêu biết rõ cái này thiên khải thần trung giá trị người, mỗi một người đều là thiếu chút nữa tại trô điên mất. Cái này Đỗ Phi, rõ ràng ngạnh xanh xanh đích đem cái kia siêu cấp quyền lợi thiên khải vương chiêu chí bảo. Trân Vũ Linh phủ Thiên Khải Thần Trung theo Cựu Châu chiến trường Tây vực bốn bá vương một trong bá vương Dương phụ tá ở bên trong, cấp đi. Tại nhìn thấy Đỗ Phi nhận Thiên Khải Thần Trung lập tức, Dương Chính toàn thân chấn động, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chỉ có điều, người này cũng không phải uổng phí bá vương danh tiếng, hắn oán độc vô cùng nhìn chăm chú Đỗ Phi liếc về sau, rõ ràng không hề nói nhảm, mà là thân hình lập tức hướng về phía trước tối lui, rõ ràng ngay đoạt lại Thiên Khải Thần Trung đều không có ý định làm. Bởi vì, Dương Chính cực đoan tin tưởng, giờ phút này bản nhân mạnh nhất át chủ bài chính là cái kia Thiên Khải Thần Trung rồi giờ phút này đã thiên khải thần trung vì đỗ phi chỗ đoạn như vậy tiếp tục chiến dịch xuống dưới lời mà nói tuy nhiên cũng có một chút tỷ lệ thủ thắng nhưng là cũng có rất lớn tỷ lệ hắn ngày xưa sẽ vẫn lạc ở chỗ này lưu được núi xanh tại không lo không có cùi đốt. chỉ cần ngày xưa có thể còn sống tách ra tại đây cửu châu chiến trong chàng còn sợ không có báo thủ thời cơ sao hôm nay muốn đi tựa hồ quá muộn một chút đi à nha người cửu châu lệnh ta muốn định rồi nhìn qua lập tức nhanh lùi lại dương chính đỗ phi trong đôi mắt hàn mang lập lòe chợt hắn bàn chân đặt mạnh thân hình lập tức tiềm lực ra vững dương chính rút đi chô truy kích mà đi. Đỗ Phi, ngươi không cần phải khinh người quá đáng. Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng còn không chịu buông tha bản nhân, Dương Chính vẻ mặt trật vật rít gào nói. Đối mặt một màn này, Đỗ Phi nhưng lại lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không để ý thương thế trên người, thân hình càng rất nhanh vài phần, dù sao hắn hiểu được, lúc này đây bản nhân bất quá là may mắn chiến thắng mà thôi, còn nếu là lại để cho Dương Chính bực này, đối thủ còn sống tách ra lời mà nói, ngày sau bản nhân tất nhiên đúng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy với tư cách, Dương Chính thần sắc lại biến chợ hắn không chần chờ nữa, lại đã từng cắn đầu lưỡi một cái, trong chốc lát, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, nhất thời hắn thân hình tốc độ lập tức nhanh mấy chục lần, quả thực là lập tức liền biến thành một đầu tơ máu nhạt nhòa tại thiên địa trong lúc đó. tại Đỗ Phi truy kích phía dưới, cái này Dương Chính rõ ràng không tiếp dập tắt trong cơ thể máu huyết, làm cho bản tốc độ của con người lập tức tăng gọn. nói cách khác, trừ phi Đỗ Phi cũng tình nguyện dập tắt máu huyết, nếu không, hắn là tất nhiên đuổi không kịp Dương Chính. Ba Vương, Dương Chính sao? thân hình đốn ở giữa không trung bên trong, Đỗ Phi nhưng không có tiếp tục truy tung sùng dưới dù sao giờ phút này hắn hình dạng cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi đã cái này dương chính liều mạng như vậy hắn tiếp tục đổi giết xuống dưới cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa cả phiến thiên địa tại thời khắc này lần nữa triệt để an tĩnh đi lên trận ngũ hồ tứ hải thì có từng đạo đạo rút lương khí chi âm hưởng khởi giờ phút này đỗ phi tuy nhiên toàn thân đều là vết máu nhưng là đối lập khởi cái kia chân vũ linh phù bị đoạt, dập tắt máu huyết chạy thuộc mạng dương chính mà nói lại đã từng tốt rồi quá nhiều nhiều lắm nói cách khác tại trận này siêu cấp cường giả trong tranh đấu đỗ phi thắng sung sụp nghĩ đến loại kết quả này rốt cuộc ý vị như thế nào, mọi người ở đây nhịn không được đều là nuốt từng ngụ nước. vốn không ai sẽ nghĩ tới, như vậy một màn, rõ ràng xảy ra hôm nay bản nhân trước mặt. hô, giữa không trung, Đỗ Phi thật dài thở dài một ngụm hôn, chậm tầm mắt mới dần dần hướng về trung quanh quét tới, mà theo hắn tầm mắt xem kỹ, lúc này đây, lại không còn có người dám can đảm cùng hắn nhìn nhau. tuy nhiên, giờ phút này Đỗ Phi không rõ ràng có chút thê thảm, nhưng là giờ phút này, ở đây lại có ai có tư lịch tiểu hư hắn mảy may. cung thỉnh Đỗ Phi các hạ, tấn phong Bá vương. đột nhiên trong lúc đó trong đám người không biết hai âm thanh giống to đi ra mà nương theo lấy cái này tiếng vang xuất hiện nhất thời ngũ hồ tứ hải cường giả đều là đồng thời đồng tử co rụt lại chợt hạ trong nấy mắt quả thực hết thể người đồng thời đều là quỳ xuống cung thỉnh đỗ phi các hạ thần phong ba vương trong một sát na cái này trong trời đất chỉ còn lại có cái này một đạo tiếng hô xuyên thấu vân tiêu chương không sáu một ba vương đỗ phi ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn một màn này trên mặt hiện lên vài phần quỷ dị thần sắc một màn này ngược lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài chỉ có điều Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại tin tưởng, mặc kệ hắn tình nguyện có lẽ hay là không tình nguyện, tại hắn đem Dương Chính đánh bại trong nháy mắt đó, hắn tiểu đã từng là cái này cựu Châu chiến trường Tây Vực bên trong vị thứ năm Bá Vương rồi. Bá Vương cường giả chính là cựu Châu chiến trong tràng đỉnh tiêm tồn tại, cũng chỉ muốn Bá Vương cường giả mới có thể khống chế cựu Châu chiến trong tràng hết thảy. Nói cách khác, tại thời khắc này, Đỗ Phi mới tránh thức có được tại cựu Châu chiến trường Trung Quật Khởi Tư Lịch. Lặng yên suy tư sau một lát, Đỗ Phi tại nói tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn dần dần nhẹ gật đầu. Vâng. Theo Đỗ Phi gật đầu. Trong tràng có một cổ cực đoan cuồng bạo khí thế lập tức bắn ra mà mở. Chúng ta cựu Châu chiến trường Tây vực cương giả, Tiết kiến Thứ 5 Bá vương. Chúc mừng Bá vương Đỗ Phi. Đều biết người rủ xuống đầu, cái kia bao hàm cung kính đồng dạng tiếng quát đại quy mô ở cái này phiến thiên địa gian quanh quần bắt đầu đứng dậy. Mà ở cái này mênh mông quần cuộn trong tiếng, Tây vực vị Thứ 5 Bá vương, hiện thế. Theo giờ khắc này, Bá vương Đỗ Phi danh tiếng sẽ truyền ra, mà Đỗ Phi hai chữ từ nay về sau tại đây cựu Châu chiến trường, chỗ đại biểu sẽ là tương đối khí lực. Đây mới là thật sự nhất chiến thành danh nhàn nhạt xem kỹ đẩy trời cường giả sau một lát đỗ phi mới dần dần vung tay lên nói khẽ tất cả giải tán đi dạ nghe vậy không ít cường giả tuy nhiên trong nội tâm còn có mấy phần đối với cái này viễn cổ di chỉ không muốn chỉ có điều vị này tân tân bá vương đã mở miệng rồi giờ phút này tự nhiên không ai dám can đảm treo chọc hắn dâu hùng lập tức mỗi người đều là một chầu thủ về sau chẳng nguyên một đám thân hình lập tức tách ra rất nhanh khắp phía chân trời phía trên chỉ còn lại có thang hạo cùng trần xâm lưỡng đạo thân ảnh sắc mặt mịn quan lơ lững chỉ bất quá đám bọn hắn giờ phút này thần sắc đều là thảm trắng như tờ giấy, dù sao, dương chính ở trước mặt bọn họ bại trận vật như thế một màn này, đối với bọn hắn đã kích, quả thực lớn đến vô pháp phát họa tình trạng. Các ngươi không đi sao? Đỗ Phi đạm mạc nhìn chăm chú bọn hắn liếc, chợt mới cười một tiếng, lẳng yên nói, ta lại đúng cái lãng, phía dưới cũng không có thiếu các ngươi thiên khải vương chiêu loại người, đều lăn ra đây à? Theo Đỗ Phi tiếng vang rơi xuống, sau một lát, này tòa cận tổn trong đại điện, lại có hơn 10 đạo thân ảnh lập tức thoát ra, những người này mỗi một người đều là có chút không kém yếu nhất cũng có lục phẩm trung giai vũ tông cường giả quyền lợi những này cường giả hội tụ tại cùng nhau hắn uy hiếp lực hiển nhiên là lớn đến cực hạn chỉ có điều giờ phút này những này cường giả nguyên một đám thần sắc đều là cực đoan mỹ quan hiển nhiên bọn hắn đối với đỗ phi quả thực là sợ hãi tới cực điểm trong chú nhìn những này cá con to nhỏ một lát sau đỗ phi nhàn nhạt cười cười lúc trước đối với cái này bọn người vật hắn có lẽ còn có mấy phần chạm thảo trừ căn tâm tư nhưng là từ tấn phong bà vương về sau tâm tính của hắn ngược lại nhiều vài phần xào xẹo biến hóa bà vương phía dưới tất cả đều còn sâu cái kiến một cái bà vương cường giả há lại sẽ quan tâm một bầy kiến hôi thù hận lại có lẽ nói theo tấn phong bà vương một khắc này cuối cùng đỗ phi tiểu chủ định rồi tại đây cựu châu chiến trong trang bất phàm cũng chú định rồi hắn cái này địa vị sẽ có đều biết người nhìn xem cùng những tia khó khăn so với những ngày này khải vương chiêu tàn binh bại tướng căn bản không tính là cái gì hứa chi ngày sau đỗ phi còn muốn tìm dương chính khó khăn mà những người này tồn tại giống như là lời dẫn bình thường có thể đem cái kia cá lớn lại lần nữa dẫn xuất giao ra cựu châu lệnh sau đó biến ta không giết các ngươi. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, những ngày này Khải Vương chiêu cường giả liếc nhau một cái về sau lẫn nhau mới phản phất đều là bông lòng vài phần. Sau đó những người này cũng không nói nhảm, nguyên một đám nhanh chóng lấy ra cựu châu lệnh, cung kính đặt ở Đỗ Phi trước mặt về sau mới nhanh chóng lập tức tách ra. Về phần Trần Sâm, bởi vì sớm đã không còn cựu châu lệnh quan hệ, giờ phút này lưu ý đến Đỗ Phi ánh mắt, hắn lập tức mang theo vẻ mặt trắng bệnh nhanh chóng lui ra phía sau. Theo những ngày này Khải Vương chiêu cường giả tách ra đến cuối cùng. Toàn trường chỉ còn lại có thang hạ một người. Vị này Thiên Khải Vương Chiêu trái đem, giờ phút này mặc dù không có bị thương, nhưng là sắc mặt cũng đúng cực đoan mỹ quan. Hắn rất xa nhìn thoáng qua giờ phút này y Nguyên bị Đỗ Phi trô giam cầm ở chữ linh, một lát sau mới thở dài một tiếng hôn, đối với Đỗ Phi nói khẽ, "Lúc này đây, là chúng ta Thiên Khải Vương Chiêu thất bại, chỉ có điều, chính thức Cửu Châu chi chiến, còn không, có chính thức cuối cùng, không đến cuối cùng một khác, hết thảy cũng không trông thấy rốt cuộc, ngươi nếu là giờ phút này không giết ta mà nói, ta rời đi về sau, sẽ trùng kích lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, chờ ta trùng kích thành" công thời điểm chính là ta đến đây trả thế hát u này tốt Đỗ Phi thần sắc không thay đổi lại cười cười chỉ có điều đến đó cái thời gian không cần phải quên đem Dương Trinh cái kia phế vật cùng nhau tìm đến ngươi hiểu ý của ta không nghe vậy Thang Hạo thần sắc mạnh mẽ biến đổi rốt cục không dám nói nữa cái gì ngon thoại mà là cực đoan không cam lòng giao ra rảnh tay bên trong đích cửu châu lệnh về sau mới nhanh chóng tách ra rất nhanh cái này vùng trời tế cường giả quả thực đều là đi không còn một ngống, tiêu phảng phất cái này khô cốt thành phương viên trăm dặm chỉ còn lại có Đỗ Phi một người mà thôi Tại giữa không trung trầm mặc sau một lát, Đỗ Phi mới dần dần quay đầu lại, nhìn thoáng qua cái kia bị Tiểu Bạch cưỡng ép chữ linh, suy tư một lát sau, mới ngón tay lặng yên một điểm, chợt liền gặp được vốn che trùm lên chữ linh trên người màu sắc rực rỡ xiển xích lập tức nhạt nhòa, mà chữ linh tại thời khắc này, cũng đúng khôi phục đi qua. "Ngươi cũng đi thôi." Nhìn nàng một lát sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói. "Ta không biết đi." Chữ linh trầm mặc một lát sau, mới vẻ mặt buồn bã mở miệng nói, "Có ý tứ gì?" Đỗ Phi nhíu nhíu mày, "Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Dương Chính trở lại đến báo thù sao? Ta có thể nói cho ngươi biết." Cái kia thiên khải thần trung cũng không phải dương chính cuối cùng đích cổ tay. Cái kia trước hết nhất thủ đoạn phát huy ra đến lời mà nói. Cho dù ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng đúng để kháng không nổi, chớ nói chi là ngươi giờ phút này đúng nọ mạnh hết đà. Chỉ có điều, cái kia trước hết nhất thủ đoạn chỉ có thể phát huy lần thứ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tương đối không biết phát huy ra đến. Chữ linh chăm chú nhìn Đỗ Phi, cực đoan cẩn thận mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trên mặt ngược lại hiện lên vài phần kỳ quái thần sắc. Cái này thiên khải vương chiêu phải đem chữ linh, rõ ràng tại bản nhân còn không có làm bất luận cái gì thầm vấn dưới tình huống. Bản nhân liền đem cái kia dương chính nội tình đều run đi ra. h hát hát, chủ nhân, nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, nữ nhân này đánh giá yêu cái kia dương chính yêu thầm rồi. Nhưng là lúc trước, cái kia dương chính lại muốn đem nàng đưa cho chủ nhân ngươi làm lễ vật, cho nên nữ nhân này hôm nay hơn phân nửa là đối với hắn hận đến cực hạn. Quả thật nữ nhân loại sinh vật này. Hát hát hát, tiểu bạch tiếng vang đột nhiên tại đỗ phi trong đầu vang lên. Hiện nhiên, một màn này cũng nếu như đến hắn cảm thấy cực đoan thú vị. Nghe được tiểu bạch nói như vậy, đỗ phi thần sắc nhưng lại càng kỳ quái, không thể tưởng được cái này chữ linh rõ ràng cùng cái tia dương chính còn có một chân sao một nghĩ đến đây đỗ phi cũng đúng lặng yên một phới nắng một lát sau hắn mới dần dần nói đã cái kia trước hết nhất thủ đoạn chỉ có thể phát huy lần thứ nhất ta cũng là không tin hắn có cái tia khí phách quay lại tìm thủ không hắn nhất định sẽ trở lại chữ linh vẻ mặt cẩn thận nói ngươi cũng đã biết hắn lúc này đây đến đây tìm ngươi diệt vận tông truyền thừa chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi hắn chính thức vừa ý cũng không phải diệt vận tông truyền thừa mà là trong tay người tuyệt long tỏa có ý tứ gì đỗ phi nhíu nhíu mày Ngươi không phải không biết nói. Chữ linh trên mặt nhiều vài phần ý chào phúng, ngươi cái kia tuyệt long tỏa chính là mượn nhờ thiên địa nguyên đan thiên lôi đan chỗ luyện chế mà thành, cùng thiên lôi đan cũng có được ngàn vạn lần quan hệ. Muốn tìm được thiên lôi đan lời mà nói, mượn nhờ cái này tuyệt long tỏa lời mà nói sẽ có thật lớn thành công tỷ lệ. Cho nên, dương chính mục đích, theo một cuối cùng cũng không phải là diệt vận tông truyền thừa, mà là thiên địa nguyên đan, thiên lôi đan. Lúc này đây, Đỗ Phi thần sắc rốt cục trở nên cẩn thận bắt đầu đứng dậy, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái kia dương chính lại là hướng về phía thiên lôi đan đến cái kia loại bảo vật. Bản nhân cũng đúng tâm động đến rất a, có lẽ nói, đã biết rồi Thiên Lôi Đan tồn tại, bản nhân đã sớm nguyện nhất định phải có rồi, chỉ có điều không thể tưởng được, cái kia Dương Chính mục đích cũng đặt ở nơi nào. Chỉ có điều, cho dù không có tuyệt long tỏa, cũng có một chút tỷ lệ có thể tìm được Thiên Lôi Đan. Chúng ta đối với Dương Chính hiểu rõ, lúc này đây hắn đã bị bại thê thảm như thế, như vậy, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn từ chiến đến cùng, trực tiếp đi tìm kiếm Thiên Lôi Đan. Mà hắn đến Thiên Lôi Đan thời điểm, chính là ngươi Đỗ Phi vẫn là ngày. Chữ Linh vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cũng biết nhưng thật ra vô cùng tinh tình nha, chỉ có điều Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì?" Đỗ Phi Lặng Yên cười một tiếng, mang theo vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói: "Ta có thể đem ta biết đến sự tình, kể cả Thiên Lôi Đan manh mối đều nói cho ngươi biết, nhưng là, ta chỉ muốn một cái điều kiện, đó chính là ngươi đi tìm kiếm Thiên Lôi Đan thời gian, muốn đem ta mang theo trên người." Chữ Linh Lặng Yên nói. Giả thiết, ta không nói gì. Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói: "Hơn nữa, ngươi tin ta, ta có rất nhiều thủ đoạn, có thể cho đem ngươi ngươi biết rõ sự tình đều nhỏ ra." Chữ Linh chăm chú nhìn Đỗ Phi, một lát sau nàng rốt cục tàn răng, hiện lộ cùng nhau buồn bã khuôn mặt u sầu. chợt nàng mới lặng yên thở dài, dần dần nói: có lẽ ngươi cũng không biết, ta từ nhỏ cùng dương chính cùng nhau lớn lên, có thể nói là hai nhỏ vô tư, không ngừng đến nay, ta đều đối với hắn cùng dạy một mảnh chỉ có điều, trong lòng của hắn lại chưa từng có ta. hơn nữa, ngày xưa rõ ràng còn muốn đem ta coi như lễ vật tống xuất, hắn rốt cuộc đem ta chữa linh, coi là cái gì? cho nên ta muốn trả thù. hắn càng là muốn tìm được thiên lôi đan, càng đúng muốn trở thành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, càng đúng muốn đi vào cựu thiên huyền tông, ta càng là muốn cho hắn thất bại chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, dẫn ta cùng nhau đi, như vậy ta tình nguyện trả giá hết thảy, cho dù là ngươi coi trọng ta đầy sạch sẽ thân thể, ta cũng vậy nhận biết. Một hàng thanh lệ chạy xuống, chữ linh trên mặt lại hiện hiện một vòng vẻ kiên nghị, chợt liền gặp được nàng hít sâu một cái hôn, bàn tay như ngọc trắng trọng giải theo eo, la quần chạy xuống, trong chốc lát, gian, một cụ tựa như loại bạch ngọc tuyệt mỹ thân thể mềm mại, tự như vậy trắng trận di động hôm nay cái này phiến thiên địa trong lúc đó. chương Không nữ nhân, nữ nhân, bất thình lình biến hóa, làm cho Đỗ Phi trên mặt đạm mạc thần sắc lập tức nhạt nhòa hắn có chút ngây ra như phóng nhìn qua lên trước mắt này là hoàn mỹ tuyết trắng một công phu có chút trở lại thon thả nói láo cái này chữ linh thân thể cực đoan nóng bỏng chẳng những cao gầy đầy đạn hơn nữa thon thả hết sức nhỏ tự hồ chỉ có thể dịu dàng nắm chặt da thịt phảng phất non nà bình thường hiện ra một loại trắng non sáng bóng như thế nữ nhân có thể nói vui vật người đây cũng là tội gì tồn tại sau một lát đỗ phi mới dần dần thở dài một bụng có chút khó khăn rời đi tầm mắt nói không phải không thừa nhận theo bất luận cái gì một người nam nhân bình thường góc độ đến nhìn cái này trước mắt nhem quân ngắt lấy vui vật đều là khó có thể thuận theo hấp dẫn, chỉ có điều Đỗ Phi tâm trí kiên quyết cũng đúng thường nhân khó có thể tưởng tượng, cho nên phục hồi tinh thần lại về sau, hắn đệ nhất công phu liền đem tầm mắt rời. Bởi vì đạo thiên lôi này đang chỗ chỗ cực đoan hung hiểm, hơn nữa trạm trạm thượng đạo thiên lôi này đàn bá vương cấp bậc cường giả cũng không thiếu, chỉ dựa vào một mình ta lời mà nói, chỉ sợ còn chưa tới đạt chỗ kia, tiểu đã từng bị người bắt giết rồi, dù sao cái này cựu châu chiến trường cho tới bây giờ tiểu không phải là cái gì giảng đạo lý địa phương, mà ngươi. Dùng ngươi giờ phút này thân phận cùng thực lực, đã từng có rất trục, đấu võ thiên lôi đàn tư lịch. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa thiên lôi đàn trước kia, ta liền cho có biện pháp làm cho Dương Chính hiện thân. Hơn nữa, cái kia cuối cùng nhất thủ đoạn, ta cũng vậy có 8 phần 5 chắc có thể đối phó. Ta muốn, cái này đối với ngươi mà nói, cũng chỉ muốn có ích ta. Dù là ngươi đối với đạo thiên lôi này đàn không có hứng thú. Hô. Thật dài thở dài một ngụm hôn về sau, Đỗ Phi sắc mặt biến đến kỳ quái vô cùng, như vậy một màn, hắn là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng được đến đánh giá coi như là dương chính biết rõ một màn này lợi mà nói cũng sẽ đối với bản nhân cô y gian một câu hối hận tiếc đến quả thực thổ huyết Người trước mặc quần áo tử tế nói nữa à ta nếu là dậu đổ bình leo như vậy cùng dương chính có cái gì khác nhau chớ trầm ngâm một lát đỗ phi mới lặng yên nói nghe vậy cái kia chữ linh sắc mặt tựa hồ đỏ lên sau đó tựu truyền đến từng đợt rất thưa thất mặc quần áo thanh âm một lát sau chữ linh tiếng vang mới lại lần nữa vang lên đỗ phách vương tốt rồi đỗ phách vương xưng hô thế này làm cho đỗ phi nhịn không được đưa thay sờ sờ cái mũi thở dài một tiếng hôn về sau hắn mới quay đầu giờ phút này chữ linh đã từng mặc quần áo xong chỉ có điều hoặc có lẽ là bởi vừa rồi kia phen với tư cách nguyên nhân giờ phút này nàng ngược lại có vẻ càng diễm lệ ướt át bắt đầu đứng dậy lặng yên nét miệng về sau đỗ phi mới đứng vững chú ý thần chợt nhìn chăm chú nàng một lát sau mới lặng yên nói ngươi mới vừa nói lời mà nói ta đều hiểu rõ cũng minh bạch ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhưng là nói lão ta cũng không tín nhiệm ngươi ta minh bạch nhưng là ta những câu không hư nói nếu là ta loạn nói một câu lời mà nói tự để cho ta chử linh biến thành mỗi người nhưng phu ký nữ chữ linh cắn cắn bờ môi, chợt mới khàn giọng mở miệng. nghe vậy, đỗ phi lặng yên mà người. bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là cười khổ một tiếng. lặng yên nói, ta tin thành ý của ngươi, nhưng là tiểu phảng phất như lời ngươi nói, ngươi lưu luyến si mê dương chính, giờ phút này ngươi tuy nhiên hận cực kỳ hắn, nhưng là nếu là gặp nhau lần nữa lời mà nói, khó bảo toàn vậy là cái gì chẳng diện. nếu là ta mang theo ngươi đi tìm hắn mà nói, đến đó cái thời gian ngươi trả đũa, xui xẻo như vậy chẳng phải là ta? vậy ngươi cuối cùng muốn như thế nào mới có thể tin ta? chữ linh cắn răng lặng yên nói. Đỗ Phi lại thở dài một tiếng hôn, một lát sau mới ngón tay mở rốn, chợt một đạo màu sắc rực rỡ hai màu quỷ dị dung hợp tại cùng nhau khí tức, di động hôm nay hắn đầu ngón tay chỗ, đây là luân hồi chi lực ngưng tụ mà thành cấm chế, ngươi nếu là thật sự muốn ta tin lời của ngươi, như vậy tiểu phóng khai tâm thần, lại để cho cái này cấm chế tiến vào thân thể của ngươi không gian. Nhưng là ngươi cần phải suy tư rõ ràng, cấm chế này một khi rơi xuống, mà ngay cả ta cũng vậy không có biện pháp giải trừ, mà ta chỉ cần tình nguyện lời mà nói, một ý niệm, thì có thể làm cho ngươi thê thảm mà chết. Ta không bắt ngươi, đây hết thảy đều là bản thân người lựa chọn. Chữ linh thần sắc nửa phần không thay đổi, nàng lặng yên khẽ vuốt tay, từng tại Đỗ Phi kinh ngạc trong tầm mắt, đem cái kia luân hồi cấm chế tiếp tới, sau đó nhìn cũng không nhìn liếc, trực tiếp đập vào mí tâm chỗ. Sau đó nàng mới đúng Đỗ Phi tự nhiên cười nói, lặng yên nói, hôm nay ngươi tin ta à? Đỗ Phi lại là cười khổ một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy cái này thua ở bản nhân thủ hạ chính là nữ nhân đúng như vậy khó chơi đích nhân vật, nhìn chăm chú nàng một lát sau, Đỗ Phi mới lặng yên thở dài nói, ta tin ngươi, nói đi, thiên lôi đan rốt cuộc ở địa phương nào? Chữ linh nghe vậy nhẹ gật đầu về sau, mới tiện tay lấy ra một quả ngọc giản, tại mi tâm chỗ lặng yên vô về sau, mới đổ cho Đỗ Phi, thản nhiên nói, Thiên Lôi Đan chỗ chỗ, cũng là chúng ta Thiên Khải Vương chiêu cố ý gian tại một chỗ gì chỉ chi ở bên trong lấy được. Nếu là chúng ta suy tính không có sai lầm lời mà nói, đạo Thiên Lôi này đan hẳn là ẩn thân tại Cựu Châu trên núi. Cựu Châu núi? Thì ra là Cựu Châu điện chỗ ngọn núi kia. Nhận lấy ngọc giản, thân thể lực ở bên ngoài lặng yên quét qua, Đỗ Phi liền phát hiện, đây thật ra là một bộ tàn phá địa đồ, hiển nhiên đây chính là Thiên Khải Vương chiêu tìm được vật. Ừm. Cửu Châu núi đích thật là Cửu Châu điện nơi ở chỉ có điều Cửu Châu núi chính là cái này tâm Cửu Châu chiến trường trung tâm chỗ, phạm vi chỉ sợ có hơn vạn giảm, mà Cửu Châu điện thì là tại Cửu Châu núi đỉnh phong chỗ. Hơn nữa Cửu Châu núi chính là là chân chính Cửu Châu chi chiến mở ra chỗ, cái kia bên ngoài hỗn loạn vô cùng, có thể tiến vào trong đó đều là chân chính, có tư lịch rất trụ, đấu vào Cửu Châu bảng siêu cấp thiên phú, ma che giấu thiên lôi đan độ phụ cũng đúng tồn tại ở cái kia Cửu Châu núi dây núi bên trong. Muốn tại loại này địa phương tầm bảo, không có ba vương đẳng cấp thực lực cùng uy hiếp lực lời mà nói. Tất nhiên đúng nửa bước khó đi, đây cũng là vì cái gì ta muốn đi theo bên cạnh ngươi nguyên do. Chữ Linh chăm chú nhìn Đỗ Phi, vẻ em ở. À cẩn thận nói. Thì ra là thế sao? Đỗ Phi tung tung trong tay ngọc giản, như vậy nhìn, muốn tìm được thiên lôi đan, đánh giá cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Đến đó cái thời gian phát sinh, chỉ sợ sẽ là cái này cựu châu chiến trong tráng lớn nhất hôn chiến. Dù sao, thiên địa nguyên đan loại vật này, đúng vậy mỗi người đều có hứng thú A. Dựa theo như lời ngươi nói, muốn tầm bảo. Như vậy sợ rằng cũng phải chính thức cửu châu chi chiến mở ra về sau mới có thể làm được a. Suy tư một lát sau, Đỗ Phi mới lặng yên nói: Vâng, chính thức cửu châu chi chiến, tại một tháng sau cuối cùng mà chúng ta muốn làm chính là mau chóng đuổi tại đệ nhất công phu đi đến cửu châu núi quanh thân trong thành thị, chỉ cần đệ nhất công phu tiến vào, chúng ta mới có có thể đuổi tại dương chính trước kia đi đến che giấu thiên lôi đan chỗ. Chữ Linh nói: Một tháng sau sao? Đỗ Phi nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên nói: Ta nhu cầu một đoạn công phu khôi phục thực lực, đợi cho quyền lợi đều khôi phục về sau ta tự nhiên sẽ lên đường, ngươi đã lựa chọn đi theo ta, như vậy, cái này đoạn công phu ngươi cũng tốt tốt tiềm tu a tiểu hổ, hộ pháp sự tỉnh tiểu giao cho ngươi. giống. giữa không trung tiểu hổ gầm nhẹ một tiếng, có chút không có hảo ý quét chữ linh liếc, chợt tiểu hướng về phía đỗ phi nhẹ gật đầu. nhìn thấy một màn này, đỗ phi cười cười, chợt bàn tay vung lên, hắn cái kia miếng cựu châu lệnh tiểu ra hôm nay lỏng bàn tay về sau, rồi sau đó theo ngón tay của hắn lặng yên một điểm, nhất thời đầy trời mấy chục miếng cựu châu lệnh lập tức dung hợp tại cùng nhau, đến cuối cùng, trực tiếp phân phát ra một hồi quang mang màu vàng đến. đây là. Cửu Châu Kim Lệnh. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhịn không được lại là thở dài một tiếng hồn, cái này siêu cấp quyền lợi nội tình quả thật là phong phú vô cùng, bản nhân chỉ có điều đem Dương Phó thuộc hạ những kia của binh tiểu tướng đều đánh cướp một phen mà thôi, rõ ràng có thể làm cho bản nhân Cửu Châu Lệnh tăng lên tới Cửu Châu Kim Lệnh tình trạng, giờ phút này xem ra, cái kia tựa hồ có vài phần cao không thể chạm Cửu Châu tự Kim Lệnh, tại ngày sau xử lý cái kia Dương chính về sau, nên vậy cũng không làm. Khó. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy với tư cách, cái kia chữ Linh cũng không nói thêm gì, chỉ có điều chần chờ một lát sau nàng mới lại là vung ra một quả ngọc giản, chậm thản như nói, ngọc này giản bên ngoài ghi lại chính là cái kia thiên khải thần trung tế luyện cùng vận dụng phương pháp. Ngươi nếu là thật sự có thể đem dương chính là cấn từ phía dưới triệt để lao đi lời mà nói, như vậy ngươi sẽ nhu cầu những vật này. Nghe vậy, Đỗ Phi lặng yên sững sờ, một bà nhận lấy cái kia ngọc giản về sau, thân thể lực đã từng nhanh chóng ngâm vào trong đó. Một lát sau, Đỗ Phi mới ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ quái, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này thiên khải thần trung tế luyện cùng vận dụng phương pháp, lại là thực sự không thể lại thực mấy cái gì đó. Như vậy xem ra lời mà nói, cái này chữ linh, thật sự chính là đem cái này cái kia dương chính bán được phi thường triệt để a. Giả thiết ngày sau cái kia dương chính thật sự vẫn lạc tại bản nhân trên tay lời mà nói, cái này chữ linh có thể nói là cư công chí vì a. Đối với Đô Phi kỳ quái tầm mắt, chữ linh lại phảng phất làm như không thấy, nàng chỉ là nhàn nhạt quét Đô Phi liếc về sau, mới lặng yên nói, ngươi đã muốn khôi phục thực lực lời mà nói, như vậy ta cũng đúng lúc nắm chặt công phu đếm thử trùng kích lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, bất quá ngươi tốt nhất nắm chặt một cái công phu đoạn, dùng ngươi tốc độ của ta muốn đi khoảng cách nơi này gần đây cựu châu núi biên giới thành thị lời mà nói đại khái nhu cầu mười ngày công phu thì ra là an toàn để lời mà nói chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này nhiều hơn nữa ngốc nửa tháng dứt lời chữ linh không nói thêm gì nữa mà là thân hình vừa động tự rơi xuống đại điện biên giới chỗ khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa nữ nhân này đỗ phi lại là thở dài một tiếng hồn trong lòng vì cái kia trật vật dương chính bất hạnh một lát sau hắn cũng đúng thân hình vừa động trực tiếp không chút khách khí rơi xuống cái kia đại điện đích chính giữa chỗ sau khi rơi xuống đất đỗ phi quả thực lập tức tự quanh chân mà hạ Mà trên nước trung ấn ký nhanh chóng biến hóa, sau một lát mới oa một tiếng, học ra một ngụm với hắc máu tươi. Cùng Dương Chính một trận chiến, hắn tuy nhiên thủ thắng, nhưng là trả giá cao cũng không nhỏ, dù sao, hắn còn không có cuối cùng tu luyện diệt vận quyết bên trong bao hàm công pháp, vận dụng thân mình chân khí thúc dục diệt vận chỉ, đối với bản nhân cũng có một chút cắn trả tác dụng. Nhưng là, sự tình luôn luôn tính hai mặt, tuy nhiên bởi vì điểm này, đỗ phi giờ phút này thường thế bên trong cơ thể có chút nghiêm trọng, nhưng là, giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn nhưng đều là nhiễm thượng vài phần diệt vận khí, cũng không tính đúng. Giờ phút này ngược lại thành hắn tu luyện cái kia Diệt Vận Quyết Trung Công Pháp tốt nhất kỳ ngộ. Chương 063, Thanh trừ hai hoàng ẩm. Không lô đến bên trong, Đỗ Phi khoanh chân ngồi ở đền ở giữa chỗ, nồng đậm diễn tông khí không ngừng ở khắp trung quanh bu lên, sau đó dần dần sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Theo những này diễn tông khí dung nhập, Đỗ Phi bên ngoài thân những kia sợ hãi vô cùng miệng vết thương cũng này, đây một loại cực đoan sợ hãi tốc độ tại khôi phục, dù sao, Đỗ Phi khí lực cực đoan cường hãn, điểm này căn bản không phải thường nhân có thể so sánh với. Hô. Đương làm cuối cùng một vết thương khôi phục đi qua về sau, Đỗ Phi mới dần dần thở dài một ngụm hôn, chợt mở mắt. Kinh, trải qua qua nửa ngày công phu thiền tu, hắn bên ngoài thân miệng vết thương đảo là căn bản thượng đều xử lý, nhưng là nhất khó khăn bên ngoài cơ thể thương thế lại không ngừng không có biện pháp xử lý. Do tại chân khí trong cơ thể đã từng nhiễm lên cái kia diệt vận khí quan hệ, giờ phút này Đỗ Phi căn bản không có biện pháp vận dụng những này chân khí đến hiệp trợ bản nhân khôi phục tương thế. Dù sao những này diệt vận khí, đúng vậy ngay bản nhân cái này người chủ nhân cũng không dám tùy ý trêu cho sợ hãi khí lực a. Xem ra quả thật chỉ có thể tu luyện cái này diệt vận quyết bên trong đích công pháp sao? Đỗ Phi bên cạnh như đầu lạng yên nhíu mày tự nhủ dù sao giờ phút này hắn đối với cái này diệt vận quyết hiểu rõ mới ở vào cực đoan tô thiền tình trạng tại loại tình huống này miễn cưỡng tu luyện bên ngoài công pháp lời mà nói đối với giờ phút này bản người mà nói lại không có quá nhiều có ích dù sao tiểu châu chi chiến mở ra sắp tới bản nhân đã từng không có công phu đi dần dần nghiên cứu và thảo luận cái này diệt vận quyết chủ nhân có lẽ chúng ta còn có một cái khác biện pháp Tiểu Bạch tiếng vang Mang theo vài phần trần chờ dần dần tại Đỗ Phi trong đầu vang lên. "Biện pháp gì?" Đỗ Phi cau mày nói, "Những này diệt vận khí tuy nhiên khó khăn, nhưng là, dù sao cũng là chủ nhân ngươi hết thảy, dùng chủ nhân thực lực của ngươi, nên vậy có thể miễn cưỡng đem chúng thu nạp tại một chỗ a." Tiểu hỏi không nói, Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới dần dần gật đầu nói, "Điểm này đảo là có thể miễn cưỡng làm được." Giả thiết có thể làm được điểm này lời mà nói, như vậy ta lại là có thủ đoạn đem chúng tạm thời ngăn chặn, chỉ có điều coi như là như thế, những này diệt vận khí vẫn là tồn tại ở chủ nhân trong cơ thể của ngươi chỉ có điều tạm thời không, có có ảnh hưởng mà thôi. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn không có có ích, có những này diệt vận khí lời mà nói, cho dù chủ nhân chân khí của ngươi cùng thân thể lực đều tiêu hao sạch sẽ, chắc hẳn cũng còn có thể phát huy mấy lần cái kia diệt vận chỉ a." Tiểu Bạch mang theo vài phần suy tư dần dần nói. Đỗ Phi rỗi ra ngón tay tại mi tâm chỗ lặng yên xoa nhẹ vài cái, một lát sau mới thở dài một hừn hôn, dần dần nói, "Ngươi nói phải làm pháp hoàn toàn chính xác không sai, tuy nhiên đây là chị phần ngọn không chừng trị bịa ngu xuẩn biện pháp mà thôi, nhưng là thành tích đúng." Chúng ta không có công phu dần dần xử lý cái thành tích này, cứ dựa theo ngươi nói đến đây đi. Có thể, cái kia chủ nhân ngươi trước hết đem bả những tia diệt vật khí, đều bức bách đến tay trái của ngươi ngón trỏ đầu ngón tay chỗ a. Tiểu bách Đạo, ừm. Đỗ Phi lặng yên nhẹ gật đầu, suy tư sau một lát, tâm thần mới lặng yên vừa động, nhất thời liền gặp được một đạo vừa thô vừa to màu sắc rực rỡ truyền qua dần dần di động hôm nay hắn tay trái ngón trỏ chỗ, chỗ. Màu sắc rực rỡ truyền qua dần dần chuyển động bên trong, một cổ nhàn nhạt hấp thụ chi lực hiện hiện, rồi sau đó Đỗ Phi tựu rõ ràng cảm ứng được. Những kia vốn tại bản trong cơ thể con người kinh mạch bên trong chạy diệt vận khí, giờ phút này lại đều dần dần hướng về kia màu sắc rực rỡ tuyển qua chỗ chỗ hội tụ mà đi. Hội tụ tiến trình cũng không có quá mức chậm chạp, dù sao những này diệt vận khí lưu lại tại Đỗ Phi trong cơ thể công phu không hề dài, còn ở vào có thể xử lý trong giới hạn. Rất nhanh, Đỗ Phi nửa thanh ngón trỏ đã từng đều biến thành đen nhánh vẻ tại đây màu đen bên trong có một cổ quỷ dị lực đạo trà ngập ra, làm cho người ta chỉ là liếc mắt nhìn, chỉ có vài phần nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tốt rồi, ta đã từng đem diệt vận khí hội tụ nổi lên đón đi như thế nào xử lý Đỗ Phi chăm chú nhìn bản nhân tay trái ngón trỏ, chậm lạng yên nói đón đi sự tình ta tới tốt rồi, thân thể lực buông ra Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra ngoài, tầm mắt ở trung quanh quét một vòng, hoàn toàn chính xác không có hắn người khác về sau mới mở miệng nói thoại âm rơi xuống hậu Tiểu Bạch cũng không lại lãng phí công phu mà là trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy theo hắn động tác liền gặp được Đỗ Phi mi tâm chỗ nhàn nhạt, nhạt luân hồi chi lực bị hắn lấy ra trợ phảng phất từng đạo sợi tơ bình thường nhanh chóng cái bọc tại cái kia tay trái trên ngón trỏ rất nhanh. Đỗ Phi tay trái ngón trỏ, tiểu đều bị cái kia luân hồi chi lực bao vây, mà cái kia diệt vận khí bên ngoài tràn ngập ra tiêu diệt tính khí lực, cũng đúng rốt cục dần dần nhận được rồi tăng hơi. Hô. Hồ. Hồi lâu sau, Tiểu Bạch mới dần dần thở dài một ngụm hôn, xem như miễn cưỡng hồi phục đi qua. Hắn dỗ cái lưng mệt mỏi về sau, mới thấp giọng nói, hôm nay xem như miễn cưỡng xử lý, chỉ có điều, cái này dù sao cũng là tạm thời ngăn chặn mà thôi. Bất quá luân hồi linh văn dù sao cũng là trong thiên địa nhược tiểu đích nhất linh văn một trong, cho nên chủ nhân ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bất quá. Đợi cho Cửu Châu chi chiến xong hậu, chủ nhân ngươi thật sự nhu cầu hảo hảo tu luyện thoáng một tí cái kia diệt vận quyết bên trong công pháp, cái này đoạn công phu ta cũng vậy sẽ giúp ngươi nghiên cứu và thảo luận thoáng một tí cái kia diệt vận quyết bên ngoài mấy cái gì đó, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ hệ thống ký lực, tăng nhanh chủ nhân ngươi tốc độ tu luyện. Ừ, chuyện này tiểu khó khăn ngươi. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, theo ý nào đó xuống dưới nói, bản nhân biết những công pháp này vũ khí chi lưu mấy cái gì đó, đều là cùng hệ thống cộng hưởng, mà tiểu Bạch thân là võ linh, tự nhiên cũng có nghiên cứu và thảo luận những điều này tư lịch cùng thân phận lại suy tư sau một lát, đỗ phi mới tâm thần lặng yên vừa động, chợt bàn tay một phen liền gặp được một cái kim sắc trung đồng ra hôm nay hắn trong lòng bàn tay, cái này trung đồng đúng là hắn theo cái kia dương phụ tá trung tranh đoạt mà đến, thiên khải vương chiêu trí bảo, thiên khải thần trung, đây là một dạng thứ tốt ta. nhìn thấy đỗ phi động tác, tiểu bạch tầm mắt cũng đúng rơi xuống cái kia thiên khải thần trung phía trên, một lát sau hắn mới lặng yên thở dài một úc hồn, hơi dung động nói, tam phẩm chân vũ linh phủ, như thế nào có thể không là đồ tốt đâu này? đỗ phi tiện tay vứt vài cái cái này khéo léo chung đồng, lặng yên nói. Dù sao hắn cũng tin tưởng, Chân Vũ Linh phủ bực này gì đó, coi như là cấp thấp nhất tam phẩm Chân Vũ Linh phủ, cũng là bực nào khó được đáng ngưỡng mộ. Người bình thường đừng nói tìm được, mà ngay cả kiến thức một phen thời cơ, căn bản thượng đều là không có. Xa không nói, nói cái này Viễn Cổ gì chỉ bên trong, ngàn vạn tán tông, 99 hộ phát tông, tứ đại vương tông, nhiều như vậy nhược tiểu chính là quyền lợi tập hợp tại cùng nhau, đến trước mắt cũng vẫn chưa có người nào có thể từ đó lao đến Chân Vũ Linh phủ, chỉ nhìn điểm này, chỉ biết cái này Chân Vũ Linh phủ rốt cuộc chân quý đến trình độ nào rồi. Chỉ có điều gì đó mặc dù tốt nhưng mà muốn luyện hóa, đánh giá không rất dễ dàng a." Tiểu Bạch nhìn chăm chú cái này Thiên Khải Thần Trung một lát sau, mới lặng yên nói. "Như thế nào nói?" Đỗ Phi thản nhiên nói. "Cái này Thiên Khải Thần Trung tiểu phàm phất chủ nhân trong cơ thể người tử ma nhận bình thường, đều là bị người luyện hóa thành buồn mạng võ phụ, mà buồn mạng võ phụ bực này gì đó, trừ phi đem chủ nhân giết, hay không người hắn người khác muốn lao đi phía dưới là gấn, sẽ là cực đoan chuyện khó khăn, có lẽ hay là câu nói kia, chúng ta không có cái kia công phu dần dần lệ mề, nếu là công phu cho phép lời mà nói, chúng ta dần dần dùng luân hồi linh văn mãi." cũng có thể đem cái kia thiên khải thần chung phía trên là cấn ngoài rơi tiếc hận chúng ta không có công phu tiểu bạch giang tay ra nói đỗ phi cười cười thản nhiên nói không ngại dù sao chúng ta đón đi còn muốn đi tìm dương chính khó khăn đến đó cái thời gian đem triệt để chém giết là được rồi chỉ cần hắn đã chết cái này là cấn cho dù ta không lao đi đánh giá bản nhân cũng không còn đi à nha như thế chị phần ngọn chị phần ngọn biện pháp tốt nhất chỉ có điều chủ nhân ngươi chẳng lẽ hôm nay sẽ không muốn thử điều khiển thoáng một tí thứ này sao phải biết rằng đây chính là chân vũ linh phủ A Mà ngay cả ta cũng không có chơi đùa mấy lần a." Tiểu Bạch liếm liếm bờ môi nói, "Như thế nào nói? Đỗ Phi tao mày nói, Trần Vũ linh Phủ điều khiển, thực tế thượng chính là điều khiển hắn khí linh, mà Thiên Khải thần trung khí linh vừa mới sinh ra, còn không có quá nhiều thần trí, dùng thực lực của ta, đảo là có thể đem tạm thời ngăn chặn, sau đó ta tạm thời thay thế hắn trở thành khí linh, nói như vậy, cho dù không có ở bên ngoài lưu lại là gấn, ta cũng có thể điều khiển cái này Thiên Khải thần trung." Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười nói, "Còn có thể như vậy? Bất quá, nói như vậy Nhưng thật ra là ngươi đang ở đây điều khiển hắn, mà không phải ta đi. Đỗ Phi nết miệng nói. Cái này có cái gì, ngươi ta đây, còn có phải là một cái bộ dáng, dù sao đợi cho chủ nhân ngươi chém giết dương chính về sau, mới không thời cơ luyện hóa cái này thiên khải thần Trung, không bằng tiểu để cho ta hôm nay điều khiển hắn một phen, chẳng những thú vị, hơn nữa, còn có thể che giấu sự hiện hữu của ta. Tiểu Bạch nhún vai nói. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, chậm thở dài một tiếng hôn nói, tùy ý ngươi, chỉ cần ngươi không chơi ra hỏa là được rồi Dù sao thứ này ta tạm thời cũng không có biện pháp điều khiển, tiệu giao cho ngươi đi. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Bạch cũng không khách khí, một phát bắt được này Thiên Khải Thần Trung, trận tiểu chui vào Đỗ Phi trong cơ thể, hiện nhiên là đi tu luyện trong không gian, nghiên cứu và thảo luận như thế nào điều khiển cái Tia Thiên Khải Thần Trung đi. Đối với cái này một điểm, Đỗ Phi chẳng muốn nữa để ý đến hắn, mà là lần nữa quanh chân ngồi xuống, dần dần tu luyện. Dù sao giờ phút này trong cơ thể hắn thai hỏa ngầm xem như tạm thời quét sạch rồi, cho nên hắn đảo là có thể yên tâm người can đạm khôi phục thực lực. Dù sao tại đây cựu châu chiến trong chẳng, thực lực là thứ trọng yếu nhất. Nếu là thực lực không đủ lời mà nói, tại đây tấm trong khu vực, nói không chừng phân phút đồng hồ đã bị người nuốt đến ngay xương cốt cũng sẽ không còn lại. Công phu dần dần trôi qua mà qua, nửa tháng công phu trong nháy mắt mà qua. Khuyên chân tu luyện Đỗ Phi, tại nửa tháng sau nào đó lập tức, rốt cục dần dần thở dài một ngụm hôn, chợt mở hai mắt ra. Rốt cục hoàn toàn khôi phục đi, qua sao? Xem ra cái kia diệt vận chỉ trước mặt có lẽ hay là không cần phải tùy ý nhẹ động tương đối kha a. Đỗ Phi thở dài một tiếng hôn, thì thào mở miệng nói. Giả thiết không phải những kia diệt vận khí ăn mòn lời mà nói, hắn lúc này đây khôi phục cũng không nhu cầu dài như vậy công phu. Một lát sau, Đỗ Phi rốt cục dần dần đứng lên. Tại đứng lên lập tức, hắn toàn thân cốt cách bên trong, nhất thời tiểu vang lên một giang đậu bình thường bạo vang lên thanh âm. Lặng yên dỗi cái lưng mệt mỏi về sau, Đỗ Phi mới thở dài một tiếng hôn. Xem ra cũng đến tách ra nửa đêm a. Chương 064, giải quyết phiến thoái. Hơi chút tóc vàng trên bầu trời, có phá phong chi tiếng vang lên. Giờ phút này ba đạo thân ảnh phảng phất kia bình thường sắc qua trầm thấp phong áp trực tiếp trên mặt đất áp ra một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu vết chỉ nhìn điều này có thể tỏ rõ cái này ba đạo thân ảnh tốc độ là hạng cực nhanh giờ phút này nếu là có ngày đó tại khu cốt thành phụ cận cường giả xuất hiện lời mà nói giờ phút này ngược lại hơn phân nửa có thể kinh hoàng phát hiện cái này ba đạo thân ảnh hẳn là vốn không biết hội tụ tại cùng nhau mới đúng bởi vì cái này ba đạo thân ảnh bên trong một người một thú đương nhiên đó là đỗ phi cùng tiểu hổ nhưng là mặt khác một đạo yêu điệu kiều mỹ thân ảnh nhưng lại thiên khải vương chiêu phải đem chữ linh cái này vốn nên là đúng lẫn nhau là địch tay đơn phương rõ ràng giắt tay nhau xuất hiện nếu là bị người bình thường nhìn qua lời nói chỉ sợ sẽ là đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không tin bản nhân con mắt ta giờ phút này khoảng cách đỗ phi một chuyến tách ra khô cốt thành đã từng có đại khái 10 ngày công phu 10 ngày trước tại tiệm tu nửa tháng sau đỗ phi liền mang theo tiểu hồ cùng tu luyện đến một nửa chữa linh cùng nhau tách ra khô cốt thành dù sao muốn tại đệ nhất công phu tiến vào cựu châu núi lời mà nói bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới khoảng cách nơi này gần đây cựu châu trong núi đô thị cũng chỉ nếu như vậy bọn hắn mới có năm chắc dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào kiểu châu núi đem ngươi đang ở đây trùng kích lục phẩm đỉnh phong cảnh mấu chốt canh giờ tỉnh lại cũng tính là ta xin lỗi ngươi chạy đi bên trong Đỗ Phi bàn chân tại giữa không trung lặng yên một điểm trợn nghiêng đầu đối với Chữ Linh thản nhiên nói không ngại Chữ Linh bất trí không hay không lắc đầu ta bản nhân cũng có cảm ứng ta khoảng cách lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh còn có khoảng cách nhất định cho dù đem bả cưỡng ép hiếp trùng kích xác suất thành công cũng sẽ không rất cao tạm thời buông tha cho cũng không có cái gì mấu chốt chính là chúng ta không biết tại công phu thượng lạc hậu hơn người cũng được nghe vậy. Đỗ Phi cười cười, cũng không lại cái thành tích này thượng rồi rắm, mà là ánh mắt ở chúng quanh xem kỹ một vòng mấy lúc sau, mới tiếp tục nói, "Chúng ta mục đích lần này địa lại là ở đâu?" Theo chúng ta vị trí Cựu Châu chiến trường Tây Vực, thẳng tắp chạy tới Cựu Châu núi lời mà nói, như vậy tại Cửu Châu núi núi dưới chân, có một tòa thành thị, gọi là, tên là Kỳ Thành. Cái này Kỳ Thành xem như tiến vào Cửu Châu núi cần phải trải qua vài tòa đại thành một trong, tại đó, chúng ta có thể đệ nhất công phu tiến vào Cửu Châu núi. Chỉ có điều, chỗ đó dù sao cũng là chính thức Cựu Châu chi chiến tới hạn một trong nếu là ta đoán không lầm lợi mà nói đến đó cái thời gian cái này tây vực khu hết thệ cường giản nên vậy đều hội tụ mà đi thậm chí mặt khác ba vị bá vương cấp bậc cường giả cũng sẽ xuất hiện chữ linh trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói mặt khác ba vị bá vương cường giả đỗ phi lặng yên nhướng nhướng mày mới tiếp tục nói không biết ba vị này bá vương cường giả quyền lợi thì như thế nào chữ linh mấp máy miệng một lát sau mới lặng yên nói lại nói tiếp tây vực tứ đại bá vương bên trong chúng ta thiên khải vương chiêu nhưng thật ra là trong đó bài danh kế cuối mà thôi mà đổi thành bên ngoài ba vị bá vương cường giả tương ứng, theo thứ tự là Khuynh Thiên Tông, Phó Nhật Vương Chiêu cùng Đại Ma Môn. Khuynh Thiên Tông, Phó Nhật Vương Chiêu, Đại Ma Môn. Cái này ba cái danh tự làm cho Đỗ Phi khẽ mắt lặng yên rụt rụt, trong mắt tiểu hiện lên một tia ngưng trọng ý tại hắn xem ra, kỳ thật Thiên Khải Vương Chiêu nội tình đã từng là cực đoan sợ hãi rồi, giả thiết không phải bản nhân số phật tốt, trong cơ thể bảo vật phần đông, lại nhận được rồi cái kia diệt vận tông truyền thừa lợi mà nói, chỉ sợ bản nhân tại Thiên Khải Vương Chiêu trước mặt, thật sự hội phản phất con sâu cái kiến bình thường. Mà Tam Tông siêu cấp quyền lợi so với ngày đó khải vương chiêu còn muốn sợ hãi chân thật có vài phần khó có thể tưởng tượng cái này ba tôn vương chiêu trưởng không giả thì ra là ngoại trừ bản nhân cùng dương chính bên ngoài mặt khác ba vị tây vực ba vương rốt cuộc lại hội là bực nào sợ hãi tồn tại tựa hồ nhìn ra đỗ phi trong nội tâm suy nghĩ bình thường chữ linh chần chờ một lát mới tiếp tục nói khuyên thiên tông bá vương đúng mộ khuyên thành phó nhật vương chiêu bá vương đúng trương thiên mà đại ma môn bá vương nhưng lại chữ viết và tượng phật trên vách núi tử ba vị này bá vương cường giả ta tiếp xúc đến cũng không nhiều cho nên cũng không phải rất hiểu rõ chỉ không để ý ta còn là biết rõ. Ba người bọn hắn đều tương đối đúng lục phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả, hơn nữa thủ hạ cường giả phân đông, cực đoan khó đối phó. Mà trong đó nhất khó khăn, nhưng lại cái kia khuyên tiên tông bá vương mộ khuyên thành, người này mặc dù là một nữ nhân, nhưng làm mà ngay cả dương chính đều đối với nàng kiêng kỵ phi thường. Chỉ nhìn điều này, tự có thể tưởng tư, Tầng sợ hãi của nàng chỗ khuyên tiên tông bá vương mộ khuyên thành nay vậy, đỗ phi cũng đúng dần dần thở dài một bụng Một nữ tử tại cựu châu chiến trường cái này này địa phương, còn có thể trở thành một phương bá vương cường giả cái này mộ khuynh thành nếu là không có vài phần thủ đoạn lời mà nói chỉ sợ là rất khó làm được không chỉ vẹn vẹn đúng mộ khuynh thành mặt khác lượng tôn bá vương cường giả cũng không có một người nào không có một cái nào dễ đối phó cho nên cho dù ngươi cũng đúng bá vương cường giả nhưng là ở đẳng tiêu kỳ trong thành có lẽ hay là không cần phải tùy ý trêu chọc ba người này vật tương đối khá dù sao đánh nhau lời nói đối với chúng ta bên này không có quá lớn có ích chữ linh vẻ mặt cẩn thận nói đỗ phi nhún vai thản nhiên nói chỉ cần bọn hắn không lại tự động trêu chọc ta lời nói ta cũng sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ hứng thú, nhưng là nếu là có người tự động đến treo chọc ta lời nói như vậy dương chính chính là bọn họ vết xe đổ. Nghe được Đỗ Phi lời này, Chữ Linh lặng yên một người, một lát sau có lẽ hay là thở dài một tiếng hôn. Còn có ngươi trước mặt cũng đừng gọi ta Bá Vương Bá Vương cái gì rồi, trực tiếp gọi tên của ta là được rồi. Ngươi dù sao không đúng thủ hạ của ta, Phản phất nhớ ra cái gì đó bình thường, Đỗ Phi lại thản nhiên nói. Dạ. Nghe vậy, Chữ Linh trong đôi mắt sạch bong chợt lóe lên, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Tốt rồi, còn có bao lâu mới có thể đến kỳ thành?" Đỗ Phi ở giữa không trung dối cái lưng mệt mỏi, nói khẽ. "Dựa theo chúng ta trước mặt tốc độ, đánh giá 3 ngày tả hữu có thể tiến vào kỳ trong thành đi à nha." Chữ Linh trong lòng tính toán một lát sau, mới mở miệng nói. "Xem ra, chúng ta vẫn có chút công phu có thể làm điểm chuyện rồi khác." Nghe vậy, Đỗ Phi mới cười cười, trận tâm mắt đột nhiên lặng yên hướng về sau lưng Trô Quá tới. "Có ý tứ gì?" Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, cái kia chữ Linh thần sắc lặng yên biến đổi nói. "Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hàn mang. Một lát sau mới cười lạnh một tiếng nói, vốn, nếu là công phu gấp gáp lời mà nói, ta cũng vậy chẳng muốn đi để ý tới nhiều như vậy sự tình. Chỉ có điều, đã công phu đầy đủ lời mà nói, như vậy Tiểu Nhu cầu cùng những này, đúng là âm hồn bất tán gia hỏa hào hào chơi đùa rồi. Chúng ta bị người theo dõi rồi. Nghe vậy, chữ Linh Thần sắc lại biến, rốt cuộc hiểu rõ Đồ Phi ý tứ, chỉ có điều, dọc theo con đường này nàng cũng đúng cực đoan cảnh giác, nhưng là rõ ràng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, nếu không phải Đồ Phi nhắc nhở lời mà nói, chỉ sợ nàng còn không có biện pháp biết rõ việc này. Cái này cùng khi bọn hắn rốt cuộc là người nào, rõ ràng có thể cho nàng không thể nhận ra, cảm, rắc đến, hiện nhiên cái kia người theo dõi thực lực cực đoan không phức tạp. Ba ngày trước kia chầm chầm thượng chúng ta, ta một cuối cùng cho rằng cũng là muốn đi kỳ thành người mà thôi, nhưng là ba ngày qua này, tốc độ của bọn hắn không nhanh không chậm, thật ra khiến ta minh bạch, mục đích của bọn hắn chính là tại trên người của ta. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, dần dần nói, cái kia hôm nay như thế nào xử lý? Chữ Linh thần sắc lần nữa biến đổi. Không phải nói sao. Đã công phu cũng đủ để cho ta làm nhiều một chút sự tình. Như vậy, tự nhiên là tốt hơn tốt tìm bọn hắn tính toán tính sổ rồi. Đỗ Phi Lặng Yên cười một tiếng, trong đôi mắt có hàn quang lập lòe, tuy nhiên hắn cũng không biết những này người theo dõi mục đích là cái gì, nhưng là loại này bị người chầm chầm vào cảm giác, quả thật là thật sự thật không tốt ta. Suy. Tại tiếng vang rơi xuống lập tức, Đỗ Phi thân hình đột nhiên tại giữa không trung một trâu, chợt hắn bàn tay đã từng hướng về sau lưng vỗ mạnh một cái ra. Ba ba ba. Theo Đỗ Phi động tác, nhất thời liền gặp được một đạo trưởng phong kiếm khí cấu thành khí vong, nhất thời liền hướng phía sau hai người một chỗ không gian chỗ bao trùm mà đi. Ấm ẩm ẩm. Đỗ Phi mặc dù chỉ là tùy ý ra tay, nhưng là dùng hắn giờ phút này thực lực, bực này tùy ý đích cổ tay, cũng không phải tầm thường lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả có thể chống cự được, cho nên giờ khắc này, mà ngay cả không gian đều là lặng yên bẻ con bắt đầu đứng dậy, bình thường cường giả nhìn thấy một màn này, đánh giá đều muốn bị dọa đến lòng còn sợ hãi. Mà loại thế công tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, tại sắp sửa chứng thực banh bạo lập tức, lại đột nhiên lập tức biến thành hư vô, chợt liền gặp được một đạo nhàn nhạt màn hảo quang lập lòe. hiển nhiên, có người ra tay đem Đỗ Phi thế công phá vỡ. Theo Đỗ Phi thế công bị phá, sau một lát hai đạo thân hình nhưng lại quỷ dị theo trong hư không di động hiện ra cái này lưỡng trên thân người đều ăn mặc bao trùm toàn thân áo đen làm cho người không có biện pháp nhìn rõ ràng tướng mạo của bọn hắn nhưng là đương làm thân hình của bọn hắn xuất hiện trong máy mắt đỗ phi nhưng lại lặng yên cau lại lông mày bởi vì tại thời khắc này trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên vài phần thành thạo cảm giác tiêu phán phất hai người kia hắn đã từng ở địa phương nào bái kiến bình thường haha ha quả thật không hổ là kiểu châu chiến trường tây vực tân tấn vị thứ năm bá vương cường giả a rõ ràng có thể phát hiện chúng ta tồn tại a hai đạo huyền bí thân ảnh lơ lửng phía chân trời Áo đen bên trong, hơi âm hàng tầm mắt chăm chú nhìn Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Đỗ Phi đồng tử cũng đúng lặng yên co rụt lại, bởi vì ngoại trừ cái kia thành thạo cảm giác bên ngoài, hắn còn quỷ dị phát hiện, bản nhân rõ ràng không có biện pháp nhìn ra hai người này sâu cạn. Rất rõ ràng, hai người này không phải có cái gì che giấu khí tức đặc thù thủ đoạn lợi mà nói, như vậy tiểu đúng thực lực của bọn hắn đã từng cường hãn đến Đỗ Phi nhìn không ra cảnh giới. Mà bất kể là loại nào có thể, đều chỉ tỏ rõ một việc, thì phải là hai người này rất khó đối phó. Hai vị thần huyền bí bí cùng chúng ta ba ngày không biết có mục đích gì Đỗ Phi dỗi ra tay phải vốt ve đã từng rời đi bên người tiểu hồ đầu khuôn mặt tiên tĩnh mở miệng nói hắc hắc Đỗ Phách Vương cảm giác quả thật nhẹ cảm ngay cả chúng ta theo ngươi bao lâu cũng biết rồi xem ra chúng ta thật sự chính là xem thường ngươi a cái kia hai cái huyền bí người vẫn là giống như cười mà không phải cười mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi trong con mắt tàn khốc lại hiện ra bất quá một lát sau hắn có lẽ hay là dần dần hít một hơi hồn thản nhiên nói hai vị nếu không phải nói ra rốt cuộc có chuyện gì lợi mà nói như vậy sự tình ra có nguyên nhân theo tại hạ ba ngày chỉ sợ cũng đừng vái tại hạ không khách khi a chương không sáu năm hắc y nhân hắc hắc hắc đỗ phách vương quả thật là thật lớn giọng điệu a không biết cho rằng bản nhân tăng lên ba vương liền từ lần này vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn đi à nhà một người áo đen giàn cười một tiếng hơi dè dặt nói đổi mới nhanh nhất ta giọng điệu lớn cũng lớn ngươi thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi đừng tưởng rằng ta liền cho thật không có thủ đoạn có thể thu thập các ngươi đỗ phi đôi mắt lặng yên níu lại chợt một tia âm lệ hiện hiện trên mặt hiển nhiên ngày xưa tràng diện này muốn thiện thật sự chính là rất khó nữa à Ha ha à, quả thật là bá vương cường giả à. Chỉ có điều, có khi phân giọng điệu quá lớn, cũng không có bất kỳ có ích à. Ngươi bất quá là một cái không biết ở đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử, đi học người hung hăng càng quái. Ngươi tính làm gì đó? Một cuối cùng mở miệng hắc y nhân kia, ý nguyên tràn ngập rêu cẩn nói, cũng là ngươi cho rằng đánh bại dương chính, ngươi tiểu thật là cái này phiến thiên địa gian người nổi bật đến sao? Mặt khác một người áo đen cũng đúng cười quái gì nói, cái này chính là các ngươi muốn nói lời sao? Đỗ Phi đồng tử co rút lại, chân khí trong cơ thể cùng thân thể lực đồng thời vận chuyển hai người này không ngừng gây hấn, nếu là bản nhân lại không ra tay lợi mà nói, ngược lại cũng bị người xem thường. mà chữ linh lại không nói thêm gì, chỉ là cười lạnh một tiếng. bên ngoài thân chân khí cũng đúng lập tức tràn ngập bắt đầu đứng dậy. về phần tiểu hổ, giờ phút này cũng đúng toàn thân hung lệ khí tức tràn ngập ra, hiện nhiên hắn cũng dự bị tùy thời đập ra. ha ha, đỗ phách vương, ngươi hôm nay tiểu muốn động thủ sao? không muốn biết, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì sao? đứng ở bên trái hấp y nhân lặng yên cười nói, nói. đỗ phi cũng không nói nhảm, chỉ là thản nhiên nói. ha ha chúng ta việc này cũng không phải chuyên tìm đến đỗ phách vương khó khăn, chỉ có điều liên minh chúng ta thiên tân vạn khổ mới cho tới cái kia viễn cổ di chỉ tình báo đưa cho mọi người, nhưng là các ngươi một đám người lại đem nên vậy thuộc tại liên minh chúng ta tứ đại vương tông truyền thừa đều cấp đi, đã có điểm không thể nào nói nổi a. vì điểm này chúng ta đúng vậy bị phó minh chủ thối mắng một trận a, cho nên tất cả vô pháp phía dưới chúng ta những này chân chạy chỉ có thể vất vả một điểm, tự tay đem cái kia tứ đại vương tông truyền thừa phát ra. hôm nay tứ đại vương tông truyền thừa chúng ta đã từng đến ba chỉ còn lại có Đỗ Phách Vương trong tay cái kia một phần tựu có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi không bằng Đỗ Phách Vương tự Rắc vài phần tự động đem cái kia truyền thừa giao ra đây như thế nào bên trái Hắc Y Nhân tựa hồ vẫn là cười tủm tỉm mở miệng nói liên minh nghe được hai chữ này Đỗ Phi nhịn không được lặng nhiên nhỉu tuy nhiên người này lời này lại nói tiếp nhìn như túy nhưng là cái kia bên ngoài bao hàm ý tứ nhưng lại làm kẻ khác không thể không trầm tư a mắt khác không nói trước hắn nói đã từng nhận được rồi tứ đại vương tông mặt khác 3 phần truyền thừa rồi Cái kia dĩ nhiên là là từ bạch vi đội bá chủ trong tay tranh đoạt rồi, mà thôi bọn hắn giờ phút này bày ra thực lực đến nhìn, muốn làm đến điểm này, tựa hồ cũng không khó. Hơn nữa tại cái này phía sau hai người tựa hồ còn có một gọi là liên minh bảng tổ chức lớn. Hai người này rốt cuộc là cái gì đường đi? Như thế nào? Đỗ Phách Vương đúng dự bị tự giác một điểm, đem gì đó giao ra đây đầu này. Hãy để cho chúng ta ra tay tranh đoạt. Ở chỗ này cảnh cáo một câu, nếu là chúng ta ra tay lời mà nói, chỉ sợ thủ đoạn có thể so với so sánh thô bạo a. Mặt phải hắc y nhân giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, "Liên Minh, thả ra tin tức, các ngươi là thương minh loại người." Đỗ Phi tựa hồ không có nghe được mặt phải Hắc Y nhân đích thoại ngữ bình thường, chỉ là chăm chú nhìn mặt phải Hắc Y nhân, thẳng nhiên nói, "Thương minh." "Ha ha, ha Đỗ Phách Vương ngược lại nhạy cảm a, chỉ có điều, thương minh nhiều nhất xem như Liên Minh một bộ phận mà thôi." "Bất quá Đỗ Phách Vương, người thông minh lời mà nói, tại loại này thời gian cho dù đoán được cái gì đó, không phải đều nên vậy dạng ngu sao? Bởi vì, người biết đến quá nhiều lời mà nói, như vậy ta liền cho không thể không ra tay đem ngươi tàn phá." phải biết rằng vốn tiểu cá nhân ta đến xem ngươi người bậc này vật nhưng so với cái kia siêu cấp quyền lợi sinh ra cái gọi là thiên phú muốn âu hiếm nhiều lắm nữa à như thế nào có hay không hứng thú tham gia liên minh chúng ta dù sao ngươi coi như là tại cựu châu chi chiến trung bị cái kia cựu thiên huyền tông vừa ý tối đa cũng chính là một ký danh đệ tử thân phận mà thôi nhưng là dùng thực l tự của ngươi cùng thiên phú tham gia liên minh chúng ta lợi mà nói chỉ cần có ta dẫn tiến tất nhiên sẽ lọt vào trọng dụng ngươi hảo tốt suy tư một chút đi đối với người từ ngoài đến ta nhưng cho tới bây giờ chẳng muốn nói nhiều như vậy mặt phải hắc y nhân nhàn nhạt mở miệng người từ ngoài đến đỗ phi đồng tử lần nữa co rụt lại mơ mơ hồ hồ gian ngược lại đoán được cái gì lời của ngươi nhiều lắm nếu là tiểu tử này không đáp ứng chúng ta tiểu không thể không đem chém giết mặt phải hắc y nhân tựa hồ nghiêng đầu nhìn nhìn mặt phải hắc y nhân trật thản nhiên nói tùy ý a cái kia mặt phải hắc y nhân cũng phải không đưa không hay không gật đầu hai người ngữ khí bình thản tiêu phảng phất giờ phút này đỗ phi đã từng là ván nệm thượng thì cá mặc kệ phân cách bình thường đỗ phi hai mắt lặng yên níu lại trong đôi mắt đã có dị xuất hiện lên một lát sau hắn mới thẳng nhiên nói, lời của các ngươi ngược lại có chút có vài phần ý tứ, chỉ có điều đối với dấu đầu dấu não bọn chúng nhất trong lời nói có vài phần ý là thật sự, ta nhưng phân biệt không xuất ra. các ngươi muốn ta truyền thừa có thể, chỉ cần các ngươi có thực lực kia tới bắt. tiếng nói còn chưa rơi xuống, đỗ phi bàn chân đã từng mạnh mẽ mạnh, thân hình tiêu lập tức thoát ra. bá, quả thực thời gian một cái nháy mắt, đỗ phi thân hình đã từng tránh đến đó lượng hắc y nhân sau lưng, rồi sau đó đi hai tay cùng lúc duỗi ra, nhất thời hai đạo cánh tay phảng phất sắt thép bình thường, trực tiếp mang theo kinh người sát khí hung hăng hướng về phía trước anh ra, mà đang ở Đỗ Phi ra tay lập tức, cái này lượng hắc y nhân đều là biến sắc, bởi vì tại đây Đỗ Phi nhìn như phức tạp ra trong tay, bọn họ đều là cảm giác được một cổ tận xương hàn ý. lập tức, cái này lượng hắc y nhân quả thực đều là thân hình vừa lui, chợt liền gặp được chân khí theo trong cơ thể của bọn họ gào thét ra, sau đó trực tiếp cấu thành một mặt chân khí tâm chắn keng, Đỗ Phi hai tay, hung hăng rơi xuống cái kia hai mặt chân khí trên tâm chắn trong chốc lát hỏa hoa nổ bắn ra, chân khí trên tâm chắn lập tức thì có vết rách hiện hiện mà cái kia lượng hắc y nhân cũng đúng mượn này thời cơ lập tức nhanh lùi lại chỉ có điều lúc này đây mắt của bọn hắn trong mắt nhưng lại có cực đoan ngưng trọng khí tức ngưng tụ bá bất quá ở này hai người lui ra phía sau lập tức Đỗ Phi đã từng tay phải vỗ nhất thời tuyệt long tỏa hiện hiện rồi sau đó theo Đỗ Phi động tác liền gặp được ngũ hồ tứ hải trong không gian đều có bao hàm lôi quang xiển xích lập tức hiện hiện rồi sau đó mang theo cực đoan đáng sợ khí lực hung hăng hướng về kia lượng hắc y nhân chỗ chỗ quấn quanh mà đi hừ Đỗ Phi như vậy thủ đoạn hiển nhiên làm cho cái này lượng hắc y nhân trong nội tâm tức giận nhất thời hai người này bàn tay một chuyện liền gặp được bảnh trướng phảng phất thủy triệu bình thường chân khí trực tiếp theo trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập ra rồi sau đó hung hăng đâm vào ngũ hồ tứ hải lôi điện xiển xích phía trên Dầm dầm dầm. tại đơn phương thế công tiếp xúc lập tức nhất thời cực đoan cuồng bạo kình phong tiêu lập tức mang tất cả mà mở sau đó chợt nghe đến từng đợt trầm thấp tâm bạo không nứt không dứt truyền đến hừ đỗ phi đích thủ đoạn cũng đúng lặng yên du lên chợt thân hình vừa lui đã từng về tới một cuối cùng đứng thẳng chỗ mà hắn tầm mắt cũng đúng gắt gao rơi xuống hai người kia trên người lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh Nhìn qua cái kia tại bản nhân thế công phía dưới, tuy nhiên chật vật, nhưng lại không có nửa phần thương thế hai người, Đỗ Phi thì thào mở miệng nói, cũng chỉ muốn thực lực đạt tới lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, hai người này mới có thể dễ dàng đem bản nhân thế công phá vỡ, nếu là đạt tới ngũ phẩm vũ tông cảnh lời mà nói, hai người lại không đến mức như vậy chật vật, cho nên, chỉ có điều một cái tiếp xúc phía dưới, Đỗ Phi đối với thực lực của bọn hắn đã từng mỏ nhất thanh nhị sở. Chỉ có điều, chính là do ở nắm rõ ràng rồi thực lực của bọn hắn, một vòng ngưng trọng ý mới hiện lên Đỗ Phi trong lòng. Phải biết rằng, cái này Cửu Châu chiến trong tràng, Lục phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả chính là hoàn toàn xứng đáng bá vương cường giả bậc này cường giả tại đây cựu châu chiến trong trạng hẳn là giải rác không có mấy mới đúng nhưng là cái gì kia cái gọi là liên minh tùy ý phái ra hai người tiểu đều có bậc này bá vương đẳng cấp thực lực như vậy cái này cái gọi là liên minh thực lực chỉ sợ cũng có vài phần khó có thể tưởng tượng rồi chỉ có điều tại đỗ phi trong nội tâm rung động đồng thời cái kia lượng hắc y nhân giờ phút này trong lòng cũng là lật lên cơn sóng gió động trời phải biết rằng bọn hắn vốn cho rằng một cái đỗ phi bất quá là dễ như trở bàn tay mấy cái gì đó mà thôi nhưng là không thể tưởng được tại đỗ phi ra dưới tay hai người bọn họ liên thủ rõ ràng còn có mấy phần chật vật mặc dù nói đơn vương cũng không có phần ra thắng bại nhưng lại làm cho bọn hắn minh bạch nếu là muốn ở chỗ này thu thập đỗ phi lời mà nói chỉ sợ bản nhân bên này cũng nhu cầu trả giá xa xỉ một cái giá lớn quả thật có vài phần hung hăng càn quấy tiền vốn a trải qua một phen sau khi giao thủ cái này lương hắc y nhân đã từng không tại tiểu lại đỗ phi nửa phần mà là hơi kỳ quái trầm giọng nói chỉ có điều mặc dù có vài phần buồn sự nhưng là ngươi cũng phải hiểu phía sau chúng ta liên minh đúng vậy ngươi liên lụy không dạy nổi ngoan ngoãn giao ra chuyển thừa mới là tốt nhất lựa chọn mặt khác một người áo đen cũng đúng quát lạnh nói haha Đỗ Phi cười cười đôi mắt lặng yên nhíu lại bằng ngươi hai cái còn không có tư lịch áp chế ta nếu là nhà các ngươi thật sự nghĩ như vậy muốn chuyển thừa lợi mà nói không ngại tiếp tục đến bất quá tin ta tuy nhiên không có năm chắc đem hai người các ngươi đều lưu lại nhưng là chém giết một cái tự tin ta vẫn phải có ngươi cái kia lương hắc y nhân bởi vì Đỗ Phi ngự khí lặng yên một sát bất quá một lát sau mới tiếp tục nói, ngươi năng lực nhưng lại sâu, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự không có biện pháp thu thập ngươi. Có là có, bất quá, ta muốn, các ngươi bực này thực lực tại các ngươi cái kia cái gọi là trong liên minh, thân phận nên vậy không thắc à. Nếu là tổn thất hai người các ngươi, chỉ sợ các ngươi liên minh cũng sẽ đau lòng không thôi à. Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc biết rồi cái gì? Nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia lượng Hắc Y nhân thần sắc đồng thời lặng yên biến đổi, chật quát lên. Ta biết rõ cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là ta đối với phương án của các ngươi không có hứng thú. Đối với các người muốn làm gì, cũng không còn hứng thú, chỉ cần các người đáp ứng ta, từ nay về sau đơn phương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như vậy, việc ngày xưa, tự như vậy được rồi. Như thế nào? Đỗ Phi thở dài một ngụm hôn, dần dần mở miệng nói. Chương 066, chạy đi. Giữa không chung không khí, tại thời khắc này, trở nên có vài phần ngưng kết bắt đầu đứng dậy, cái kia lượng hắc y nhân dần dần liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt đều cũng có ngưng trọng tư vị truyền ra. Sau một lát, cái kia mặt phải loại người, mới buồn rười rười cười nói Đỗ phép Vương Tuy nhiên ta cũng vậy không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc biết rồi bao nhiêu, nhưng là ngày xưa hai người chúng ta tiểu cho ngươi một quả mặt mũi, truyền thừa cũng coi như tặng cho ngươi rồi. Bất quá ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu là ngươi cũng biết những chuyện kia có nửa phần truyền đi, tiếp theo tới tìm ngươi khó khăn lợi, nhưng không phải là chúng ta hai cái mà thôi rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi bất trí không hay không cười cười, thản nhiên nói, chỉ cần không có người tới tìm ta khó khăn, ta tự nhiên không biết tự tìm khó khăn, rất nhiều sự tình mặc dù chỉ là ta đoán, nhưng là cái này nước bao sâu, ta còn là hiểu chỉ cần các ngươi không hề chọc ta như vậy tiểu lẫn nhau bình an vô sự à nhưng là giả thiết chọc giận ta mà nói như vậy kết quả như thế nào ta nhưng cũng không biết hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt ta lưỡng hắc y nhân chần chờ một lát âm trầm xem kỹ đỗ phi một lát sau chợt hai người cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là thân hình lặng yên di động quả thực mấy hơi thời gian tiểu nhạt nhòa tại đỗ phi trong tầm mắt thật sự là khó khăn ra hỏa đỗ phi nhàn nhạt xem kỹ hai người nhạt nhòa địa phương chợt thì thảo mở miệng nói chỉ có điều giờ phút này đỗ phi sắc mặt tuy nhiên bình thản nhưng là nhưng trong lòng có vài phần kinh hại ý hiện lên. tuy nhiên cùng hai người kia đối thoại cực nhỏ, nhưng là từ hai người này mơ hồ trong đó đích thoại ngữ bên ngoài để lộ ra ý tứ đến nhìn, hắn có lẽ hay là đoán được một sự tình. tuy nhiên không biết cái này cái gọi là liên minh loại người, rốt cuộc dự bị làm cái gì, nhưng là giả thiết Đô Phi đoán không sai lời mà nói, cái này cái gọi là liên minh, hơn phân nửa là do cựu châu chiến trường dân bản xứ tạo thành, mà chút ít dân bản xứ rõ ràng có được bực này làm cho người ta sợ hãi thực lực cùng tổ chức, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc, chỉ nhìn từ điểm này lợi mà nói cái này cái gọi là liên minh, tất nhiên có cực đoan khổng lồ phương, dễ án, mà phương án sở khiên kéo sự tình cùng nhân vật, tất nhiên không biết phức tạp, thậm chí rất có thể, cái này cái gọi là phương án nói không chừng hội đem hết thảy tham gia cựu châu chi chiến người liên lụy đến trong đó đi. chỉ có điều, cái này cái gọi là phương án mặc kệ khổng lồ cỡ nào, đối với Đỗ Phi mà nói, hắn đều không có bất kỳ hứng thú. Cựu Thiên Huyền Tông đã có thể khống chế cái này, cựu châu chiến trường nhiều năm như vậy, như vậy cũng sẽ không tại lập tức tiêu đối với cựu châu chiến trường tìm được khống chế, chỉ cần cửu châu chi chiến có thể thuận lợi định chỉ bản nhân có thể tham gia cựu thiên huyền tông bên trong một nhà như vậy đối với bản người mà nói là đủ rồi dù sao bản nhân mục đích là đi thái sơ quân vũ tông trùng cứu gia bản nhân phụ thân mà bất kể như thế nào chỉ cần chính thức có được cựu thiên huyền tông môn nhân thân phận bản người mới sẽ không thời cơ có thể làm được điều này cái này hai cái rốt cuộc là người nào nhìn thấy cái kia lưỡng hắc y nhân cách ra tại đỗ phi sau lưng chữ linh mới bung lỏng vài phần trật lặng yên mở miệng nói nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt theo vừa rồi cái kia đôi câu vài lời ở bên trong cũng đúng đoán được vài phần Đỗ Phi nhìn chữ Linh lắc hậu, mới cười cười, thản nhiên nói, không cần phải xen vào bọn hắn rốt cuộc là người nào, chỉ có điều hai người kia liên lụy chân thật quá cẩn, rồi chúng ta tự giả bộ như không biết là được rồi. Dù sao những cái thứ này mặc kệ có mục đích gì, cuối cùng bọn hắn đều nhu cầu trực diện Cựu Thiên Huyền Tông, mà chúng ta những này cá con tôm nhỏ, có nên không, có quá lớn khó khăn. Ta cảm thấy đến không đúng, nếu là như vậy ra hỏa thật sự có cái gì kín đáo phương án lợi mà nói, ta muốn bọn hắn tất nhiên sẽ không theo liền từ bỏ ý đồ. Chữ Linh lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch, lúc này đây, hai người này là do ở không có quyết định có thể nắm bắt bản nhân, cho nên mới như vậy tối lui. Nhưng là giả thiết bọn hắn không bỏ qua lời mà nói, lại có cái gì động tác, tiếp theo đến lời mà nói, tất nhiên chính là thế lôi đỉnh và quân. Xem ra, chúng ta muốn nhanh hơn độ rồi, chỉ cần có thể tìm được như lời người nói thiên lôi đan, hơn nữa luyện hóa thành công lời mà nói, như vậy mà đối với những hắc y nhân này thời gian, chúng ta thì có càng lớn tiền vốn. Hơn nữa, những cái thứ này giả thiết thật sự như vậy không thức thời lời mà nói chúng ta tiểu nghĩ biện pháp đem biết sự tình báo cáo cho cựu thiên huyền tông này mà ta, ta muốn đây cũng là một kiện không nhỏ công lao. Ừm chỉ có điều cựu thiên huyền tông người nhưng chưa hẳn chính là như vậy tốt gặp được. chữ linh nhẹ gật đầu sau đó lại thở dài một tiếng vu nói nghe vậy đỗ phi ngược lại nhất miệng nhất thời tiểu vang lên cái kia tại diệt vận tông gì chỉ bên trong xuất hiện lão giả lao ra hoặc kia hơn phân nửa chính là cựu thiên huyền tông loại người đi à nha. được rồi tạm thời không để ý tới hội chuyện này rồi chuyện trọng yếu nhất đúng thiên lôi đan còn có cựu châu chi chiến chuyện còn lại. Cho dù trời sập lên rồi, cũng có cựu thiên huyền tông đầy lấy, cái này không phải chúng ta nhu cầu phiền não. Đỗ Phi lại lại lần nữa lắc đầu, chật vô vô tiểu hồ đầu, lại đã từng xoay người, chật hướng về kỳ thành phương hướng lao đi. Tại Đỗ Phi một chuyến tách ra không lâu về sau, bọn hắn vừa rồi đứng thẳng bên trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một vòng nhàn nhạt không gian chấn động, chật liền gặp được trước kia cái kia lượng hắc y nhân đều là theo trong không gian một bước bước ra, chật đều là ánh mắt âm hàn chăm chú nhìn Đỗ Phi rời đi phương hướng. Đó đi, chúng ta như thế nào xử lý? Đứng ở mặt phải hắc y nhân, tựa hồ chần chờ một lát sau. Mới lặng yên mở miệng nói Chuyện chúng ta muốn làm, quá mức trọng yếu Nếu là để lộ nửa phần lời mà nói Không đơn thuần là ta và người Chỉ sợ cả liên minh đều nơi tại trong lúc mi nàn Cho nên, tiểu tử kia nhất định phải xử lý Chỉ có điều, tiểu tử kia thân thủ có vài phần quỷ dị Cho dù chúng ta liên thủ cũng không có trăm phần trăm nắm chắc Cho nên, phải xử lý hắn mà nói Tựa hồ muốn lên báo liên minh một người khác trầm ngâm một lát sau Mới lặng yên mở miệng nói Báo cáo liên minh lời mà nói Ta và ngươi khó tránh khỏi sẽ rơi một cái hành sự bất lực kết cục, không bằng chúng ta đi mời ra tại tây vượt sứ giả đại nhân ra tay đi. Có sứ giả đại nhân ra tay, cái kia Đỗ Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt phải Hắc Y Nhân chần chờ một lát, mới thản nhiên nói: Thỉnh ngươi kia sao? Ngươi kia tuy nhiên thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng đúng khẩu vị của hắn khó tránh khỏi quá lớn, cho dù chúng ta đem mới đến tay tam đại vương tông truyền thừa cho hắn, hắn cũng chưa chắc hội động tâm a. Mặt phải Hắc Y Nhân lắc đầu, nói khẽ: Chưa hẳn, biệt, đừng, quyết lãng, tại cái đó đồ Phi trên người còn có cựu Châu chiến trường hai đại truyền thừa một trong Diệt Vận tông truyền thừa, ta muốn, cho dù người kia cũng nhất định sẽ động tâm." Mặt phải Hắc Y nhân hơi nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhưng là như thế, như vậy cứ làm như thế a cái này Đỗ Phi, chỉ sợ là sống không được bao lâu." Khắc khắc khắc khắc lúc trước Hắc Y nhân lặng yên cười một tiếng, tiếng vang âm hàn vô cùng. Theo hai người mang theo nhàn nhạt sát ý tiếng vang truyền ra, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng đúng lập tức trở nên âm hàn vài phần bình thường. mở nhạt trời phía dưới, ba đạo thân ảnh phảng phất lưu tinh bình thường hiện lên, ba người này đương nhiên đó là vừa rồi tách ra Đỗ Phi một chuyến giờ phút này, Đỗ Phi tại giữa không trung thân hình dừng lại, sau đó quay đầu hướng về sau lưng nhìn một cái, một lát sau, hắn mới duỗi ra ngón tay lặng yên một rúm, nhất thời trong lòng bàn tay chỗ một đạo nhàn nhạt thân thể lực chấn động lập tức tan đi. sứ giả sao? Muốn muốn giết ta Đỗ Phi, dựa vào một sứ giả, chỉ sợ không quá đủ à? Các ngươi đã như vậy không tuân thủ thương định lời mà nói, như vậy lần sau gặp mặt thời gian, tự đừng trách ta Đỗ Phi không khách khí. trong lòng lặng yên cười lạnh một tiếng về sau, Đỗ Phi mới lần nữa vung tay lên, một đoàn người tiếp tục tiến lên, theo Đỗ Phi một đoàn người chạy đi. Màn đêm rất nhanh liền đem nhận được đi lên, mà một cổ phong hiểm khí tức cũng đúng dần dần tại trong bầu trời đêm xuất hiện. Đỗ Phi, ngươi có lẽ tại đây cựu châu chiến trong chẳng còn chưa từng gặp qua yêu thú a cái này cựu châu chiến trường yêu thú, phần lớn tụ tập tại cựu châu núi phụ cận, cho nên bình thường mà nói, tại đây cựu châu núi phụ cận ban đêm là không có người chạy đi. Mà chúng ta hôm nay cũng từng tiếp cận cái kia tấm địa vực, an toàn để. lời mà nói, đêm nay có lẽ hay là tạm thời nghỉ ngơi đi. Dù sao chúng ta công phu còn đầy đủ. Không ngừng trầm mặc không nói chữ linh đột nhiên thân hình dừng lại, trật lặng yên mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi tầm mắt ở xung quanh quét một vòng, trong đôi mắt tinh quang lấp loé chỉ chốc lát hậu, mới gật đầu nói, "Cũng tốt, những này yêu thú tuy nhiên cũng không khó đối phó, nhưng là số lượng quá nhiều, giết bắt đầu đứng dậy cũng khó khăn, không bằng tiểu tạm thời nghỉ ngơi đi." "Cái kia là ở chỗ này a?" Nhìn thấy Đỗ Phi đã ứng, chữ Linh tầm mắt ở chúng quanh quét một vòng, chật chỉ vào một tòa sơn mạch sừng đổi chỗ nói. Đối với cái này nơi cản gió chỗ, Đỗ Phi cũng không có quá lớn ý kiến, tùy ý nhẹ gật đầu về sau, tiểu rơi xuống cái kia trên vách núi. "Đón đi," tại Đỗ Phi quỷ dị trong tầm mắt, Chữ Linh đảo là lần đầu tiên thể hiện ra nữ hải tử một mặt đến. Tại Đỗ Phi trước mặt, nàng nhanh chóng thông dòng dưới bên trong lấy ra một đống đồ vật, rất nhanh tiểu dựng ra một cái nho nhỏ lều vải, lều vải trước kia còn bay lên một đống đống lửa, sau đó lại làm ra một ít nổi chén hồ lô bốn các loại. Gì đó, nhìn ngoại hình, tựa hồ muốn cuối cùng nấu cơm. Đỗ Phi khẽ mắt kéo ra, trận ngược lại không chút khách khí ở bên đống lửa ngồi xuống, xoa tiểu hồ đầu lặng yên nheo lại con mắt. Nhìn thấy Đỗ Phi lớn như vậy liệt liệt dung mạo, Chữ Linh hừ một tiếng, lại không nói thêm gì ngược lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một ít lương khô cuối cùng nấu nướng bắt đầu đứng dậy không đến một lát mẹ em ở, hương chi vị tiểu nhàn nhạt truyền ra lại nói tiếp những năm gần đây này đỗ phi ngược lại rất ít hảo hảo ăn được một bữa cơm rồi đối với cái này chữa linh với tư cách hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng nữ hài tử này quả thật là nữ hài tử mặc kệ nàng thực lực là cỡ nào cường hãn nhưng là tại ở phương diện khác luôn tương đối khảo cứu dù sao lại để cho hắn mỗi lần nghỉ ngơi thời gian đều làm ra nhiều như vậy khuôn đến hắn nhưng chịu không được đã thành có thể ăn được. Phồn Mang một lát sau, chữ Linh mới đưa một cái chén nhỏ đưa cho Đỗ Phi nói: "Tùy ý tiếp tới, một ngụm uống vào, Đỗ Phi mới lắc đầu, thản nhiên nói: "Ngươi mỗi lần đều như vậy khó khăn sao? Cũng không phải a chỉ có điều, tiến nhập kỳ thành về sau, sinh tử của chúng ta sẽ rất khó liệu chăm sóc rồi, thừa dịp còn có thể hưởng dụng, trước hết hưởng dụng một chút đi." Chữ Linh lắc lắc đầu nói. Nghe vậy, Đỗ Đô Phi đôi mắt ngược lại lặng yên nhíu lại. "Cái kia kỳ thành, rất phong hiểm sao?" Chương 067, gặp lại. "Phong hiểm, cũng không thể nói, nhưng là, cái thành phố kia quá mức hỗn loạn." Phỏng vấn vong đau TXT tiểu thuyết chầm ngâm một lát sau, chữ linh mới lặng yên nói: "Như thế nào nói, ngươi cũng nên biết, muốn tham gia Cửu Châu chi chiến, có tư lịch tiến vào Cửu Châu điện, điều kiện chủ yếu chính là tay ngươi đầu có Cửu Châu tử kim lệnh đúng không? Ví dụ như lời của ngươi, tuy nhiên ngươi có bá vương tư lịch, nhưng là tay ngươi đầu Cửu Châu lệnh, cũng không quá đáng đúng kim sắt mà thôi. Mà ta liệu đúng vậy lời mà nói, đỉnh đầu có Cửu Châu kim lệnh người có thể hội nhiều một chút, nhưng có Cửu Châu tự kim lệnh người, hẳn là căn bản không có. Cho nên, vì cái này tư lịch, tất nhiên có không ít người vùng tay, dù sao" Đỗ Phi ngươi tuy nhiên giờ phút này cũng đứng tay vượt Bá Vương một trong, nhưng là ngươi bên ngoài thực lực, chân thật phải. Chữ Linh nói đến đây, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Ta thoạt nhìn, tiểu giống như vậy đúng quả hồng mềm sao? Đỗ Phi đưa thay sờ sờ cái mũi, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, dựa theo thường ngày quy củ lời mà nói, Cửu Thiên Huyền Tông nói không chừng sẽ phái người chấn thủ cái kia kỳ thành. Nếu là như vậy lời mà nói, chỉ cần có hắn bảo vệ lời mà nói, chắc hẳn không ai gan dám tùy ý ra tay, bởi vì tại đây Cửu Châu chiến trong trạng, Cửu Thiên Huyền Tông loại người chính là quy tắc, chính là hết thảy. Chữ Linh tiếp tục nói, Cựu Thiên Huyền Tông loại người sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, xem ra, cái này Kỳ Thành ngược lại cùng trước kia Thành Thị hoàn toàn bất đồng, quả thật là có vài phần ý tứ a. Tuy nhiên bản nhân cũng không có tìm kiếm Cựu Thiên Huyền Tông loại người bảo vệ ý tứ, nhưng là cái loại này cứng giả, coi như là biết một chút về, cũng đúng tốt. Tóm lại đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một phen a, nhiều hơn nữa hai ngày chúng ta nên vậy có thể tiến vào Kỳ Thành rồi. Tại chỗ kia, coi như là có Cựu Thiên Huyền Tông loại người toa chấn, tất nhiên cũng phải không đoạn lục đục với nhau thừa dịp hôm nay có thể nghỉ ngơi, tiểu nghỉ ngơi thật nhiều à? chữ linh lại nhìn một chút đỗ phi về sau, chợt bản nhân mới đi tới trong lều vải ngồi xuống, chợt dần dần nhắm mắt điểu tức bắt đầu đứng dậy, nhìn thấy chữ linh cái này rung mạo, đỗ phi cũng không nói thêm gì nữa, hắn xoa tiểu hổ đầu hơi chút nhảm chán hít mắt, công phu, dần dần trôi qua mà qua, tiểu lớn như vậy nửa đêm sau khi đi qua, tại đêm khuya tiến đến canh giờ, không ngừng hít mắt đỗ phi đột nhiên lông mày lặng yên nhíu một cái, chợt mở mắt ra, mà cùng lúc đó, cái kia nhắm mắt điểu tức chữ linh cũng đúng nhanh chóng mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một kia nghi hoặc mà ngay cả biến thành con mèo nhỏ lớn nhỏ, ngồi sồn ở Đỗ Phi bên người tiểu hổ cũng đúng mở mắt, trầm thấp phát ra một hồi tiếng thét. tại Đỗ Phi bọn người hơi chút cảnh giác lập tức, một hồi ngắn ngủi âm thanh xé gió cũng đúng nhanh chóng truyền đến, chậm rất nhanh, liền gặp được trong bóng tối, có ba đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng qua, chợt rơi xuống đống lửa biên giới chỗ. cái này rơi xuống ba đạo nhân ảnh, thân hình đều là yếu địa vô cùng, dung mạo cũng đều là có chút tính xảo, mà khi Đỗ Phi tầm mắt rơi xuống trước cái kia tên trên người cô gái thời gian, nhưng lại lặng yên sững sở Cựu tiên tiên chỉ, thiên chỉ tiên tử dương tử. Mà đi theo dương tử sau lưng hai nữ tử, phục sức cùng nàng bình thường không hay, hiển nhiên cũng đúng cựu tiên tiên chỉ loại người, chỉ có điều, cái này dương tử gần đây đều là mang theo rất nhiều cựu tiên tiên chỉ đệ tử xuất hành, giờ phút này bên người nàng chỉ còn lại có hai người, ngược lại có vài phần quỷ dị. Mà cái kia dương tử tầm mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người về sau, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên, nàng cũng không ngờ rằng ở cái địa phương này rõ ràng có thể gặp được Đỗ Phi. Cho nên, Lặng Yên chờ sau một lát, nàng có lẽ hay là thở dài một tiếng hô nói, Đỗ Phi vương, chúng ta lại gặp mặt rất hiển nhiên, đối với Đỗ Phi tăng lên Bá Vương một chuyện, nàng cũng đúng biết đến. nhìn thấy Đỗ Phi cùng người tới lại là cái nhìn, cái kia Chữ Linh thì không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi chút kỳ quái quét Đỗ Phi liếc về sau, mới tiếp tục nhắm mắt điều tức bắt đầu đứng dậy. bảo ta Đỗ Phi là được rồi. Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, trận tâm mắt tại Dương Tử bọn người sau lưng quét một vòng hậu, mới lặng yên nói, đêm khuya chạy đi. nhìn thấy Đống Lửa lại tiếp cận, cái này hẳn không phải là người thông minh gây nên. nghe vậy, cái kia Dương Tử lại cười khổ một tiếng, nói, Đỗ Bá, Đỗ Phi, chúng ta coi như là người quen. Ta cũng vậy, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta người đi đường thời gian gặp không ít yêu thú tập kích, dọc theo con đường này coi như là lo lắng hại hùng rồi. Hơn nữa bởi vì khắp nơi đều có thể có yêu thú nguyên do, chúng ta cũng không dám tùy ý nghỉ ngơi, cho nên thấy ở đây có ánh lửa liền không nhịn được tiếp cận, muốn phải ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một lát, không biết như vậy được chưa? Đỗ Phi giơ lên túi đầu, một lát sau mới dần dần lắc đầu nói, nơi này không là của ta, ta không làm chủ được, các ngươi hỏi nàng a. Dứt lời, Đỗ Phi tầm mắt cũng tại chữ linh trên người quét một chút, nghe vậy. Dương Tử nhưng lại lặng yên sững sờ, nhất thời tầm mắt tựu rơi xuống chữ linh trên người. Không thể. Dương Tử bọn người còn không có mở miệng, chữ linh đã từng lặng yên mở miệng nói. Không biết vì sao, nàng từ nơi này bà nữ nhân trên người, lại cảm ứng được một cổ có chút chán ghét khí tức. Ngươi. Nhìn thấy chữ linh như vậy không khách khí, đứng ở Dương Tử sau lưng một cái cựu tiên tiên chỉ đệ tử đi nhịn không được đã nghĩ muốn lên tiếng, nhưng lại bị Dương Tử một bà ngăn lại. Phải biết rằng, Dương Tử không ngừng đối với Đỗ Phi cực đoan chú trọng, mà giờ khắc này Đỗ Phi lại biểu hiện ra cái kia chữ linh thân phận cùng bản nhân là đúng đắn. Điểm này Tiểu làm đến Dương Tử không thể không cản đối với cái này tràn diện chú trọng vài phần. Người đã hoan già không tình nguyện bị quấy rầy lợi mà nói, như vậy chúng ta có lẽ hay là cáo tự a. Dương Tử thân sắc biến hóa một lát sau, hay là đối với Đỗ Phi Lặng Yên vừa chắp tay, chợt trong chớp mắt Tiểu cắt ngang cái ra. Chờ một chút. Không ngừng không có mở to mắt chữ Linh đột nhiên mạnh mẽ mở mắt, nàng tầm mắt ở xung quanh quét một vòng mấy lúc sau, mới thản nhiên nói, hôm nay các ngươi đi cũng không có ý nghĩa rồi, có lẽ hay là ngồi xuống đi. Đỗ Phi cũng đúng dần dần đứng lên, mắt ở quanh quét một vòng hậu, thản nhiên nói, Các ngươi tạm thời ngồi xuống đi, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, Đỗ Phi bàn chân đạp mạnh, thân hình đã từng chui vào trùng quanh trong bóng tối, một lát sau, thân hình hắn xuất hiện lần nữa, trên người lại mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt huyết tinh chi vị. Tùy ý hất lên tay, đem trên người huyết tinh bên ngoài đều thổi tan về sau, Đỗ Phi mới lần nữa ngồi xuống, dần dần nói, "Các ngươi đi nơi nào trêu chọc đến nhiều như vậy yêu thú, tuy nhiên cũng không hung mãnh, nhưng là chém giết bắt đầu đứng dậy cũng đúng có chút khó khăn." Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng tự động ra tay đem những kia đi theo bản nhân một chuyến yêu thú xử lý, cái kia dương tử cũng đúng lặng yên sững sờ bất quá một lát sau, nàng sẽ hiểu đi qua, đây cũng không phải Đỗ Phi hảo ý, mà là các nàng đã rời đi tại đây, khó như vậy miễn cũng đem Đỗ Phi hai người quấn vào khó khăn bên trong, dùng Đỗ Phi tính tình mà nói, những kia yêu thú dám can đảm ở chung quanh nhìn xem, hắn tự nhiên là muốn đệ nhất công phu xử lý. Chữ Linh cũng đúng hơi chút kỳ quái nhìn Đỗ Phi liếc, hiển nhiên là muốn không đến, Đỗ Phi rõ ràng cũng đều vì cái này ba nữ nhân ra tay. nhăn nhạt nhìn chăm chú ngồi ở bên đống lửa trầm mặc không nói Cửu Tiên Thiên Chỉ Tam nữ liếc về sau, Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới dần dần nói, nói đi Tại nhận được rồi, Viễn Cổ Di chỉ bên trong cái kia truyền thừa về sau, các ngươi lại trêu chọc cái gì khó khăn? Ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Dương Tử Thần sắc lặng yên biến đổi, chậm chăm chú nhìn Đỗ Phi nói: "Ngươi yên tâm đi, ta thật là làm không đến phát giác được, bất quá, vừa rồi ta xử lý cái kia chút ít yêu thú, khí tức rõ ràng cùng trùng quanh yêu thú bất đồng, hiển nhiên là theo địa phương khác không ngừng truy tung như vậy đến. Chúng ta dù sao coi như là quen biết đã lâu rồi, nếu là ngươi trêu chọc một điểm nhỏ khó khăn lời mà nói, ta giúp ngươi xử lý cũng có thể, dù sao, ngươi ngày đó cho ta tin tức" đối với ta Viễn cổ di chỉ hành trình hiệp trợ khá lớn. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Tử trên mặt phát ra một vòng vẻ chần chừ. Một lát sau, nàng rốt cục cười khổ một tiếng, lạng yên lắc đầu. Thản nhiên nói, mà thôi, ngươi đã mở miệng hỏi lời mà nói, chúng ta lại mày dạn mặt dày ở chỗ này tìm kiếm ngươi che chở, như vậy nói cho ngươi biết cũng không vương. Ngày đó tại ngươi hiệp trợ hạn, chúng ta nhận được rồi một chỗ tán tông chuyển thừa về sau, đại khái một tháng công phu, tiểu đã từng đem cái kia chuyển thừa tiêu hóa kết thúc rồi, chúng ta cũng không dám ở đằng kia Viễn cổ di chỉ bên trong tiếp tục đần ra cho nên tiểu tách ra khô có thành cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửu châu núi phương hướng tiếp cận chỉ có điều 3 tháng trước thời gian chúng ta lại không cẩn thận tiến nhập một chỗ cổ xưa trong động phủ chỉ có điều cái kia trong động phủ chúng ta lại không có được cái gì truyền thừa chỉ là nhận được rồi một quả nguyên đan nguyên đan võ đạo nguyên đan nghe vậy đỗ phi ngẩn người không thể tưởng được tại đây cửu châu chiến trong tràng còn sẽ có loại vật này đó cũng không phải võ đạo nguyên đan ta có thể cảm giác ra vật kia bên ngoài bao hàm uy lực cực đoan cường hãn hơn nữa tại ta va chạm vào hắn lập tức Vật kia đã bị dẫn vào trong cơ thể ta. Nói đến đây, Dương Tử cũng đúng vẻ mặt vô pháp. Nguyên đan bị dẫn vào trong cơ thể ngươi. Ngươi là nói, cái kia miếng nguyên đan bản nhân tiến vào trong cơ thể ngươi? Đỗ Phi thần sắc càng quái, nhịn không được hỏi ngược lại. Đúng vậy. Dương Tử hít giọng điệu, chỉ có điều cho dù như thế, ta cũng không có cảm thấy bản nhân có thay đổi gì, chỉ có điều lại tin tưởng, trong cơ thể ta nguyên đan biến thành hai quả mà thôi. Hai quả? Đỗ Phi suy tư một lát sau, tấm mắt cùng chữ Linh Lặng Yên va chạm, hiển nhiên lẫn nhau đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt nghi hoặc ý đồ phi cùng chữa linh đều là kiến thức sâu loại người tự nhiên minh bạch nếu là võ đạo nguyên đan đan đạo nguyên đan có lẽ cản khôn nguyên đan lời mà nói trừ phi ngươi có thể tự động đem luyện hóa muốn nói cách khác ngươi là không có biện pháp lấy được mà dương tử nói này cái nguyên đan rõ ràng sẽ tự động tiến vào trong cơ thể nàng như vậy việc này tự để lộ ra vài phần quỷ dị chỗ hơn nữa dương tử trần chờ một lát sau mới tiếp tục nói cái này vốn cũng không đúng cái gì quá không được sự tình trong cơ thể có hai khỏa nguyên đan từ hai khỏa nguyên đan A nhưng là không thể tưởng được tại tách ra cái kia nơi động phủ về sau, chúng ta lại bị một đám người theo dõi, cho nên chỉ có thể một đường chạy trốn, mà ta những kia sư muội đang bị giam giữ chạy tiến trình ở bên trong, cũng có không thiếu bị bọn hắn bắt ở. Hôm nay cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Ý của ngươi là nói, những kia yêu thú chính là chẳng chẳng thượng các ngươi đám người kia thả ra rồi. Đỗ Phi lặng yên nhẹ gật đầu, chợt đột nhiên túi đầu, chăm chú nhìn Dương Tử dần dần nói. Nghe vậy, cái kia Dương Tử cũng chỉ là thở dài một tiếng hôn, chợt lặng yên gật đầu. Chương 068, Thánh Linh An. Đám người kia là vì miệng ngươi bên trong đích cái kia khỏa cái gọi là nguyên đan mà đến sao?" Đỗ Phi suy tư một lát tiếp tục hỏi. "Đúng vậy, tuy nhiên ta cũng không biết bọn họ là như thế nào biết rõ, chúng ta đỉnh đầu lại có cái kia miếng nguyên đan, nhưng là những người kia lại cũng biết." Dương Tử lại chần chờ một lát, mới tiếp tục nói. "Kỳ quái nguyên đan, hơn nữa bị người chầm chầm tựa sao?" Đỗ Phi rũa ràng ngón tay, lặng yên trà sát vài cái, mới tiếp tục dần dần nói, "Dương cô nương, thật sự của ta rất tưởng muốn giúp người, chỉ có điều ngươi nói chuyện như vậy vô cùng không thật, nhưng không tốt lắm đâu." Bị Đỗ Phi nhàn nhạt chằm chằm cái kia dương tử thần sắc biến ảo một lát, rốt cục lại là thở dài một tiếng hôn. khôn ngoan dẫn đau thương nói, đã đỗ phi các hạ đều đã nhìn ra, như vậy ta nếu là tiếp tục giấu diếm xuống dưới, ngược lại có vẻ ta dương tử làm người bị vội. nói đến đây, dương tử mới sâu hít thật sâu một hơi hôn, tiếp tục nói, lúc trước chi lời nói, chỉ cần một điểm đúng lửa đỗ phi các hạ ngươi, cái kia một chỗ đạo phủ, cũng không phải bất chấp tìm đến, mà là chúng ta cựu tiên tiên chỉ lần này tham gia cái này cựu châu chi chiến mục đích chính là tòa đạo phủ. vì cái gì? đỗ phi thản nhiên nói, bởi vì, dương tử cắn răng mới tiếp tục nói, do tại chúng ta cựu tiên thiên chỉ trước đây thật lâu, cũng là ở cái này cựu châu chiến trong tràng tông phái một trong, chỉ có điều bởi vì cơ duyên xảo hợp quan hệ mới cử động phái tách ra, chỉ có điều tách ra thời gian lại có một ít gì đó lưu tại cái này cựu châu chiến trong tràng. Nhưng là những năm gần đây này, chúng ta cựu tiên thiên chỉ nhưng lại không ngừng suy bại, cuối cùng nhất theo một cái chiếm cứ mấy chục vương triều siêu cấp quyền lợi, biến thành chỉ có thể ở một cái vương triều trung an phận ở một góc trung loại nhỏ quyền lợi. Hơn nữa năm gần đây, chúng ta bị cùng một cái trong vương triều một cái khác quyền lợi không ngừng bức bách. Cả tông phái cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tất cả vô pháp. Phía dưới, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào cái này cựu Châu chiến trường, chỉ cần tại chúng ta tổ tiên trong động phủ tìm đến một ít truyền thừa vật lợi mà nói, như vậy ta tự nhiên có quyết định đem chúng ta cựu Tiên Thiên trì phát dương quang đại, nhưng là rất tiếc hận, cái kia nơi động phủ tại không biết bao lâu trước kia đã bị người chống rỗng rồi, lưu cho chúng ta, chỉ cần cái kia khỏa kỳ quái nguyên đan. Dương Tử nói xong, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn cũng không biết cái kia nguyên đan rốt cuộc là cái gì đường đi, bất quá giờ phút này xem ra lời mà nói chỉ cần dương tử không có lửa gạt bản nhân như vậy nàng có thể tìm được cái tiên nguyên đan nguyên do hơn phân nửa là bởi vì cái này dương tử đúng cựu tiên tiên chỉ tổ tiên điều này do tại chúng ta chỉ lấy được cái này một quả nguyên đan quan hệ cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều không tình nguyện đem cái này nguyên đan giao ra bởi vì cái này sẽ là chúng ta cựu tiên thiên chỉ phục hưng cuối cùng một thời cơ mặc dù có vài phần hư vô mà mịt nhưng là nhưng cũng là cuối cùng một đường sinh cơ rồi cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến thứ này rơi vào hắn trong tay người khác Dương Tử mang theo vài phần kiên nghị thần sắc dần dần mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi lại cười cười, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, tuy nhiên không biết ngươi này cái nguyên đan rốt cuộc là cái gì, bất quá ta nếu là đoán không lầm lời mà nói, nếu không phải các ngươi cựu tiên tiên chỉ loại người, hơn phân nửa cũng đúng không có biện pháp mở ra hắn, cho nên ta đối với cái kia nguyên đan không có hứng thú." Đa tạ rồi. Dương Tử nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới lặng yên vừa chấp tay nói, dùng sự thông tuệ của nàng tự nhiên minh bạch, nếu là Đỗ Phi muốn ra tay tranh đoạt lợi mà nói, Như vậy nàng vô luận như thế nào đều là không có biện pháp tiếp tục giữ lại cái kia miếng tổ tiên lưu lại nguyên đan. Chủ nhân, có lẽ ta có thể đoán được, cái kia rốt cuộc là cái gì?" Tiểu Bạch tiếng vang, đột nhiên lặng yên ở Đỗ Phi trong đầu vang lên nói. "Là cái gì?" Đỗ Phi nhíu nhíu mày, trong đầu hỏi. "Giả thiết ta không có đoán sai lời mà nói, nàng phát họa bên trong đích cái kia miếng nguyên đan, hẳn là các nàng cựu tiên tiên chỉ tổ tiên tại tất cả vô pháp dưới tình huống mới lưu đi lên, hơn nữa, lưu lại này cái nguyên đan ngợi, ít nhất nên vậy có vũ thánh thực lực cấp bậc. Bởi vì Ta có thể theo trên người nàng cảm ứng được một điểm nhàn nhạt, nhạt chấn động, loại này chấn động tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại tỏ rõ, ở đằng kia miếng nguyên đan lý có thể còn còn sót lại vài phần cái kia tổ tiên tàn hồn. Nói cách khác, cái này một quả nguyên đan, rất có thể chính là trong truyền thuyết thánh linh đan. Tiểu Bạch mang theo vài phần ngưng trọng dần dần nói, thánh linh đan. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí, giả thiết thật là thứ này lợi mà nói, cũng khó trách cái này Dương Tử một chuyến sẽ bị người theo dõi. Theo Đỗ Phi biết cái này thánh linh đan chỉ cần tại một vị vũ thánh cường giả sao lại không làm dưới tình huống mới có thể lưu lại thánh linh đan bên trong chẳng những ngưng tụ vũ thánh cường giả một thân tu vi hơn nữa bình thường mà nói cũng sẽ có hắn truyền thừa tồn tại chỉ có điều thánh linh đan cùng bình thường nguyên đan bất động bình thường nguyên đan bất luận kẻ nào cũng không có thời cơ đem luyện hóa nhưng là thánh linh đan lại chỉ muốn hắn tán thành loại người mới không thời cơ đem luyện hóa hơn nữa một khi luyện hóa lời mà nói cái loại lời khí lực có thể cho người một bước lên trời nói thí dụ như đỗ phi Giờ phút này hắn Thiên Tân Vạn Khổ tu luyện đến lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh trình độ, nhưng là, giả thiết cái này Dương Tử chính thức có thể đem cái kia miếng thánh linh đan luyện hóa lời mà nói, như vậy kỳ thực lực, chỉ sợ lập tức sẽ đến Đỗ Phi khó có thể với tới độ cao. Trong nháy mắt này, mà ngay cả Đỗ Phi trong nội tâm đều là dâng lên vài phần tham nghiệm, chỉ có điều một lát sau, hắn có lẽ hay là đem cái này một phần tham nghiệm để lại đi lên. Đây cũng không phải nói Đỗ Phi vụ vẻ, mà là Đỗ Phi làm người coi như đúng có vài phần tức đo, cái này thánh linh đang nếu là vật vô chủ lời mà nói, hắn đoạt thì đoạt nhưng là cái này thánh linh đan nhưng lại nhân ra tông phái chỗ mặc kệ như thế nào nói vô cớ đầu chém giết luôn không tốt sao hơn nữa cái kia dương tử theo lời cựu tiên tiên chỉ giờ phút này tình cảnh cũng làm cho đỗ phi có vài phần cảm động lây cảm giác cho nên lại để cho hắn ra tay tranh đoạt hắn căn bản thượng đúng hạ không được cái này tay dương tử không ngừng chăm chú nhìn đỗ phi hiện nhiên nàng cũng tin tưởng bản nhân lấy được rốt cuộc là vật gì thẳng đến đỗ phi trong đôi mắt nhàn nhạt ánh sao tán đi nàng mới tính toán minh bạch bản nhân lúc này đây xem như thành công đa tạ rồi chân chờ một lát sau. Dương Tử mới lặng yên mở miệng nói, không ngại, ta có thể bảo vệ không ngừng đến tiến vào kỳ thành. Bất quá tiến nhập kỳ thành về sau, ta liền cho có những chuyện khác, không cách nào nữa bảo vệ các ngươi. Trong mặc một lát sau, Đỗ Phi mới tiếp tục thản nhiên nói, nghe vậy, Dương Tử cũng đúng lặng yên sững sờ, hiển nhiên là muốn không đến. Đỗ Phi rõ ràng sẽ nói ra nói đến đây đến. Dù sao bất kể như thế nào, cái kia kỳ thành có thể so sánh ngoại giới an toàn nhiều hơn, chỉ cần các nàng chú ý vài phần lợi mà nói, muốn tại kỳ trong thành bảo trụ bản nhân tính mạng, so tại bên ngoài thật sự dễ dàng nhiều hơn. đa tạ rồi lần nữa nhìn chăm chú Đỗ Phi một lát, Dương Tử mới gật đầu nói: bất kể như thế nào, Đỗ Phi có thể nói ra bực này lời nói đến, đã từng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần nhiều cảm ơn ta rồi, xem như đối với chuyện lúc trước một điểm báo đáp à, nghỉ ngơi thật tốt à, ngày mai còn muốn chạy đi nghỉ. Đỗ Phi bất trí không hay không cười cười, chợt lần nữa híp mắt lên con mắt, theo Đỗ Phi nhắm mắt lại, chung quanh không khí, lần nữa trở nên trầm mặc đi lên, rồi sau đó Dương Tử một đoàn người, tại thời khắc này cũng tựa hồ buông lòng vài phần, nguyên một đám ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa duyên, nhắm mắt nghỉ ngơi, công phu dần dần trôi qua mà qua rất nhanh bao trùm thiên địa h tám tiểu lặng yên rời đi mà khi phía chân trời xuất hiện một vòng ánh sáng thời gian cái kia tối tâm lu mở mịt là bầu trời bao la lại lần nữa ra hôm nay hết thảy người trong tầm mắt thật lâu không có như vậy hào hào nghỉ ngơi đỗ phi đứng lên lặng yên dỗi cái lưng mệt mỏi nói tiếp tục đi thôi chỉ cần bất quá hai ngày công phu có thể tiến vào kỳ thành chữ linh dần dần đứng lên vung tay lên đem mặt đất mấy cái gì đó thu sau khi thức dậy mới vẻ mặt bình thản mở miệng nói ừm mặt khác một mặt dương tử và ba người cũng đứng lặng yên nhẹ gật đầu Hiển nhiên, đối với nhanh lên tách ra cái chỗ này điểm này, các nàng cũng đúng nhận đồng. Ha ha, Đỗ Phi Lặng Yên cười cười, thân hình chính dự bị đi đi lại lại, nhưng là trong lúc đó, hắn lại Lặng Yên nhíu nhíu mày, chợt tâm mắt rơi xuống sườn đồi phía dưới lâm trong nước, một lát sau, mới lạnh lùng cười nói, xem ra, muốn trước khi đi, chúng ta còn nhu cầu trước xử lý sạch một điểm nhỏ khó khăn a. Nghe được Đỗ Phi lời ấy, Chữ Linh Lặng Yên cười lạnh một tiếng, hiện nhiên nàng cũng đúng đã sớm đã nhận ra cái gì. Mà Dương Tử đợi tam nửa bởi vì thực lực chân thật quá yếu nguyên nhân, Cú tại Đỗ Phi mở miệng về sau mới đều là đồng thời sức sở, chợt các nàng đều là thân hình lặng yên du lên, chợt tâm mắt lập tức hơi sợ hãi rơi xuống phía dưới lâm trong nước. Khắc khắc khắc, không sai nhãn lực, rõ ràng có thể phát giác được chúng ta tồn tại. Dương Tử cô gái nhỏ, xem ra ngươi lần này ngược lại tìm được rồi một cây đại thụ làm chỗ dựa nữa à? Chỉ có điều, không biết cái này chỗ dựa có thể không có thể đáng tin. Một lát yên tĩnh về sau, một hồi đột một tiếng cười đột nhiên tại trong rừng truyền ra, theo tiếng vang rơi xuống, chợt chợt nghe đến một hồi phá phong thanh âm truyền ra. Rồi sau đó năm đạo bóng đen phản phất quỷ mị bình thường ra hôm nay kết thúc vách đá duyên chỗ, Đạm Mạc tầm mắt rơi xuống sườn đồi trung tâm chỗ Dương Tử trên người, trong đôi mắt có một loại mèo đùa giỡn con chuột trêu tức ý, về phần Đố Phi tại thời khắc này, ngược lại phản phất bị bọn hắn không nhìn thẳng bình thường. Bàng Vĩ, nhìn qua người tới, Dương Tử thân sắc trở nên trắng bệnh vô cùng, chợt mở miệng nói: "Ha ha, rõ ràng có thể nhớ rõ tên của ta, không sai, đây cũng là tính toán là một loại đề cao, có lẽ hay là nói, tìm một cái không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử làm chỗ dựa về sau." Tiểu cho các ngươi bọn này, cô gái nhỏ có nhìn thẳng vào chúng ta tư lịch rồi. Cái kia dẫn đầu loạn người, mặc thanh sam, sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hiện nhiên, hắn chính là Dương Tử trong miệng Bàng Vĩ. Bàng Vĩ, ngươi không cần phải khinh người quá đáng. Dương Tử nhìn chăm chú Bàng Vĩ một lát sau, mới cắn cắn bờ môi, trầm giọng nói, sư muội của ta các ngươi lâu này? Ngươi là sư muội? Ha ha ha, cái thành tích này hỏi được thật tốt quá, ngươi yên tâm cũng được, bọn hắn còn chưa chết, chúng ta đại sư huynh nói, các ngươi bọn này cựu tiên thiên chỉ đệ tử, đúng vậy tốt nhất thằng. muốn luốt vào cái kia thánh linh đan. Muốn có các ngươi huyết nục với tư cách thúc dẫn, cho nên ngươi yên tâm đi, ta nhưng không nỡ giết bọn hắn, chỉ có điều, ta đã từng đem các nàng đều đưa về kỳ thành rồi, như thế nào, nhu cầu ta mang ngươi đi cùng sư muội của ngươi các ngươi tụ hội sao?" Bàng Vĩ vẻ mặt đạm mạc cười râm nói. "Ngươi?" Dương Tử đôi mắt đỏ lên, hiển nhiên là đã từng bị cái kia Bàng Vĩ thành công chọc giận. "Ai, xem ra ta lại là bị người cho triệt để không đếm xỉa nữa à?" Ngay tại Dương Tử sắp sửa nổi nóng lập tức, một hồi hơi chút vô pháp tiếng thở dài dần dần vang lên, đồng thời, cũng làm cho cái kia Bàng Vĩ một bọn người Thần sắc Lãm Yên biến đổi. Chương 069, vẻ gây người nát. Trong sân không khí, tại thời khắc này trở nên có vài phần âm lãnh, mà cái kia bảng vì ánh mắt rốt cục lạng Yên vừa động, chợt rơi xuống Đồ Phi trên người, ngựa khí điểm như nói, "Tiểu tử, ta tuy nhiên không biết ngươi là từ chỗ nào lăn ra đầy phế vật, ta vốn cũng không muốn phản ứng ngươi. Bất quá, ngươi rốt cuộc từ nơi này nhặt được một cái lá gan, rõ ràng dám can đảm đúng tay chuyện của chúng ta. Các ngươi một đám hèn mọn bị ổi lư tử, khi dễ một đám nữ hài tử, như thế nào xem cũng làm cho người nhìn không được a." Đồ Phi ngẩng đầu, chăm chú nhìn bang vĩ đợi năm người, vẻ mặt bình thản nói: bang vĩ thần sắc, tại thời khắc này triệt để âm trầm đi lên, khỏe miệng của hắn lặng yên run rẩy một chút, mới chăm chú nhìn đỗ phi, dần dần nói: tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân trước kia, có phải là nên vậy đánh trước nghe thoáng một tí chúng ta phó nhật vương chiêu chi tiết? phó nhật vương chiêu, tây vực năm bà vương một trong chương thiên tương ứng phó nhật vương chiêu sao? nghe được cái tên này, đỗ phi lông mày cũng đúng lặng yên nhảy lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, cái này dương tử trêu chọc ở dưới khó khăn, lại là loại này đẳng cấp đại khó khăn a đỗ phi Phó Nhật Vương chiêu thực lực rất mạnh, ngươi tối hôm qua có thể thu dụng chúng ta một buổi sáng sớm, từng để cho ta vô cùng cảm kích. Ngày xưa ta cũng không có hắn yêu cầu của hắn, chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo ta hai cái sư muội đi. Chúng ta cựu tiên tiên trì nhất mạch, không thể đều tuyệt ở chỗ này rồi. Dương Tử Thần sắc cũng đúng lặng yên biến hóa, trận năng mới cắn hàm răng mang theo vài phần kiên nghị mở miệng nói, chúng ta không đi, cho dù chết cũng phải cùng cắt chết ở cùng nhau. Mặt khác hai cái cựu tiên tiên trì đệ tử, nhưng đều là đồng thời cắn răng nói, Đỗ Phi sao? Cái tên này làm cho bảng vĩ đồng tử lặng yên co rụt lại. Hiển nhiên hắn cũng đúng cảm thấy cái tên này có vài phần quen hay, nhưng là hắn cũng không có trầm tư số dưới. Các ngươi yên tâm đi, ta đã đã từng đáp ứng rồi các ngươi, bảo vệ các ngươi nhập kỳ thành, như vậy tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Đỗ Phi Lặng Yên thở dài một tiếng hôn, lắc đầu, chợt thân hình vừa động, đã từng đi tới Dương Tử bọn người phía trước, chợt hắn nhìn qua Bàng Vĩ, thản nhiên nói, "Xin lỗi, bất kể như thế nào, ngày xưa ba người này, ta đều là phải tất yếu bảo vệ, dù sao, ta đáp ứng muốn đưa các nàng nhập kỳ thành." Ngươi xác định ngươi có nói lời này tư lịch. Bàng Vĩ đôi mắt Lặng Yên nhíu lại, Trầm chú nhìn Đỗ Phi điểm như nói. Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, một lát sau, mới dần dần nói, "Đỗ Phi hai chữ này có lẽ cũng không nói gì lời này tư lịch, nhưng là, giả thiết tại Đỗ Phi phía trước, tăng thêm bá vương hai chữ, ta mớn, cái này tư lịch nên vậy là đủ rồi a." "Đỗ Phi bá vương." "Đỗ Phép vương." Nghe vậy, Bàng Vĩ Lặng Yên sững sờ, một lát sau thần sắc nhưng trong nháy mắt trở nên mị quan vô cùng, rồi sau đó quỷ dị tầm mắt lập tức rơi xuống đứng ở Đỗ Phi sau lưng cách đó không xa chữ linh trên người, một lát sau, hắn mới thở dài một hừn, trầm giọng nói, Thì ra là thế, nguyên lai ngươi chính là Tây vực Tân Tân Bá Vương Đỗ Phi. Chắc không được ta không ngừng cảm thấy cái tên này rất quen hay, mà nữ nhân kia chính là Thiên Khải Vương Triêu chữ Linh đi à nha. Đã sớm nghe nói, dưỡng chính chẳng những đem nữ nhân của hắn đưa cho ngươi, còn thua ở dưới tay ngươi, xem ra, cái này nghe đồn đảo là sự thật. Đỗ Phi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn bằng ý, một lát sau mới lặng yên nói, "Đã biết rõ ta Bá Vương Đỗ Phi, như vậy ngươi cảm thấy, ta có thể không có nói những lời này tư lịch?" Bá Vương Đỗ Phi, đích thật là thật lớn hàng đầu a. Bàng vĩ dần dần thở dài một ngụm hôn, trong đôi mắt dung động ý đã từng tan đi. Hắn hiếp mắt chăm chú nhìn Đỗ Phi, nói: Gần đây, ta lại đúng cũng nghe nói không ít tự cho là đúng đích nhân vật, chỉ có điều, có thể tự cho là đúng đến tự sương bá vương đích nhân vật. Ngươi thật đúng là là người thứ nhất. Mặc kệ ngươi cái này tư lịch rốt cuộc là như thế nào lấy được, nhưng là, ngươi không cần phải quên lãng. Chúng ta phó nhật vương triều, cũng không phải là thiên khải vương chiêu. Chúng ta bà vương trương thiên, cũng không phải dương chính cái kia lợi phế vật. Thật sao? Trong mắt của ta, các ngươi phó nhật vương chiêu, ngược lại cùng thiên khải vương chiêu khác biệt không lớn. Ít nhất, hai cái vương chiêu ở bên trong đều có tương tự ngươi loại này tự cho là đúng phế vật. Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. Có phải là phế vật, chỉ sợ nhu cầu bản thân ngươi đến hảo hảo đếm thử một phen rồi. Bàng Vĩ nghe vậy, khuôn mặt lặng yên run lên, giận quá thành cười, đã Đỗ Phách vương như thế phách đạo, như vậy tự nhiên không ngại, chúng ta cùng nhau lên đi. Lên cho ta, giết người này. Bàng Vĩ ánh mắt lập tức trở nên lành lạnh vô cùng, chợt hắn bàn tay vung mạnh lên, tiếng vang lăng liệt vô cùng. Bá bá. Theo Bàng Vĩ ra lệnh một tiếng. Không ngừng đứng ở hắn sau lưng bốn người quả thực đều là đồng thời tại đệ nhất công phu thiểm lực ra, mà trong bốn người này, đã từng có hai cái có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, mà còn lại hai người cũng đúng lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, bực này đội hình có thể nói cực đoan cường hãn. Bốn người đồng thời ra tay, nhất thời một cổ thuần hậu chân khí lập tức lan tràn mà mở, cái kia cường hãn vô cùng nhiệt ép, trực tiếp hướng về đố Phi chỗ chỗ bao trùm mà đi, hiển nhiên, bốn người này cũng không có bất kỳ lưu thủ ý định, đối với giờ phút này vô luận như thế nào xem, đều chỉ muốn lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực Đỗ Phi Bọn họ đều là dự bị một kích chém giết, cho nên bốn người này một ra tay trong lúc đó, nhất thời thì có cực đoan lăng lệ ác liệt vũ kĩ gào thét ra, mang theo khắc nhiệt khí hướng về Đỗ Phi chỗ châu mang tất cả mà đi. Đỗ Phi chú ý, cái này bốn cái tên nam hiểu liên đánh chi thuật. Nhìn thấy bực này trang diện, cái kia chữ linh cũng đúng đồng tử lặng yên co rú lại, chậm chậm giọng nói, không ngại. Đỗ Phi lặng yên khoát tay áo, sắc mặt đạm mạc chăm chú nhìn những kia gào thét mà đến thế công. Với anh, côn bạo chân khí phảng phát hiện lên dòng nước xiết bình thường lập tức tiểu gạo thét đến Đỗ Phi trước mặt, quả thực một cái nháy nha công phu, bốn đạo cường hãn vô cùng thế công liền mang theo cực đoan sợ hai ám ảnh, đem Đỗ Phi thân hình che chùng lên trong đó. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Đỗ Phi rốt cục đậu, hắn bản chân lặng yên trên mặt đất đặt mạnh, trợt tay phải trong chốc lát hóa trưởng bị quyền, rồi sau đó mang theo một đạo tàn ảnh, không hề sinh đẹp hướng về phía trước vang ra. ảnh, cái này không hề sinh đẹp một kích, tiểu như vậy cùng cái kia bốn đạo lăng lệ ác liệt vũ khí đối vanh tại cùng nhau, nhất thời từng đoạn không khí nổ thanh âm nhất thời không nứt không dứt vang lên, đồng thời. Từng đạo cực đoan cường hãn tình phong cũng đúng lập tức hướng về ngũ hồ tứ hải mang tất cả mà mở một quyền bốn đạo vũ khí đều bị phá. Đây cũng là Đỗ Phi thân là bá vương cường giả thực lực, cái kia đồng thời ra tay bốn người giờ phút này cũng đều là bởi vì Đỗ Phi thực lực thần sắc lặng yên tái đi. Hiện nhiên một màn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bất quá bốn người này dù sao cũng là phó nhật vương chiêu bực này siêu cấp quyền lợi chế tướng, cho nên đạo là không có bị trước mắt một màn này chỗ hùng ngã, mà là ánh mắt trở nên càng ngưng trọng lên. Bảnh Đỗ Phi một quyền chứng thực nhưng không có nửa phần khách khí, bàn chân trên mặt đất nặng nề đã mạnh, thân hình nhất thời phảng phất một đạo tàn ảnh bình thường loại ra, rồi sau đó mang theo một hồi cuốn phong hung hăng hướng về khoảng cách bản nhân gần đây cái vị kia phó nhật vương chiêu cường giả gào thét mà đi. đột nhiên xuất hiện thế công, hiển nhiên làm cho cái kia phó nhật vương chiêu cường giả lạng yên sững sờ, bất quá phản ứng của hắn cũng đúng cực nhanh, căn bản thượng đúng lập tức tiêu thúc dục vũ tông hoàn, nhất thời một cái bạch sắc quang hoàn lập tức hiện hiện bên ngoài thân. phá. nhưng là đối mặt cái này vũ tông hoàn, đỗ phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, chỉ là toàn thân chấn động một cổ âm hàn, khí lập tức ngay tại bên ngoài thân sống bắt đầu chuyển động, chợt tại đạo đạo kinh hãi trong tầm mắt, một quyền ngạnh xanh xanh đích vênh tại cái kia Vũ Tông hoàn phía trên. Keng! Kim thiết vang lên thanh âm lập tức vang lên, chợt ở đây mọi người chính là hơi chút kinh hoàng phát hiện, cái kia Vũ Tông cường giả mạnh nhất đích cổ tay Vũ Tông hoàn, rõ ràng tại thời khắc này trực tiếp bạo liệt mà đến, mà ở Vũ Tông hoàn bên trong đích đạo thân ảnh, kia giờ phút này nhưng lại mạnh mẽ du lên, phảng phất lọt vào điện giật bình thường, thân hình lập tức hung hăng hướng về phía trước vùng ra, trực tiếp theo sườn đổi phía trên rơi đập, rơi vào rồi phía dưới trong rừng rậm, chết súng không biết một quyền xử lý một vị lục phẩm trung giai vũ tông cường giả đỗ phi động tác lại không có bất kỳ dừng lại quả thực tại mặt khác ba cái phó nhật vương chiêu cường giả sững sờ lập tức ba đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công cùng là hướng về ba phương hướng rơi xuống mà quả thực tại cùng trong ném mắt huyền băng vũ tông Hoàn cũng đúng lập tức di động hôm nay đỗ phi bên ngoài thần làm cho hắn thế công càng trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng ba gi... người tại phản ứng không kịp lập tức ngạnh xanh xanh đích tiếp đỗ phi một kích cái kia hai cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả khá tốt nhưng là cái kia lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả nhưng lại trực tiếp bị Đỗ Phi một quyền đánh bạo Vũ tông hoàn, thân hình khắc thường là bị vung vào lâm trong nước, chết sống không biết. Tên hôn đản này, nhìn thấy bản nhân lại có một vị đồng bạn bị đánh tan, cái kia hai cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả xem như triệt để bị chọc giận, lập tức, Vũ tông hoàn bị bọn hắn lập tức khởi động, mà có thể nói lăng lệ ác liệt thế công, cũng đúng lập tức mang tất cả ra. Đã muộn. Nhìn thấy bọn hắn cái này dự bị dốc sức liều mạng dung mạo, Đỗ Phi bàn tay một phen, hai đạo màu sắc rực rỡ song sắc dung hợp tại cùng nhau luân hồi truyền qua lập tức di động hôm nay hắn quyền phong chỗ. Chợt theo hai tay của hắn đồng thời vung ra, hung hăng rơi xuống cái kia hai cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả vũ tông hoàn phía trên. Bang bang. Tại Đỗ Phi đem ra sử dụng luân hồi chi lực trước mặt, cái kia hai cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả vũ tông hoàn tiểu phảng phát đậu hũ bình thường, lập tức bị Đỗ Phi phá vỡ. Chợt khi bọn hắn không thể tin trong tầm mắt, Đỗ Phi bàn tay quả thực đồng thời ấn đến lồng ngực của bọn hắn chỗ. Phụt. Lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, lúc này đây, hai vị này lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả thân hình đồng thời du lên chợ phảng phất thiên thạch bình thường hung hăng hướng về phía trước vùng ra tại vùng phi lập tức hai người đều là đồng thời có một ngụm máu tươi cuồn bắn ra quả thực trong một sát na phó nhật vương chiêu bốn vị cường giả ngay tại đỗ phi trước mặt đều thổ huyết bại lui nói là bẻ gây người nát, cũng không ngoài như vậy chữ linh hơi chào phúng khẽ cười một tiếng hiện nhiên đã sớm liệu đến một màn này mà dương tử cùng cựu tiên thiên trì mặt khác ánh mắt của hai người tại thời khắc này đều là trở nên sáng ngời vô cùng hiện nhiên đỗ phi thực lực như vậy tuy nhiên làm cho các nàng cực độ kinh ngạc nhưng lại cũng có thể thừa nhận trong phạm vi mà cái kia bảng vị ánh mắt tại thời khắc này, nhưng lại trở nên âm trầm đến cực hạn. trương không bậy không, truy hồn huyết ấn. phát tay đánh tan bốn vị phó nhật vương chiêu cường giả. đỗ phi tầm mắt lại nhàn nhạt rơi xuống sắc mặt âm tình bất định bang vĩ trên người, trầm thấp tiếng vang bên trong, mang theo không chút nào tô son chất phấn ý chào phúng. như thế nào? người không được sao? bang vĩ thần sắc tại thời khắc này, mị quan đến cực hạn, nhìn qua lên trước mặt một màn này, hắn lần đầu tiên minh bạch trước mặt người này, hoàn toàn chính xác có thể dùng được xưng là bá vương năng lực. loại này năng lực, coi như là dùng thân phận của hắn, cũng hiểu được một hồi kinh hồn tăng đảm hơn nữa. Cái này Bàng Vĩ cũng có vài phần tự mình hiểu lấy, bản nhân cái này bốn đồng bạn bị cái này bẻ gãy nghiền nát loại xử lý, như vậy bản nhân coi như là đi lên dốc sức liệu mạng, đánh giá cũng không có cái gì hiệu quả. Mang theo âm hàn tầm mắt, Bàng Vĩ hung hăng ngưng thần Đỗ Phi một lát sau, mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Đỗ Phi, ngươi trọc đại khó khăn rồi. Đắc tội ta phó nhật vương chiêu, cho dù đều là bá vương cỡ giả, ngươi cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Ta đời này tựa hồ không ngừng đều là khó khăn không ngừng, chỉ tiếc hận, lâu như vậy đi qua, khó khăn bị ta xử lý không ít, nhưng là có thể xử lý ta khó khăn." còn chưa có đều không có xuất hiện qua. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, "Thật sao? Cái kia là do ở ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chính thức làm cho người ta người trong lòng run sợ sợ hai nhân vật, mà chờ đến gặp được thời gian, ngươi tiểu sẽ minh bạch nguyên lai bản nhân, đúng như vậy không biết cùng hữu lực." Bàng Vĩ buồn rười rượi mở miệng nói, thoại âm rơi xuống về sau, hắn cũng không chần chờ nữa, mà là bản chân đập mạnh, thân hình lập tức hướng về phía trước tối lui, hiển nhiên, hắn cũng đúng minh bạch, tiếp tục ở chỗ này hô hào xung dưới, cũng sẽ không có cái gì công dụng, hơn nữa nói không chừng ngay bản thân đều sẽ bị ở tại chỗ này. nhìn thấy cái kia bảng vĩ thân hình lui ra phía sau, Đỗ Phi nhưng chỉ là cười cười, thản nhiên nói, đã đã từng đến đến rồi, cũng đừng có đi. ngươi những này đồng bạn không có ngươi tiếp khách lời của ngươi, trên đường Hoàng tuyển chẳng phải là tịch mịch đến rất. thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn tay một phen, đoạt tự Dương phụ tá bên trong đích cái kia miếng Thiên Khải Thần Trung tiểu di động hôm nay hắn trước mặt, giờ phút này cũng không cần Đỗ Phi điều khiển, nhất thời trung thân bên trong, thì có kim quang nhàn nhạt, nhạt tràn ngập ra. Thiên Khải Vương chiêu Thiên Khải Thần Trung nhanh lùi lại bên trong bảng vĩ hiển nhiên cũng ít nhiều có vài phần nhã lực, cho nên nhìn thấy một màn này thời gian, con của hắn nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, xem ra Dương Chính bị thua sự tình, đã từng không còn là đồn đại nữa à? Đi. cầm trong tay Thiên Khải Thần Trung, Đỗ Phi nhưng lại cười nhạt một tiếng, chật con ngón đúng ra, nhất thời liền đem Thiên Khải Thần Trung bắn ra. giờ phút này, theo Đỗ Phi động tác, tại Tiểu Bạch điều khiển phía dưới, Thiên Khải Thần Trung nhất thời biến thành một đạo lưu quang, mang theo cực đoan lăng lệ ác liệt sát khí, hướng về bảng vĩ chổ chổ đánh tới. Tại bàng vi căn bản phản ứng không kịp nữa lập tức, cái kia thiên khải thần chung đã từng trực tiếp phá vỡ hắn hộ thể chân khí, trực tiếp đem lực xuyên thấu. Mà bàng vi cũng đúng hoa một tiếng hộp ra một búng máu bọn, giữa không trung thân hình, lập tức nện rơi xuống đất phía trên. Người người dám giết ta. Trên mặt đất dây rũa lấy bò lên, bàng vi khó khăn túi đầu nhìn qua bản nhân ngược thương thế, vẻ mặt không thể tưởng tượng mở miệng nói.